Chương 33, người nào cũng không thể thương tổn đệ đệ ta. Chương 33, người nào cũng không thể thương tổn đệ đệ ta. Long Dương Dương mắt thấy đệ đệ bị đè xuống đất, đầu tiên là sửng sợ, sau đó hắn liền thấy Nhan Giao ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, bọn hắn gần như đồng thời phát động Thánh dẫn linh lô. Long Dương Dương muốn đem Nhan Giao lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, mà Nhan Giao thì trực tiếp vận dụng Thánh dẫn linh lô tiến hóa công năng dẫn dắt. Ngươi cũng đến đây đi. Tại Thánh dẫn linh lô tác dụng dưới, Long Dương Dương bay vụt mặt lên, hướng phía Nhan Dao phương hướng mà đi, mà lúc này, Nhan Dao cũng nhận Long Dương Dương Thánh dẫn linh lô ảnh hưởng, dẫn theo Long không không đứng dậy. Long không không vừa rồi lần này bị nện đến không nhẹ, cúi thấp đầu, máu mũi chảy ra. Không không, đang bị dẫn dắt tới Long đương đương vừa nhìn thấy Long không không đổ máu, ánh mắt trong nháy mắt biến. Nguyên bản ôn hòa ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Tại đây một cái chớp mắt, nhan dao thậm chí từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Long đương đương thân giữa không trung, tay phải lại cầm ra một thanh trọng kiếm. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn phảng phất bạo phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Trong tích tắc, ánh sáng chói mắt diệm theo trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, hai con mắt của hắn bên trong kim quang chảy xuôi, như hỏa tinh điểm sáng theo khỏe mắt hướng ra phía ngoài bay ra cả người hoàn toàn trở nên trong suốt, tựa như là nóng rực thái dương, hai tay vung trọng kiếm, ngang tàng hướng phía nhan giao bổ tới đây là. nhan giao con người bỗng nhiên co vào, nàng bung tay ra bên trong nắm lấy long không không, hai tay trước người đàn sen bổ ra, lập trưởng như lao. với anh, kim quang bùng nổ, long đương đương thân thể bị đánh người trên không, nhan giao cũng lui lại một bước. 10 giây, nơi xa quan chiến kỵ sĩ ban một các học viên rung động, có thể tiến vào linh lô học viện đều là thiên tài, có thể trở thành linh lô học viện lão sư, cái kia càng là thiên chi tiêu tử. nhan giao hai tuổi liền đạt đến thất giai thánh điện kỵ sĩ cảnh giới, nàng thiên phú có thể nghĩ. Dù cho nàng không dùng vũ khí, những học viên này cũng cần phải xa xa vô pháp với tới. Có thể là bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chủ nhiệm lớp lại bị đẩy lui một bước. Phải biết, vừa khai giảng lúc ấy, coi như là bọn hắn toàn lớp cùng tiến lên, đều không có thể làm cho lão sư lui lại nửa bước. Long đương đương trên không trung một cái xoay chuyển, sau khi hạ xuống liên tục lui lại tứ bộ mới đứng vững. Trên người Kim Quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn thoáng qua ngã vào nhan dao bên người Long không Khương, thanh âm có chút lạnh như băng nói, người nào cũng không thể thương tổn đệ đệ ta. Sau một khắc, trên người hắn nóng rực Kim Quang bùng cháy đến càng thêm thịnh vượng thậm chí làm cho không người nào có thể thấy do hắn dung nhan. Mãng Kỵ sĩ tự sáng tạo kỹ năng bốc cháy, nhóm lửa tự thân linh lực, dùng ra tốc tiêu hao linh lực làm đại giá đổi lấy trong thời gian ngắn siêu cường bùng nổ. Dùng Quang Minh chi tử thể chất thi triển bốc cháy, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mạnh hơn tự thân gấp 3 huy năng, nhưng kéo dài thời gian sẽ không quá dài, nhất nhiều một phần chung. Vừa rồi Long Dương Dương chính là sử xuất bốc cháy thêm Quang Minh rượu Nhật Trạm, mới đem nhan dao đều lùi lui. Tốt một cái ma pháp kỵ sĩ, không thể thương tổn đệ đệ ngươi sao? Vậy liền nhường ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Nói xong, nhan dao giơ chân lên, Tại Long Không không cái mông bên trên đạp một cước, ánh mắt toát ra rõ ràng khiêu khích. Long đương đương trên người hào quang trong nháy mắt bùng nổ, tất cả mọi người nghe được hắn phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bay lên trời, bởi vì tốc độ quá nhanh, sau lưng thậm chí kéo túm ra một đạo tàn ảnh. Hắn đem một thanh kiếm ném trên không, cải thành hai tay nắm ở mặt khác một thanh kỵ sĩ kiếm, tự thân ánh sáng chói lọi lực lượng toàn bộ chú người trường kiếm, trong chốc lát, trường kiếm kia bên trên bắn ra không có gì sánh kịp thần thánh khí tức. Thanh kiếm, Long Dương Dương khàn giọng giống giận, kiếm mang ngang tàn mã ra. Nhan dao ánh mắt ngưng tụ, thanh kiếm Đây chính là lục giai huy diệu kỵ sĩ mới có thể thi triển kỵ sĩ cấp cao kỹ năng, lực công kích xa không phải rượu nhật chẳng có thể so sánh. Long đương đương tại bốc cháy trạng thái, lại có thể thi triển ra dạng này kỹ năng, ít nhất tại trước mắt kỵ sĩ ban một là phần độc nhất. Long đương đương dùng ra thanh kiếm cái kia một cái chớp mắt, nơi xa kỵ sĩ học viên cùng lớp nhóm liền đã thật lòng khâm phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, con người của bọn họ càng là bỗng nhiên co vào. Đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Long đương đương vừa rồi vọt lên, lúc sau lưng kéo lôi ra ngoài tàn ảnh lại có một đạo trở nên chân thật. Cái kia rõ ràng là cùng Long đương đương thân ảnh giống nhau như lúc, chỉ bất quá đạo thân ảnh này toàn thân đều là màu xanh. Đạo thân ảnh này trên không trung bắt lấy một cái khác truy kỵ sĩ kiếm, chói mắt thanh quang bùng nổ, mang theo một đạo kiếm khí màu xanh, cùng Long đương đương bản thể cùng một chỗ hướng phía nhan dao chém đi. Cái kia thanh quang phát sau mà đến trước, vậy mà trước một bước đến nhan dao trước mặt đây không phải thanh kiếm, nhưng ở phong nguyên tố phụ trợ dưới, uy lực so thanh kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Phong thần trạng, mãnh liệt áp xúc phong nguyên tố, mang theo chói tai tiếng sè rõ trong nháy mắt đã đến nhan giao trước mặt. Nhan Giao sững sở, nàng đồng dạng nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho nàng không có chủ quan. Trong nháy mắt hai tay đàn sen trước người, lần này không còn là công kích, mà là kỵ sĩ thần kỹ thần ngự cách đáng. Ngay tại nàng thi triển thần ngự cách đáng trong nháy mắt, nàng dưới chân giẫm lê Long Không Không trùng quanh thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại hấp lực, quang nguyên tố lại bị cực nhanh thôn phệ. Linh lô tiến hóa kỹ năng nguyên qua thôn phệ, Long Không Không là giả vờ ngất, chính là vì tại thời khắc mấu chốt đột nhiên phát lực. Nhan Giao trên người kim quang nhận Long Không Không ảnh hưởng, mặc dù không có bông chốc bị hút đi nhiều ít linh lực, nhưng vẫn là lay động một cái, xuất hiện một chút không ổn định. Sau một khắc, thanh quang nở rộ, điên cuồng bùng nổ. Phong thần trạng mạnh mẽ lực cắt lệnh nhan giao thần ngự cách đáng bị hoàn toàn kích khởi, lồng ánh sáng màu vàng tựa như thủ hộ thiên sứ hư ảnh, ngăn trở phong thần trạng toàn bộ công kích. Thế nhưng, hết thảy còn chưa kết thúc, thánh kiếm cũng đến. Càng quỷ dị hơn là, cái kia trước đó từ trên người Long đương đương phân ra tới bóng người màu xanh vậy mà đống nhiên trở về, cùng bản thể hắn hòa làm một thể, vừa mới bùng nổ phong thần trạng phong thuộc tính lực lượng thế mà tại bùng nổ về sau vặn lại, ôm chọn tại thánh kiếm bên ngoài, sau đó mới chạm tại bùng nổ qua một lần phòng ngự thần ngự cách đáng phía trên. Roeng, chói mắt màu vàng kim, hào quang màu xanh nhường xa xa kỵ sĩ ban một các học viên hóa mắt bọn hắn từng cái ha to mồm đơn giản không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy sau một khắc một đạo thân ảnh bay ngược mà ra bay ra gần 20 mét mới ngã rơi xuống đất phanh một tiếng về sau thân thể lại hướng về sau trượt bảy mét lúc này mới đứng vững dưới thất điên bát đảo chính là long đương đương thi triển phong thần trảm cái kia một thanh kiếm không biết bị đánh bay đi nơi nào mà thi triển thanh kiếm cái kia một thanh kiếm lúc này chỉ còn lại có chu kiếm lưỡi kiếm tại toàn lực của hắn bùng nổ thêm và chậm dưới đều đã vỡ nát nhang dao đứng tại chỗ tựa như nữ chiến thần nàng ngửi chân nhẹ lên, năm cái kia vẫn như cũ dùng nguyên qua linh lô thôn vệ nàng linh lực tiểu tử thúi đánh bay đến long đương đương bên người, chỉ bất quá rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhàng. nhan giao hai tay chắp sau lưng, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem này hai huynh đệ. lúc này long đương đương tình huống rõ ràng không tốt lắm, vẻ mặt có chút tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng, long không không, ôi, một tiếng, cực nhanh đứng lên, trốn đến long đương đương sau lưng, 13 giây, coi như các ngươi sát hoạch thành công. nhan giao lạnh nhạt nói, những người khác thật tốt cảm ngộ vừa rồi trận này sát hạch, hôm nay còn thừa thời gian tự học. nói xong, nàng đã bay lên trời, trên không trung thoáng qua. Sau một khắc biến mất không còn tâm tích, Long Dương Dương cùng Long Không Không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long Không Không vịn Long Dương Dương đứng dậy, đụng đụng bờ vai của hắn, thấp giọng nói: Ẩn dấu đến rất sâu à? Vừa rồi chiêu kia phân thân rất đẹp, có phải hay không cùng ta học trộn? Long Dương Dương tức giận nói: Ngươi cảm thấy giống nhau sao? Ừ, giống như không giống nhau lắm, bất quá rất lợi hại là thật. Long Dương Dương nói: Không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một chút, về sau bọn hắn còn muốn khi dễ chúng ta. Nếu như không phải là vì tại Linh Lô Học Viện đứng vững gốc chân, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển ra vừa rồi năng lực như vậy. Lão sư của hắn là mãng kỵ sĩ, hắn cũng không mãng, không có ai biết thực lực chân chính của mình mới tốt nhất. Hai ta lúc tỉ thí ngươi quả nhiên hạ thủ lưu tình bất quá, này còn không phải ngươi cực hạn đi, ánh mắt của ngươi càng thánh khẩn, trong lòng liền càng kìm nén không đây. Long không không chế nhạo nói, im miệng. Long đương đương tức giận gõ một cái Long không không đầu. Lần này Long không không không có để cho ồn nào mặc cho hắn đánh, còn, ha ha ha, cười. Ai bảo hắn mới vừa nói ra câu kia, người nào cũng không thể thương tổn đệ đệ ta, thời điểm đẹp trai như vậy đâu. Lúc này, kỵ sĩ lớp một những học sinh khác mới đi tới bọn hắn xem hai huynh đệ ánh mắt thay đổi hoàn toàn, nhất là nhìn xem Long Dương Dương thời điểm, đơn giản như là như nhìn quái vật. đây là không đến ngũ giai kỵ sĩ, vừa rồi cái kia lực buộc phát kinh khủng bực nào. Dàn Mục ánh mắt có chút phức tạp, đi vào trước mặt hai người, chính thức hoan nên các ngươi gia nhập kỵ sĩ ban một, ta là Dàn Mục. hắn chủ động vươn tay phải của mình. Long Không Không phủi rút lưỡi miệng, Long Dương Dương lại tiến lên đưa tay cùng Dàn Mục đem nắm, tạ ơn. Dàn Mục đột nhiên cười, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, từ trên người ngươi, ta cuối cùng thấy được lớp chúng ta hy vọng. Long Dương Dương sững sờ, Long Không Không thì hỏi, có ý tứ gì? chẳng lẽ đồng niên cấp lớp chúng ta không phải mạnh nhất, kỵ sĩ không phải tối cường nghệ nghiệp sao? Gian một còn chưa mở lời, bên cạnh một tên nam sinh liền đắng chát mà nói, suy nghĩ nhiều, lớp chúng ta tại năm nhất hạ chót, chúng ta lần này, các lớp khác đều có đỉnh cấp thiên tài. Long không không tò mò nói, vì sao kêu đỉnh cấp thiên tài? Gian một sâu kín nói, ma pháp ban một có cái am hiểu sáu hệ ma pháp gia hỏa là ma đạo sĩ, ngũ giai cấp 7, đã từng đơn đấu toàn lớp những bạn học khác mà không bại. Chiến sĩ ban một ra cái kiếm thánh, ngũ giai cấp chín, thích khách ban một có cái tiên tiên nội linh lực chín gia hỏa, cũng có thích khách thánh điện bài dành trước ba mạnh mẽ linh lô. Ngũ giai cấp 8. Triệu Hoán sư ban một có cái bản mệnh Triệu Hoán thú là Bạch Phượng Hoàng, ngũ giai cấp 5. Bạch Phượng Hoàng là quang minh thuộc tính, hoàn toàn áp chế chúng ta. Mục sư ban một ra một cái danh xưng ngàn năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài, tiên thiên nội linh lực 99, được vinh dự thần nữ, muốn nàng động thủ cũng khó khăn. Lớp chúng ta, các ngươi trước khi đến, ta tối cường cũng bất quá là ngũ giai 4 cấp mà thôi. Mà lại chúng ta Linh lô học viện quy định, kỵ sĩ nhất định phải năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp mới có tư cách đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn chọn lựa và cưỡi. Hiện tại các ngươi hiểu rõ chúng ta có bao nhiêu gian nan nếu như các ngươi hai cái xếp lớp thực lực không mạnh lại kéo thấp chúng ta hệ số, chúng ta liền triệt để không có cách nào lăn lộn. Long không không hít sâu một hơi, kịch liệt như vậy sao? Ngươi nói những này là tiên tài sao? Quả thực là đại thần a. Giàn Mục cười khổ nói, Linh Lô học viện luôn luôn cạnh tranh kịch liệt, chúng ta lần này nhất là lợi hại. Mấy tên này đều là tại sơ kiểm lúc được vinh dự có thánh đường tư thái. Long không không nói, ngươi nói sơ kiểm có phải hay không vừa tới thời điểm? Tiến vào một cái hình tròn trong phòng bị Linh Lô quét một thoáng. Lời như vậy, Taka cũng bị nói là có thánh đường tứ thái, còn có thể làm chủ thánh đường loại hình. Giàn nguội nhãn tình sáng lên vậy liền quá tốt rồi lớp chúng ta cuối cùng là có hy vọng long đương đương về sau trưởng lớp này liền giao cho ngươi làm mọi người chúng ta về sau đều theo ngươi lan lộn, chỉ cần ngươi có thể mang theo lớp chúng ta không hạng chót là được long không không ngỡ được nói chẳng qua là không hạng chót sao được muốn bắt đệ nhất mới đúng có phải hay không lão ca long đương đương hướng giản mục nói lớp trưởng sự tình để nói sau bất quá ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tốt ngươi vừa mới tiêu hao rất lớn đi về nghỉ ngơi cho đi ta đi quét dọn vệ sinh giản mục cười ha hà nói ra những người khác cũng không nhịn được nở nụ cười Nhan giao ra số một sân thí luyện, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người tại, lúc này mới nhấc lên hai tay của mình, nhìn về phía gan bàn tay vị trí, hai tay gan bàn tay đều có rõ ràng vết máu, nếu như không phải nàng cưỡng ép phong bế huyết mạch, vừa rồi liền muốn rụt rẻ. Đau quá, đau quá. Long Dương Dương tên tiểu tử tối này, còn có Long không không cái kia hổ trưởng, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, trên mặt lại lộ ra nụ cười, dù Vân khung cái tên này cuối cùng làm điểm công việc tốt, ta cuối cùng thấy hy vọng. Chương 34: Nguyên tố thánh nữ. Chương 34: Nguyên tố thánh nữ vừa mới kỳ thật liền đánh cuộc chiến này mà thôi, toàn bộ quá trình mặc dù kích thích, nhưng thời gian thật không dùng bao nhiêu, cho nên Long Dương Dương cùng Long Không Không trở về túc xá thời điểm vẫn là buổi sáng. Long Không Không đi rửa móng mũi, nhăn dao ra da tay vẫn rất có phân tức, hắn nhìn qua thảm, trên thực tế xương mũi vẫn là bảo vệ, cảm nhận được trên lệ không có, có phải hay không biết phải cố gắng? Long Dương Dương một bộ hình trưởng như cha dáng vẻ, biết rồi, biết rồi, lại nói, hôm nay cũng không có chuyện gì, có phải hay không có thể ra ngoài à? Ta muốn ăn bài quất cơm. Long Không Không cười hì hì nói, người suy nghĩ nhiều. Không phải nói chỉ có cuối tuần mới có thể ra đi sao? Thật tốt tu luyện đi, sớm ngày nắm thực lực tăng lên. Cái kia sân thí luyện ta xem cũng không tệ, không có chuyện thời điểm ta mang ngươi đi thêm luận bản một chút. Long không không nói, ta hôm nay mới phát hiện, cùng hắn ngươi để cho ta nỗ lực, chẳng thà ngươi nhiều cố gắng một chút mới là thật. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi che chở ta không được sao? Hai ta hiện tại một lớp, lớp trưởng ngươi cũng nhanh làm tới, ta này còn có thể có vấn đề. Ngươi có thể dung ứng qua Na Diệp lão sư phải cố gắng không thể lơ đễng. Hắn vì ngươi thi triển đại thiên sứ chí ủng, thật vất vả mới đem ngươi tiên tiên linh lực tăng lên. Ngươi đừng uổng phí hắn một phiên khổ tâm. Ngươi nếu là lại lười biếng, xứng đáng hắn sao? Long không không tức giận nói, ngươi nói ngươi làm sao càng ngày càng lẹm mề trầm trọng, so lão mụ còn dài dòng. À, đúng, nói đến, chúng ta giống như quên một chuyện, lão mụ không phải nói nhường chúng ta tới về sau đi nhà ông ngoại đưa tin sao? Hôm qua ngươi vì cái gì không có mang ta đi? Long đương đương sững sờ, quên, hôm qua vào xem lấy cùng ngươi xem bài cốt mũi, không được têu ta nữ thần bài cốt mũi, không phải ta nổi nóng với ngươi. Ngươi có khả năng sưng hô nàng là tương lai đệ muội, cái này tương đối tốt. Long không không hậm hực nói, tốt, biết ta trở về tu luyện. Cuối tuần này đi nhà ông ngoại đưa tin. Từng, ngươi đi đưa tin, ta đi bài cốt cửa hàng. Long không không vừa nghe đến cuối tuần, con mắt liền chút phát sáng. Long đương đương khinh thường nói, nhìn ngươi này nóng hổi sức lực có thể kiên trì mấy ngày đi. Trở lại gian phòng của mình, Long đương đương đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Theo lầu ba hướng ra phía ngoài xem, có thể thấy bên ngoài hồ nước. Trong đầu hắn nhớ lại hôm nay này một trận chiến toàn bộ quá trình, tại Long không không phụ trợ dưới, hắn cuối cùng phong thần chạm thêm thanh kiếm, giống như miễn cưỡng phá vỡ lao sư thần ngựa cái đáng. Dĩ nhiên. Đây cũng là bởi vì nhan dao không có toàn lực ứng phó, càng không có sử dụng bất luận cái gì trang bị, đây là hắn lần thứ nhất dùng phương thức như vậy chiến đấu, cho dù là hắn hai vị lão sư cũng không biết hắn có dạng này năng lực. Chỉ nhớ trở lại bốn năm trước, Long Dương Dương từng tin tưởng nhớ kỹ, ngày ấy, chính mình thức tỉnh quang minh chi tử thuộc tính về sau, đi ngủ ngủ đến nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, sau đó hắn liền phát hiện, trên người mình tản ra kim quang, mà tại bên cạnh mình, thì nhỏ một, chính mình, khắc, toàn thân tản ra thanh sắc quang mang. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là Long không không trò đùa giỡn, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không phải, bởi vì Hắn hoàn toàn có thể khống chế cái kia một, chính mình, khắc. Cái này cùng mình giống nhau như đúc thân thể, chẳng qua là thuộc tính khác biệt, liền linh lực tổng số đều là giống nhau như lúc, mà đây cũng là hắn không thể cùng lúc thi triển ra hai loại thuộc tính khác nhau mà pháp nguyên nhân, từng cái hắn này kỳ dị phân thân chiếm cứ một loại thuộc tính. Hắn có khả năng tự do hoán đổi thuộc tính, lại không thể nhiều loại thuộc tính cùng một chỗ sử dụng. Trừ phi năm phân thân phóng xuất ra, liền như hôm nay dạng này. Nay thực sự quá huyền diệu, đến mức Long Dương Dương một mực đang cố gắng bảo thủ bí mật này. Bóng mờ lấp lánh, ở bên cạnh hắn nhiều hai bóng người, đúng vậy, hai đạo, một đạo là màu xanh một đạo khác là màu đỏ. Này hai bóng người tướng mạo đều cùng hắn giống như lúc, chẳng qua là thuộc tính khác biệt mà thôi. Thật phải cố gắng mới được, bằng không mà nói, thật đối mặt cường giả lúc, còn thế nào bảo vệ đệ đệ. Nếu ba loại thuộc tính có thể cho chính mình có ba cái thân thể, tương đương với ba cái chính mình, cái kia bốn loại đâu? Long Dương Dương hai mắt híp lại, ba cái thân thể đồng thời ngồi xuống, đồng thời minh tưởng, gấp ba minh tưởng. Là thời điểm gia tốc tăng lên linh lực của mình tu vi. Cho tới nay, Long Dương Dương kỳ thật đều đang khống chế chính mình linh lực tăng lên tốc độ, hắn không muốn để cho chính mình này chút phân thân tình huống bại lộ. Gấp ba tu luyện, hắn thử qua là có thể được, nhưng hắn một mực không có làm như thế, bởi vì hắn không biết lúc nào lão sư liền sẽ tới ký túc xá, dùng cửu giai cường giả thực lực, nhất định sẽ phát hiện mánh khóe. Sau này hắn đem phân thân tình huống nói cho hai vị lão sư, hai vị lão sư cũng làm cho hắn trước giữ bí mật. Hiện tại không đồng dạng, bởi vì nơi này là linh lô học viện, cái gì quái tài không có. Quang Minh, gió, hỏa, như vậy, tiếp theo loại chính mình hẳn là thức tỉnh như thế nào thuộc tính đâu. Long Dương Dương cũng cẩn thận suy tư qua chính mình này phân thân là thế nào tới, nhưng hắn không có đáp án. Theo người khác, có lẽ đây là một loại đặc thù chiến kỹ hoặc là ma pháp. Có thể hắn tự mình biết cũng không phải là như thế, chính mình mỗi một đạo phân thân đều cùng bản thể không có gì khác biệt, đều là bản thể một bộ phận, lại có thể đơn độc tồn tại, kỳ lạ nhất chính là, linh lực của mình tiến bộ lúc, mỗi một đạo điểm có linh lực cũng sẽ tùy theo tiến bộ, tương đương với mấy cái bản thể. Liên giống bây giờ, hắn tăng thêm 2 đạo phân thân, cái kia chính là 3 tên tứ giai đỉnh phong ma pháp kỵ sĩ, vẫn là thuộc tính khác nhau, lại tâm niệm tương thông. Cái hiện tượng này vô pháp nói rõ lý do, mà dựa theo hắn có thể cùng 8 loại thuộc tính tương thông tình huống đến xem có lẽ hắn nhiều nhất có khả năng phân ra 7 đạo phân thân, tăng thêm bản thể, bắt vị nhất thể ít nhất cho tới bây giờ. Hắn chưa từng xuất hiện, cái gì di chứng. Hắn cũng đang không ngừng thăm dò bên trong. Khác biệt duy nhất chính là, linh lô chỉ có thể tồn tại ở bản thể bên trong, cũng không thể bị phân thân cùng hưởng, cũng không cách nào phân phối cho phân thân. Linh lô học viện bên trong thiên địa linh khí rõ ràng muốn so đằng long thành đồng nạp nhiều. Trên cổ khải linh vòng cổ lập lè, vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Long đương đương dần dần tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái bên trong. Sát vách long không không ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ phát một lắc lốc. Mong muốn, nam nữ, thật thật là khó à? Rõ ràng mình muốn từ bỏ, vì sao cũng không cách nào thật hạ quyết định quyết tâm này đâu? Phụ mẫu kỳ thật cho tới bây giờ đều không có bức bách qua chính mình, nhưng này Diệp lao đầu con tha thiết kỳ vọng, mỗi lần gặp được sự tình đều là ca ca thủ hộ tại trước người mình, còn có lưu tại nơi này có cơ hội đi bồi bại cốt nữ thần, phi phi phi, liền là nữ thần. Ai? Nguyên Qua Linh Lô phát động, Nguyên Qua Thôn Phệ phong thích, ngoài cửa sổ đủ loại thuộc tính nguyên tố chen chúc tới. Mặc dù Nguyên Qua Linh Lô mới tiến hóa không có bao lâu thời gian, nhưng từ khi tiến hóa về sau, tốc độ tu luyện của hắn liền biến nhanh, tối thiểu so trước kia nhanh hơn mấy lần đi, mong muốn từ bỏ đều không được, nhân sinh a. Đến chưa? Ngủ chung phòng đồng học chủ động tới gọi bọn hắn đi ăn cơm tới không phải mục dịch mà là một tên cứ gọi hà hồng dẫn đồng học vô luận là linh lô học viện vẫn là bọn hắn đã từng thánh điện học viện đằng long thành phân viện có một chút là tương tự cái kia chính là kỵ sĩ ban học viên đều thân hình cao lớn hôm nay mặc dù chẳng qua là sơ trải nghiệm nhưng nhường long không không rất bất mãn chính là vẫn như cũ không có nữ sinh ngoại trừ hà hồng dẫn bên ngoài ngủ chung phòng hai tên bạn học khác phân biệt là bình Hằng cùng thần huy lại thêm mục dịch đây chính là bọn họ ngủ chung phòng 6 người tổ đi trước khi đến phòng ngăn trên đường hà hồng dẫn nhịn không được hỏi long đường đường ngươi hôm nay cái kia phân thân là kỹ năng sao là chúng ta kỵ sĩ kỹ năng vẫn là ma pháp kỹ năng Long đương đương lập lờ nước đôi mà nói, cùng có đủ cả đi, là lão sư ta một mình sáng tạo bí kĩ. Bình hăng hâm mộ nói, quá lợi hại, cái kia hai liên kích được ra, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn là thuộc tính khác nhau. Nguyên Lai Ma Pháp Kỵ sĩ mạnh như vậy, đáng tiếc, ta chỉ có quang thuộc tính một loại. Mục Dịch cười ha hà nói, vô luận là cái gì thuộc tính, luyện đến cực hạn đều mạnh mẽ như nhau. Long không không lại gần, thấp giọng nói, lại nói, các ngươi có biết hay không chúng ta năm nhất cái kia ban nữ sinh nhiều nhất, sinh đẹp nhất. Trước đó tại An An lúc ăn cơm, làm sao không có thấy cái gì đẹp mắt? thần huy cười hắt ha nói, đẹp mắt vẫn phải có, bất quá chúng ta niên cấp không nhiều lắm. trừ tốt mục sư lớp một vị tia thần nữ suốt ngày mang mạng che mặt không nhìn thấy mặt bên ngoài, tương đối mà nói, liền là ma pháp ban một vị tia đẹp nhất. sáu nguyên tố cái kia. long không không tò mò hỏi, đúng, liền cái kia, lại mạnh lại đẹp, nàng rất có thể là hiện tại chúng ta năm nhất một người. long không không cười nói, này loại tốt. ca, ngươi cũng là ma pháp sư, quay đầu ngươi đi thân cận người thân thiết nhà, chúng ta cũng không cần cố gắng. long đương đương mặc kệ hắn, liền như gió thổi bên hay. sáu người tới quan cơm, cơm chưa thức ăn liền càng thêm phong phú đều là dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn, mặc dù không có thiên tài địa bảo gì, nhưng đại gia cũng có thể cảm nhận được những thức ăn này bên trong ẩn chứa linh khí đánh cơm ngồi cùng một chỗ ăn. Nghe ngủ chung phòng mấy người lời nói, Long Đường Đường, Long không không chỉ đệ hai đối trước mắt năm nhất tình huống có càng nhiều hiểu rõ. Trên thực tế, Linh Lô Học Viện mỗi cái niên cấp cạnh tranh đều hết sức kịch liệt, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là tài nguyên nghiêng. Linh Lô Học Viện không thể nghi ngờ có Lục Đại Thánh Điện tốt nhất học tập tài nguyên, nhưng những tư nguyên này phân phối do các niên cấp, các lớp chính mình nỗ lực tranh thủ. Hàng năm đồng niên cấp sáu cái ban đều có sắp xếp, sắp xếp gần phía trước, lấy được tài nguyên càng nhiều mà sắp xếp bằng vào liền là thực lực, thông qua khác biệt sát hạch tới thu hoạch tích phân. Mỗi tháng đều có một loại sát hạch, khai giảng đã sắp được năm, cho tới bây giờ ít nhất tiến hành 5 lần sát hạch. Kỵ sĩ ban một tổng tích phân thứ nhất, bất quá là đến lượt. vô luận là chủ nhiệm lớp ngang giao, vẫn là bọn hắn này chút tiến vào học viện lúc còn tự xưng là thiên tài thiếu niên kỵ sĩ, đều áp lực to lớn. trước mắt tích phân bài danh số dương đệ nhất là ma pháp ban một, sau đó là mục sư ban một, triệu hoán sư ban một, thích khách ban một, chiến sĩ ban một, cuối cùng mới là kỵ sĩ ban một lần này không chỉ là kỵ sĩ ở vào yếu thế, cận chiến tam hệ toàn thể đều yếu tại pháp hệ, thời gian này là thật không dễ chịu a. quan sát một chút trong phòng ăn tình huống cũng có thể nhìn ra một chút bánh quẹ, người mặc pháp hệ đồng phục học viên rõ ràng đều lưỡi ngược lồng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một chút tiêu ngạo. Long không không không khỏi thở dài một tiếng, cạnh tranh quá kịch liệt a. Hà Hồng rất nói, hy vọng các ngươi có thể thay đổi cái này hiện trạng. Long Dương Dương, ngươi là chúng ta ban một cái thứ nhất có thể dùng ra thanh kiếm, hơn nữa còn có thần kỳ phân thân, cùng lắm thì năm thứ nhất chúng ta thả một điểm. Ngươi muốn chăm chỉ tu luyện chờ thực lực ngươi tăng lên về sau, nhất định phải tranh thủ dẫn đầu lớp chúng ta tiến vào trước ba a. Cái gì gọi là tiến vào trước ba? Chỉ có đệ nhất mới là mục tiêu của chúng ta. Long không không ngạo nghễ chân chính. Hà Hồng dẫn ngạc nhiên nói, hai người các ngươi đến cùng ai là Long đường đường, ai là Long không không? Đối mặt này giống nhau như lúc hai huynh đệ, hắn có chút ất. Rõ ràng, đúng lúc này, cách đó không xa, truyền tới một khinh thường thanh âm. Sáu người thiếu niên kỵ sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nữ sinh vừa vẫn theo bọn hắn bên cạnh bàn đi ngang qua, hiện nhiên là nghe được Long không không nôn mửa. Nói chuyện chính là một tên giữ lại màu hồng tóc ngắn. Bộ dáng cũng tính tiểu sinh đẹp nữ sinh, chỉ bất quá này ánh mắt của nàng rõ ràng kinh thường, để cho người ta thấy có chút khó chịu. Bên người nàng một tên khác nữ sinh bướng vàng hấp dẫn Long Không Không tầm mắt, nữ sinh này tướng mạo cực đẹp, một tấm mặt trái xoan đẹp đẽ đẹ đến như là búp bê, đại khái một thước 65 cao, màu xanh sống tóc dài khoát tại sau lưng, chẳng qua là vẻ mặt băng lãnh. Long Không Không lúc này đã đứng dậy, bỏ qua màu hồng thiếu nữ tóc ngắn, đi vào cái kia có lấy một đầu màu xanh sống tóc dài thiếu nữ trước người, lộ ra mị cười mê người, nói, "Nhận thức một chút, ta là kỵ sĩ ban một mới tới xếp lớp Long Không Không, xin hỏi mỹ nữ cao tính đại gia nha?" có một đầu màu xanh sẫm tóc dài thiếu nữ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. cút. được rồi, long không không đáp ứng một tiếng, lại cười hì hì ngồi xuống lại. long đương đương lại cau mày nói, đều là đồng học, hà tất ác ngôn đối mặt. thiếu nữ lại không tiếp tục để ý, bưng chính mình ăn bàn đi. màu hồng thiếu nữ tóc ngắn châm chọc nhìn bọn hắn lướt mắt, hừ một tiếng, lúc này mới đi theo. long không không phát hiện, trừ mình ra cùng lão ca bên ngoài, mặt khác bốn tên thiếu niên kỵ sĩ đều có vẻ hơi yên lặng, liền hỏi, các ngươi đây là thế nào? hà hồng dẫn nuốt ngụm nước miếng, nhặt méo mà nói, cái tiên lục tóc cô đường, liền là ma pháp lớp một nguyên tố thiên tài, nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu mình. Long không không điếu môi nói, liền tính cách này, quá hung, về sau ai có thể cùng với nàng chỗ thật tốt. Ngươi nói có đúng hay không, lão ca. Long đương đương nói, ta thích ôn nu. Long không không đột nhiên cảnh giác nói, ta nhà nữ thần liền hết sức ôn nu, ngươi cũng đừng nhớ thương a. Ngươi suy nghĩ nhiều, an tâm đi. Thử tăng lưu hình, rất mạnh. Long đương đương trong lòng thầm nghĩ, ngũ giai cấp 7 ma đạo sĩ, dù cho đã 16 tuổi, đó cũng là khá là ghê gớm thành tích, chúng chi còn là 6 nguyên tố ma đạo sĩ. Dựa theo tử lão sư nói, trưởng không nguyên tố càng nhiều, đối tinh thần lực yêu cầu càng cao, bởi vì đủ loại nguyên tố đều có không giống nhau tác dụng. Chân chính khó khăn địa phương ở chỗ như thế nào đưa chúng nó dung hợp lẫn nhau, tổ hợp ma pháp mới là cường hấp nhất, chẳng qua là không biết nàng bây giờ có thể làm đến mấy loại tổ hợp. Không hổ là Linh Lô học viện a, chương 35. Bạo lực mỹ học. Chương 35, bạo lực mỹ học. mau nhìn bên kia cái kia liền là Triệu Hoán sư lớp 1 Bạch Phượng Hoàng Thái thải tài Bình Hằng đột nhiên hướng về một phương hướng chép miệng. Mọi người vô ý thức hướng phía cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mới vừa từ ngoài cửa đi tới, thân cao nhìn qua cùng Tử Tang Liêu hình không sai biệt lắm, nhưng cùng một mặt băng lãnh Tử Tang Liêu hình khác biệt chính là, trên mặt nàng thủy chung mang theo khoan khoái nụ cười dự hồ có cái gì chuyện vui. Nàng cười ha hả cùng một chút pháp hệ học sinh chào hỏi, sau đó liền đi mua cơm, vẻ vô hại hiền lành. Cái này càng đáng sợ, thiên sinh khắc chúng ta, cao vị quang minh thuộc tính áp chế. Hà Hồng dẫn bất đắc dĩ nói ra. Bạch Phượng Hoàng là ma thú cấp cao nhất, trưởng thành Bạch Phượng Hoàng nhất định là cự giai, cũng xưng là Quang Minh vượng hoàng. Có được dạng này bản mệnh triệu hoán thú có thể nói, vị này chắc chắn có thể tu luyện tới cự giai. Đối với Triệu Hoán sư tới nói, cái gì tu luyện, trang bị cũng không bằng bản mệnh triệu hoán thú trọng yếu. Thích khách lớp 1 cũng tới, luân hồi chi tử sơ ngộ, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến cái kia là chiến sĩ lớp 1 lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang. Hai tên thiếu niên sóng vai từ bên ngoài đi vào, một tên dáng người thon gầy thon dài, mặt không biểu tình, một tên khác thì trầm tĩnh như nước, thân hình cao lớn, thoạt nhìn cũng là khí chất có chút tương hợp. Nghe nói hai người bọn hắn thường xuyên tại cùng một chỗ là bàn, lẫn nhau có thắng bại. Bọn hắn hẳn là chúng ta năm nhất sớm nhất có thể đụng chạm lục giai tồn tại. Phải biết, hiện tại năm thứ 2 đều không có lục giai học viên, năm thứ 3 cũng chỉ có hai vị lục giai mà thôi, rõ ràng chúng ta lần này cạnh tranh kịch liệt đến trình độ nào. Bình hằng thấp giọng nói ra, mặt khác năm cái ban đại biểu tính thiên tài tới bốn cái, long không không nhịn không được tò mò hỏi mục sư thánh điện cái vị kia thần nữ đâu? làm sao không nhìn thấy? hà hồng dẫn nói vị kia sẽ không tới quán cơm ăn cơm, giống như do mục sư thánh điện đặc cung thức ăn cho nàng, bình thường rất ít gặp đến nàng. long đương đương quan sát một thoáng, theo bốn người này đến, mấy cái ban học sinh đều phân biệt gom góp ở bên cạnh họ ăn cơm. ma pháp lớp 1 tử tang lưu hình đặc thù một điểm, chỉ có màu hồng thiếu nữ tóc ngắn tại bên người nàng, ma pháp lớp 1 học viên khác đều cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. ca có lòng tin hay không? long không không đụng một cái long đương đương hỏi có cái gì lòng tin? Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, chiến thắng bọn hắn, làm năm nhất lao đại a. Long không không cười ha ha nói ra, không có. Long đương đương bình tĩnh nói, Long không không nghe cười ha ha một tiếng, mặt khác bốn tên bạn cùng phòng đều là ánh mắt thảm đạm, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền nghe đến Long đương đương lại bổ thêm một câu, chiến thắng bọn hắn còn cần lòng tin. Bốn tên bạn cùng phòng đồng thời chấn kinh, liền mặt ngoài ngu ngơ một dịch đều mở to hai mắt nhìn. Long không không biểu lộ cứng đờ, lão ca, ngươi có chút trắng a, cẩn thận bị xét đánh. Xét đánh không bổ ta, ta không biết. Bất quá xét thấy ngươi thực tiễn kinh nghiệm không đủ, buổi chiều nhàn rỗi cũng không có chuyện, chúng ta không bằng đi luyện một chút thực chiến đi. Các vị đồng học, chúng ta có nơi thích hợp à? Có, có. Hà Hồng dẫn vội vàng nói. Ca, ta hiện tại nhận nhận lầm còn kĩ sao? Ngươi nói xem. Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Hà Hồng dẫn, nói, dễ dàng, thông báo một chút lớp trưởng, gọi mọi người cùng nhau đi. Chúng ta cũng làm quen một chút. Tốt. Hà Hồng dẫn quang mang trong mắt sáng rực. Hôm nay Long Dương Dương cùng Nhan Giao Lão sư đối chiến, bọn hắn thấy có chút máu nóng sôi trào, người ta chỉ có tứ giai đỉnh phong thực lực. Hà Hồng dẫn chính mình cũng là tứ giai đỉnh phong A. có thể làm người gì nhà đối chiến lao sư kiên trì mười ba giây, hơn nữa nhìn đi lên còn không rơi vào thế hạ phong. Cho nên đại gia cũng muốn nhìn một chút. Tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, Long Dương Dương đến tận cùng mạnh ở nơi nào ăn cơm trưa, Hà Hồng dẫn liền đi thông chi những người khác, vẫn là số một sân thí luyện. Bình thường này trong cơ bản thượng đô là cận chiến tam hệ tại dùng, hôm nay không có ban khác tới. Giàn Mục sớm liền đến, làm Long Dương Dương bọn hắn ký túc xá sáu người đến thời điểm, mặt khác năm tên đồng học cũng tới đông đủ. Dương Dương, ngươi dự định luyện thế nào a? Giàn Mục cười ha ha đi lên phía trước. Long Dương Dương nói: "Lớp trưởng, buổi sáng ngươi nói, muốn đem lớp trưởng nhường cho ta làm." Giàn Ngột gật gật đầu, nói: "Ngươi có thể sử dụng thanh kiếm, thực lực hẳn là tại trên ta. Linh lô học viện quy củ liền là ai tối cường ai là lớp trưởng." Long Dương Dương nói: "Không cần nhường, chúng ta tới trước so một trận, người nào thắng người nào làm lớp trưởng. Thực lực chứng minh hết tại." Giàn Ngột tầm mắt trong nháy mắt trở nên có chút nóng bỏng, thống khoé mà đáp ứng một tiếng: "Tốt." Long Không không hơi kinh ngạc đụng đụng Long Dương Dương, "Ngươi lúc nào thì trở nên cường thế như vậy rồi?" Long Dương Dương lườm Long Không, không liếc mắt, "Ta cường thế điểm, mới không người nào dám khi dễ ngươi." Nói xong, hắn liền hướng trong sân đi đến, vừa tới thời điểm, bạn học cùng lớp gọi bọn hắn quét dọn vệ sinh, long không không giận đến không được. liền giữa trưa lúc ăn cơm, cái kia nguyên tố thánh nữ đều ném tới một cái. Lan, chữ, xem thường ai đây? đệ đệ của mình mình có thể mắng có thể đánh, người khác không được. tại đằng long thành thời điểm, hắn chưa từng có như thế mạnh đấu trí, lại tới đây về sau, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thủy chung có một đám lửa đang thiêu đốt. những người khác thối lui đến nơi xa, đem trong sân giao cho dàn muột cùng long đương đương. dàn muột là thủ hộ kỵ sĩ, trai là chắn phải kiếm, long đương đương thì nắm lấy song kiếm. Giàn mục dùng tay phải kiếm đột nhiên tại tay trái mình trên tâm chắn đánh một thoáng, phát ra đường, một tiếng vang giòn. Tới. Long đường đương động, bắp chân phát lực, một cái bước lướt, người liền liền xông ra ngoài. Tại lao ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn liền vang lên nổ tung tiếng nổ vang rền từng cái bộc cháy. Không có thăm dò, hắn trực tiếp liền dùng ra tự thân mạnh mẽ bùng nổ năng lực. Trong tích tắc, cả người hắn biến thành ánh sáng lóe ánh người. Giàn mục hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng không có vọt tới trước, toàn thân có màu vàng kim quang vụ bốc lên, xúc thế. Xúc thế kỹ năng này chính là kỹ sĩ, chiến thủ cùng thích khách này ba cái cận chiến nghề nghiệp thông dụng kỹ năng tụ lực thời gian càng dài, lúc buộc phát uy lực liền càng mạnh. Thế nhưng, Long Dương Dương tới quá nhanh, hắn tựa như một khỏa kề sắt đất bay lượn giống như sa băng, tại bộc cháy phụ trợ dưới, hai lần thời gian hô hấp liền đã vọt tới phụ cận, chân trái trong veo vọt lên, lập tức phân ra một đạo thân ảnh, trong nháy mắt đã đến dàn mục trước mặt. Dàn mục cung lâu có vào, hắn được chứng kiến Long Dương Dương thông qua phân thân công kích lao sư bộ dáng, giờ phút này không chút do dự liền đem tâm chắn tre ở trước người, kim quang nội loạn, thi triển thần ngự cái đãng. Nơi xa quan chiến Long không không lông mày nhướng lên, đây là bước lướt phân thân, không phải trước đó loại sắp xỉ thực thể phân thân đúng vậy, này đạo thứ nhất phân thân là hư, thân ảnh kia đâm vào giản mục trên tâm chắn thời điểm hóa thành bóng mờ tiêu tán. liền sau đó một khắc, long đương đương vung song kiếm đã nặng nề mà bổ vào giản mục trên tâm chắn. thần ngự cách đáng uy năng không có bởi vì đạo thứ nhất phân thân mà toàn bộ phong thích, phong ngự vừa lúc có tác dụng. cong, song kiếm đồng thời chạm kích ở trên thiên, tâm chắn mặt ngoài xuất phát ra chói mắt kim quang, đó là thần ngự cách đáng sinh ra hiệu quả, thậm chí còn có một phần lực lượng bị dàn mục mượn dùng, nhưng dàn mục không tự chủ được lui lại một bước. long đương đương giữa không trung một cái thay đổi, trên lưng phát lực dựa thế bắn ngược, căn bản không cho ràn một lần nữa tụ lực cơ hội, song kiếm lần nữa phách chạm tới. hắn không có sử dụng bất luận cái gì kỵ sĩ kỹ năng, bởi vì khoảng cách song phương quá gần, cho dù là thuấn phát kỹ năng cũng cần thời gian, bây giờ lại không có thời gian này, liền là thực sự toàn lực phách chạm. Đương, một tiếng này tiếng nổ vang rền lớn hơn. ràn một lần này lui hai bước, chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dại một hồi. hắn không khỏi khép quát một tiếng, thừa dịp tâm chắn lần nữa đem Long Dương Dương đánh văng ra thời điểm, tay phải kỵ sĩ kiếm đống nhiên đâm ra, đâm về phía Long Dương Dương thân thể. cũng đúng lúc này. Long Dương Dương lần nữa xoay xoay người, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh ra đâm hướng Trường Kiếm của mình. Cùng lúc đó, trong tay song kiếm lần nữa chém xuống. Lần này lẽ tránh nhìn qua chẳng qua là hắn lần sau tiến công tất nhiên sẽ xuất hiện cử động, lại tránh đi dàn mục Trường Kiếm. Dàn mục chân phải bước ra, thân thể vọt tới trước, cố gắng dùng rút ngắn khoảng cách phương thức nhường Long Dương Dương lần công kích thứ 3 vô pháp toàn diện phát lực. Cùng lúc đó, một cước này giống ra Thăng Thiên Trận, Kim Quang theo dưới chân bay lên, trùng kích trong tay hắn tấm chắn, thúc đẩy tấm chắn đối diện đánh tới. Có thể trở thành Linh Lô Học Viện Kỵ Sĩ lớp một lớp trưởng, dàn mục thực lực không thể nghi ngờ ngay tại này một cái trước mắt Long đương đương trong mắt kim quang đỗng nhiên chuyển hóa làm hào quang màu xanh một đôi trọng kiếm so trong dự đoán tới càng nhanh cũng chính là thăng thiên trận vọt lên vừa mới tiếp xúc đến tấm chắn dàn mục trên thân thể trước trong tích tắc kiếm đã đến đương dàn mục toàn thân kịch chấn hắn tiết tấu bị phá hư khí thế lao tới trước bị ách chế thậm chí còn lui về tại chỗ mà Long đương đương thì bị bắn đến cao 3 mét trên không trong mắt hào quang lần nữa theo màu xanh hoán đổi thành màu vàng kim 3 mét không trùng khiến cho hắn có vận chuyển kỹ năng thời gian trên người hắn buốt cháy hào quang phảng phất lần nữa trở nên sáng một chút xong kiếm hóa thành hai đoàn cường quang chém xuống. Song kiếm buốt cháy rượu nhật trạng, Vì ngăn trở này cường thế nhất kiếm, giản mục không thể không dùng trường kiếm của mình gác ở tấm chắn. Vô anh, Vì ngăn trở này cường thế nhất kiếm, giản mục không thể không dùng trường kiếm của mình gác ở tấm chắn đằng sau. Lần nữa miễn cưỡng thi triển ra thần ngữ cách đáng. Long đương đương lần này công kích mười phần cường thế, kịch liệt trong tiếng nổ vang, giản mục thân thể không bị khống chế hướng về sau ngã xuống. Long đương đương lại lần nữa giữa thế đằng không, trong tay song kiếm hợp bích, trong mắt kim quang mảnh liệt bắn, sắt vũ ở giữa, kim quang biến thành bạch quang, một đường to lớn kiếm mang theo song kiếm bên trong nổi lên thành kiếm. Giai đến 3 mét kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào dàn mục trên tâm chắn. Mới giữ vững thân thể dàn mục, trực tiếp bị đánh đến bay ngược mà ra. Tâm chắn trong tay càng là ẩm ẩm phá thoái, trên mặt đất liên tục lộn hai vòng mới đứng lên. Long đương đương phiêu nhiên rơi xuống đất, trên thân kim quang thu lại. Dàn mục nội tâm tràn ngập rung động, hắn có thể cảm giác được. Long đương đương thanh kiếm bổ trúng chính mình trong nháy mắt liền thu lực, bằng không mà nói, một kiếm này đã để chính mình nhận trọng thương. Mặt khác kỵ sĩ lớp một học sinh nhìn xem một màn này, hô hấp cũng không khỏi trở nên rồn rập lên. Mạnh, quá mạnh. Tại tu vi không bằng dàn muột tình huống dưới, Long đương đương liên tục năm kiếm phách chạm đến dàn mộc không hề có lực hoàn thủ, dàn mộc cứ như vậy bại. buổi sáng long đương đương đối chiến nhan giao thời điểm, bọn hắn mặc dù đối long đương đương thực lực có nhất định nhận biết, nhưng đi qua trận này luật bản, bọn hắn mới thấy rõ long đương đương thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. vô luận là trong nháy mắt bùng nổ, vẫn là đối tiết tấu chiến đấu trường khống, long đương đương đều làm rất khá, từ vừa mới bắt đầu thông qua hư giả phân thân lừa gạt tính cấp được tiên hữu cơ về sau, hắn liền rốt cuộc không cho dàn mộc hoàn thủ cơ hội. toàn bộ quá trình tràn đầy bạo lực mỹ học nguy vị, người quan chiến cũng không khỏi máu nóng sôi trào. long đương đương thu lại lấy tự thân khí tức, cũng chậm chậm khôi phục lúc trước tiêu hao trong đầu nhớ lại lại là Hải Kỵ Phong đối với hắn dạy bảo. Hải Kỵ Phong từng nói với hắn, Mãng kỵ sĩ si mãng cũng không là lô mãng mãng mà là kỵ sĩ si thập đại quy tắc bên trong dũng cảm cùng hy sinh dung hợp. Đối mặt địch nhất lúc, dùng thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ, không cho đối thủ hoàn thủ cơ hội, không cho đối thủ sốc lên lá bài tẩy khả năng, đem hết thể bóp chết tại ban đầu, đây mới là theo đuổi của hắn. Giàn một lần nữa tới đến Long Dương Dương trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ta thua. Dù cho biết mình có khả năng sẽ thua, Giàn một cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua đến thảm như vậy, thua không hề có lực hoàn thủ. Long Dương Dương nghiêm túc nói. Giữa chúng ta so sánh thực lực không phải là dạng này, có lẽ là bởi vì lớp chúng ta một mực hạt chót, ngươi ý chí chiến đấu không đủ. Mà đối với chúng ta kỵ sĩ tới nói, không có cái gì so kỵ sĩ tinh thần quan trọng hơn. Lão sư của ta nói cho ta biết, tại thời điểm chiến đấu, muốn quên mất hết thảy, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, cho dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Không có dạng này ý chí lực, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành cường giả. Giàn một ánh mắt khẽ động, nắm tay phải đưa ngang lực, nể ở chính mình trên ngực trái, thủ giáo lớp trưởng. Long đương đương đồng dạng nắm tay phải đưa ngang ngực, trả một cái kỵ sĩ lễ, sau đó chuyển hướng những bạn học khác. Chúng ta không chỉ muốn dám đánh, còn muốn dám liệu, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta học tập bốc cháy. Nghe Long Đương Đương câu nói này, toàn bộ đồng học lập tức sôi trào, không không lớn tiếng cao sao, nguyện ý. bốc cháy là bí ký, cũng không là kỵ sĩ thánh điện có được kỹ năng, mà là mãng kỵ sĩ một mình sáng tạo bí ký. Long Đương Đương gật gật đầu, nói, nghĩ học bốc cháy, đầu tiên liền muốn có một khóa bùng cháy thâm. Trưng 36. Không không, đậu thủ. Trưng 36. Không không, đậu thủ. Đương Đương. Ngươi tiến vào Linh lô học viện về sau có thể đem ta bộ phận bí kỹ truyền thụ cho bạn học của ngươi, muốn dạy cho bọn hắn mãng chân lý, để bọn hắn hiểu được kỵ sĩ trọng yếu nhất tinh thần là dũng cảm cùng hy sinh, để bọn hắn chân chính có thể làm đến dũng cảm tiến tới. Chúng ta thời đại này cũng không yên ổn, cần càng nhiều dũng cảm hy sinh chân chính kỵ sĩ." Hải Kỳ Phong nói ra, bốc cháy, trọng yếu nhất cũng không là nhóm lửa linh lực của các ngươi. Hoặc là nói, là cái gì đốt lên linh lực của chúng ta? Là ý chí chiến đấu, là không tiếc hết thể mong muốn chiến thắng đối thủ quyết tâm. Chỉ có ý chí chiến đấu đạt đến cực hạn, mới có chút đốt tự thân, kích phát tiềm năng khả năng." Bốc cháy không chỉ là một loại phương thức chiến đấu, càng là một loại tu hành phương thức. Hiện tại, đại gia hai hai đối lập, hướng đối phương bổ ra trong tay các ngươi kiếm, mỗi một kiếm cũng không cần hạ thủ lưu tình, muốn toàn lực ứng phó, mãi đến hao hết chút sức lực cuối cùng. Chính thức đi học ngày đầu tiên, Long Dương Dương bắt đầu giảng dạy toàn bộ đồng học búp cháy quý sảo. Không không, chém ta. Long Dương Dương nói với Long Không người Không, ngươi không hoàn thủ. Long Không Không có chút hưng phấn mà hỏi. Ừm. Tới đi. Cong, cong con, con, con, con, con làm. Phanh. Long Dương Dương, ngươi không phải nói ngươi không hoàn thủ sao? Đồ đần đó là lực phản chấn, ngươi toàn lực ứng phó sao? ngươi có hay không tất thắng tín nhiệm? ta không có, lão sư dạy ta chính là an toàn là số một, nhất định phải thắng sao? an toàn trọng yếu nhất. Thái Dương ngã về tây thời điểm, số một sân thí luyện đã nằm vật xuống một mảnh thiếu niên kỵ sĩ. Long đương đương cũng xác định một sự kiện, bốc cháy kỹ năng này người khác đều có thể học được, chỉ có Long không không khẳng định học không được. Cậu thả kỵ thủ cậu thả, càng phù hợp không không tính cách, cho nên Long không không đốt không nổi. ngắn ngủi nửa ngày thời gian, dàn buộc vậy mà mò tới bốc cháy cánh cửa. Có lẽ là bởi vì hắn bị năm kiếm trạm lui nội tâm thấy bị khuất, cũng có lẽ là làm lớp trưởng lại mang theo kỵ sĩ ban một hạng chót, áp lực to lớn, hắn một thoáng bạo phát. Có thể thi được linh lô học viện ban đầu liền đều là thiên tài, hôm nay giản mục bắt đầu chân chính đốt lên chính mình đầu trí. Số một sân thí luyện cao trên tường một góc nào đó. Đến cùng ta là lão sư vẫn là hắn là lão sư? Tiểu tử này, mới đến một ngày, liền nắm giữ toàn lớp tiết đấu. Nhan Dao vén môi nói ra. Bên người nàng dụ Vân khung mỉm cười nói, đứa nhỏ này không chỉ là thiên tài, càng có mấy phần lãnh tụ khí chất. Nhan Dao nói, nhưng hắn giáo này mãng kỷ sĩ năng lực, ngươi cảm thấy thật được không? Mãng Kỵ sĩ tác phong ngươi cũng không phải không biết. Dụ Vân cũng nói, ta cảm thấy không có gì không tốt. Hiện tại mơ hồ có chút không yên ổn, chúng ta kỵ sĩ xác thực hẳn là nhiều một ít dũng cảm khí chất. Hung chi, học được bộ cháy bực này bị kỹ, có thể ma luyện tâm trí của bọn họ. Đương đương đứa nhỏ này không tầm thường, học xong Mãng Kỵ sĩ mãng, lại là Mãng không ép trí, so lão sư hắn mạnh. Hải Kỵ phong mãng dâng lên thời điểm cũng không phải hắn dạng này. Nhan giao gật gật đầu, nói, lần này tính ngươi làm chuyện tốt. Dụ Vân không cười, thừa cơ đưa tay ôm nàng, cái kia có cái gì tính thực chất bản thượng. Nhan Dao lườm hắn một cái, nghĩ hay lắm. Đáng tiếc Long không không đúng là kém một chút, chẳng qua là cái kia linh lâu có chút kỳ lạ. Dụ Vân cung lại lắc đầu, nói, hắn cái kia linh lâu cũng không phải bình thường kỳ lạ. Đây chính là nhường tự động tiền bối tự mình rơi xuống đất xem xét, ta còn là lần đầu tiên thấy tiền bối có chút thất thố. Cho nên, đứa nhỏ này rất có thể là chỉ tiềm lực. Đúng rồi, còn một tháng nữa thiên tuyển đại điển liền muốn bắt đầu, ta gần nhất sẽ khá bế bộn, cần làm một chút công tác chuẩn bị. Thiên tuyển sát hoạch cũng muốn bắt đầu, có Long đương đương, nói không chừng lần này lớp các ngươi có cơ hội. Nhan Giao bất đắc dĩ nói, nếu như hắn chẳng qua là như hôm nay biểu hiện dạng này, còn chưa đủ. Lần này mấy tên tiểu tử kia thật chính là hết sức nỗ lực chính là. Trận vào tối, Linh lô học viện năm nhất quán cơm xuất hiện một màn kỳ dị, Kỳ sĩ lớp 1 các học sinh, hôm nay ăn cơm có vẻ hơi gian nan, từng cái cánh tay tê dại, phảng phất nâng không nổi cánh tay, cho dù là lấy cơm, ngồi tại trước bàn ăn thời điểm, tay cũng đang không ngừng run run dậy, cần dùng miệng đi tìm bộ đồ ăn, mới có thể miễn cưỡng ăn vào. Giống Long Không Không này loại không để ý hình tượng, thậm chí trực tiếp gục xuống bàn bắt đầu ăn, rất tới các lớp khác cấp học viên thỉnh thoảng chú mục. Lần này bữa trưa đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là phong phú, mong muốn nhận thức bước cháy cảm giác, dẫn nổ tự thân đấu chí liền cần đem hết toàn lực, đem hết thể bùng nổ, tại đây về sau, bọn hắn thậm chí ngay cả dùng quan hệ kỹ năng đơn giản trị liệu một thoáng khí lực đều không có, nếu như không phải Long Dương Dương cho đại gia trị liệu khôi phục một chút, bọn hắn chỉ sợ rất khó theo số một sân thí luyện đi tới. Hiệu quả là rõ ràng, chẳng qua là nửa ngày thời gian, kỵ sĩ học viên cùng lớp nhóm trong mắt thiếu đi cô đơn, nhiều kiên định. Ăn cơm tối xong, trở lại ký túc xá, Long Không không giữ chặt Long Dương Dương kêu gào nói, "Ca, ta cảm thấy ta cần xoa bóp. Cái tay của ta cũng không ngẩng lên được." Mặc dù hắn tìm không thấy bốc cháy cảm giác, nhưng Long Dương Dương cũng không có buông tha hắn, lần này buổi trưa quả thực đem hắn chơi đùa không nhẹ. chính mình minh tưởng đi, thân thể càng mệt mỏi, hấp thu linh lực hiệu quả liền sẽ càng tốt. đây là kích phát tiềm năng tuyệt hảo phương thức. long đương đương mới không quen lấy hắn, trực tiếp một cước đem hắn đạp trở về phòng đi. long đương đương chính mình cũng quay ngược về phòng, tiếp tục dùng ba cái phân thân đồng thời minh tưởng. sáng sớm hôm sau, tại ăn điểm tâm thời điểm, kỵ sĩ lớp 1 hết thể học viên đều hết sức tự giác tụ tập ở cùng nhau. người tuổi trẻ năng lực khôi phục liền làm mạnh, đêm qua còn từng cái mệt mỏi toàn thân lạnh quáng, hôm nay liền thần thái sáng láng, mà lại từng cái trong mắt rõ ràng tràn đầy đầu trí. bọn hắn vây ở long đương đương cùng long không không bên người. Giàn ngô hướng phía long đương đương nháy mắt ra hiệu nói buổi chiều tiếp tục a hắn hôm qua là cái thứ nhất tìm tới cảm giác đã nhập môn càng như vậy hắn càng có thể cảm nhận được đấu trí cùng linh lực chung nhau bùng nổ thoải mái tràn trề cảm giác những người khác cũng hết sức phấn khởi bọn họ đều là thiên tài càng không sợ vất vả sợ chẳng qua là lại cố gắng thế nào đều đổi không kịp người ta hiện tại long đương đương mang cho bọn hắn một con đường mà lại rõ ràng là có hiệu quả bọn hắn sao có thể không tích cực chỉ có long không không cúi đầu gương mặt không cao hứng mặc dù nguyên qua linh lô hấp thu đại lượng linh lực hóa giải hắn mỏi mệt cùng đau nhức nhưng nghĩ đến lại muốn bị lao ca ngược tình của hắn liền không tốt đẹp được. duy nhất có thể chống đỡ hắn chính là cuối tuần có thể đi thấy nữ thần của mình. một đầu màu hồng tóc ngắn lạc hiểu hiểu vừa ăn cơm, một bên hướng phía kỵ sĩ lớp một hướng đi nhìn lại, nhẹ giọng hướng bên người tử tăng lưu mình nói: lưu mình, ngươi xem, những kỵ sĩ kêu ban gia hỏa làm sao hôm nay thoạt nhìn có chút không giống. cái kia hai cái xếp lớp là huynh đệ sinh đôi, dáng dấp cũng thật giống. tử tăng lưu mình liếc qua này từ nhỏ cùng nhau lớn lên quê mật, nhàn nhạt hỏi: ngươi thủy hỏa gia hỏa có thể làm được trung trung dung sao? đây, ngươi làm sao so lão sư còn nghiêm ngặt? ta đây không phải đang cố gắng sao? Tham tư của ngươi hẳn là thời khắp thả ở trên đây mới có thể tốc độ cao tăng lên. Thử Tăng Lưu mình lạnh nhạt nói. Lạc Hiểu Hiểu ai thản nói, có đôi khi ta thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì, tại ngươi thế giới bên trong, tựa hồ ngoại trừ ma pháp liền không có thứ khác. Tử Tăng Lưu mình đấy mắt lóe lên một tia cung nhiệt, ma pháp thế giới là hạng gì thần kỳ, hạng gì ầm ầm sóng, dậy, so sánh cùng nhau, mặt khác hết thể lại đáng là gì đâu. Nói thực ra, trăm vạn linh lực là hết thể sinh linh cấm khu, ta lại mong muốn rơi vào cái tia cấm khu, đi xem một chút cái tia cấm khu bên trong, đến tận cùng là dạng gì cấm kỳ áp chế toàn bộ sinh linh. Ngươi thắng, an tâm đi nhìn bên cạnh ma pháp của người người lạc hiểu hiểu cũng là một hồi bất đắc dĩ tử tăng lưu hình có thể có thực lực như thế không phải không đạo lý nàng đối ma pháp thái độ đơn giản liền cùng mình đối xoáy ca thái độ mở dạng kỵ sĩ học viên cùng lớp cùng đi đến giảng đường Giàn mục ban đầu muốn cho long đương đương đổi được đằng trước đi ngồi lại bị long đương đương cự tuyệt sau này an vị đằng sau cũng không có gì không tốt mà lại hết thảy liền mười mấy người ngồi đằng trước vẫn là đằng sau khác nhau cũng không lớn nhàn giao đi vào giảng đường thời điểm hung hăng ánh mắt của nàng theo các học sinh trên thân quét qua trong lòng không khỏi hơi hơi khẽ động các học sinh khác biệt tinh thần diện mạo để cho nàng đều hứng chịu tới một tia cảm nhiễm, tin tưởng các ngươi mọi người đều biết, lại có thời gian một tháng, liền muốn quan tâm công chúng hào thơ cổ tử thượng tích đọc, sớm xem toàn sách, liền là linh lô thiên tuyển đại điển. nay đối với chúng ta linh lô học viện các học sinh tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu thời khắc. mỗi một giới học sinh chỉ có thể tham gia một lần. long đương đương cùng long không không là mới tới, khả năng còn không biết tình huống, ta nói lại một lần. chúng ta linh lô học viện sở dĩ có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện, nhật liên bang cùng thánh điện cực độ coi trọng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chúng ta còn có nhiều nhất định cấp trí bảo, linh lô. Lục đại thánh điện nắm trong tay hết thể linh lô, đều tại chúng ta hòn đảo nhỏ này phía trên. Cụ thể số lượng chỉ có thánh đường mới biết hiểu. Mà đối với chúng ta mà nói, linh lô là thực lực chúng ta vô cùng trọng yếu một bộ phận, một cái mạnh mẽ linh lô thường thường có thể làm cho một tên chức nghiệp giả thoát thai hoàn cốt. Mà linh lô thiên tuyển đại điện thì để cho các ngươi có khả năng thu hoạch được linh lô. Hai tuần, nói chính xác, không có hai tuần, còn ít một ngày, các ngươi có khả năng làm chuẩn bị, sau đó mỗi cái niên cấp đều sẽ tiến hành niên cấp bên trong một trận sát hạch. Sát hạch địa điểm cùng linh lô thiên tuyển đại điện tương quan liền. Nói cách khác, khảo hạch quá trình bên trong, các ngươi chỗ hiện ra thực lực, thả ra khí tức sẽ bị học viện chứa đựng linh lô cảm nhận được. chuyện này với các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến các ngươi có hay không có thể bị linh lô chọn chúng. các ngươi chỉ có hai một cơ hội, một cái liền là tại trong khảo hạch biểu hiện tốt một chút, một cái nữa liền là tại đại điện bên trên cùng linh lô câu thông. các ngươi nhớ kỹ, linh lô thiên tuyển đại điện không phải là các ngươi lựa chọn linh lô, mà là linh lô lựa chọn các ngươi. tại nhân loại chúng ta trong lịch sử, linh lô nhiều nhất chức nghiệp giả có được cự đỉnh linh lô, cái kia tựa hồ là cực hạn, nhưng có nghiên cứu cho thấy. Này không phải là tuyệt đối, bởi vì gặp được một chút tình huống đặc biệt, linh lô là có khả năng dung hợp. Mà một khi dung hợp, linh lô liền sẽ một lần nữa biến thành một cái, uy năng lại tăng nhiều. Linh lô đặc tính thiên kỳ quái quái, có linh lô lại không chút nào ảnh hưởng đến ký chủ bản thân, dạng này linh lô tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Có linh lô thôi động lúc thậm chí có hy sinh chính mình khả năng, nay trùng linh lô uy lực mặc dù lớn, nhưng tác dụng phụ cũng lớn đến khó có thể chịu đựng. Linh lô thiên tuyển đại điển ưu thế lớn nhất ngay tại ở, là linh lô lựa chọn các ngươi, cho nên, chọn chúng các ngươi linh lô liền là thích hợp các ngươi này so với các ngươi tự đi chọn lựa linh lô đáng tin cậy được nhiều, nghe rõ chưa? Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Long Dương Dương cùng Long Không Không. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Long Không Không chủ động đứng lên nói: Lão sư, ý tứ này chính là tại sao hai tuần trong khảo hạch, chúng ta biểu hiện thực lực càng mạnh càng có khả năng thu hoạch được linh lô yêu hái, vẫn là nói chỉ cần biểu hiện ra chính mình tính bạch thủ, liền có thể thu hút linh lô. Long Không Không mặc dù có một khỏa lười biến tâm, nhưng đối với linh lô vẫn là hết sức yêu thích. Dù sao, nguyên qua linh lô đưa hắn theo một cái trên để tuổi mủ biến thành đã trên trung đẳng thiên tài. Này phần thần kỳ khiến cho hắn mười phần mừng rỡ. Nhan giao suy nghĩ một chút, nói, hẳn là cùng có đủ cả đi. Ngược lại tại trong lần khảo hạch này, các ngươi có khả năng không giữ lại chút nào, tận khả năng đi phóng thích khí tức của mình, từ đó thu hoạch được càng nhiều linh lô tán thành. Long Không không không có ngồi xuống, mà là hỏi lần nữa, lão sư, cái kia tại linh lô thiên tuyển đại điện bên trên mỗi người có thể mang đi mấy cái linh lô a? Mà lại, niên cấp khác biệt, thực lực khác biệt, chúng ta thấp tuổi tác không phải bị thua thiệt. Chương 37, tập thể bùng nổ kỵ sĩ ban 1. Chương 37, tập thể bùng nổ kỵ sĩ ban 1. Nhan Giao khỏe miệng co giật một thoáng. Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện trường nào thì bắt đầu, đây là Linh Lô ý chí. Đỉnh cấp Linh Lô là có chi khôn, không phải chúng ta có thể quyết định. Cho nên, có thể tham gia liền đã hết sức may mắn, có chút Linh Lô Học Viện học viên 6 năm đều không có cơ hội tham gia một lần, bởi vì Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện có đôi khi lại bởi vì Linh Lô không có hưởng ứng mà chỉ hoãn. Đồng thời, Linh Lô tuyển người, càng nhiều hơn chính là tuyển thích cùng thích hợp khí tức, cùng thực lực cũng không có tuyệt đối quan hệ. Long không không nói, có thể ngài mới vừa nói thực lực cùng tính đặc thù cũng có đủ cả. Nay cùng có đủ cả không phải liền là cũng phải nhìn thực lực sao? Ngươi im miệng, ngồi xuống. Tốt. Liên quan tới Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện sự tình liền nói đến đây. Xác Hạch hạng mục cụ thể là cái gì hiện tại vẫn chưa biết được. nghi thức cũng muốn chính các ngươi tham gia thời điểm đi Thể Hội. Hôm nay ta đem truyền thụ cho các ngươi một cái Kỵ Sĩ thông dụng kỹ năng, cũng là vô cùng trọng yếu một cái kỹ năng công kích. Nguyên bản ta cho rằng, các ngươi còn cần một chút thời gian, ít nhất phải đến đệ nhị năm học mới có thể nếm thử. Nhưng như là đã có người sẽ, như vậy, hôm nay ta liền dạy cho các ngươi. Kỹ năng này chính là Thanh Kiếm. Nhan Giao cao giọng nói ra. Thanh kiếm đối với bình thường kỵ sĩ tới nói là ít nhất phải trở thành huy diệu kỵ sĩ về sau mới có thể lĩnh ngộ cùng trưởng không kỹ năng. Nhưng các ngươi không giống nhau, nơi này là Linh Lô Học Viện, các ngươi ban đầu nên càng sớm hơn trưởng không đòn công kích này kỹ năng. Phía dưới ta trước giảng Thánh Kiếm đặc tính. Thánh Kiếm, Thiên Như ý nghĩa, liền là Thần Thánh chi kiếm ý tứ. Thần Thánh thuộc tính cùng quang thuộc tính khác nhau chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Quang Minh cũng không có nghĩa là liền nhất định là Thần Thánh, mà Thần Thánh tất nhiên là Quang Minh Thăng Hoa. Thánh Kiếm bản thân phụ thêm phá ma thuộc tính, có thể bỏ qua bộ phận phòng ngự, chấn nhiếp linh hồn, gột rửa tâm linh, còn có phá tả rất nhiều đặc hiệu nói ngắn gọn vô luận đối thủ như thế nào đều không thể đối thanh kiếm sinh ra áp chế tác dụng cho nên công kích của chúng ta lực có thể phát huy đầy đủ ra tới mà thanh kiếm bản thân lại có thể đối với phần lớn đối thủ sinh ra thuộc tính phương diện thần thánh áp chế chính là chúng ta kỵ sĩ cơ sở kỹ năng bên trong có thể cùng thần ngự cách đáng thánh quang linh trận đặt song song thần kĩ học được thanh kiếm kỵ sĩ thực lực liền có thể nâng cao một bước các ngươi tại năm thứ ba tốt nghiệp trước đó đều không thể có được thuộc tại tọa kỵ của mình học được thanh kiếm mới có thể đủ cùng với những cái khác ban học viên đối kháng trước đó không có dạy các ngươi là bởi vì học tập thánh kiếm cần tự thân nội ngoại linh lực tăng theo cấp số cộng đi đến 5.000 điểm điểm này các ngươi trước mắt đều không thể thỏa mãn nhưng bây giờ nếu như có thể dùng một loại đặc thù hình thức tạm thời bùng nổ linh lực như vậy không có khả năng liền đem biến thành có khả năng nghe đến đó long không không nhịn không được hướng bên người long đương đương nói chiều hôm qua nàng có phải hay không nhìn trộm chúng ta ta thế nào cảm giác hôm nay học thánh kiếm là bởi vì hôm qua ngươi dạy đại gia bốc cháy long đương đương không để ý tí nào hắn này còn phải hỏi trên giảng đài nhăn giao nhìn hàm hà long không không phương hướng nói ngươi lên lớp lại không tập trung Đào ngũ, liền đi ra ngoài cho ta. Long không không vội vàng túi lầu xuống, tự đủ, hung hăng như vậy nữa sinh, không thể chơi vào. Long không không, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi có phải hay không cho là ta nghe không được. Nhan dao nổi giận. Nàng là thất giai thánh điện kỵ sĩ, trừ phi là truyền âm, bằng không liền dạy thất như vậy lớn một chút địa phương, nàng có thể nghe không được. Long không không lập tức há to miệng, thính lực tốt như vậy sao. hắn vội vàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía long đường đường. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đi thôi. Long không không phạm sai lầm thời điểm, Long đương đương cũng sẽ không giúp hắn. Tôn sư trọng đạo là làm người cơ sở, tiểu tử này chán ghét như vậy, nên nhận trừng phạt. Thế là Long không không đi ra, lão sư không có khiến cho hắn đi, muốn về ký túc xá. Nghĩ hay lắm. Cổng phật đứng tiếp tục nghe giảng bài. Thánh kiếm căn bản ở chỗ kích phát lực lượng thần thánh, đem chúng ta tự thân linh lực thông qua quang minh thuộc tính chuyển hóa làm lực lượng thần thánh. Cho nên tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện có một loại thuyết pháp, có thể thi triển ra thánh kiếm kỵ sĩ mới thật sự là kỵ sĩ, bởi vì ít nhất nhận qua quang minh xem xét, nội tâm vô hàng người mới có thể phóng xuất ra lực lượng thần thánh. Này một bài giảng trọn vẹn giảng cho tới trưa, Long Dương Dương mặc dù đã sẽ thi triển thanh kiếm, nhưng vẫn như cũ nghe được hết sức chăm chú. hắn biết, giống thanh kiếm như vậy cao dài kỹ năng, cho dù là kỵ sĩ thánh điện thành viên chính thức cũng sẽ không dễ dàng lấy được thụ, là cần dùng công hơn đem đổi lấy. mà tại Linh Lâu Học Viện vậy mà trực tiếp liền có thể học tập. Nhan Giao giảng giải cùng Mãng Kỵ sĩ giảng giải có khác nhau, càng thêm cẩn thận nhập vi, theo lý luận đến thực tiễn, nắm mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng giải đến hết sức rõ ràng, đồng thời tự mình dẫn dắt mỗi một tên đồng học, cũng bao quát Long Dương Dương cùng ở ngoài cửa phạn đứng Long không không, trước khảo hạch truyền thụ thanh kiếm là hy vọng bọn họ tại hai tuần bên trong có thể học được bút cháy, đồng thời mượn nhờ bút cháy tới thi triển thanh kiếm, từ đó thu hoạch được thêm cơ hội nữa. Nhan Giao mục đích rất rõ ràng, nhưng có thể hay không học được, liền muốn xem những thiếu niên này chính mình. Bọn họ đều là thiên tài, nếu như này còn học không được, đó cũng là không có biện pháp. Buổi chiều vẫn là tự mình tu luyện, kỵ thi ban một lần nữa diễn ra ngày hôm qua một màn. Nghĩ phải học được thanh kiếm, liền cần có bút cháy duy trì, cho nên luyện thành bút cháy mới là trọng yếu nhất. Đại gia người nào cũng không nói thêm gì, cũng không cần cái gì của vũ, mỗi người đều đem hết toàn lực. Linh lô học viện không hổ là linh lô học viện a. Mỗi người đều nội tính cực cao. Nửa ngày sau, ngoại trừ Long không không bên ngoài, nguyên bản 10 học viên đều đã mò tới bốc cháy cánh cửa, chẳng qua là còn cần quen thuộc đêm đó. Đại gia liền quyết định thêm luyện. Sau khi ăn cơm tối xong trở về Minh Tưởng 2 giờ, sau đó trở về tiếp tục luyện. Ca, ban đêm ta có thể hay không không tham gia? Ngươi xem, ta cũng luyện không ra cái gì tới, mà lại coi như ta học xong bốc cháy, ta điểm này linh lực cũng dùng không ra thanh kiếm a. Long không không một mặt thấm khổ nói ra. Ngươi chậm cần bắt đầu sớm sớm vào rừng, ngươi nói xem. Long đương đương cười híp mắt nhìn xem hắn lão sư ta đều không ngơi ác như vậy, ngươi xem ngươi cho ta đánh, quay đầu ta liền cùng lão mụ cáo trạng. Long không không bi phẫn nói, đi thôi, trời cao hoàng đế xa, ngươi nếu có thể nhìn thấy lão mụ mới được a. Long đương đương cười đến càng vui vẻ hơn. Hai ngày này Long đương đương tự mình thao luyện Long không không, hắn phát hiện Long không không mặc dù linh lực không đủ, nhưng rất có thiên phú chiến đấu. Mặc dù Long không không mỗi ngày đều là một bộ bại hoại dáng vẻ, nhưng tại dưới áp lực cực lớn, cận chiến kỹ xảo tiến bộ rất nhanh. Bọn hắn là song bảo hai, ít nhiều có chút tâm linh cảm ứng, trong lúc vô hình, bọn hắn trở nên càng ngày càng có an ý mấy ngày kế tiếp. Đối với đại bộ phận kỵ sĩ học viên cùng lớp tới nói đều là đau nhức cũng vui sướng ấy. Một tuần xuống tới, ngoại trừ Long Không Không bên ngoài, những người khác cơ bản đều lĩnh ngộ bộc cháy áo nghĩa, có thể miễn cưỡng vận dụng giàn mục, mục dịch hai người càng là có thể miễn cưỡng bổ ra thanh kiếm, này tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Mà đối với Long Không Không tới nói, hắn chỉ có đau nhức cũng không có vui sướng. Hắn cũng không biết mình tiến bộ không có, thế nhưng thật mệt mỏi muốn thổ huyết ta. Cuối cùng nhịn đến thứ 6 ban đêm, cuối tuần có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Kỵ sĩ lớp 1 các kỵ sĩ quyết định cuối tuần này không nghỉ ngơi, tiếp tục khổ luyện, dù sao lúc không ta đợi. Long không không lại nói cái gì đều mặc kệ. Thuyết phục Long đương đương không yêu cầu hắn thêm luyện ăn sáng cơm tối. Long không không vừa tê liệt ngã xuống giường, bên tai lại đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm. Ra tới. Nghe được cái thanh âm này, Long không không lập tức mừng rỡ, hai ba lần liền bỏ lên, bay một dạng lao ra ký tốc xá. Rất nhanh, hắn liền thấy thân ảnh quen thuộc kia. Trong chốc lát, Long không không vàng mắt đều đỏ, ba chân bốn cẳng bổ nhào vào trước mặt người vừa tới. Lão sư, ta thật đáng thương à? Tới không là người khác, chính là cẩu kỵ sĩ Na Diệp. Vừa tới thứ sáu trạng vào tối, hắn liền không kịp chờ đợi trước đến thăm bảo bối của mình đệ tử người đây là người a na diệp hơi hơi nhăn lông mày long không không hận hận nói cũng không phải sao đều là long đương đương cái tên kia ngày ngày ngược gãi ta lão sư ngài có thể phải làm chủ cho ta a người đi theo ta đi na diệp lôi kéo long không không dưới chân khé động bước lấp từ trong vô hình long không không chỉ cảm thấy bên người cảnh vật hư ảo lấp lánh mấy lần bọn hắn liền đi tới một cái quen thuộc địa phương linh lô học viện truyền tống trận sau một khắc na diệp xúc động truyền tống trận mang theo long không không truyền thống rời đi hết thảy lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm bọn hắn đã đi tới thánh điện tổng bộ truyền thống trận bên trong lần trước. Long không không cùng Long đương đương cùng một chỗ lúc đến nơi này trực tiếp liền rời đi thánh điện tổng bộ đến thánh thành đi. Mà lần này Na Diệp lại mang theo hắn hướng khác một cái cửa ra đi đến, cũng chính là thông hướng thánh điện tổng bộ một cái kia. Thấy Na Diệp, thủ vệ ở nơi đó kỵ sĩ lập tức nắm tay phải đưa ngang ngược hướng hắn đi cái kỵ sĩ lễ. Na Diệp đồng dạng đấm đấm bộ ngực của mình hoàn lễ, này là đệ tử của ta, theo ta hồi trở lại thánh điện. Đúng, thần thánh kỵ sĩ đại nhân đối với Na Diệp loại cấp bậc này người mà nói, căn bản không cần gì huy chương. Dù sao kỵ sĩ thánh điện thần thánh kỵ sĩ cũng cứ như vậy vài vị. Long không không này còn là lần đầu tiên đi vào thánh điện tổng bộ. Rộng rãi phòng khách một thoáng liền rung động hắn. Phòng khách thậm chí cho người ta một loại mênh mông vô bờ cảm giác. Hai bên là từng tôn pho tượng to lớn có người mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí, có thì thân mặc trường bảo cầm trong tay pháp trượng, mặc dù là điều khác, thế nhưng sinh động như thật, có một loại chấn khiến người sợ hãi mùi vị. Chỉ có đối thánh điện có chất tuyệt cống hiến người mới có thể tại sau khi chết tại đây bên trong đứng sừng sững pho tượng. Nói xong, Na Diệp mang theo Long Không Không đi đến thánh điện trong Đại Sảnh. Mắt khắc pho tượng đều ở Đại Sảnh hai bên, chỉ có một pho tượng đứng sừng sững ở, ở giữa vị trí, phảng phất lớn như vậy thánh điện chính là vì hắn một người mà kiến tạo hắn người mặc mỹ lệ áo giáp trên khải giáp điêu khắc núi non sông ngòi sau lưng càng là có sáu mảnh to lớn cánh chim tay hắn bên trên không có vũ khí thân thể hai bên mặt đất bên trên lại cắm hai thanh trọng kiếm nhìn qua tuổi trẻ lại cực kỳ anh tuấn tầm mắt ngắm nhìn thánh điện tổng bộ nhân khẩu phương hướng trên mặt mang theo mỉm cười thanh nhiên theo ta hành lễ na diệp trầm giọng nói ra nói xong hắn trong nháy mắt nghiêm thân thể thẳng tắp nắm tay phải nện bên ngực trái bên trên trinh trọng đi một cái kỵ sĩ lễ không chỉ là hắn phàm là tới đến đại sảnh bên trong lục đại thánh điện trước nghiệp giả đều sẽ trước hướng pho tượng này hành lễ thăm hỏi, sau đó mới riêng phần mình đi tới địa phương muốn đi. Long Không Không học lão sư bộ dáng cũng hành lễ, tò mò hỏi, "Lão sư, pho tượng này là ai a?" Na Diệp Trịnh trọng nói, "Đây là chúng ta Kỵ sĩ Thánh điện tiêu nào, Thánh điện Liên bang đời thứ nhất Liên bang chủ tịch, Vinh Hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa đã từng người sở hữu, Huy Hoàng cùng lãnh tụ chi thần ấn kỵ sĩ Long Hạ Thần." Long Không Không trong lòng đống nhiên chấn động, thốt ra, "Liền là dẫn theo nhân loại chiến thắng ma tộc 72 trụ ma thần cái vị kia thần ấn kỵ sĩ sao?" Na Diệp gật gật đầu, "Đúng vậy." Long Không Không nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều mấy lần tại thánh điện học viện bên trên lịch sử khóa thời điểm huy hoàng nhất nhất đoạn lịch sử liền là liên quan tới năm đó lục đại thánh điện chống lại mấy ngàn năm cuối cùng chiến thắng ma tộc lão sư mỗi lần đều sẽ cường điệu là khi đó vô số tiền bối đổ máu cùng hy sinh mới đổi lấy thánh điện liên bang hiện tại hòa bình muốn vĩnh viễn ghi khắc những cái kia anh hùng mà tại đây chút anh hùng bên trong trọng yếu nhất lãnh tụ liền là trước mắt pho tượng này chỗ kỳ niệm người lão sư ngài lúc nào có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ a long không không nhịn không được hỏi cựu giai thần thánh kỵ sĩ nếu như có thể thu hoạch được thần ấn vương tọa tán thành liền có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ Thần ấn kỵ sĩ luôn luôn được công nhận lục đại thánh điện sức chiến đấu cao nhất. Mỗi một tờ thần ấn vương tọa đều là đỉnh cấp thần khí. Na Diệp lướt mắt, không nên hỏi ta như thế xấu hổ vấn đề. Ấy, Long Không không lè lưỡi, là hiện tại sáu tấm thần ấn vương tọa đều có chủ nhân sao? Na Diệp lắc đầu, nói, có bốn tờ là có chủ nhân. Long Không không nhăn tỉnh sáng lên, nói, vậy ngài còn có hai một cơ hội à? Na Diệp tức giận nói, chỉ có một cái cơ hội. Tại kỵ sĩ thánh điện trong lịch sử, vĩnh hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa chỉ có Long Chủ tịch một người được công nhận qua trên thực tế, mặt khác năm tấm thần ấn vương tọa đều là này tờ thần ấn vương tọa mô phẩm, đó cũng là có một cái cơ hội a. thần thánh kỵ sĩ lại không nhiều, quá xa vời. na diệp cười khổ nói, tới đi, ta dẫn ngươi đi ta chỗ tu luyện nhìn một chút. thánh điện tổng bộ hai bên có thật nhiều thông hướng thượng tầng cùng tầng dưới cầu thang, na diệp mang theo long không không đi vào tầng 2, nơi này thật chính là quá lớn, hai người lại đến đến ba tầng, dọc theo hành lang đi vài trăm mét, mới tại hai phiến đi ngược chiếu trước cổng chính ngừng lại đẩy cửa mà người. bên trong là rộng lớn phòng khách, bố trí giản lược lại mang theo vài phần sa hoa, nâu đỏ sắc bằng gỗ trang trí che kín cả phòng. Có ba mặt tường đều là giá sách, trong phòng khách có bàn đọc sách, ghế sofa, bàn trà cùng với một chút mang theo xưa cũ mùi vị trang trí. Cựu giai chức nghiệp giả đều có thể tại Thánh điện Tổng bộ nắm giữ một cái thuộc tại khu vực của mình, nơi này chính là ta địa phương. Đi theo ta, để cho ta nhìn một chút một tuần này người có tiến bộ hay không. Chương 38. Thánh điện phòng tu luyện tu luyện. Chương 38. Thánh điện phòng tu luyện tu luyện. Na Diệp tại kỵ sĩ Thánh điện Tổng bộ chỗ ở bao quát một cái phòng khách lớn, một gian thoải mái dễ chịu xa hoa cấu thất, còn có một cái có tới 200m vuông phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện linh khí dư dả, Vách tường nóc phòng cùng mặt đất đều khắc rõ khác biệt phát trận. Na Diệp xuất ra một thủy tinh cầu đưa cho Long Không Không, rót vào linh lực nhìn một chút. Ồ, oh, Long Không Không tiếp nhận thủy tinh cầu, vận chuyển thể nội linh lực rót vào trong đó. lập tức, thủy tinh cầu phát sáng lên, nhu hỏa kim sắc quang mang tràn ngập phòng tu luyện, trung quanh ma pháp phủ văn bị chiếu sáng hào quang lấp lánh, rất có mấy phần kỳ huyễn mùi vị. 418, một cái màu vàng kim con số nổi lên. thấy cái số này, Na Diệp không khỏi hơi sưng sờ, tăng lên không ít ta. cái này thủy tinh cầu khảo nghiệm chẳng qua là nội linh lực, mà một tên chức nghiệp giả thực lực nhất là cận chiến trước nghiệp giả thực lực, ngoại trừ nội linh lực bên ngoài còn có ngoại linh lực, cả hai tăng theo cấp số cộng mới là tổng linh lực. Tại tới thánh thành trước đó, Long Không Không tổng linh lực là 450 đến hơn 460. Mà bây giờ nội linh lực liền có 418, hắn ngoại linh lực tại 60 trở lên, nói cách khác, hắn hiện tại tổng linh lực không sai biệt lắm có 480, khoảng cách tứ dài đã rất gần. Xem ra ca của ngươi cha tấn ngươi hiệu quả không tệ nha. Na Diệp cười híp mắt nói ra, đối với kiểm tra này chỉ số phi thường hài lòng. Trên thực tế, này hơn 4 năm đến Vừa mới bắt đầu Long Không Không linh lực tốc độ tăng lên chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung, một tuần có thể tăng lên vài điểm cũng không tệ rồi. Mà tại Na Diệp không ngừng dùng Đại Thiên Sứ chi ủng giúp hắn tăng lên về sau, tình huống này dần dần phát sinh chuyển biến, tiên thiên nội linh lực càng mạnh, hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, nguyên qua linh lô hấp thu chuyển hóa hiệu quả cũng tại tăng cường. Mà từ gần nhất nguyên qua linh lô tiến hóa một lần, có được nguyên qua thôn vệ lĩnh vực về sau, Long Không Không linh lực tăng lên tốc độ liền rõ ràng tăng nhanh. Nắn mũi một tuần liền tăng lên gần 20 điểm, dùng trụ cột của hắn, đây là coi như không tệ, đây là tại không có Đại Thiên Sứ chi ủng phụ trợ tình huống dưới. Lão sư, ngài cũng không thể dạng này a. Ta còn hy vọng ngài cho ta làm chủ đây." Long Không không vẻ mặt cầu xin nói ra. "Tới đi, ngươi chuẩn bị hấp thu, nhìn một chút này xung quanh hấp thu đại thiên sứ chi ủng lực lượng về sau, có thể hay không trực tiếp đưa ngươi tổng linh lực đẩy lên tiếp cận tứ giai trình độ." Na Diệp có chút hưng phấn mà nói ra. Long Không không nhìn thoáng qua Na Diệp tóc mai chui ra tóc trắng, nói, "Lão sư, nếu hiện tại Nguyên Qua Linh Lô có khả năng phụ trợ ta tu luyện, ngài cũng không cần cho ta thi triển đại thiên sứ chi ủng, dạng này đối với ngài tiêu hao quá lớn." Na Diệp khoát khoát tay, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, không có việc gì chỉ cần ngươi có thể có tiền đồ, có thể ở trên thân thể ngươi thấy kỳ tích, hết thề liền đều là đằng giá. Long không không còn muốn nói nữa, Na Diệp trên thân cũng đã sáng lên sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng, sung thần thánh khí tức ánh sáng màu vàng nóng đem chọn cái phòng tu luyện chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Một bên khác, Long Dương Dương cũng bị đón đi. giờ này khắc này đồng dạng tại trong thánh điện. lão sư, ta theo lời ngài, đem bút cháy dạy cho các bạn học, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú ngày tiếp nối đêm tu luyện, dự định tại Linh Lô Thiên Viễn Đại Điện trước đó có thành tựu, đã có mấy tên đồng học có thể miễn cưỡng sử dụng. Long Dương Dương nói với Hải Kỷ Phong, Hải Kỷ Phong nhẹ gật đầu, nói các ngươi lần này thiên tài bồi xuất mà chúng ta kỵ sĩ tại linh lô học viện cấp thấp thời điểm vẫn luôn là chịu áp chế chỉ có thông qua năm thứ ba sát hạch đi kỵ sĩ thánh sơn chọn lựa tọa kỵ của mình về sau mới có thể có thay đổi linh lô thiên tuyển đại điển phi thường trọng yếu nhưng kỳ thật cùng thực lực bản thân quan hệ không lớn muốn nhìn tự thân đặc tính cùng linh lô độ phù hợp ngươi cũng không cần cưỡng cầu nên ngươi liền là của ngươi không nên là ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng lão sư linh lô thiên tuyển đại điển đến tột cùng làm sao tuyển a long đương đương tò mò hỏi hải kỵ phong nói linh lô thiên tuyển là linh lô tuyển người mà không phải ứng cử viên linh lô Ngươi có biết chúng ta tại tiến vào người học viện trước đó bái chính là cái gì? Linh lô. Long đương đương lập tức phản ứng lại. Không sai, chính là linh lô. Trên thực tế, linh lô học viện bản thân liền là xây dựng ở một tôn linh lô bên trong, cũng chính là trước đó đối với các ngươi tiến hành tẩy lễ cùng công nhận cái kia một tôn. Đó là cấp bậc cao nhất linh lô, tên là trí tuệ linh lô. Toàn bộ học viện tại linh lô bên trong. Long đương đương thấy mười phần rung động. Ừ, đúng là như thế. Mỗi một vị linh lô đều là thiên địa linh khí chỗ tụ, là chân chính thiên tài điều bảo, tẩm chứa vô số hảo diệu. Mặc dù nhân loại chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều năm. Nhưng cho tới bây giờ cũng không cách nào đem Linh Lô nghiên cứu triệt đề. Linh Lô là tiên sinh tiến dưỡng, năng lượng cũng không thể một mực tuần hoàn mà tồn tại. Đơn giản tới nói, liền là Linh Lô không có cách nào tự động trưởng thành, cần phụ thuộc vào nhân loại chúng ta mới có thể có được ẩn dưỡng cùng trưởng thành. Một chút mạnh mẽ Linh Lô tại trải qua nhiều lần tiến hóa về sau liền sẽ sinh ra trí tuệ, dạng này Linh Lô là có thể bị xem như sinh mạng thể đối đãi. Đến lúc kia, chúng nó mới có thể tự động tồn tại. Vạn năm trước, chúng ta tại Huy Hoàng cùng lãnh tụ Tri thần ấn kỵ sĩ Long Hạo thần chủ tịch dẫn đầu hạ cuối cùng chiến thắng ma tộc, khi đó, Long chủ tịch liền có một tôn trí tuệ Linh Lô Hắn nói qua, vĩnh hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể bị xem như một tôn đặc thù linh lô, chỉ bất quá đó là sáng thế thần ấn dưỡng linh lô. Long chủ tịch còn tại thời điểm liên tập hợp đủ hiện nay tất cả trí tuệ linh lô, tổng cộng là 9 đại linh lô. Chủ tịch cùng bọn hắn trao đổi, cuối cùng định ra hiệp nghị, do 9 đại trí tuệ linh lô trợ giúp chúng ta tìm kiếm càng nhiều linh lô, tập trung ở cùng một chỗ, nhường những này trời sinh tiên dưỡng linh lô tiếp nhận chúng ta cung cấp nuôi dưỡng. Mà cung cấp nuôi dưỡng phương thức, liền là định kỳ chọn lựa nhân tài đến cho linh lô cho lựa, tới tương hòa. Cái này là linh lô thiên tuyển đại điện lai lịch đối với những này trời sinh tiên dưỡng linh lô tới nói, ủng có nhân loại đồng bạn liền mang ý nghĩa chúng nó có thể kéo dài tiến hóa, sẽ không tại trong thiên địa tùy tiện tiêu tán. mà đối với chúng ta nhân loại tới nói, có được linh lô có thể làm cho thực lực tăng lên, hai bên đôi bên cùng có lợi. bất luận cái gì cùng nhân loại ký kết khế ước linh lô, đều muốn làm bạn nhân loại cả đời, mãi đến ký chủ qua đời, linh lô mới có thể trở về về linh lô học viện. linh lô tiến hóa đến trí tuệ linh lô cấp độ về sau, có thể tự làm quyết định đi ở, không hề bị đến hiệp nghị hạn chế. bởi vậy mới tạo thành tốt tuần hoàn, linh lô có thể càng có xác định tính tiến hóa, chúng ta có thể có được sức mạnh lớn hơn. Đây là Linh Lô Học Viện Cơ Sở, cũng là hết thảy chức nghiệp giả đều hy vọng thi đậu Linh Lô Học Viện nguyên nhân. Ngoại trừ Linh Lô Học Viện học viên bên ngoài, mong muốn thu hoạch được Linh Lô, cần vì liên bang lập xuống đại công mới có thể. Hải Kỳ Phong giảng giải không thể nghi ngờ so nhăn kỹ càng được nhiều, liên quan đến nhân loại cùng linh hộ ở giữa nhiều ước. Long Dương Dương lần này tính là hoàn toàn hiểu rõ. Hải Kỳ Phong nói, kỳ thật, ta cũng không lo lắng ngươi đến không đến Linh Lô. Dùng thiên phú của ngươi, dẫn có thể ngươi Linh Vên số lượng sẽ không thiếu, ngươi tại chọn lựa thời điểm, nhất định phải có chỗ lựa chọn. Ngươi mắt đã có được 2 cái linh lô, mà trong lịch sử, nhân loại có được nhiều nhất linh lô số lượng là 9 cái, ta luôn luôn không đề nghị lấy được quá nhiều linh lô, bởi vì mỗi cái linh lô ngoại trừ có thể mang đến chỗ tốt bên ngoài cũng cần ngươi đánh đổi một số thứ. Ngươi bây giờ có được 2 cái này linh lô là tương đối ôn hòa, nhưng năng lực cũng không là mạnh như vậy, tương đối bình thường. Dĩ nhiên, thánh dẫn linh lô rất đặc tụ, rất trọng yếu. Tương lai, ta không đề nghị ngươi lựa chọn loại kia vi lực to lớn, đại giới cũng lớn linh lô, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Lần này đại điện, có cơ hội, ngươi có khả năng lựa chọn một cái có thể cùng thánh liên linh lô dung hợp linh lô. Thánh Liên Linh Lô bản thân năng lực mặc dù không phải rất mạnh, chỉ có một cái phòng hộ tính kỹ năng nhưng nó có linh lô chi cơ xưng hảo, là linh lô dung hợp lúc tốt nhất môi giới, có thể hòa hoãn linh lô ở giữa xung đột. Mà dung hợp sau linh lô, uy lực tất nhiên sẽ có tăng lên, chỉ cần có thể dung hợp thành công, vậy liền so không có dung hợp qua linh lô mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng cùng lúc có dung hợp trước đó tất cả năng lực, mà tốt nhất tình huống là những năng lực này biến lớn gì, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Dạng này đại giới sẽ nhỏ rất nhiều, uy lực lại lớn. Tốt, này chút chính ngươi nắm bắt. Hiện tại ngươi đến linh lô học viện, đi qua hơn bốn năm cơ sở kỹ năng ngươi cũng luyện được toàn đủ. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi một chút ta chỗ một mình sáng tạo bí kíp, ta này chút bí kíp đều tương đối cực đoan, ngươi ngộ tính rất tốt, học qua về sau, tương lai có khả năng căn cứ ngươi tự thân tình huống tiến hành điều chỉnh. Ta tại kỵ sĩ si kỹ năng nghiên cứu phương diện, thiên về điểm liền là bùng nổ. Ta luôn luôn chủ trương, chỉ có trong thời gian ngắn nhất hạ gục kẻ địch, mới có thể hữu hiệu nhất ngăn chặn đối thủ, đồng thời tránh cho không thể khống tình huống phát sinh. Bộc cháy kỹ năng này chẳng qua là cơ sở. Ta chân chính hạch tâm kỹ năng, cũng có thể nói là bí mật bất truyền lại không phải đó, mà là bóng đêm cẩm thâm. Long không không chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên qua thôn phệ cũng theo đó thu lại. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân ấm ấm áp áp, đặc biệt dễ chịu, hết thảy phảng phất đều trở nên mỹ hảo. Mỗi lần bị lão sư đại thiên sứ chi ủng ôm qua về sau, hắn đều có này loại cảm giác tuyệt vời. Mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi Na Diệp cũng mở hai mắt ra, nhìn xem Long không không, nói, toàn lực ứng phó công kích bức tường kia. Hắn đưa tay chỉ hướng bên trái vách tường. Long không không thật sâu nhìn thoáng qua Na Diệp, phát hiện hắn tóc mai phảng phất lại nhiều một chút tóc trắng, trong lòng kẽ riu lên, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra kỵ sĩ kiếm dưới chân bước lướt, trong nháy mắt vọt tới trước, thể nội linh lực toàn lực vận chuyển, nguyên qua linh lô tùy theo điều động, dẫn dắt ngoại giới thiên địa nguyên lực, cũng dẫn dắt tự thân lực lượng, cấp tốc ngưng tụ đến trong hai tay, rót vào trong lòng bàn tay trường kiếm, hung hăng nhất kiếm chạm kích tại. Trên vách tường, đường, mãnh liệt tiếng nổ vang dền vang lên, Long Không không bị đẩy lui hai bước. Trên vách tường ma pháp phủ văn hào quang lấp lánh, sau một lát, xuất hiện một con số, 493. Tổng linh lực 493, khoảng cách tứ giai, cũng chỉ có cách xa một bước. Na Diệp thoáng mãn cười, lần này đại tiên sứ chí hụng, tại Nguyên Qua thôn phệ hấp thu dưới. Phòng đoán cẩn thận cũng cho Long Không Không tăng lên 10 điểm linh lực. Còn tiên tiên linh lực tăng lên nhiều ít hắn cũng không biết, vậy cần càng thêm tinh vi kiểm tra. Hắn không phải vị kia đồng tự tiền bối, liếc mắt liền có thể nhìn tới. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Long Không Không thực lực tốc độ tăng lên đang đang tăng nhanh. Nếu là đặt ở địa phương khác, 14 tuổi không đến 15 tuổi thiếu niên, đụng chạm đến tứ giai rộng hạng, đã coi như là vô cùng ưu tú thiên tài. Cũng chỉ có tại Linh Lô học viện loại địa phương này, Long Không Không mới có thể làm chót. Không không chờ đến Linh Lô Tiên tuyển đại điển thời điểm, Linh Lô chọn lựa người, ngươi đồng dạng muốn xếp hạng tuyển Linh Lô. Nếu có thể Ngươi thông qua nguyên qua linh lô đi cảm thụ, nhìn một chút có thể hay không nhường mặt khác linh lô dung người trong đó, từ đó xúc tiến nguyên qua linh lô tiến hóa. Ngươi thời gian tu luyện càng dài, ta càng cảm giác được nguyên qua linh lô tiềm năng vô hạn, này rất có thể là một loại thích hợp nhất kéo dài tiến hóa linh lô. Bằng không mặc dù có ta đại thiên sứ chí ủng, nguyên qua linh lô cũng không nên nhanh như vậy liền hoàn thành dạng hóa. Ưm. Lão sư, lần này đến linh lô học viện về sau, ta cảm thấy ta có chút cho ta cả gây trở ngại a. Chúng ta này luôn an toàn là số 1, cũng không phải cái biện pháp a. Na Diệp mỉm cười, hai tay trước người khép lại, nhu hỏa màu trắng vàng sáng lấp lánh. Một tôn nhỏ nhắn đẹp đẽ, tản ra nhu cùng khí tức linh lô liền xuất hiện ở trước người. Hải Kỵ Phong cho đây là thuộc về ngươi. Đối với chúng ta thủ hộ kỵ sĩ, nhất là đối với ta mà nói, thánh dẫn linh lô có thể sinh ra tác dụng phi thường lớn. Ngươi trước đêm này linh lô dung hợp, sau đó ta bắt đầu dạy ngươi. Long Không Không nhãn tỉnh sáng lên, chính mình cũng phải có cái thứ hai linh lô rồi. Lão sư, dung hợp linh lô trước đó, có chuyện ta nói với ngài một thoáng, ngày mai ta muốn cùng ngài xin phép nghỉ, ban ngày ta phải đi ra ngoài một trận. Ông ngoại của ta nhà bà ngoại tại thánh thành, ta khách chúng cha mẹ phải được thường đi xem bọn họ một chút ta ngày mai ban ngày đi, ban đêm trở về lại tiếp tục cùng ngài tu luyện, được hay không? Na Diệp lông mày cau lại, nhưng vẫn gật đầu, nói: ngươi hẳn là hiểu rõ mình cùng người khác chính lệnh. Nếu như liên tục ba lần sát hoạch chưa thông qua, ngươi liền bị đào thải ra khỏi cục. Cho nên, ngươi chính mình nên nắm chắc tốt. Long không không lướt mắt, nói: ta đã quan tâm công chúng hảo thơ cổ từ thượng tích đọc, sớm nhìn trăng sáng nô lên cao toàn hai sách đã so tại đằng Long thành thời điểm nỗ lực nhiều ta ca ngày ngày bút ta, khiến ta đều nhanh không thở nổi. ngài cứ yên tâm đi. Mà lại nói không chừng linh lô thiên tuyền đại điển có cái gì đặc biệt châu linh lô một thoáng liền chọn chúng ta để cho ta thành tối cường thiên tài đâu ha ha ha ha nhìn xem cái kia dáng vẻ đắc ý na diệp khoe miệng co giật một thoáng tiểu tử này tính cách cùng mình cũng quá không giống tiểu tử túi ta là thế nào dạy ngươi vĩnh viễn phải khiêm tốn vĩnh viễn không nên để cho người khác biết ngươi thực lực chân chính cùng át chủ bài phương diện này ngươi làm được so ca của ngươi kém xa cái kia tính cách mới là thật thích hợp làm đệ tử của ta à? thật nghĩ thay đổi a kha kha kha kha không còn kịp rồi a cách đó không xa một cái khác trong phòng tu luyện lão sư Ngày mai ban ngày ta muốn đi ông ngoại nhà bà ngoại một chuyến, nhiều nhất liền là ăn bữa cơm. Long đường đường sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, hướng Hải Kỵ Phong ta sẽ mau chóng gấp trở về, được không? Nói ra, Hải Kỵ Phong mới nhất giáo cho hắn kỹ năng này, thật sự là thật là đáng sợ. Ừm, đi thôi, điều chỉnh một chút thân thể. Kim bản ta cho ngươi tìm mục sư, nếu không luyện tập hiệu suất quá thấp. Chương 39, nữ thần hải bản. Chương 39, nữ thần hải bản. Lam Long không không sáng sớm theo thánh điện tổng bộ đi, lúc đi ra bên người còn đi theo Long đường đường. Anh em hai là tại trên hành lang đụng phải. Long Dương Dương, ngươi vẻ mặt làm sao khó coi như vậy? Long Không Không nghi hoặc nói. Long Dương Dương thản nhiên nói, "Chờ ta học xong về sau, ta dạy cho ngươi kỹ năng này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Long Không Không cười hắc hắc, nói, "Mãng Kỵ sĩ kỹ năng ta học không được, vẫn là không cần." Long Dương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, "Cái này ngươi học được. Ta đã hỏi lão sư, lão sư đồng ý ta dạy cho ngươi. Ngươi đi ông ngoại, nhà bà ngoại đi. Ta đi làm việc. Cỡ nào cần Cù Nam Hải tự a? Làm việc mà giờ?" Long Không Không cười ha hả đi xuống cầu thang, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng phấn khởi. Long Dương Dương nói, "Bọn hắn hỏi" Ta liền nói ngươi đi gặp ngươi ưa thích người. Phi. Làm việc ngoài giờ. Hiểu không hiểu cái gì gọi làm việc ngoài giờ. Ta là cỡ nào cần cù hảo thiếu niên A. Long không không hiên ngang lắm liệt. Được rồi, cái kia lão mụ cho tiền ngươi cũng không cần bỏ ra, ngược lại đều ở ta nơi này chút đấy, ngươi như tốt làm việc ngoài giờ đi. Không tốn liền không tốn, ngược lại ta đã tìm được việc làm. Nữ thần trước mặt, hết thẻ đều không trọng yếu. Long không không hơi hơi chú mụ, hắn lần này có chút nghiêm túc a. Đi nhanh đi ngươi, không được, ta tới. Ngu Thị bài cốt cửa hàng cách thánh điện tổng bộ không xa Long Không không hướng Long Dương Dương vứt phất, phất tay cũng không quay đầu lại chạy. Long Dương Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu hướng phía một phương hướng khác đi đến. Dựa theo lão mụ cho địa chỉ nhà bà ngoại khoảng cách bên này còn có khoảng cách nhất định hắn chuẩn bị tìm một chiếc xe ngựa đi qua. Long Không không đi vào Ngu Thị bài cốt cửa hàng thời điểm lại bị dội cho chậu nước lạnh cửa hàng khóa cửa còn không có mở cửa đây. Đây ngập nhiệt tình lập tức lạnh mấy phần hắn có chút bất đắc dĩ tại cửa tiệm tìm cái địa phương ngồi xuống hướng bốn phía nhìn một chút. Buổi sáng không mở cửa vậy sẽ phải dựa chưa đi xem ra chính mình có đợi cùng một mặt mệt mỏi long đương đương khác biệt, long không không hôm nay tinh thần phá lệ tốt. Đại thiên sứ chi ủng mang tới chỗ tốt là hết sức rõ ràng, không chỉ là giúp hắn tăng lên nội linh lực, tăng tốc nguyên qua linh lô hấp thu linh lực tốc độ, đồng thời cũng một mực tại tưới nhuần thân thể của hắn. Hắn ngoại linh lực kỳ thật trong người đồng lứa không tính yếu, mà lại đã xuống thâm hậu căn cơ. Đại thiên sứ chi ủng tương đương với một mực tại giúp hắn khử trừ thân thể chất bẩn, cho nên thiên phú của hắn bị nguyên qua linh lô tăng lên đi lên về sau, bản thân tốc độ tu luyện cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lúc này thái dương đã ra tới, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, hết sức thoải mái. Long không không mở rộng một thoáng chính mình thân thể, tại ánh nắng chiếu dọi đến, chỗ ngược nguyên qua linh lô lại bị tự nhiên xúc động, tự động chậm rãi hấp thu trong không khí linh khí. Đây cũng là nguyên qua linh lô tiến hóa về sau mới bắt đầu xuất hiện tình huống. Dù cho bất minh nghĩ thời điểm, nó cũng sẽ tự động hấp thu trong không khí thiên địa linh khí đến để thăng long không không tự thân. Từ khi có được nguyên qua thôn vệ kỹ năng này về sau, Long không không liền rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất được thôi, ngược lại cũng không ai. Ta đây ở chỗ này tu luyện một hồi, Lão sư nếu là biết, nhất định sẽ khen ta chăm chỉ. Hắn rửa vào ở trên tường, nhắm mắt lại, yên lặng đem ý thức tập trung ở nguyên qua linh lô phía trên, tăng tốc hấp thu thiên địa linh khí. Không bao lâu, hắn liền tiến vào minh tưởng bên trong. Uy, uy, tỉnh. Không biết bao lâu trôi qua, thân thể lắc lư đem Long Không Không theo minh tưởng bên trong thức tỉnh. Long Không Không mơ mơ màng màng mở mắt, trong cơ thể ấm ấm áp áp, mà bởi vì thân thể bị lắc lư, nguyên qua linh lô đã tự động thu lại, hắn cũng kết thúc minh tưởng. Long Không Không dụi dụi con mắt, định thần nhìn lại, ngươi làm sao ngủ ở chỗ này? Đến đây lúc nào a? Bên hai thanh âm lần nữa truyền đến. Có thể không đang là nữ thần của mình sao? Dĩ nhiên, nữ thần bên người còn đứng lấy nữ thần Ba Ba, ngu thị bại cốt cửa hàng đại lão bản. Long Không Không vội vàng đứng lên, người ha hả nói, "Hiện từ lúc nào rồi? Ta sáng sớm liền đến. Hiện tại là hơn 9 giờ, ngươi về sau không cần đến sớm như vậy, 9 giờ rưỡi tới là được rồi." Hách bản Ôn Nu nói. "Được rồi, cảm ơn lão bản." Long Không Không sảng khoái đáp ứng một tiếng. Hách bản khuôn mặt đỏ lên, nói, "Ta cũng không phải ông chủ, cha ta mới là." Ngu Ba Ba lườm Long Không Không một cái nói, "Người trẻ tuổi tới sớm, hết sức chịu khó, không sai, vào đi." Nói xong, hắn trước tiên hướng bên trong đi đến trong cửa hàng quét dọn đến sạch sẽ, Ngưu Ba Ba nói, không không, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi một thoáng công tác của ngươi cùng lãnh ngộ. đúng vậy, ngài phân phó. Long không không cười híp mắt đi qua. Ngưu Ba Ba đi vào thu ngân phía sau quầy, nói, tiệm chúng ta nhỏ, cũng không có như vậy mình sát phân công. trên cơ bản liền là nơi nào cần ngươi, ngươi liền đi nơi đó. ngươi làm việc ngoài giờ, chúng ta quản ngươi hai lần cơm cơm trưa cùng cơm tối, sau đó mỗi ngày tiền lương 50 cái đồng tệ, ngươi xem được hay không? 50 cái đồng tệ, tuyệt đối không tính là lương cao, trên thực tế cũng chính là người bình thường một ngày tiền cơm mà thôi. Long không không lơ đễm cười ha hà nói tốt hắn tới chỗ này lại không phải là vì cái này ngu ba ba hài lòng gật đầu tốt ngươi đi theo ta đi trước chuẩn bị cơm trưa, ngươi phụ giúp vào với ta sau đó giữa trưa cùng hách bản cùng một chỗ chiêu đãi khách nhân Nhà đầu ngươi ở phía trước mặt trước dọn dẹp một chút nói xong hắn liền hướng về sau chủ đi đến long không không không khỏi có chút thất vọng đi qua hách bản bên người thời điểm thấp giọng nói có muốn không ngươi cùng ngươi cha nói một chút ta cũng cùng ngươi ở phía trước mặt thu thập chứ sao hách bản mỉm cười nói đằng trước không cần nhiều người như vậy nhá ngươi về phía sau giúp cha ta đi Long không không bất đắc dĩ, chỉ có thể về phía sau chủ. Phòng bếp không lớn, cũng chính là sáu bảy mét vuông. Ngu ba đang từ thả khối băng nhiệt độ thấp tủ chứa đồ bên trong xuất ra lớn nhất phiến sửa bài. Chúng ta chỗ này à, cuối tuần sinh ý tương đối tốt, cho nên muốn nhiều chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Cuối tuần giữa trưa cùng ban đêm ít nhất có thể bán ra 50 phần cơm hoặc là mặt. Người trước kia học qua chủ nghệ sao? Long không không mở mịt lắc đầu. Nguba ba nhìn hắn một cái, hơi hơi nhăn lông mày, nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục như thường. Này loại giá rẻ sức lao động còn hy vọng người ta biết cái gì đâu, sẽ không cũng tốt từ đầu học cũng là lựa chọn tốt, ít nhất có thể ít đi đường quên co. bên kia buồn lấy tới, đánh nửa buồn thanh thủy. ngu 33 một bên chỉ vi lấy long không không, một bên chính mình xuất ra chạm đao bắt đầu chặt bài cốt. mức nước loại chuyện này long không không vẫn là làm tốt, ngu 33 thì một bên chặt bài cốt vừa nói, ngươi đừng nhìn nhà chúng ta cửa hàng nhỏ, nhưng tuyệt đối là chân tài thực học, chỉ dùng tinh khiết xử bài, mỗi một khối đều muốn chặt thành 5cm thì mệt tả hưu khối nhỏ, dễ dàng như vậy linh chín, lại tốt cửa vào. nói xong, hắn, phanh phanh phanh, chặt bài cốt, động tác lộ ra mười phần thuần thủ. ông chủ, cái này ta cảm thấy ta có khả năng thử một chút. Long không không cười ha ha nói ra. Ồ, ngươi không nên nhìn cái này đơn giản, xương cốt là rất cứng, chỉ có thể là một đao chặt mở mới không còn lãng phí. Thơm nhất liền là tiếp cốt đủ, đây cũng là nhà chúng ta làm bài cốt nguyên nhân. Ngài để cho ta thử một chút. Long không không cười nói. Được, vậy ngươi đến thử xem đi. Nói xong, hắn nắm chặt đao dao cho Long không không. Long không không nhìn thoáng qua Ngũ Ba Ba chặt tốt bại cốt khối, cổ tay rung lên, chặt đao liền rơi xuống. Ngươi dạng này không được, muốn nhất đến cao, vẫn đủ khí lực mới có thể nhất đao lưỡng đoạn. Ngũ Ba Ba đang nói xong, lại kinh ngạc thấy Long không không động tác biên độ không lớn. Bài cốt đã đều đều chia làm từng khối, thậm chí đao chặt tại trên thất đều không có phát ra quá lớn thanh âm, mà lại bởi vì động tác biên độ nhỏ, Long Không Không chặt bài cốt tốc độ so với hắn còn phải nhanh một chút, từng khối đều đều bài cốt liền bị chặt ra tới. "Không không a, ngươi thật không có học qua chủ nghệ sao?" Ngô Ba Ba kinh ngạc hỏi. Long Không Không cười ha hà nói, "Ở quê hương thời điểm, tại thánh điện học viện học qua mấy năm kỵ sĩ kỹ năng, luyện qua kiếm, này đao dùng vẫn tính tiện tay." Long Không Không dù sao cũng là tiếp cận tứ giai kỵ sĩ, kỵ sĩ kiếm có thể so sánh này chạm đao năng nhiều, lúc này dùng này chạm đao chặt bài cốt với hắn mà nói lại dễ dàng bất quá. Long không không lần thứ nhất cảm thấy, nguyên tới tu luyện kỵ sĩ kỹ năng vẫn có chút tác dụng thực tế. Không tệ, không tệ. Người tiếp tục. Ngũ Ba Ba hiện tại có loại nhận được bảo cảm giác, đem cái kia từng khối chặt tốt bài cốt ném vào nước trong bên trong. Cùng lúc đó, Long Dương Dương đã cơi xe ngựa đi và ở vào trung tâm chợ một tòa phụ đệ bên ngoài. Đây tuyệt đối là một tòa đại trạch. Long gia tại đằng Long Thành Trạch Địa không nhỏ, trước mắt tòa phụ đệ này lại ít nhất lớn gấp 10 lần. Phải biết, đây chính là tại tấp đất tấp vàng thành thành a. Cùng có chuyên môn thủ vệ, Long Dương Dương tiến lên đưa lên lão mụ cho tín vật, thủ vệ lập tức liền đi vào bẩm báo. Thời gian không dài bên trong đi tới một tên tướng mạo anh tuấn lại cùng mẫu thân mười phần giống nhau người trung niên ở chỗ nào ta cháu trai ở chỗ nào hắn vừa ra tới liền lớn tiếng nói xong khi hắn thấy Long Dương Dương thời điểm lập tức một mặt hưng phấn mà lao đến nhìn từ trên xuống dưới Long làm giống thật sự là giống à a làm sao lại ngươi một cái mẹ ngươi gửi thư nói các ngươi là Song Bảo thai a Long Dương Dương nói ngài khỏe chứ ta là Long Dương Dương đệ đệ ta bị lao sư lưu tại học viện tu luyện cho nên không thể tới a a a thì ra là thế mau cùng ta vào đi cả nhà đều chờ lấy hai huynh đệ các ngươi đây mẹ ngươi cũng thật là Nhiều năm như vậy đều không nỡ bỏ mang các ngươi hai cái trở lại thăm một chút. Nói xong, hắn nhiệt tình lôi kéo Long Dương Dương đi vào trong phủ đệ. Lăng phủ. Vừa vào cửa, liền là một tòa thật to hòn non bộ. Hòn non bộ chính diện có nhân tạo thác nước chiếu nghiêng xuống, phát ra trận trận tiếng nước, xuôi theo mặt bên hướng về phía trước, mới là tiền viện, trong sân điêu lương hòa đống, xưa cũ bên trong lộ ra phú quý cùng nội tình. Dương Dương a, ta là người ngũ cứu cậu Lăng Sương, ta cùng ngươi mẹ là song bảo thai. Nàng có không đề cập qua ta. Ta là Kaka, mẹ ngươi trong nhà xếp hạng lão lục. Mụ mụ xong bảo thai Kaka. Mụ mụ nói qua, đám bọn cậu ngoại đều đặc biệt xuất. A, đúng, có chuyên môn cho ngài tin. Long đương đương cười ha hả lấy ra một phong thư đưa cho Lang sương. Trên thực tế, Lang Tuyết ở nhà rất ít để nhà mẹ đẻ sự tình, tựa hồ là sợ kích thích Long lôi lôi. Lang sương hưng phấn mà mở ra tin, rất nhanh trên mặt biểu lộ liền cứng ngắt lại. Trên thư chỉ có một câu. Tiểu sương a, chiếu cố thật tốt hai ta nhi tử, không phải ngươi sẽ biết tay. Liền cái này, bất quá, cái này cũng hết sức phù hợp Lang Tuyết tính cách. Trên thực tế, bọn hắn thế hệ này, thiên phú kém nhất là Lang Tuyết, nhưng tính tình lớn nhất, được sủng ái nhất cũng là Lang Tuyết. Lăng gia có cái thói quen, người nào thiên phú kém cỏi nhất, người nào được xung gái nhất. Dùng lão gia tử lời tới nói, thượng tiên không yêu lão tử yêu. Liên Long gia đều trình độ nhất định nhận lấy cái này truyền thống ảnh hưởng, cho nên Long không không mặc dù thiên phú cực kém, ngược lại đạt được phụ mẫu yêu chuộng, mà cái này là Long đương đương không biết. Mẹ ngươi thật là đi, đã nhiều năm như vậy, tính cách này là một chút cũng không có đổi. Ông ngoại ngươi, bà ngoại đều ở nhà đây. Đại Cứu, Nhị Cứu, Tam Cứu không có ở, đều tại giải quyết việc công. Ngươi Tư Cứu, ta còn có ngươi tiểu nhi ở nhà. Ta đã để cho người ta đi thông tri bọn hắn, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền tới. Lăng Dương dẫn Long Đường Đường đi vào xa hoa trong phòng khách, thời gian không dài, liền nghe một cái thanh âm hưng phấn truyền đến, "Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Ta cháu trai đang ở đâu?" Sau một khắc, Long Đường Đường chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một tên tuyệt mỹ nữ tử liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử này cùng Lăng Tuyết rất giống, lại càng hoạt bát, nhìn qua tuổi tác muốn nhỏ một chút, hai mươi mấy tuổi, vừa nhìn thấy Long Đường Đường, lập tức hưng phấn mà chạy tới, liền đến một cái. Long Đường Đường trong lòng tự đủ, các người đôi song bảo thai cứ như vậy có chấp niệm sao? Không cần hỏi hắn cũng đoán được vị này là người nào. "Tiểu Di tốt, ta là Long Đường Đường." Lăng gia tại Lăng Tuyết thế hệ này có thất nhiều người, tên cũng tốt nhớ, phân biệt là dùng phong, hỏa, lôi, điện, sương, tuyết, băng mệnh danh. Đương trước bốn cái đều là Nam Hải Nhi, mai đến Lăng Sương, Lăng Tuyết đây đối với Lăng Vương trai mới có đệ nhất cô gái, đây cũng là Lăng Tuyết như vậy được sủng ái nguyên nhân, mà Lăng Băng thì là một cái nhỏ nhất, so Lăng Tuyết nhỏ 10 tuổi. Không tệ, không tệ, dáng dấp rất tốt, không hổ là nhà chúng ta Hải tử, chờ một lúc tiểu Di cho ngươi bao cái hử bao. Ta ơn tiểu Di? Long đương đương này tiểu Di làm cho căng ngọ. Đúng rồi, nghe Lục Tỷ nói các ngươi anh em hai cũng thi đậu Linh Lô học viện rồi đi chỉnh diện sao? Chờ ngươi báo danh thời điểm, tiểu di cho ngươi niềm vui bất ngờ. A, chúng ta đã chỉnh diện a. Cái gì kinh hỉ a tiểu di? Long đương đương tò mò hỏi. Đã chỉnh diện? Không có khả năng a. Ngươi không là ma pháp sư sao? Ma pháp ban một không có ngươi a. Lăng Băng nghi ngờ nói. Chương 40, thần nữ mộc lộ. Chương 40, thần nữ mộc lộ. Các gọn bài cốt cần trước đặt ở thanh thủy bên trong ngâm, thêm điểm muối, ngâm cái mười mấy phút là được rồi. Ngô Ba Ba nhìn xem trong chậu ngâm lấy bài cốt, trên mặt tràn ngập ý cười. Long không không chặt bài cốt tốc độ so với hắn nhanh hơn không ít, khiến cho hắn bất không ít khí lực, hắn hết sức hài lòng. Long không không nói, hiện tại ngâm thời gian không sai biệt lắm a. Sau đó làm gì? Ngũ ba ba nói, thêm điểm bột mì trong nước, bột mì có rất tốt hấp thụ tác dụng, tăng thêm bột mì, xoa nhất trà sát bài cốt, sau đó lại rửa giấy sạch sẽ, tốt hơn khứ trừ chất bẩn. Người tới đi. Quá trình này cũng không phức tạp, mặc dù sinh bài cốt trong nước xoa tới xoa đi có chút chớn nhẫn, nhưng Long không không cũng không thèm để ý, rất nhanh liền dưỡi sự chỉ điểm của Ngũ ba ba hoàn thành. Ngũ ba ba khiến cho hắn dùng nồi lớn đánh một nồi thanh thủy sau đó chính mình cắt một chút hành đoạn cùng miếng gừng kế tiếp là chắt nước nhất định phải nước lạnh vào nồi dạng này hầm ra tới bài cốt mới có thể không tủi. ngu ba ba đem hành đoạn miếng gừng ném tới trong nồi lại rót bên trên một chút rượu sau đó ngu ba ba không có nhường lòng không không lại cắm tay chắt nước bỏ đi phủ mạt lại đem bài cốt mọi ra tới sao kẹo nhường hòa tan kẹo dịch cùng dầu hoàn toàn dung hợp lại xuống bài cốt kích xào cao cấp thêm người hành khương cùng mấy loại lòng không không không quen biết xì dầu hương khí lập tức liền ra tới lần này ngu ba ba tăng thêm nước nóng thấm qua bài cốt lại ném tiến vào một cái dùng băng gạc bao lấy bọc nhỏ Sau đó mới hướng Long Không Không nói, "Thấy không, cái này gói gia vị chính là chúng ta ngu thị bài cốt bí mật. Bài cốt ăn ngon, ngoại trừ quá trình không thể sai, cái này gói gia vị cũng cực kỳ trọng yếu. Được rồi, ngươi đi đằng trước giúp đỡ Hách bạn đi. Ta chỗ này không có gì, ta lại chuẩn bị điểm cơm nhào bột mì đầu là được rồi. Ngu thị bài cốt cửa hàng đồ ăn đơn giản, chủ yếu liền là bài cốt cơm cùng mì xương ống, cơ bản không có cái khác ăn, xem như giản ngựa ăn, cho nên cũng không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật muốn chuẩn bị." Long Không Không ngước gì như thế, hướng thú bừng bừng đi đằng trước. Hách bạn đang ở lau bàn một thân màu trắng váy liền áo thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái một mạc, tóc dài dùng màu vàng nhạt phát dây thừng trói ở sau khí tức thanh xuân đập vào mặt. "Tiểu lão bản, ta tới, ta tới." Long Không không vội vàng đụng lên đi lấy khăn lau. Hách bản liếc mắt nhìn hắn, nói, "Đừng gọi ta tiểu lão bản a, gọi tên ta liền tốt." "Được rồi." Long Không không thuận thế tiếp nhận khăn lau, ra sức lướt qua cái bàn. Hách bản hỏi, "Phía sau việc làm xong, đúng a?" "Ông chủ nói buổi sáng chuẩn bị không sai biệt lắm, để cho ta ra tới giúp ngươi một chút. Hôm nay vẫn rất nhanh." Hách bản có chút nghi ngờ nói, "Bình thường ba ba tựa hồ không có nhanh như vậy." Long Không Không cười ha hả nói, "Nói không chừng có cái gì bí chế quá trình không tiện để cho ta xem đây. Hách bản, ngươi biết ta tại sao tới làm công sao? Không phải là vì làm việc ngoài giờ sao?" Hách bản nghi hoặc nói. Long Không Không lắc đầu, nói, "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Ta học tập không hề tốt đẹp gì, về sau tốt nghiệp đoán chừng cũng không có gì triển vọng lớn, ngày đó ăn nhà ngươi bài cốt cảm thấy coi như không tệ, ta tới học một ít tay nghề." Hách bản nghiêm túc nói, "Đến trường vẫn là phải học tập thật rồi, ngươi ở đâu cái trường học a? Ngươi trước chờ ta nói xong tới chỗ này nguyên nhân a. Còn có một nguyên nhân đây." Long Không Không cười hì hì nói ra. Hách bản nghi hoặc nói, còn có một nguyên nhân là cái gì? Long Không Không nói, đương nhiên là vì ngươi a. Ngày đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy gặp được nữ thần của ta. Cùng với ngươi, chính là ta tương lai mục tiêu của sống, cho nên ta mới đến làm công a. Tốt có nhiều cơ hội bồi bồi ngươi. Hách bản sững sờ, tựa hồ chưa từng có nghe qua lời như vậy, sau một khắc khuôn mặt tú đỏ, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền nói này không đứng đắn. Long Không Không nói, ta thích ngươi tự nhiên muốn nói ra ta đều không nói cho ngươi, ngươi làm sao lại biết ta thích ngươi đây? Tuổi còn nhỏ, không cho phép yêu sớm. Hách bạn tức giận nói ra, Long không không cười ha hà nói, chúng ta cũng không có luyến a, ta chỉ là để cho ngươi biết ta thích ngươi nha, trước cho ngươi giao cái đấy, chờ sau này tuổi tác đến chúng ta lại luyến. Ta hiện tại trước hết trông coi ngươi, cũng có thể đi, làm việc mà đi, nắm bên kia cái bàn trà sát, Hách bản sụp mặt chỉ mặt khác mấy bà lớn. Được rồi, nữ thần ngươi trước nghỉ một lát, ta tới, ta tới. Nói xong, Long không không liền hứng thú bừng bừng đi bận rộn. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nàng dặn dề chính mình thời điểm, trong lòng mình đều vui thích. Nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng, hồi tưởng đến trên mặt hắn có chút hỏng nụ cười, khách bản hơi có chút suất thần. Lang phủ. Long Dương Dương đến về sau, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, hắn tuần tự gặp được ngũ cứu cậu, tiểu di, tứ cứu cậu cùng ông ngoại, bà ngoại. Giữa chưa tự nhiên muốn lưu lại ăn cơm, phong phú cơm trưa bưng lên thời điểm, bà ngoại còn tại lôi kéo long Dương Dương tay nói chuyện đây ông ngoại, bà ngoại nhìn qua đều mười phần hiền lành, tóc trắng phơ lại tinh thần quát thước. Người đứa nhỏ này thật hẳn là sớm một chút tới A. dáng dấp thật là tốt. Nhớ năm đó, ta và người ông ngoại thích nhất hải tử, cho nên chúng ta có bảy hải tử chờ đến đời sau vừa vẫn rất tốt, ngươi mấy cái kia không hăng hái cứu cứu vậy mà cũng không nguyện ý muốn hại tử, giống như cứu, tam cứu hai cái này hỗn trứng càng là không, gởi chủ nghĩa lợi, quả thực là đáng giận tới cực điểm. Hai huynh đệ các ngươi đảo là các ngươi thế hệ này chỉ có Nam Hải Tử, lần sau nhất định nắm đệ đệ ngươi cũng mang đến. Chúng ta lăng ra rất lâu không có náo nhiệt qua chờ các ngươi đều tới, tốt tốt náo nhiệt một chút. Thiếu băng, ngươi ở nơi đó về môi làm gì chứ? Ba ngoại một bên nói với Long Dương Dương lấy, một bên tức giận quay đầu nhìn về phía về môi phụng Thiệu Lang băng. Lang băng tức giận nói, mẹ, thật sự là tức chết ta rồi. Đương đương rõ ràng là ma pháp sư, lại đi kỵ sĩ ban, chạy nhan giao nơi đó đi. Bà ngoại kinh ngạc nhìn về phía Long Dương Dương, đây là vì cái gì a? Long Dương Dương chặn lại nói, bà ngoại, ta là ma pháp cùng kỵ sĩ song tu. Lão sư nói, để cho ta đến Linh Lô Học Viện về sau trước tiên ở kỵ sĩ ban học tập, dạng này đợi đến năm thứ ba lúc tốt nghiệp là có thể đi kỵ sĩ Thánh Sơn thu hoạch vật cưới, sau đó lại cân nhắc chuyển đổi nghề nghiệp. Có đạo lý a? Bất quá, ma pháp cùng kỵ sĩ đều là bát đại tinh tâm nghề nghiệp, ngươi song tu giải quyết được sao? Bà ngoại vừa nghe liền hiểu là chuyện gì xảy ra, không tiếp tục để ý tiểu gì. Long Dương Dương nhìn Tiểu Di liếc mắt, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Di lại chính là Linh Lô học viện ma pháp ban chủ nhiệm lớp, hơn nữa thoạt nhìn cùng lớp của mình chủ nhiệm quan hệ không tốt. "Tốt, ăn cơm đi. Lộ một chút hồi trở lại có tới không?" "Dạ dạ, ta trở về, người ta rất nhớ ngươi nha." Đúng lúc này, một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn qua 15-16 tuổi, 1m7 cao, mặc một bộ quần dài trắng, một đầu đại ba lãng huynh dáng mái tóc dài vàng óng rối tung ở sau liền một đôi mắt to đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Khi nàng đi vào đại sảnh thời điểm, toàn bộ phòng khách tựa hồ cũng trở nên sáng mấy phần nàng mới đi tiến vào phòng khách cũng nhanh bước đi vào ông ngoại bên người, ôm cánh tay của hắn hoàng a hoàng thấy được nàng long đương đương phát hiện vô luận là ông ngoại vẫn là bà ngoại thậm chí là hai vị cứu cứu cùng tiểu di trên mặt đều không tự giác lộ ra nụ cười thật mạnh quang minh khí tức long đương đương trong lòng thầm nghĩ hắn theo các trưởng bối trên thân đều không có cảm nhận được quá mạnh linh lực ba động tiểu di là linh luân học viện lão sư tối thiểu hẳn là thất giai đại ma đạo sư còn hai vị cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại hắn cũng không biết trước mắt thiếu nữ này trên người quang minh khí tức có loại tràn đầy mà ra thậm chí vô pháp ước chế cảm giác ông ngoại cười ha hà nói đến đến đến, bà bối, ra ra giới thiệu cho ngươi cái thân nhân, đây là ngươi sáu cô hải tử, nhỏ hơn ngươi một chút, là biểu đệ của ngươi, Long Đương Dương, cũng mới vừa đến Linh Lô học viện, cùng ngươi một cái niên cấp, tại Kỵ sĩ ban, về sau các ngươi liền là đồng học, muốn lẫn nhau chiếu cố à? Ngươi còn có một cái khác biểu đệ, cùng đương đương là Song Bảo thai Huynh đệ, lần này không có tới, cũng tại các ngươi học viện. Dương Dương, đây là ngươi biểu tỷ Mộc Lộ, tại các ngươi học viện mục sư ban 1. Ông ngoại cười híp mắt nói ra, Mộc Lộ, Long Mộc Lộ, Long Dương Dương trong lòng lóe lên tên của đối phương, chặn lại nói, biểu tỷ tốt, ta là Long Dương Dương. Lăng Ngọc Lộ quay đầu nhìn về phía Long Dương Dương thời điểm, có vẻ hơi ngại ngủ, hơi cúi đầu, tầm mắt cũng biến thành nhu hòa, biểu đệ tốt. Lăng Băng lúc này tựa hồ đã theo phụng vịu trong trạng thái khôi phục lại, lại gần nói, "Dương Dương, nghe nói ngươi tiên tiên quang minh linh lực cũng là 90, là quang minh trí tử." Lăng Tuyết cho gia đình đều viết thư, cho phụ mẫu trong thư, nói Long Dương Dương hai huynh đệ đại thể tình huống. "Đúng." Long Dương Dương gật gật đầu. Lăng Băng cười ha hả nói, "Vậy ngươi cần phải nhiều cùng ngươi biểu tỷ thân cận. Ngươi biểu tỷ có thể là nhà ta đệ nhất thiên tài." Tiên Thiên Quang Minh Linh lực chín mươi chín đấu, được vinh dự tương lai mục sư thánh điện điện chủ người thừa kế duy nhất, Thánh Đường chuẩn bị tuyển. Long Dương Dương con ngươi trong nháy mắt có rút lại một chút, thần nữ. Chính mình biểu tỷ lại chính là mục lớp một cái kia thần nữ, thần nữ mộc lộ. Lăng băng nhìn xem Long Dương Dương ánh mắt biến hóa, nói, được a, không có tới hai ngày liền nghe nói không. Long Dương Dương mỉm cười, nói, thần nữ uy danh, uy chấn học viện. Mộc lộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, biểu đệ quá khen rồi. Biểu đệ Thiên Nội Linh lực chín cũng là người bên trong Long Đòn Rõ nghe nàng thanh em mu nu, long đương đương đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. này nói chuyện phương đi cùng nữ điệu làm sao có chút quen thuộc đâu. ngũ cứu cậu lăng sư nói, đương đương à, linh lô học viện bình thường đều không quá chào đón xếp lớp, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ngươi tiểu gì nói, không được liền điệu đến ma pháp ban đi. long đương đương mỉm cười nói, không có chuyện gì, ngũ cứu cậu, các bạn học đều hết sức hoan nghênh ta. ta hiện tại đã là trưởng lớp. hắn nhưng là đến cho lão ba tranh sĩ diện, lăng gia từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua cha hắn tình huống, trước kia huynh đệ bọn họ cũng chưa từng tới nhà ông ngoại, cái này hết sức có thể nói do vấn đề nghe hắn câu nói này, Lang ra tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Linh Lô Học viện là địa phương nào bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Quan tâm công chúng hào thơ cổ từ thượng tích đọc, liền có thể sớm xem trang sáng nô lên cao toàn sách. Tại Linh Lô Học viện trở thành lớp trưởng, chắc chắn cần thực lực. Đây là bất kỳ quan hệ gì đều không thể làm được sự tình. Long Dương Dương mới đến một tuần, cũng đã là trưởng lớp, vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là hắn thực lực đạt được toàn bộ đồng học tán thành. Lang băng nháy nháy mắt, Dương Dương a, ngươi này có chút nhanh a. lập tức liền muốn tiến hành Linh Lô Thiên tuyển trước đó đại khảo, ngươi sẽ không mang theo kỵ sĩ ban một tới cái ngược gió lật bàn cái gì a. Long Dương Dương khiêm tốn nói, "Tiểu di, ta đối học viện tình huống còn chưa quen thuộc đâu, còn muốn xin ngài cùng biểu tỷ về sau nhiều hơn dạy ta." Nghe hắn câu nói này, Mộc Lộ ánh mắt nhìn hắn cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, nàng đồng dạng cảm giác nói như vậy phương thức có chút quen thuộc. Lăng Băng Tỏ mò nói, "Lục tỷ nói ngươi sư tòng hai vị cựu giai trước nghiệp giả, là thế nào hai vị à? Long Dương Dương cung kính nói, "Là kỵ sĩ Thánh điện Hải Kỳ Phong Thần Thánh kỵ sĩ cùng ma pháp Thánh điện Tử Thiên Vũ pháp thần." Lăng lão gia tử Long mày hơi hơi hướng lên trống, mãng kỵ sĩ cùng gió lắng nghe người. Long Dương Dương khẽ khom người, hắn là không thể nói lão sư tên hiệu. Lăng lão gia tử mỉm cười, Nói, hai tiểu tử này trong thế hệ tuổi trẻ đều tính còn không sai, có chút tiềm năng, tiếp qua cái 10 năm, 20 năm, cũng có nhân chủ thánh đường khả năng. Long đương đương chấn động trong lòng, lão gia tử cái này đánh giá cũng không phải người bình thường đối cựu giai chức nghiệp giả nghị luận, rõ ràng có mấy phần thượng vị giả xem kỵ ván bối mùi vị. Lão mụ cũng không có nói ngoại công là mạnh mẽ chức nghiệp giả a. Bà ngoại mỉm cười nói, Linh Lô Thiên tuyển đại điển là Linh Lô học viện trọng yếu nhất nghi thức, đương đương ngươi mặc dù là mới đến, nhưng lần này cũng nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, dùng tay đi hấp thu linh lô, hấp thu nhiều, về sau dung hợp xác suất càng lớn hơn, dung hợp phương thức cũng sẽ càng nhiều ông ngoại lại có chút cao mày nói, linh lô quý tinh mà không tại nhiều, vẫn là muốn tìm được trước chính mình hạch tâm linh lô. Long đương đương tò mò hỏi, ông ngoại, cái gì là hạch tâm linh lô? Lăng lão ra từ nói, mỗi một vị chức nghiệp giả mong muốn siêu việt của luân linh lô lực lượng là không thể thiếu. Mỗi người đều có dung hợp nhiều loại linh lô khả năng, nhưng nhất định phải có chủ thứ chi điểm. Dùng một cái nhất phù hợp chính mình, đối giúp mình lớn nhất linh lô làm hạch tâm, mặt khác linh lô hoặc cùng hắn dung hợp, hoặc đối hắn phụ trợ, từ đó đem hắn uy năng phát huy đến cực hạn. Ba ngoại nói, ông ngoại ngươi nói mặc dù đúng, nhưng cái này tương đối khó. Muốn tìm được một cái đủ tốt hạch tâm linh lô hết sức không dễ dàng, ngươi không nên tùy tiện lựa chọn. Khác biệt linh lô, hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Dĩ nhiên, nếu như có thể thu hoạch được linh lô học viện 9 đại học tâm trí tuệ linh lô một trong tán thành, vậy liền hoàn toàn có khả năng dùng chi làm vật tâm. Chương 41, tuyển người tổ đội. Chương 41, tuyển người tổ đội. Ngu thị bài cuốt cửa hàng. Không không, ngươi tới một thoáng. Ngu Ba Ba theo hậu chủ nhô đầu ra, hướng Long Không Không vẫy vẫy tay. Bận rộn một ngày, Long Không Không vừa giúp đỡ hách bản nắm đằng trước dọn dẹp không sai biệt lắm đi vào hậu chủ, Long Không Không cười ha hả nói, "Ông chủ, cái gì vậy?" Ngu ba ba mỉm cười nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, tính ngươi qua thử việc. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Tiền lương ta quyết định cho ngươi bên trên điều đến 60 đồng tệ. Đến, đây là ngươi hôm nay tiền lương. Nói xong, hắn đem một cái túi tiền đưa cho Long không không. Xác thực, hôm nay có Long không không, vô luận là hậu chủ vẫn là đằng trước, đều biến bung lòng rất nhiều. Long không không bận trước bận sau, luôn là cười ha ha, dáng dấp cũng tốt, nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ. Hôm nay cũng bán không ít tiền, Ngu ba ba tâm tình mười phần không sai. Cảm ơn lão bản. Long không không đem túi tiền thu vào trong lòng, không có chuyện gì. Ngươi về sớm một chút đi. Ngưu Ba Ba hài lòng gật đầu. Được rồi. Trở lại đằng trước. Long không không thấy hách bản đang ở nơi đó bày ra cái ghế, vội vàng chạy tới. Ta tới, ta tới. Này loại việc nặng mà sao có thể nhường ngươi làm đâu? Hách bản bật cười nói, ta cũng không phải tay chói gà không chặt. Ai? Long không không thở dài một tiếng. Hách bản sững sờ, hỏi, làm sao vậy? Cha ta gọi ngươi đi làm gì? Long không không giả ra một mặt dáng vẻ ảm nhiên. Ông chủ cảm thấy ta làm được không phải quá tốt, khả năng không cần ta. À, không có khả năng, ngươi làm được rất tốt ta. Hách bản lập tức gấp, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhiều một vẻ phấn hồng, "Ta tìm hắn đi." Nói xong liền muốn về sau đi. Long Không không vội vàng kéo nàng lại, cười hi hi nói, "Ngươi đây có phải hay không là quan tâm ta, không nỡ bỏ ta nhà? Ta đùa với ngươi, ông chủ vừa trả lại cho ta tăng lương đây." Hách bản ngẩn người, sau một khắc, nhịn không được đập bạ vai hắn một bàn tay, "Ngươi làm sao chán ghét như vậy à. Đi nhanh lên, người nào quan tâm ngươi rồi?" "Hắc hắc, ta đây trước tan tầm a, buổi sáng ngày mai ta lại đến." Nữ thần gặp lại, nữ thần Mulan. Không đợi nàng phản ứng, Long không, không xoay người chạy, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Hách bản nhịn không được, phúc cười một tiếng, thật đáng ghét đây. Long không không trực tiếp trở về thánh điện tổng bộ, cầm lấy Na Diệp cho huy chương của hắn đi vào Na Diệp nơi ở Long không không trở về thời điểm, Na Diệp đang trong phòng đọc sách, muốn như vậy mới trở về a. Ừm mân, hôm nay đi xem ông ngoại, bà ngoại, bọn hắn quá nhiệt tình, ngày mai ta khả năng còn muốn đi đây. Long không không cười ha hà nói, lão sư, ta lập tức liền bắt đầu tu luyện, sẽ không chậm trễ thời gian. khó được nhìn hắn như thế chủ động, Na Diệp mỉm cười nói, tới đi, đến phòng tu luyện, hôm nay nhất định phải đem linh lực của ngươi đẩy lên tới tứ giai. a, lão sư thân thể của ngài chịu được sao? Long không không giật mình. Na Diệp nói, ta dù sao cũng là cửu giai, không có yếu ớt như vậy. lập tức liền muốn cử hành linh lô thiên tuyển đại điện. trước lúc này, ngươi chỉ có thể là nói thêm thăng linh lực, cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. thực lực của ngươi tại linh lô học viện vẫn là hầm chót, mặc dù nguyên qua linh lô hết sức gạt thủ, có thể nó tại linh lô thiên tuyển quá trình bên trong có thể đưa đến cái tác dụng gì, còn có nói. thực lực cuối cùng vẫn là căn bản. cuối tuần trôi qua rất nhanh, hai ngày thời gian thoáng qua tức thì đối với Long Đương Dương cùng Long không không huynh đệ tới nói, cuối tuần này tuyệt đối có thể dùng phong phú để hình dung. Long đương đương phần lớn thời gian đều tại cùng hai vị lão sư học tập, một người một ngày, hải kỷ phong nhiều một buổi tối, cuối tuần hai người bọn hắn lại trao đổi. Long không không ban ngày đi làm công, ban đêm chăm chỉ tu luyện. Lão sư đều liều mạng như vậy, liên tục hai ngày cho hắn thi triển đại thiên sứ Tri ủng, hắn là thật ngượng ngùng lười biếng. Mà lại, hắn cũng là vì có thể lưu tại linh lô học viện, lưu tại thánh thành tiếp tục tiếp cận nữ thần của hắn A. Cho nên, một tuần mới đã đến bắt đầu. Kỵ sĩ lớp 1 những bạn học khác thấy Long Dương Dương cùng Long Không Không thời điểm, liền phát hiện này hai huynh đệ một cái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thệ vải, một cái có mắt còn thâm, ánh mắt có chút ngốc trệ, đều là một bộ tiêu hao dáng vẻ ăn điểm tâm thời điểm. Dàn Mục Nhịn không được hỏi, các ngươi anh em hai đây là thế nào? Cuối tuần các ngươi cũng không có cùng chúng ta tu luyện, thế nào thấy đều hết sức vất vả dáng vẻ. Long Không Không Nhịn không được nói, chúng ta cũng không có nhàn rồi a, mệt mỏi cực kỳ. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, luyện tập một chút mới kỹ năng, tiêu hao có chút lớn. Đại gia bốc cháy luyện đến đâu rồi? Dàn Mục nghe hắn hỏi một chút, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Phần lớn người đều đã coi như là nhân môn. Lại có một tuần, chúng ta hẳn là đều có thể sử dụng. Liên là mỗi người độ thuần thục không giống nhau lắm, nhưng cũng dùng khẳng định là, chúng ta lực bộ phát đều có tăng lên rất nhiều, thật phải cảm tạ ngươi à, đương đương. Long đương đương mỉm cười nói, có thể đến giúp đại gia liền tốt. Đại gia tranh thủ một tuần này tại bước cháy trạng thái dưới đếm thử thôi phát thanh kiếm, nếu như có thể dùng ra thanh kiếm, đối chúng ta mà nói, tiếp xuống sát hoạch các có niềm tin nhiều. Kỵ sĩ lớp 1 chủ nhiệm lớp nhan giao rõ ràng cũng nghĩ như vậy, cho nên tại mấy ngày kế tiếp học tập cùng trong tu luyện, nàng tự mình từng cái từng cái chỉ bảo mọi người luyện tập thanh kiếm đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bút cháy quả thật có thể nhường kỵ sĩ linh lực trong nháy mắt bùng nổ, nhưng ở bùng nổ về sau như thế nào không chế đâu. Đại gia mặc dù đều là chân chính tinh anh, nhưng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ phải học được bút cháy liên động thanh kiếm vẫn như cũ mười phần khó khăn, chỉ có thể không ngừng khổ luyện. Long đương đương đem nhiều thời gian hơn đặt ở minh tượng bên trên, tăng lên tự thân linh lực, đồng thời tu luyện hải kỹ phong mới truyền thụ cho chính mình kỹ năng kia căn cứ hải kỷ phong nói kỹ năng này chẳng những là năng lực của hắn hai tâm cũng là kỵ sĩ tinh thần trọng yếu nhất thể hiện long không không liền càng tham hơn hắn không thể luyện thanh bốc cháy thanh kiếm càng không cần phải nói long đương đương lại mỗi ngày đều nhìn chăm chăm hắn đốc thúc hắn khắc khổ tu luyện nói hắn là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng cũng không đủ bất quá tu luyện hiệu quả tương đối rõ ràng phong phú một tuần đi qua rất nhanh lại đến cuối tuần long đương đương ngươi cuối tuần còn đi nhà ông ngoại sao long không không hỏi long đương đương lắc đầu nói không đi lập tức liền nên linh lô thiên tuyển muốn chăm chỉ tu luyện lâm trận mới mải gần đi ta cùng ông ngoại Bà ngoại nói chờ đến Linh Lô Thiên tuyển đại điện kết thúc về sau lại đi, đến lúc đó ngươi cũng nhất định phải cùng ta cùng đi, nghe được không? Hả, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi cuối tuần thật tốt tu luyện, ta bệ bộ ta. Long không không nói ra. Này đều nhanh khảo hạch, ngươi cuối tuần còn không nỗ lực một thoáng, còn muốn đi bãi cốt cửa hàng? Long đương đương cao mày nói. Long không không cười hắc hắc, nói, ngươi không hiểu, đây là ta nỗ lực nguyên động lực, ngươi có muốn không để cho ta đi, ta đây coi như thật lười biếng. Tùy ngươi vậy, ngược lại lúc đi học không cho phép lười biếng. Này hai tuần xuống tới, Long không không sát thực so với ban đầu nỗ lực nhiều. Long Dương đương thao luyện hắn, hắn mặc dù vẫn là gọi khổ, nhưng cũng đều làm, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Thế là thứ bảy buổi sáng, Hách Bản liền lại gặp được Long Không Không. Nữ Thần, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Hôm nay tan tầm về sau, có thời gian hay không, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Long Không Không cười hì hì tại Hách Bản bên thái thấp giọng nói ra. Hách Bản lườn hắn một cái, siêng năng làm việc. Đúng vậy, ta đi chặt bài cốt. Nói xong, hắn liền đi hậu chủ. Sớm một chút giúp Ngưu Ba Ba nắm bài cốt hầm bên trên, hắn là có thể đến đằng trước buổi Nữ Thần đối với Long Không Không tới nói, đây là một cái vui sướng cuối tuần tháng ba ngày làm công, ban đêm đi lão sư chỗ ấy tu luyện, phong phú cực kỳ, mà lần thứ nhất sát hạch cũng sắp đến. thứ hai, kỵ sĩ học viên cùng lớp nhóm đi vào giảng đường thời điểm nhan giao đã đến, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, nhan giao nói, hôm nay liền muốn khảo hạch, ta cũng không hỏi các ngươi có hay không chuẩn bị xong loại vấn đề này. trong khảo hạch, toàn lực ứng phó, chỉ muốn các ngươi cho là mình không lưu tiếc đuối như vậy đủ rồi. lần khảo hạch này quan hệ đến về sau linh lô thiên tuyển đại điện cũng có thể nói quan hệ đến tương lai của các ngươi, tin tưởng các ngươi đều hiểu này đối tầm quan trọng của các ngươi. toàn thể đứng dậy, theo ta xuất phát, tham gia học viện toàn thể đại hội. Tại đây là Long Dương Dương cùng Long Không Không đi vào Linh Lô học viện về sau lần thứ nhất tham gia toàn thể đại hội. Các lớp đều theo lầu dạy học ra tới, tại lão sư dẫn đầu dưới, đi vào ở vào Linh Lô học viện trung ương một tòa quảng trường lên. Quảng trường không tính đặc biệt lớn, có lẽ là bởi vì Linh Lô học viện bản thân học viên cũng không nhiều. Hết thẻ 6 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp 6 cái ban, mỗi cái ban cơ sở nhân số đều là 10 người, cũng có kỵ sĩ ban một nhiều như vậy mấy người tình huống, nhưng tương đối hơi ít. Hết thẻ hơn 300 người, không đến 400 người dựa theo niên cấp chính tự, sắp hàng tại trên quảng trường. Long Dương Dương phát hiện, 1 2 Ba này ba cái niên cấp đều là dựa theo lớp sắp hàng, phân biệt rõ ràng, kỵ sĩ liền là kỵ sĩ, ma pháp sư liền là ma pháp sư. Cấp cao nhưng lại không phải như vậy, từ khác nhau đồng phục huy chương liền có thể nhìn ra, đệ tử cấp cao tựa hồ là lộn xộn xếp hàng, khác biệt nghề nghiệp hỗn hợp lại cùng nhau. Tại năm nhất bên này, hắn rất nhanh liền thấy mấy vị kia đỉnh cấp thiên tài, cũng nhìn thấy chính mình vị kia biểu tỷ. Lăng Ngọc Lộ ăn mặc linh lô học viện đồng phục, trên mặt lại mang mạng che mặt, phủ lên chính mình tuyệt sắc dung nhan, chỉ có cặp kia đạm tròng mắt màu vàng óng lộ ở bên ngoài. Mục sư học viên cùng lớp rõ ràng lấy nàng làm trung tâm, vần quanh tả hữu đối nàng thậm chí có mấy phần cung kính, cái kia chính là chúng ta biểu tỷ. Long không không đụng đụng Long đương đương, thấp giọng hỏi. Long đương đương sau khi trở về, tự nhiên đem ngọc lộ là bọn hắn biểu tỷ sự tình nói cho Long không không. Ừm, biểu tỷ thoạt nhìn rất không tệ nha. Nàng tiên tiên linh lực 99, rất mạnh. Long không không cười hì hì nói. Cái kia xác thực. Long đương đương nói đúng lúc này, từng đạo từng đạo bóng mờ trên không trung sáng lên, này chút bóng mờ tốc độ cao ngưng tụ thành hình, hòa thành từng đạo thân ảnh. Long đương đương cùng Long không không duy nhất nhận biết, liền là đứng tại mặt bên rìa cái vị tia thể chủ nhiệm dụ vân cung, mặt khác cũng không nhận ra nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là khí tức mênh mông tồn tại rõ ràng đều là linh lô học viện cao tầng trôi nổi tại trung ương nhất là một tên người mặc ma pháp trường bào láo giả ma pháp trường bào toàn thân trắng đóa phía trên có hoa mỹ màu vàng kim hoa văn láo giả thân thể không gian chung quanh thậm chí đều tại có chút vẩn mèo màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng ở sau lưng láo giả ngưng tụ thành một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán liền ánh nắng tại hắn xuất hiện về sau đều lộ ra chẳng phải chói mắt học phang phất những ánh sáng kia đều bị thân thể của hắn thôn vệ hấp thu mọi người tốt học viện trọng yếu sát hạch sắp bắt đầu lần khảo hạch này do ta cùng chư vị học viện giáo sư giám sát chủ trì. Việc quan hệ sau hai tuần linh lô thiên tuyển đại điện, hy vọng các ngươi đều có thể đem tự thân năng lực toàn diện phát huy ra. Hiện tại tuyên bố một thoáng lần này khảo hạch nội dung. Hơn một vạn năm trước, ma tộc người xâm, đại lục sinh linh đồ thán, này mới có thánh ma đại lục tên. Ma tộc hiện tại đã không còn tồn tại, nhưng đã từng ma tộc khiến cho nhân loại suýt nữa diệt sạch. Các ngươi lần này khảo hạch nội dung, liên lạc tại linh lô tiền bối mô phòng dưới, đối kháng ma tộc. Cấp cao dùng bản thân săn ma đoàn làm đơn vị tiến hành sát hạch. Cấp thấp mỗi cái niên cấp tiến hành đồng niên cấp rút thăm, pháp thuật tam hệ cùng cận chiến tam hệ thông qua rút thăm 22 phối đôi tham dự sát hạch. Đánh chết ma tộc càng nhiều, càng mạnh, lấy được sát hoạch điểm số liền càng cao. Cuối cùng mỗi cái niên cấp tiến hành đánh giá trung điểm cùng bài danh. Mỗi một tổ tích phân trung bình phân phối đến mỗi một học viên trên thân, mỗi cái ban tổng tích phân thì do bạn ban học viên tích phân tăng theo cấp số cộng, cuối cùng tiến hành lớp bài danh. Phía dưới bắt đầu rút thăm, theo năm nhất bắt đầu. Trước đó năm nhất sát hoạch cá nhân tổng tích phân trước 3 người, có tự đi chọn lựa phối đôi đồng bạn tư cách. Hiện tại trước do bọn hắn tiến hành chọn lựa. Tên thứ nhất từ tang lưu hình, ngươi có khả năng lựa chọn chính mình phối đôi đồng bạn. Ma pháp ban một vị kia lạnh như băng mỹ thiếu nữ Ma pháp sư Tử Tăng Lưu hình tiến lên một bước, thanh âm thanh thui mà nói, ta tuyển chiến sĩ ban một đường lôi quang. Không hề nghi ngờ, mạnh mẽ chiến sĩ cùng kỵ sĩ đều là Ma pháp sư tốt nhất thủ hộ giả. Bất quá kỵ sĩ ban một yếu nhược, cho nên nàng lựa chọn tốt nhất tự nhiên là chiến sĩ ban một vị này đồng dạng là thiên tài, thực lực gần nhau lục giai lôi đỉnh kiếm thánh. Người thứ hai Thái Thải Quyên tiến hành lựa chọn. Thái Thải Quyên cười híp mắt đi ra, ánh mắt nhìn về phía năm nhất cận chiến tam hệ bên này, không có gì tốt chọn, ta liền tuyển sơ nội đi. Triệu Hoán sư thiên tài xứng thích khách thiên tài, cũng là tương đương lựa chọn tốt. Triệu Hoán thú có khả năng chính diện ngăn cản, thích khách theo bên cạnh bùng nổ công kích. Năm nhất năm đại thiên tài, có bốn cái đã hai hai phối đôi hoàn thành. Người thứ ba Lăng Ngọc Lộ tiến hành lựa chọn. Năm đại thiên tài chỉ còn lại thần nữ Lăng Ngọc Lộ. Lăng Ngọc Lộ tiến lên một bước, thanh âm êm ái vang lên, "Ta tuyển, kỵ sĩ ban một, Long Đường Đường." Trong chốc lát, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về kỵ sĩ lớp một hướng đi. Thần nữ chọn là ai? Chương 42: Sát hạch bắt đầu. Chương 42: Sát hoạch bắt đầu. Đã căng tân, trang sáng nô lên cao thực thể sách thứ nhị sách. Biểu tỷ uy vũ a. Long không không mặt mày hớn hở hô nhỏ một tiếng. Phản vất được tuyển chọn là chính hắn, còn đụng đụng bên người lão ca. Long đương đương cũng không nghĩ tới lăng nhậu lộ vậy mà lại lựa chọn chính mình, hơi sương sờ. Mà kỵ sĩ ban một đã thành tiêu điểm, Liên tử tăng lưu hình, thái thái quên, đường lôi quang cùng sơ ngộ mấy vị này năm nhất đỉnh cấp thiên tài cũng không nhịn được đem tầm mắt quang đi qua, tìm kiếm cái này đối bọn hắn tới nói mười phần xa lạ người. Kỵ sĩ lớp một thiếu niên các kỵ sĩ đồng dạng quang tới ánh mắt khiếp sợ. Năm nhất năm đại thiên tài mặc dù có bài danh, nhưng công nhận thiên phú tốt nhất, cũng thần bí nhất, liền là vị này thần nữ. Chỉ cần như thường trưởng thành, tương lai nàng nhất định nhân thánh đường, cái này đánh giá thậm chí tương đối bảo thủ nàng gần như không cùng mục sư ban một bên ngoài các lớp khác cấp học viên lui tới, không có người nào gặp qua nàng diện bạo như trước. mà giờ này khắc này, nàng vậy mà không chút do dự lựa chọn kỵ vương lớp một một học viên, hơn nữa còn là một tên mới tới xếp lớp, sao có thể không làm người ta giận mình? liên viện trưởng đều sửng sốt một chút, hiện nhiên là bởi vì long đương đương cái tên này có chút lạ lắm. phía dưới bắt đầu cấp thấp rút thăm. viện trưởng tuyên bố, rút thăm rất đơn giản, pháp thuật tam hệ học sinh thay phiên rút thăm, rút chúng cận chiến tam hệ người đó là người nào, hai hai tổ đội, long đương đương, ngươi nói sẽ có hay không có cái mỹ nữ ma pháp sư rút chúng ta? Long không không hứng thú bừng bừng nói. Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, bài cốt nữ thần, một tên mỹ lệ triệu hoán sư cũng được a. Long không không càng nghĩ càng hư phấn. Long đương đương bài cốt nữ thần, nếu là mục sư tỉ tỉ cũng không tệ. Ta xem mục sư bên trong cô nương cũng không ít. Long không không cười hì hì nói xong. Long đương đương bài cốt nữ thần. Biết rồi, biết rồi. Ta liền nhìn một chút, mà lại này rút chúng cũng không trách ta đi. Long không không tức giận nói ra. Năm nhất hết thể liền sáu cái ban sáu mươi hai học viên, rất nhanh kết quả rút thăm liền ra tới. Vì cái gì thụ thương chính là ta. Hà Hồng Dẫn đều gào một tiếng đúng vậy, rút đến cuối cùng, cận chiến tam hệ không thể tránh khỏi để chống hai người, chính là Hà Hồng Dẫn cùng Long Không Không. Cho nên, bọn hắn mặc dù đều là cận chiến hệ người, nhưng không thể không phối đôi tại cùng một chỗ. "Uy, ta rất kém cỏi sao?" Long Không Không tức giận nói. Hà Hồng Dẫn bi thống nhìn hắn một cái, phản phất là tại hỏi, ngươi thực lực gì trong lòng mình không có điểm số sao? "Ta cũng cấp bốn." Long Không Không tiêu ngạo mà nói ra. Mọi người sử sở, nhưng rất nhanh biểu lộ lại khôi phục như thường, coi như tứ giai lại có thể thế nào? Linh lực 500 là tứ giai, linh lực 1.990 cũng là tứ giai cái kia có thể giống nhau sao? Nhưng vô luận nói như thế nào, rút thăm đều đã kết thúc, không thể sửa đổi. Năm thứ hai, năm thứ ba cũng lần lượt kết thúc rút thăm. sát hạch sắp bắt đầu, cấp thấp hai người một tổ, lập tức tổ đội. Quá trình khảo hạch, khi các ngươi bị phán định vô pháp tiếp tục sát hạch lúc, sẽ bị chuyển tống về đến, cũng mang ý nghĩa các ngươi sát hạch hoàn thành, tích phân quá chặt. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể kiên trì thời gian dài hơn, chiến thắng càng nhiều ma tộc. Nghe được viện trưởng lời nói, cấp cao bên kia không có thay đổi gì, ban đầu bọn hắn liền là sáu người một tiểu đội dạng này tổ hợp, mà cấp thấp bên này lại tốc độ cao hành động vừa mới hoàn thành rút thăm mọi người cấp tốc phối đôi làm người ta chú ý nhất tự nhiên là thần nữ ngọc lộ vị này mang mạng che mặt thước tha đi vào lòng đương đương bên người đứng vững nhìn không ra có chút xấu hổ nhìn xem cùng hà hồng dẫn đứng chung một chỗ long không không lăng ngọc lộ thấp giọng nói đó chính là ngươi đệ đệ sao Ừm, ta ơn biểu tỷ tuyển ta long đương đương khẽ cười nói Lăng ngọc lộ nói nhưng thật ra là gia gia để cho ta vào hôm nay trong khảo hạch tuyển ngươi muốn thông qua ta nhìn ngươi thực lực dĩ nhiên chính ta cũng là nghĩ tuyển ngươi bởi vì ta cùng cận chiến hệ những người khác cũng không quen chúng ta tốt xấu là thân thích đây đương đương biểu đệ, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt ta nha. Long đương đương cười ha hà nói, biểu tỷ chính là một đời thần nữ, hẳn là biểu tỷ bảo hộ tiểu đệ mới đúng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, ở trong nháy mắt này, trong mắt bọn họ đều lóe lên một vệt ngạc nhiên. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ vì cái gì trước đó sẽ có cảm giác quen thuộc, bởi vì bọn hắn tính cách có chút gần. Không biết tình huống cụ thể người ngoài thấy bọn hắn nói chuyện với nhau, mười phần chấn kinh. Đây rõ ràng liền là trò chuyện với nhau thật vui a. Tất cả mọi người chuẩn bị. Một đám linh lô học viện cao tầng từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất lên. Mọi người lập tức tập trung tinh bì. Van Đuối Linh Lô Học Viện thứ 51 nhiệm Viện trưởng Chu Thủy Khê, cung thỉnh chư vị trí giả lão Viện trưởng thanh nghiêm to toàn bộ Linh Lô Học Viện tựa hồ cũng vì vậy mà xuất hiện kỳ dị của mình không khí bắt đầu nhẹ nhàng chấn động trở nên nồng nặc lên phản phất toàn bộ Linh Lô Học Viện đều tại bốc lên sau một khắc bầu trời bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu truyền chín đám tia sáng kỳ dị bắt đầu ngưng tụ Linh Lô Học Viện bên trong phương hướng khác nhau bay lên chín đạo quan mang rót vào trên không chín đám trong ánh sáng lập tức trong không khí nguyên tố gợn sóng tăng mạnh hơn mười lần không khí cũng giống như trở nên dính đặc cảm thụ khắc sâu nhất chính là Long Không Không, bởi vì theo trong không khí năng lượng tăng cường, Long Không Không nguyên qua linh lô tự động phát động, bắt đầu phi tốc hấp thu trong không khí năng lượng nguyên tố dung nhập tự thân. Long Không Không chỉ cảm thấy lúc này hấp thu năng lượng tốc độ thậm chí có thể cùng Lão sư cho mình thi triển Đại Thiên sứ chi ủng thời điểm so sánh. Trên bầu trời chín đạo bóng mờ dần dần trở nên rõ ràng, mơ hồ có thể thấy đó là chín vị thể tích to lớn linh lô. Mỗi một vị linh lô nhìn qua đều cực kỳ mỹ lệ, tản ra ánh sáng chói mắt, phía trên càng có đại lượng quang văn tại kịch liệt cuộn sóng. Kỳ dị nhất chính là mỗi một vị linh lô phía trên đều lơ lửng một đạo thân ảnh một đạo cùng loại nhân loại bộ dáng thân ảnh, có nam có nữ, có cao có thấp, mặc dù tất cả đều là bóng mờ, nhưng vẫn như cũ làm người cực kỳ rung động. Không hề nghi ngờ, cái này là Linh Lô Học viện thành lập cơ sở, là toàn bộ Thánh Ma Đại Lục ở bên trên được vinh dự tối cường Linh Lô cái kia 9 vị trí tuệ linh lô, cũng là viện trưởng trong miệng trí giả. Khí tức của bọn nó là mênh mông như vậy, theo sự xuất hiện của bọn nó, toàn bộ bầu trời đều biến thành máu sắc rực rỡ. Mà lúc này Long Không không tầm mắt rơi vào trung ương nhất cái kia tôn linh lô chi đó chính là trước đó hắn cùng Long Dương Dương vừa tới Linh Lô Học viện lúc xem kỹ bọn hắn cái kia một tôn linh lô. Lúc này Nó tỏa chấn chín đại linh trong lò, cái kia đạo nữ tử thân ảnh tại cựu thải trong vầng sáng lộ ra hiện, không biết vì cái gì, Long Không Không cảm giác nàng phảng phất tại xem chính mình. Có hay không đã chuẩn bị kỹ càng? Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Viện trưởng Chu Thủy Khê cung kính nói, hồi bẩm tiên bối, học viện toàn thể học viên đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt, bắt đầu đi. Trong chốc lát, trên không chín vị trí tuệ linh lô bộ phát ra chói mắt hào quang, hết thảy học viên chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều bị hào quang nơi bao bọc, rốt cuộc thấy không rõ hết thảy xung quanh. Vạn mèo, vạn mèo. Long Dương Dương chỉ cảm thấy thân thể mười phần khó chịu, hết thảy xung quanh tựa hồ cũng tại kịch liệt vặn mèo ngay lúc này, hắn cảm giác đến cánh tay của mình bị một đầu mảnh khảnh tay bắt lấy, vần mèo cảm giác lập tức biến nhẹ một chút, tựa hồ chỉ qua trong nay mắt, lại phản phất qua một thế kỷ. cảm giác khác thường lặng yên không một tiếng động tiêu tán, hết thảy trước mắt cũng một lần nữa trở lên rõ ràng ảm đạm. Long đương đương đầu tiên cảm thụ liền là vô tận ảm đạm. bầu trời tối tăm mờ mịt, kia sáng tối tăm, đại địa là tông màu nâu, không có một ngọn cỏ, càng làm mênh mông vô bờ. phương xa có thể thấy một chút đồi núi, một loại vô hình cảm giác đè nén quanh quẩn ở trong lòng. bắt lấy Long đương đương cánh tay mảnh khảnh tay buông lỏng ra, thanh âm êm ái tùy theo chuyển đến, nơi này tốt để nén à? Á nguyên tố nồng đậm, quang nguyên tố mười phần một manh, biểu đệ, ta có chút sợ hãi. Long đương đương quay đầu nhìn về phía mộc lộ, có chút bất đắc dĩ nói, biểu tỷ, ta nói chuyện cẩn thận được không? Tất cả mọi người là người một nhà. Mộc lộ to mò nói, a, nói như vậy ngươi không nên càng thích tiếng sao? Long đương đương mở ra hai tay, không giả, ta ngả bài. Biểu tỷ, ta chỉ có tứ giai cấp 9. ngươi có thể là học viện thần nữ, ngươi phải thật tốt bảo hộ ta mới được a. Mộc lộ sững sở, hỏi, ngươi cũng chưa tới ngũ giai, vậy là ngươi làm sao lên làm kỵ sĩ ban một lớp trưởng? Long đương đương muốn nói, đại gia nâng đỡ thôi. Mộc Lộ đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên nàng ánh mắt biến đổi, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Địch Nhân đến. đúng vậy, Địch Nhân đến. Phương xa, đen nghị một mảnh thân ảnh đang ở tốc độ cao hướng phía bọn hắn tới gần. Đó là từng con như là đường lang quái vật, thoáng nhìn có tới trên trăm con, mỗi một cái thân dài đều gần hai mét, một đôi chân trước như là to lớn lưỡi hái. Quái vật tốc độ cực nhanh, hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt tới. Ma tộc Song Đao Ma, công mạnh thủ yếu. Biểu đệ, ngươi ngăn trở chính diện nha. Mộc Lộ ôn nhu nói. Được rồi, biểu tỷ. Long Dương Dương tiến lên hai bước, ngăn tại Mộc Lộ trước người, hai tay vung lên. Hai thanh trọng kiếm liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Mộc Lộ nói, nơi này hẳn là mô phỏng hợp lý sơ ma tộc chiếm lĩnh khu vực, ám nguyên tố nồng nặc nhất, quang nguyên tố mỏng manh, gây bất lợi cho chúng ta. Sát hạch hẳn là không ngừng dẫn tới ma tộc công kích chúng ta, chúng ta kiên trì thời gian càng dài, đánh giết ma tộc càng nhiều, sát hạch cho điểm liền sẽ càng cao. Quang nguyên tố đối ma tộc có tương đối mạnh áp chế tác dụng, này đệ nhất phát song đao ma thực lực không phải rất mạnh, ngươi có thể hay không tất cả đều chống đỡ, đỡ được? Cho ta chút thời gian, ta nên thử thành lập một tòa pháp trận, tranh thủ hấp thụ nhiều một chút quang nguyên tố tới, cho chúng ta đến tiếp sau tác chiến cung cấp duy trì ta thử một chút đi. Long đương đương nói ra. Tốt, vậy liền nhờ vào ngươi nha. Mộc lộ khẽ cười nói. Nói xong, trên tay nàng hào quang lóe lên, một cây màu vàng nhạt pháp trượng xuất hiện trong tay. Pháp trượng trước điểm, một đoàn kim quang xuất hiện tại đầu trượng, bắt đầu trên mặt đất kéo túm ra một đạo kim sắc quang văn. Long đương đương nhìn xem nàng nghiêm túc tâm mắt, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng những cái kia song đao ma đến đây công kích, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Này là hoàn toàn tín nhiệm chính mình rồi. Vậy mình cũng không thể cô phụ biểu tỷ tín nhiệm a. Trong tay một đôi trọng kiếm cắm trên mặt đất, Long đương đương trên ngón tay chữa vật giới chỉ lần nữa thả tỏa hào quang, lần này. Một cây pháp trượng xuất hiện trong tay, hai con mắt của hắn cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Tựa hồ cảm nhận được trên người hắn khí tức biến hóa, Mộc Lộn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn xem cầm trong tay ma pháp trượng long đương đương, nàng lập tức nhớ tới hắn vẫn là ma pháp cùng kỵ sĩ song tu ma pháp kỵ sĩ. Pháp trượng vung lên, cũng không thấy hắn đọc chú ngữ, một chút hào quang màu xanh liền theo pháp trượng phía trước bay bắn ra ngoài. Hào quang màu xanh kia nhìn qua cũng không mấy liệt, nhưng đang bay ra về sau, đón gió cấp tốc biến lớn, hóa thành từng đạo đạo gió. Bay ra 5 mét về sau, hào quang màu xanh vậy mà lần nữa gia tốc, phát ra chói hai tiếng hét lớn nên hướng khoảng cách không đến 30 mươi mét song đao ma bảy. Còn thứ nhất song đao ma tại đụng chạm lấy đao gió về sau, thân thể tiếp tục vọt tới trước, màu xanh đao gió biến mất. Nhưng nó tại lao ra mấy mét về sau, thân thể lặng yên một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Cái kia từng đạo đao gió giống mọc thêm con mắt, tinh chuẩn bắn chúng 10 đầu đầu song đao ma thân thể. đem này chút nhìn qua 10 phần hung ác tồn tại hoàn toàn chém giết. Song đao ma tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, cố gắng phân tán ra đến, từ khác nhau phương sông về trước. Nhưng vô luận chúng nó như thế nào điều chỉnh phương vị của mình, luôn là có đao gió tìm tới chúng nó đem thân thể của bọn nó một phân thành hai đến lúc cuối cùng một đầu song đao ma ngược lại cũng lúc thương mang đại điệu lại trở nên an tĩnh lại ngọc lộ ngẩng đầu nhìn liếc mắt long đương đương tựa hồ không có chút nào nhận cách đó không xa những cái kia anh ác song đao ma thi thể ảnh hưởng biểu đệ có ít đồ nha không hổ là do lắng nghe người đệ tử biểu tỷ còn cần bao lâu nha long đương đương hỏi nhanh nhanh ngươi lại cản một nhóm hẳn là liền không sai biệt lắm ngọc lộ ôn nu nói biểu đệ cố gắng lên Liên tại bọn hắn thời gian nói chuyện những cái kia song đao mà thi thể dần dần trở nên hư hỏng cuối cùng tan biến nơi xa ba đạo thân ảnh lại đồng thời xuất hiện. Như trước vẫn là Song đao Ma, cũng chỉ có 3 đầu, chỉ bất quá, này 3 đầu Song đao Ma thân dài đều vượt qua 4 mét, toàn thân xanh biếc. Chúng nó trong miệng đồng thời phát ra rít gào chậm chậm, sau một khắc, liền hướng phía hai người cao tốc vào tới. Tốc độ so với lúc trước chút bình thường Song đao Ma ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Biểu đệ, cẩn thận nha, bích lục Song đao Ma mỗi một đầu đều tương đương với ngũ giai cường giả, tốc độ nhanh, công thủ năng lực rất mạnh. Chương 43. Đại chiến ma tộc. Chương 43. Đại chiến ma tộc, đã canh tân, Thần Ấn Vương tỏa hai trang sáng nô lên, cao thực thể sách đệ nhị sách. Đây là cái quái gì? Thần số Long không không nhìn xem xông tới Song Đa Ma, một mặt tò mò, cái này là ma tộc sao? Hà Hồng Dẫn đã lấy ra kiếm, la chán. Quả nó là cái gì? Giết chính là. Lần khảo hạch này đơn giản, chỉ cần có thể giết nhiều ma tộc là được. Hai ta cùng tiến lên. Hắn cũng là thủ hộ kỵ sĩ, trên thực tế, tại kỵ sĩ thánh điện bên trong, nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là thủ hộ kỵ sĩ chiếm cứ chủ lưu. Ngươi chủ công, ta phụ trợ ngươi phòng ngự đi. Long không không cười ha hạ nói ra, nâng lên trong tay mình kỵ sĩ kiếm, một đạo sáng lạn kim sắc oang mang từ trên người hắn nở rộ đến, đồng thời tác dụng tại chính mình cùng Hà Hồng Dẫn trên thân. Hà Hồng Dẫn chỉ cảm thấy trên thân nóng lên, Hắc Ám khí tức đối tự thân áp chế rõ ràng yếu bớt, ánh sáng thần thánh bên trong quang nguyên tố bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Hà Hồng Dẫn không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Long Không Không, tại đây loại mô phỏng khu vực, Hắc Ám thuộc tính mới là chủ lưu, hắn là thế nào thông dong thi triển ánh sáng thần thánh, còn có thể dạng này ngưng tụ quang nguyên tố. Không đợi Hà Hồng Dẫn suy nghĩ nhiều, đại lượng song đao ma liền đã lao đến. Hà Hồng Dẫn hét lớn một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm hướng phía song đao ma số lượng nhiều nhất hướng đi phách chảm mà ra, kim sắc kiếm mang bắn ra, những nơi đi qua, song đao ma này loại cấp thấp ma tộc thân thể rộn rập phá toái. Quang chảng kiếm ha Hồng dẫn chính là ngũ giai nhất cấp kỵ sĩ, luận linh lực tổng số còn tại Long Đường đường phía trên, này một cái quang trạm kiếm vi danh hiển hách. Sau một khắc, hắn đã bay lên trời, trong tay kỵ sĩ kiếm bắn ra càng thêm ánh sáng long ánh sáng chói, diệu nhật trạng. Hai cái kỵ sĩ kỹ năng công kích ở giữa cơ hồ không có thỉnh thoảng, kiếm mang bùng nổ như một khỏa mặt trời nhỏ nổ tung, mảng lớn vọt tới phủ cận song đao ma bị tản vỡ. Ha Ca huy vũ, Long Không Không cười ha hà nói xong, ánh sáng thần thánh cũng theo đó tăng cường. Sớm tại Long Không Không bắt đầu thi triển kỹ năng thời điểm, nguyên qua linh lô liền bắt đầu tạo nên tác dụng nơi này xác thực không có cái gì quang nguyên tố có khả năng hấp thu, nhưng ám nguyên tố cùng với mặc khắc thuộc tính nguyên tố cũng số lượng cũng không ít. mà long không không nguyên qua linh lô thôn vệ chính là thiên địa linh lực, cũng không cực hạn tại quang nguyên tố, cho nên hắn hoàn toàn có khả năng đem nguyên qua linh lô thôn vệ mà đến thiên địa linh lực chuyển hóa làm tự thân linh lực, lại dùng quang thuộc tính phóng thích kỹ năng, hoàn cảnh không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Hà Hồng dẫn phóng thích hai cái kỹ năng, liền đã chém giết gần nửa Song Đa tắm gội tại ánh sáng tần thánh dưới, hắn có thể cảm nhận được chính mình tiêu hao linh lực đang ở khôi phục nhanh chóng, long không không ngưng tụ quang nguyên tố mười phần tinh khiết, hắn hút thu lại thông thuận mà dễ chịu. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Long Không Không lướt mắt, Long Không Không tay trái cầm đũn, tay phải kỵ sĩ kiếm chỉ thiên, ánh sáng thần thánh kéo dài nở rộ, trước ngực màu trắng hào quang như là vòng xoáy xoay tròn. Hà Hồng dẫn hít sâu một hơi, đại lượng hấp thu trong không khí quang nguyên tố, lần nữa lao ra, như trước vẫn là quang tràng kiếm, lần này chuyển thành quét ngang. Như thế mấy lần, tất cả song đao ma liền bị chém giết hầu như không còn. Không không, ngươi này ánh sáng thần thánh có ít độ a. Hà Hồng dẫn tốc độ cao hấp thu quang nguyên tố tiếp tục khôi phục linh lực, nhịn không được hướng Long Không Không vươn ngón tay cái. Vốn là cùng Long Không Không điểm tại một tổ thời điểm, hắn đều có chút tuyệt vọng. Vị này chính là toàn bộ năm nhất yếu nhất, nhưng chân chính bày ra sau khi chiến đấu, hắn lại phát hiện, ở trước mắt hoàn cảnh như vậy dưới, Long Không Không có thể giúp mình khôi phục nhanh chóng, chỉ cần điểm này, hẳn là liền không kém gì tứ giai đỉnh phong mục sư đi. Chỉ có mục sư ngưng tụ quang nguyên tố mới có thể như thế tinh khiết, đó còn là tại như thường hoàn cảnh dưới, ở trước mắt cái này tràn ngập ám nguyên tố địa phương, cũng không biết Long Không Không là làm được bằng cách nào. Yên tâm đi Hà ca, ta là người kiên cường hậu thuẫn. Long Không Không cười ha ha nói ra. Hắn lúc này vẫn như cũ thần hoàn khí tốc, phóng thích ánh sáng thần thánh tiêu hao, còn không có nguyên qua linh lô hấp thu năng lượng nhiều chỗ này ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm, bị nguyên qua linh lô hấp thu tới, hắn chỉ cảm thấy so bình thường chính mình minh tưởng thời điểm hiệu quả càng tốt hơn. nơi xa lại tới ba cái màu xanh lá, hà ca tiếp tục cố gắng lên a, long không không chỉ hướng phương xa, ba đầu bích lục song đao ma theo ba cái phương hướng khác nhau phóng tới long đương đương cùng ngọc lộ, tốc độ xa không phải trước đó bình thường song đao ma chỗ có thể sánh được, trên thân màu xanh biếc giáp sắt mang theo ưu quang, long đương đương cầm trong tay pháp trượng, trong miệng lầm bầm đọc chú ngữ, trong không khí phong nguyên tố lập tức trở nên sao động, ngọc lộ đứng sau lưng hắn, có thể thấy hảo quang màu xanh biếc trong nháy mắt hóa thành gió lốc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm vây quanh thân thể của hắn xoay tròn theo năng lượng cường độ đến xem này rõ ràng là một cái ngũ giai ma pháp chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp ba đầu bích lục song đao ma liền dựa vào tới gần long đương đương trong tay pháp trượng hướng trên không hất lên quay quanh tại chúng quanh thân thể hắn màu xanh gió lốc lập tức bay lên không đồng thời tốc độ cao phóng to hóa thành một vòng to lớn vòi rồng đưa hắn cùng ngọc lộ bá phủ. ngọc lộ thấy chính là hắn ung dung đem pháp trượng thu hồi chữ vật giới chỉ sau đó hai tay cầm kiếm bay lên trời trên thân thanh quang lấp lánh tự thân vậy mà dung nhập vòi rồng đi phương thức chiến đấu như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thả phóng ma pháp sau đó chính mình dung nhập ma pháp, đây là cái gì đấu pháp? đúng lúc này ba đầu bích lục song đao ma vọt tới phụ cận, chúng nó không chút do dự vung lên chính mình cái kia như là lưỡi hái chân trước, đông nhiên xông người trong vòi rồng. mặc dù thân thể bị kéo theo, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, lực buộc phát mạnh, chúng nó lại có loại muốn xông ra tới xu thế đúng lúc này, vòi rồng bên trong từng đạo thanh quang lấp lánh, nương theo lấy một chuỗi tiếng va chạm giòn giã, ba đầu bích lục song đao ma thế xông đồng thời bị ngăn chặn. đây chính là tại trong vòi rồng, thế xông bị ngăn chặn, chúng nó thân thể cường hãn cũng có chút không chịu không chế, bị vòi rồng mang đến bay lên, mất đi đối thân thể điều khiển chúng nó chỉ có thể điên cuồng vùng lên chính mình chân trước. Mộc lộ nhãn tỉnh sáng lên, đây rõ ràng là Long đương đương đưa chúng nó hấp dẫn đến vòi rồng bên trong, lại bằng vào chính mình đối cái này phong hệ ma pháp quen thuộc trình độ, tại ma pháp bên trong tập kích ba đầu bích lục song đamma, ba cái đối thủ hiện ở một mức độ nào đó không kiểm soát. Thanh quang lói lên, Long đương đương lần nữa tới đến bên người nàng, quay đầu nhìn về phía nàng nói, biểu tỷ nắm chặt bố trí pháp chật đi. Nói xong, trong tay hắn song kiếm lại đổi thành pháp trượng, pháp trượng chỉ hướng lên bầu trời, thanh quang xuất phát, cái kia vòi rồng lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị, vòi rồng bản thân cũng là từng cái gió lốc tạo thành giờ này khắc này, này chút gió lốc vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị, có gió lốc xoay tròn đến càng nhanh, có thì bắt đầu trở nên trưởng. thân ở trong đó ba đầu bích lục song đao ma ban đầu cũng có chút hỗn loạn, gió lốc biến hóa, từng cái càng thêm bối rối. sau một khắc, trong đó hai đầu song đao ma thân thể liền hung hăng đụng vào nhau đối chung quanh mất phán đoán chúng nó, vung vậy chân trước gần như đồng thời phách trạm tại trên người đối phương, lại thêm vòi rồng xoay tròn mang tới tốc độ, cái kia màu xanh biết giáp xác lập tức tại trong gió lớn bay lượn. mộng lộ sắc thực không nghĩ tới long đương đương sẽ dùng phương thức như vậy tới đối kháng ba đầu bích lục song đao ma, bích lục song đao ma bản thân tương đương với ngũ giai cường giả mà lại còn không phải bình thường ngũ giai, chúng nó có được thân thể cường hãn, siêu cường lực phá hoại, hết sức khó đối phó, mà lại đồng tộc ở giữa phối hợp lại, uy lực tăng gấp bội. Coi như là linh lô học viện ngũ giai học viện, đối trả cho chúng nó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là là một người đối kháng, càng là khó càng thêm khó, coi là một lần chính quy khảo hạch. Mà Long Dương Dương căn bản không có lựa chọn liều mạng, lợi dụng một cái ngũ giai ma pháp, càng đem ba đầu bích lục song đao ma đũa bấn tại cỗ trên lòng bàn tay, trọng yếu là tiêu hao chưa đủ lớn, cái này mới phần khó được. Hắn vẫn chưa tới ngũ giai ma pháp kỵ sĩ như thế mạnh sao? Ma pháp cùng kỵ sĩ thủ đoạn kết hợp đến thật đúng là tương đương xảo diệu. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy lần va chạm, ba đầu bích lục song đao ma thân thể đều xuất hiện tổn thương, nhất là sau lưng cánh rừng ra đã tổn hại đến không còn hình dáng. Long đương đương trong tay pháp trượng hướng trên không vung lên, vòi rồng lập tức phóng lên tận trời, ngã lên tới trăm mét mới trên không trung tiêu tán. Mà ba đầu bích lục song đao ma cũng bị quật bay ra ngoài từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba phương hướng, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Theo hắn thân thể vặn vẹo trình độ đến xem, hiện nhiên là không sống nổi. Long đương đương vung ra vòi rồng thời điểm liên đã tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tiến lặng bắt đầu minh tưởng. mộc lộ cũng không có khiến cho hắn thất vọng, mặt đất bên trên, từng đạo màu vàng kim hoa văn kết nối thành một thể, sáng lạng kim sắc quang mang phóng lên tận trời, thẳng tắp xông vào không trung, đem trên không đám mây xuyên đấu. một đạo sáng lạng màu vàng kim ánh nắng từ trên trời giáng xuống, nhường bóng tối này không gian có một chùm sáng chiếu dọi tại mộc lộ cùng long đương đương trên thân, mỏng manh quang nguyên tố cũng theo đó trở nên lồng lộng lên. mộc lộ trong tay pháp trưởng ở trên mặt đất pháp trận bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức kim quang càng ngày càng lồng động, mang theo thần thánh nguy vị, ánh sáng thần thánh. Long đương đương bên thai truyền đến em thai Phật sướng âm thanh như là âm thanh thiên nhiên, hắn tiêu hao linh lực bằng tốc độ kinh người khôi phục đúng vậy, cái này là mục sư trên chiến trường bay liên tụ trị liệu căn bản. Thân nữ cũng tại hắn đánh lui hai vòng kẻ địch về sau, toát ra thuộc về mình hào quang. Vô hình, Hà Hồng dẫn đánh bay một đầu bích lục song đao ma. Tại bích lục song đao ma xông lại trước đó, hắn hoàn thành tụ lực, một cái rượu nhật chạm đem đầu này bích lục song đao ma một cái chân trước chém nát, đồng thời bổ ra đối phương một bên dắp sát, nhưng mặt khác hai đầu bích lục song đao ma đã theo hai bên lao đến, khổng lồ thân hình lười hái chân trước trong nháy mắt phong kín hắn hai bên không gian, không gian bị cắt chém phát ra âm thanh chói tai khiến cho hắn có loại lồng tơ dựng đứng cảm giác. Hà Ca, bên trái về ta. đúng lúc này phía sau một mực cho hắn thi triển ánh sáng thần thánh long không không thanh âm truyền đến. tiếp theo một cái chớp mắt bên cạnh hắn liền có hơn một đạo thân ảnh. Hà Hồng dẫn thuận thế dễ phải, nguyên bản phân biệt rót vào lá chắn kiếm linh lực toàn bộ đi vào trường kiếm bên trong, diệu nhật chạm ngang tảng bổ ra. với anh lại là một đầu bích lục song đao ma bị hắn bổ ra ngoài. đương một bên khác cũng truyền tới va chạm thanh âm. Hà Hồng dẫn quay đầu nhìn lên chỉ thấy kim quang nở rộ, long không không tầm chắn vững vàng ngăn trở bích lục song đao mà công kích. thân ngự cách đáng. Thân ngự cách đáng bản thân liền có mượn lực năng lực, lại điệt ra thượng nguyên cơn xoáy thôn vệ, thậm chí nhường Long không không trước ngực màu trắng vòng xoáy tại thời khắc này biến thành màu vàng kim. Ta hút chết ngươi. Long Không Không trong miệng tê ở, nguyên qua thôn vệ cũng toàn lực thúc đẩy, hắn tấm chắn phát ra một cỗ cường đại hấp lực khiến cho Bích Lục Song Đao Ma bị ngắn ngủi hút lại. Nó mãnh lực sau vùng, mới đưa một đôi chân trước rút ra, hướng về sau nhảy lên kéo ra một điểm khoảng cách. Cũng là như thế a. Đầu này giao cho ta. Long Không Không cười ha hả nói xong, đồng thời chân người tiếp theo bước lướt, ngược lại hướng phía cái kia Bích Lục Song Đao Ma đuổi tới, đồng thời còn không quên hướng về sau vùng kỵ sĩ kiếm lần nữa cho Hà Hồng dẫn ném đi một đạo ánh sáng thần thánh. Tiểu tử này mặc dù không bằng hắn ca, nhưng cũng có chút đồ vào ta. Hà Hồng dẫn thầm nghĩ lấy, trên tay lại không nhàn rỗi. Một đối hai, nên chiến hai đầu bích lục song đao ma. Sau 5 phút, Hà Hồng dẫn thở hồng hộc đem hai đầu bích lục song đao ma chém muốn giết, mà đổi thành bên ngoài cái kia một đầu bích lục song đao ma. Trên người lục quang đều đã trở nên mở đi, nó bị Long Không Không đổi theo thôn phệ. vậy mà tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nó cái rượu nhật chạm, không không. Hà Hồng dẫn hô, ta sẽ không nha. Long Không Không rất tự nhiên hô, rượu nhật chạm sẽ không. Hà Hồng dẫn bó tay rồi. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy Long Không Không tấm chắn đụng vào Bích Lục Song Đao Ma trên thân, nguyên qua linh lô hút lại đối phương không thả, Bích Lục Song Đao Ma cạnh vô pháp đưa hắn hất ra. Linh lực nhiều lắm, Hà Ca, cho ngươi tới cái lớn. Nhìn ta, thiên sứ chúc phúc. Long Không Không tay phải kỵ sĩ kiếm giơ lên, một cái nhìn qua mười phần nhỏ nhắn màu vàng kim thiên sứ từ từ bay ra, sáng lạn kim sắc quang mang hóa thành điểm điểm kim quang vung vãi, nhanh chóng chui vào Hà Hồng dẫn trong cơ thể. Hà Hồng dẫn linh lực, thể lực phi tốc hồi phục. Hắn nhìn xem Long Không Không, chớp mắt hồ mồm. Thiên sứ chúc phúc, đây là thủ hộ kỵ sĩ có thể sử dụng. Đây không phải mục sư kỹ năng sao? Bình thường thủ hộ kỵ thổ dĩ nhiên không được, nhưng cậu kỵ sĩ có thể. Kỹ năng công kích, Long Không Không không quá sẽ, nhưng muốn nói bảo mệnh kỹ năng, vậy hắn vẫn là được y bắt. Lam Bích Lục song đao mà không sai biệt lắm bị hút khô thời điểm, Hà Hồng dẫn đi qua, tiện tay nhất kiếm liền giải quyết nó. Mà lúc này hắn nhìn xem Long Không Không ánh mắt, có chút phức tạp. Hắn có lẽ nhặt được bảo. Chẳng qua là không biết hẳn là Xưng Long Không Không vì sẽ thần ngự cách đáng mục sư, vẫn là sẽ thiên sứ chúc phúc thủ hộ kỵ sĩ. Chương 44. Hoàn Mỹ phối hợp. Chương 44, Hoàn Mỹ phối hợp. Không không Thiên sứ chúc phúc thi triển độ khó hẳn là vượt qua rượu nhật chẳng a. Hà Hồng dẫn đũu hỏi, Long không không cười ha hà nói, lão sư ta nói qua, thiên sứ chúc phúc tác dụng tại bên trong dây dài thời điểm là lớn nhất, tại hết thể nghề nghiệp kỹ năng bên trong xếp hàng thứ nhất, có thể điều chỉnh tốt đủ loại mặt trái trạng thái, khôi phục linh lực cùng thể lực, có thể sương thần kỹ, thậm chí còn muốn tại thần ngự cách đáng dạng này kỹ năng phía trên, vì mình cùng đồng bạn an toàn nhất định phải học, làm đã được lợi ích người, Hà Hồng dẫn còn có thể nói cái gì, chỉ có giơ ngón tay cái lên đúng lúc này, Long không không đột nhiên biến sắc, Hà Ca cẩn thận, nói xong, dưới chân hắn một cái bước lướt. Hà Hồng dẫn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Long Không Không đã đến bên cạnh hắn. Dương, Kim Quang lấp lánh, thần ngự cách đáng. Long Không Không tầm chán hút vào một đạo thân ảnh. Nguyên qua thôn phệ lại một lần phát động đó là một đạo thân ảnh màu xám cho, thân thể có chút trong suốt, cầm trong tay lưới dao, chỉ bất quá bị hút tại trên tăm chán, đang đang ra sức dấy rủa. Ngay sau đó, trung quanh từng đạo bóng người màu xám tùy theo nổi lên, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này phát khởi tiến công. Hà Hồng dẫn bông nhiên nửa ngồi, tăm chán đánh kích trên mặt đất, thăng thiên trận buộc phát ra Kim Quang đưa hắn cùng Long Không Không thân thể bao phủ ở bên trong, sáng lạn quang minh khí tức lệnh những cái kia bóng người màu xám phát ra tiếng kêu thảm dồn dập ngã xuống, Ẩn hình giả, Hà Hồng dẫn giật nảy cả mình, hắn càng giật mình là vì cái gì hắn bây giờ có thể thấy này chút ẩn hình giả. Hà Ca, cho ngươi thêm tới một cái, phóng đại chiêu. Em hai Phật sướng âm thanh bên trong, màu vàng kim tiểu thiên sứ lần nữa buông xuống. Tại kim quang chiếu dọi đến, cái kia từng đạo bóng người màu xám không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cũng theo đó trì trệ. Thiên sứ chúc phúc chủ yếu là cái phụ trợ cùng trị liệu kỹ năng, đối hắc ám sinh vật cũng có rất mạnh lực sát thương. Bùng nổ, bốc cháy, thanh kiếm. Hắn hét lớn một tiếng một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, cái kia sáng lạng kiếm quang bộc phát ra vẻ gãy nghiền nát uy năng, màu sáng ẩn hình giả dồn dập phá toái. Hà Hồng dẫn trước đó liền có thể dùng bút cháy, nhưng muốn dùng thanh kiếm còn kém một chút. Hôm nay tại Long Không Không Thiên sứ Chúc Phúc tác dụng dưới, hắn lần thứ nhất thành công dùng ra thanh kiếm, loại kia thoải mái tràn trề cảm giác làm hắn nhịn không được phát ra hết dài một tiếng. càng làm cho hắn sảng khoái chính là Thiên sứ Chúc Phúc đang đang nhanh chóng khôi phục năng lượng của hắn. Không Không A, chúng ta vì cái gì có thể thấy này chút ẩn hình giả? Bởi vì ta đã sớm trên mặt đất đâm chân thực chi nhân A. Ân, đúng, mục sư này kỹ năng ta cũng biết. Lão sư ta nói, an toàn là số một. Chân thực chi nhãn chỗ tốt lớn nhất liền là ngăn chặn đột biến, dự phòng tiếp khách. Không không a, về sau người nào lại nói ngươi yếu, ta nhất định thay ngươi liều mạng với ngươi. Ngươi có thể đừng gọi ta ca, ngươi là anh ta. Theo Song Dao Ma đến Bích Lục Song Dao Ma, lại đến ẩn hình giả, này Tam Quan cũng không phải tốt như vậy qua. Ai thứ nhất vẫn là làm nóng người, quan tâm công chúng hảo thơ cổ tử thượng tiết động, sớm xem toàn sách thay mới. Ba đầu Bích Lục Song Dao Ma lại không phải dễ đối phó như vậy, ngũ giai đối ngũ giai, hai đối ba tình hùng dưới, mong muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Tại Long không không phụ trợ dưới bọn hắn bình yên thông qua đối với mặt khác tiếp nhận khảo hạch học viên tới nói này là rất khó đến vừa mới gian nan chiến thắng bích lục song đama ẩn hình giả liền lặng yên tiếp cận tập kích ẩn hình giả lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản nhất là pháp hệ chức nghiệp giả đối mặt này loại khiêu chiến thời điểm càng thêm gian nan này tam quan long không không một mực ở vào phụ trợ địa vị nhưng chính là hắn phụ trợ để bọn hắn lông tóc không thương qua tam quan càng làm cho hà hồng dẫn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dùng ra thanh kiếm có thể qua này tam quan hà hồng dẫn cảm thấy bọn hắn ít nhất đã ở vào lần khảo hạch này trung du trình độ tiếp xuống sát hạch đoán trường phải đổi khó khăn biểu đệ muốn cẩn thận nha. Mộc Lộ nhìn xem chính mình bày ra thần thánh quang trận bên ngoài cái kia vô số cố màu xám thi thể, nghiêm túc nói ra ẩn hình giả không có khả năng uy hiếp được bọn hắn, thần thánh quang trận bản thân liền phụ thêm chân thực chi nhãn hiệu quả, ẩn hình giả tiến vào cái phạm vi này, thân thể tự nhiên là sẽ trở nên chậm chạp, tiến vào mà bị cáo chế. Tiếp đi ra nên tiếp bọn chúng liền là long đương đương song kiếm. Nay chút ẩn hình giả cá thể sức chiến đấu kém xa Bích Lục Song ma, chỉ bất quá bởi vì là ẩn hình, cho nên rất khó đối phó ẩn hình giả bị đánh giết đã vượt qua 5 phút đồng hồ, còn không có mối ma tộc xuất hiện, cho nên Mộc Lộ mới có vừa mới suy đoán. Phong nguyên tố bắt đầu biến nàm Long Dương Dương trầm giọng nói ra, hắn tại đánh giết Thần Hình Dã về sau, liền lập tức ở Thần Thánh Quang Trận bên trong khôi phục linh lực, Áng Nguyên Tố cũng tại tăng cường, Mộc Lộ hơi hơi nhăn lông mày, nàng đứng tại Long Dương Dương bên người, tại Thần Thánh Quang Trận bên trong, nàng không cần minh tưởng, linh lực cũng sẽ ra tốc khôi phục. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời hướng trên không nhìn lại, nơi xa, sáu cái chấm đen nhỏ đang theo lấy bọn hắn bay tới, địch nhân lần này vậy mà đến từ trên không. Long Dương Dương cùng Mộc Lộ ánh mắt đồng thời trở nên ngưng trọng lên, biết bay kẻ địch rõ ràng càng khó chống lại mặc dù long đương đương bằng vào phong nguyên tố miễn cưỡng cũng có thể bay lượn nhưng này cũng không là hắn am hiểu sáu cái chấm đen nhỏ tại trong tầm mắt của bọn họ dần dần phóng to bọn hắn cũng dần dần có thể thấy rõ người đến dáng vẻ đó là một loại thân dài vượt qua 4 mét toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen dương cánh đi đến 6 mét có hơn to lớn ma tộc thân sói sư thiếu cánh đuôi rắn thoạt nhìn cực kỳ nhanh ác tốc độ phi hành cực nhanh trung quanh thân thể rõ ràng có phong nguyên tố vần vành là bối tháp phi ma ngọc lộ thoát ra không đợi long đương đương đặt câu hỏi nàng ngay lập tức nói nói hắc ám phong hệ song thủ tính Mã Khả Tây Á Tư tộc Bối Tháp Phi Ma, Mã Khả Tây Á Tư đã từng là ma tộc thứ 35 trụ ma thần, cá thể đại khái có được ngũ giai đỉnh phong thực lực. Long Đương Đương bắn người mà lên, Ngưng Mộc Lộ rằng, "Giải, hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đối thủ như vậy, cũng không dễ dàng đối phó a." Trên bầu trời, sáu đầu Bối Tháp Phi Ma thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt màu tím đen khí tức, nồng đậm hắc ám khí tức trên không trung ngưng tụ. Long Đương Đương một lần nữa lấy ra pháp trượng, chuẩn bị đọc chú ngữ, lại bị bên người Ngưng Lộ kéo lại cánh tay. "Đừng nóng độ, Bối Tháp Phi ma là ma khí hợp nhất, chúng nó am hiểu hơn bên trong khoảng cách gần tác chiến, sau đó tới, cẩn thận chúng nó lao xuống." Tham dò tính công kích ta tới ngăn cản chờ bọn chúng độ cao hạ, ngươi tranh thủ bùng nổ thức đánh giết một lượng đầu. Bọn chúng cận chiến cường độ công kích không bằng Bích Lục Song Gama, nhưng mạnh tại thuộc tính phụ trợ. Mộc Lộ Tiếng nói thiếu đi mấy phần ôn nhu, liền trong mắt đẹp cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, cửa thứ tư này đối với bọn hắn năm nhất thí sinh tới nói là trọng yếu đường ranh giới. Tốt. Long Dương Dương không có nhiều lời, hai tay để lấy trọng kiếm, nhắm hai mắt lại, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng tại xung quanh thân thể hắn lặng yên lập lánh, kỵ sĩ kỹ năng, xúc thế. Mộc Lộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, bởi vì tại tinh thần của nàng cảm giác bên trong Lúc này Long Dương Dương lại có loại lờ mờ cảm giác, phảng phất cả người thân thể đều trở nên hư ảo đúng lúc này, Bối Tháp Phi Ma vòng thứ nhất công kích đã đến, từng đạo nhuộm thành màu đen dao gió buộc phát ra, bắn trụ mà xuống. Vĩ đại quang nguyên tố, thỉnh cầu ngài phù hộ, hóa thành thánh linh, thủ hộ ngài sứ giả. Mộng Lộ thanh âm một lần nữa trở nên ôn nhu, thanh âm êm ái vang vọng trên không trung. Trên bầu trời hạ xuống màu vàng kim cổ sáng lập tức trở nên càng thêm sáng ngời, trói mắt hào quang bỗng nhiên nở rộng, hóa thành sáng lạn lòng ánh sáng màu vàng, đem Mộc Lộ cùng Long Dương Dương bao phủ ở bên trong. Long Dương Dương mặc dù tại tụ lực, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được bên người xảy ra chuyện gì. Chính hắn cũng là quan hệ ma pháp sư, giờ này khắp này mộng lộ thi triển quang minh ma pháp, khiến cho hắn âm thầm lấy làm kinh hãi đây cũng không phải là bình thường chú ngữ, mà là cùng hệ tổ hợp ma pháp chú ngữ. Một câu kia đơn giản chú ngữ bên trong, bao hàm chính là hai cái ma pháp quang minh phù hộ, thánh linh thủ hộ. Hai cái này ma pháp phân biệt có thuộc tính cường hóa cùng phòng ngự hiệu quả, cả hai được dẫn ra, trực tiếp thi triển đi ra, sinh ra hiệu quả cực tốt. Cái kia từng đạo đen kịt đao gió rơi vào cái này quang minh thánh linh thủ hộ bên trên, dồn dập bị diệt, chỉ vang lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Mà lúc này, khối tháp phi ma đã bay đến cách bọn họ đỉnh đầu 50m vị trí cảm nhận được quang minh khí tức, chúng nó tựa hồ càng tức giận hơn, táo bạo địa phụ sông, từng sợi đen kịt năng lượng trường mâu tại chúng nó trung quanh thân thể ngưng tụ, phong nguyên tố cùng ám nguyên tố rõ ràng trở nên càng thêm nồng nặc. 40 mét, Mộc lộ thanh âm dễ nghe truyền vào long đường đường trong hai. Vòng tiếp theo công kích không cần phải để ý đến. 30 mét, Mộc lộ thanh âm lần nữa truyền đến. Sáu cái đen kịt trường mâu ngang tàng đâm tới, quang minh thánh linh thủ hộ lập tức lay động, dần dần làm nhạt. 20 mét, một giây sau ta quân khống, ngọc lộ lần nữa lên tiếng. Nàng giơ lên trong tay pháp trượng, chỗ ngực, một đoàn sáng lạn kim quang nở rộ, rõ ràng là một cái vòng tròn trụ hình dáng nhỏ nhắn linh lô. Linh lô bên trên phủ văn cực kỳ phức tạp, mang theo vài phần bá đạo mùi vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh lô hào quang rốc vào pháp trượng bên trong, bầu trời trong khoảnh khắc bị chiếu rọi ra mảng lớn màu vàng kim khu vực, một thanh đường kính vượt qua 5 mét màu vàng kim cự truy mang theo hư ảo hào quang hiện lên ở giữa không trung đang ở đáp xuống sáu đầu đối tháp phi ma tựa hồ nhận lấy kinh hãi, đột nhiên nhịp động cánh mong muốn một lần nữa tăng lên. Thế nhưng, cái kia kim sắc cự truy vung xuống dưới nửa bầu trời vang lên một tiếng trầm thấp nổ vàng, màu vàng kim vội sóng trên không trung cuất trường, tròn vẹn bao trùm chung quanh 300 trăm mét. sáu đầu bối tháp phi ma tại cách xa mặt đất không đến 20 mươi mét địa phương lơ lửng, thân thể cứng đờ, toàn thân lập lòe màu vàng kim tuyết điện, khí tức trên phạm vi lớn suy sụp. ngay tại lúc này, Mộc Lộ gấp giọng quát, tại nàng mở miệng trong ngay mắt, mảng lớn phong mang theo nàng bên cạnh người bắn ra. Mộc Lộ vừa mới thi triển Linh Lô kỹ năng, cả người đều ở vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược, nàng không có thấy rõ Long Dương Dương là làm sao làm, chỉ cảm thấy vô số phong mang dâng lên, trên không trung mang theo mảng lớn tiếng hét lớn. Sau một khắc những cái kia phong mang liền đem tất cả bối tháp phi ma toàn bộ bao phủ lấy là tia chớp đâm, có thể là hắn tia chớp đâm bao trùm phạm vi làm sao lớn như vậy. Bối tháp phi ma kéo ra hai cánh, dương cánh vượt qua 6 mét, lại thêm lẫn nhau ở giữa còn có khoảng cách nhất định. Sáu đầu bối tháp phi ma trên thực tế bao trùm mấy trăm mét vuông địa phương. giờ này khắc này, này chút thân hình khổng lồ ma tộc lại bị long đường đường tia chớp đâm toàn bộ công kích đến. Mộc lộ mơ hồ thấy, này chút tia chớp đâm màu sắc tựa hồ có chỗ khác biệt, không chỉ là quang minh thuộc tính màu vàng kim. bối tháp phi ma tiếng kêu thảm thiết thê lương trên không trung vang lên, làm thần thánh khí tức thu liệm thời điểm. Sáu đầu bối tháp phi ma đã như là như diều đất rơi, đồng thời hướng xuống đất rơi xuống. Mộc Lộ thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh bay lượn mà ra, thân hình trên không trung lấp lánh, song kiếm như cùng lưới hái của tử thần, không ngừng vung hướng những cái kia bị thương nặng mà rơi xuống bối tháp phi ma. Nương theo lấy từng tiếng, phanh thanh, ấm thanh, ngũ giai bối tháp phi ma rơi rơi xuống đất, tùy theo trở nên hư ảo, cuối cùng tan biến. Sáu đầu ngũ giai bối tháp phi ma, toàn diệt. Tại bối tháp phi ma dần dần tan biến lúc, Long Dương Dương chậm rãi hướng phía thần thánh quang trận đi về tới, thân thể hai bên kỵ sĩ trên thân kiếm, chém giết bối tháp phi lưu lại vết máu dần dần tan biến. Mộc Lộ nhìn xem hắn trẻ tuổi, anh tuấn lại hết sức trầm ổn khuôn mặt, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Toàn Tiêu Diệt, mặc dù nàng đối với mình thần thánh chi chú Y Linh Lô bùng nổ lực lượng lòng tin mười phần, đó là quang minh cùng tình thần lực dung hợp mạnh mẽ quần khống năng lực, nhưng bối tháp phi ma tố chất thân thể cực cường, tại nàng nguyên bản suy nghĩ bên trong, có thể đánh giết một lượng đầu, lại lần nữa sáng tạo một lượng đầu cũng rất tốt. Nàng thậm chí chuẩn bị xong đến tiếp sau kỹ năng, có thể hiện tại rõ ràng không cần. Long Dương Dương trong nháy mắt bùng nổ quần thương lực lượng vậy mà mạnh mẽ đến tận đây. Trên người hắn đang ở thu liễm hảo quang lạ. Là... Bốc cháy. Mộc Lộ hủy bỏ nguyên bản chuẩn bị kỹ năng. Một kim, tái đi hai đạo quang mang bào phụ tại Long Dương Dương trên thân. Ánh sáng thần thánh, khôi phục chi quang. Mục sư chính là không bao giờ thiếu trị liệu cùng khôi phục kỹ năng. Bục cháy mang tới cảm giác suy yếu dần dần tan biến, Long Dương Dương hướng Mộc Lộ làm ra một cái ngón tay cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần ăn ý trước đó, vô luận là phòng ngự bối tháp phi ma công kích, vẫn là cho Long Dương Dương báo ra khoảng cách, đến thần thánh chi chú ý cường khống, Mộc Lộ đều cực tốt cho hắn tranh thủ thời gian cùng chế tạo cơ hội, bằng không hắn cũng không có khả năng đánh giết hết thảy bối tháp phi ma. Không có quân khống, bối tháp phi ma chỉ cần một điểm tán công kích của hắn nhiều nhất có thể bao trùm hai đầu đối tháp phi ma. có thể cấp tốc đánh giết vòng thứ tư đột kích ma tộc. Cùng bọn hắn thực lực cùng lực buộc phát cùng một nhị thở, giữa hai người phối hợp cũng cực kỳ trọng yếu. Hai người không có nhiều lời, sát hạch còn chưa kết thúc, hai người chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống, yên lặng minh tưởng. Tại thần thánh quang trận bên trong khôi phục trước đó tiêu hao năng lượng. chương 45, quá ác tâm, quá mỹ diệu. chương 45, quá ác tâm, quá mỹ diệu. đã thanh tân, trăng sáng nô lên cao thực thể sách đệ nhị sách, làm khi bọn hắn thuận lợi giải quyết sáu đầu đối tháp Fima, một bên khác Long Không không cùng Hà Hồng dẫn liền không dễ dàng như vậy thấy sáu đầu đồi tháp phi ma bay tới thời điểm Long không không cùng Hà Hồng dẫn đều có chút mắt tròn tròn làm sao xử lý Hà Hồng dẫn vô ý thức nhìn về phía Long không không Long không không nháy náy mắt hướng phía nhìn trung quanh một chút đột nhiên hét lớn một tiếng chạy nói xong hắn quyết định một cái phương hướng xoay người chạy trên không này sáu đầu đồi tháp phi ma là cái gì ma tộc bọn hắn không biết bọn hắn chỉ biết là những vật này thực lực tuyệt đối sẽ không so với trước Bích Lục Song Đao ma yếu hơn nữa còn có năng lực phi hành bọn hắn lúc này chỗ đất bằng không hiểm có thể thủ chính diện đánh không có khả năng đánh thắng được a Hà Hồng dẫn lúc này cũng không có ý định gì vội vàng đi theo Long không không cùng một chỗ chạy, chạy hắn mới phát hiện, đừng nhìn Long không không tu vi kém xa hắn, nhưng chạy tốc độ chạy cực nhanh, Long không không mỗi lần gión mũi chân đều mười phần xảo diệu phát lực, có thể tăng tốc, gối tháp phi ma phi hành trên không trung, khẳng định nhanh hơn bọn họ, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trên không từng đạo màu đen đau gió đã bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị nhảy, Long không không thanh âm từ phía trước truyền đến, Hà Hồng dẫn lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã chạy đến một toà núi nhỏ bao phía trên. Long không không cấp tốc hướng phía trước vọt lên, đồng thời đem tầm chắn trong tay đệm dưới thân thể, vừa mông vừa vặn rơi ở trên kiên, mượn sườn núi độ cao bỗng nhiên mạch ra, tốc độ đột nổ tăng. Hà Hồng dẫn học theo, cũng tới một cái mông rơi lá chắn chưa thức, lao ra ngoài. Từng đạo đao giò rơi sau lưng bọn họ, phát ra từng tiếng vang chậm, mượn nhờ địa hình, bọn hắn ngắn mũi thoát ly bối tháp phi ma nhìn chăm chú. Hướng phải, Long không không ở phía trước quát to một tiếng, đột nhiên xoay xoay người, hướng phía mặt bên đi vòng quanh, lợi dụng hai cái đồi núi ở giữa khe ranh trong nháy mắt xuyên qua, lần nữa tránh đi bối tháp phi ma ánh mắt. Hà Ca chuẩn bị thanh kiếm, bổ sung nó. Hà Hồng dẫn lúc này mới phát hiện, tiến vào đầu này khe núi về sau, khe núi hai bên là cao chừng trăm mét sườn núi, ở giữa thông lộ rộng độ không qua mười mét, rõ ràng không thể để cho những đồi tháp phi ma đó song song bay lượn. Hắn cũng là thiên tài, lập tức hiểu Long Không Không ý tứ, đột nhiên hít sâu một hơi, lần nữa bùng nổ bốc cháy. Long Không Không tiên sứ chúc phúc đã sớm phóng thích, tại hắn phát ra bốc cháy trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn. Thế sông suy giảm, hai người đồng thời theo trên tấm chắn nhảy dựng lên. Hà Hồng bỗng nhiên quay người, từ bỏ tấm chắn, hai tay nắm ở kỵ sĩ kiếm, toàn thân ánh vàng rực rực, ngắn nguyệt tụ lực, quang nguyên tố từ trên người hắn bộc phát ra. Kiếm mang bắn ra. Tại thiên sứ chúc phúc ảnh hưởng dưới, hắn lần nữa tiến vào lúc trước trạng thái. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, may mắn trước đó ba lượt tiêu hao không tính quá lớn, bằng không mà nói, hiện tại hắn dù như thế nào cũng dùng không ra thanh kiếm. Khe núi hai bên bị thanh kiếm hào quang chiếu rọi đến 10 phần sáng ngời, đúng lúc này, con thứ nhất bối tháp phi ma vào vào, nó liếc mắt liền thấy được đang ở tụ lực hà hồng dẫn, lập tức, một thanh hắc ám chi mâu mang theo tiếng gió gào thét mãnh liệt bắn tới. "Đừng nóng đợi." Long Không không thanh âm hớp thời vang lên, thân ảnh lóe lên. Hắn đã đến hạ hồng dẫn trước người, một bên dùng tâm chắn bảo vệ tự thân, vừa lái khai nguyên qua linh lô. Công. thần ngự cách đáng hắc cám chi mâu phá toái một phần lực lượng nhận thần ngự cách đáng đến tiếp sau quang chi báo thù hấp xả cùng với nguyên qua thôn vệ hấp thu phản hồi cho long không không tự thân sau một khắc long không không mới bước lướt tránh ra phía sau bối tháp phi ma cũng rồn dập vào vào con thứ nhất cách hai người càng gần không cần nhắc nhở hà hồng dẫn trong tay thánh kiếm đã bốc cháy hắn không có nửa phần giữ lại bốc cháy xúc thế thánh kiếm tam đại kỹ năng hợp nhất sang choi kiếm mang tựa như giống như giải lụa hướng về phía trước đâm tới đúng vậy hắn dùng chính là đâm mà không phải chạm nếu như là trạng kích trước mặt bối tháp phi ma liền có thể ngăn cản càng nhiều công kích Bạch Quang Đại Phóng, Thánh Kiếm Chước Đâm. Tại chợt hẹp trong khe núi, thân hình khổng lồ bối tháp phi ma tránh cũng không thể tránh, con thứ nhất lồng ngực trong nháy mắt bị đâm xuyên, mất mạng. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Mãi đến đâm xuyên qua đằng trước ba đầu bối tháp phi ma lồng ngực về sau, Thánh Kiếm uy năng mới bắt đầu suy giảm đâm xuyên qua đầu thứ tư bối tháp phi ma lồng ngực về sau, Thánh Kiếm lực lượng cơ bản suy giảm hoàn tất. Dù sao, mặc dù có tụ lực, Hà Hồng dẫn như trước vẫn là ngũ giai. Cacacac. Phía sau hai đầu bối tháp phi ma cũng không có bởi vì đồng bạn vẫn diệt mà hoảng sợ, ngược lại càng tức giận hơn, hướng phía bọn hắn bên này bay nào tới. Lúc này Hà Hồng dẫn mặc dù tại tiên sứ chúc phúc tác dụng dưới khôi phục một bộ phận năng lượng, nhưng dù sao vượt cấp dùng ra thanh kiếm, lúc này cũng là kế tục không có sức lực, chỉ có thể trợ mắt nhìn xem Bối Tháp Phi Ma xông lại đằng giá. Hà Hồng dẫn trong lòng thầm nghĩ, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản cũng không khả năng đánh giết bốn đầu Bối Tháp Phi Ma. Thành tích như vậy, tại năm nhất bên trong cũng không tính kém. Hắn thấy, coi như là dạng này kết thúc sát hạch cũng có thể tiếp nhận đúng lúc này, đạo thân ảnh kia lại một lần ngăn tại trước người hắn. "Đương, Bối Tháp Phi Ma sắc bén chân trước đánh ra ở trên thiên, tạo nên màu vàng kim vầng sáng." Nhưng nó cái kia to lớn thân thể cũng bị hấp xạ ở Long Không Không toàn diện mở ra nguyên qua thôn vệ, lợi dụng thần ngự cách đáng phòng ngự đồng thời, cưỡng ép hút vào này con thứ 5 Bối Tháp Phi Ma. Lại làm một đạo thiên sứ chúc phúc hướng sau lưng vung đi, rơi vào Hà hồng dẫn trên thân. Hà hồng dẫn có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, coi như là ngũ giai mục sư, cũng rất khó giống Long Không Không dạng này liên tục sử dụng thiên sứ chúc phúc này loại ngũ giai mục sư hạch tâm kỹ năng a. Đây quả thực quá sung sướng. Phía sau con thứ 6 Bối Tháp Phi mắt thấy là phải độ tiến về phía trước Bối Tháp Phi thế là vội vàng kéo lên cao, theo Long Không Không hướng trên đỉnh đầu bay lượn mà qua liền muốn từ trên trời giáng xuống công kích phía sau Hà Hồng dẫn đúng lúc này Long Không Không trước ngực hào quang nói lên Tráng đoán linh lô bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ cái kia con thứ 6 đối tháp phi mà trên không trung ngưng chệ một cái chớp mắt sau một khắc liền đã chuyển hướng hướng phía Long Không Không bay đi a Thánh Dẫn Linh Lô Hà Hồng dẫn nhịn không được kêu lên động tác của hắn cũng không chậm Long Không Không cho hắn tranh thủ đến thời gian còn có thiên sứ chúc phúc kéo dài phụ trợ hắn cấp tốc hồi phục trong tay Kỵ sĩ kiếm lần nữa bộc phát ra cường quang bốc cháy trong thời gian ngắn là không thể dùng nhưng Diệu Nhịn Chạm còn có khả năng a sáng lạn kiếm mang lấp lánh Bị Long Không Không hút lại con thứ 5 bối tháp phi ma lập tức đầu một nơi thần một nẻo, mà con thứ 6 bối tháp phi ma phong tới Long Không Không, lại lần nữa bị Long Không Không thần ngự cách đáng cả lại. Cậu kỵ sĩ cái khác không được, nhưng nếu bản về đối thần ngự cách đáng lý giải, tại toàn bộ kỵ sĩ thánh điện đều là số 1, đệ tử của hắn tự nhiên được chân truyền. Long Không Không ngạc nhiên phát hiện mình này cái phương thức tựa hồ rất không tệ a, dùng thánh dẫn linh lô hấp dẫn đối phương chú ý chờ đối phương đánh tới, lại dùng thần ngự cách đáng ngăn cản. Nguyên qua linh lô thôn phệ, đem đối phương hút lại, ngũ giai ma tộc cơ hồ vô pháp thoát khỏi. Hắn mặc dù không am hiểu công kích, nhưng này một chuỗi động tác như là nước chảy mây trôi địch nhân đều bị khống chế lại, cũng không phá được thần ngự cách đáng phòng ngự. Này loại tiện nghi Hà Hồng Dẫn nhặt lên tự nhiên là không tốn sức chút nào. Tại con thứ 6 đối tháp phi ma cũng bị Hà Hồng Dẫn chém giết về sau, Hà Hồng Dẫn có loại giật mình như mộng cảm giác. Bọn hắn vậy mà thắng. Một đạo ánh sáng thần thánh lại rơi vào Hà Hồng Dẫn trên thân, cái kia ấm áp cảm giác, còn có lúc trước chưa tiêu tán thiên sứ chúc phúc lực lượng, nhường Hà Hồng Dẫn cảm giác mình mới là quang minh chi tử, đây quả thực là thời thời khắc khắc đều nhận được quang minh chiếu cô A Long không không lúc này vẫn như cũng là tràn ngập lực lượng dáng vẻ chẳng qua là trên tinh thần có chút mỏi mệt, hắn hiện tại cũng cảm nhận được nguyên qua linh lô trong chiến đấu mang tới chỗ tốt rồi. lấy chiến dưỡng chiến, chỉ cần đối phương lực buộc phát không cao hơn chính mình có thể hấp thu cực hạn, cái kia cơ hội liền là đang không ngừng cung cấp cho mình năng lượng A. chớ nhìn hắn tự thân linh lực không cao, nhưng có thần ngự cách đáng này loại mạnh mẽ phòng ngự kỹ năng, ngũ giai tả hưu đối thủ cơ hội rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. hào huynh đệ, về sau hai ta liền là một đôi mà. hà hồng dẫn ốm long không không cổ, cao hứng mừng mừng nói, thu vi yếu làm sao vậy? tại cung cấp bậc trong chiến đấu, ai dám nói có thể tùy tiện phá mất long không không phòng ngự? không phá được phòng ngự chỉ sợ cũng muốn làm tốt bị hắn dính chết hoặc là nói là phiền chết chuẩn bị cái kia linh lô thôn vệ năng lực thật sự là quá ác tâm không quá mỹ diệu ngao đúng lúc này một tiếng giống giận trầm thấp vang lên hà hồng dẫn cùng long không không biến sắc long không không nhịn không được phản nàn nói cái này cũng không cho người chậm khẩu khí sao hà hồng dẫn cười khổ nói đây là sát hạch da long không không nói trước lên sơn đầu nhìn một chút hai người cấp tốc leo lên núi sườn núi nhưng khi bọn hắn thấy đang tại địch nhân đến gần lúc cũng không khỏi hít sâu một hơi hai người hiểu rõ bọn hắn sát hạch chỉ sợ cũng muốn tới này một cửa mà thôi Long Dương Dương cùng Ngọc Lộ đứng song vai, nhìn chăm chú phương Sa đang ở dần dần địch nhân đến gần, ánh mắt của hai người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên đó là một chút bề ngoài loại người hình ma tộc, đi ở trước nhất ba đầu, thân cao vượt qua 4 mét, toàn thân có đỏ lạn da màu đỏ, hai tay có dài 2 mét gai nhọn. Tại chúng nó đằng sau, là 12 con thân cao chừng 8 thước, hai mắt huyết hồng, làn da ngăm đen đồng tộc. Lại đằng sau thì là trên trăm đầu thân cao 2 mét, hai tay mọc ra gai nhọn, làn da ngăm đen đồng loại ma tộc, chỉ bất quá hai mắt không phải màu đỏ như máu. Quân ma tộc, con mắt đỏ là tứ giai thị huyết của ma. Bộ tộc này chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Hùng hãn không sợ chết. Phía trước nhất ba cái, là quỷ ma tộc tối cường tồn tại xích huyết của ma, Lục Giày. Chúng ta có phiền toái. Ngộc Lộ thanh nếm ôn nhu trầm thấp mấy phần. Lục Giày, vẫn là ba cái, còn mang theo nhiều như vậy tiểu đệ. Hết sức rõ ràng, này một cửa vốn cũng không phải là cho năm nhất thiết kế. Ngộc Lộ quay đầu hướng Long đương đương nhìn lại, Long đương đương lui ra phía sau một bước, thối lui đến sau lưng nàng, tựa như là khiếp đảm. Ngộc Lộ cảm thấy có chút im lặng, làm kỵ sĩ, loại thời điểm này ngươi không nên ngăn tại phía trước ta sao? Ta thân yêu biểu lệ, ngươi kỵ sĩ tinh thần đâu? Biểu tỷ, cho ta tranh thủ chút thời gian. Mười hơi. Long đương đương thanh âm truyền đến. Mộc lộ vô ý thức bay đầu nhìn lại, nàng lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên bản một cái Long đương đương, tại thời khắc này vậy mà biến thành ba cái. Đúng vậy, ba cái. Ba cái giống nhau như lúc, hơn nữa thoạt nhìn đều như là thực thể Long đương đương, khác biệt duy nhất liền là đôi mắt sáng lên màu sắc không giống nhau. Trung ương Long đương đương hai con ngươi là màu vàng kim, tản ra quang minh khí tức. Bên trái là màu xanh, tản ra gió khí tức. Phía bên phải thì là màu đỏ, đó là hỏa thuộc tính. Ba cái Long đương đương bắt đầu ngâm sướng phức tạp chúng ngữ. Ngọc lộ nháy, nháy mắt, thật sâu nhìn, bọn hắn, liên mắt nói xong, nàng đã một lần nữa xoay người đối mặt xa xa Cuồng Ma ở giữa thị huyết Cuồng Ma nâng tay phải lên gai nhọn quát lên một tiếng lớn, lập tức phía sau thị huyết Cuồng Ma bình thường Cuồng Ma gầm thét hướng thần thánh quang trận phương hướng vọt tới, Mộc Lộ tầm mắt ôn hòa lặng lặng đứng ở nơi đó cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏ, mắt thấy Cuồng Ma vọt tới cách bọn họ chỉ có 50 mươi mét địa phương, Mộc Lộ trong tay pháp trượng đột nhiên trên mặt đất một giàng mạnh thanh âm kỳ dị quát, tỉnh hóa, lập tức một vầng màu trắng vầng sáng kề sát đất mà ra hiện lên hình quả hướng phía phía trước vứt tán đem những cái kia sông tới bình thường Cuồng Ma cùng thị huyết Cuồng Ma tất cả đều bao phủ. Những ma tộc này bị tịnh hóa chi quang bao phủ, trên thân lập tức nhiều một tầng hơi nước trắng mịt mở vầng sáng, cấp tốc bể vải xuống tới. Thị huyết cuồng ma còn khá hơn một chút, chẳng qua là trong mắt huyết sắc ít đi rất nhiều. Những cái kia bình thường cuồng ma cũng là hai dai, tam dai, tại tịnh hóa chi quang ảnh hưởng dưới, tốc độ rõ ràng giảm bớt, liền ngay cả chiến đấu dục vọng đều ít đi rất nhiều. Ngộ lộ trước ngực kim quang nở rộ, thần thánh chi chủ y linh lô lần nữa bột phát ra ánh sáng chói mắt, to lớn màu vàng kim thánh truy bóng mở lại một lần xuất hiện giữa không trung, thưa không đánh kích. Vô ánh sáng thần thánh nở rộ, quang minh chấn động. Vốn là nhận tình hóa chi quang ảnh hưởng bình thường cuồng ma trong nháy mắt liền bộ nhào, liền những cái kia tứ giai thị huyết cuồng ma đều bị chấn động đến lão đảo, động tác trì trệ. Ngao. ba đầu xích huyết cuồng ma nhịn không được, mang theo trầm trọng đạp đất tiếng nhanh trần vọt tới. Mộc Lộ trong tay pháp trưởng giơ cao, một đạo kim sắc thân ảnh trên không trung hiện hiện, cao chừng 3 mét thân ảnh sau lưng kéo ra một đôi cánh màu vàng, thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo, thân hình cùng mộc lộ cơ hồ giống như lúc tựa như là quang nguyên tố ngưng tụ mà thành nàng. Chương 46, Thiên sứ Hàn Lâm. Chương 46, Thiên sứ Hàn Lâm. Thiên sứ Hàn Lâm. Đây là mục sư lục giai bên trong đỉnh cấp quang minh ma pháp một trong, cũng là mục sư trong ma pháp hiếm thấy có thể dùng cho chiến đấu ma pháp. Mộc lộ dùng ngũ giai tu vi có thể thi triển lục giai ma pháp, đã thể hiện ra siêu tuyệt thiên phú, mà nàng càng làm mở ra lối riêng, đem ma pháp của mình cùng linh lô kết hợp, nhường cái kia vương xuống thiên sứ cầm trong tay thần thánh chi chú ý. Vô thiên sứ từ trên trời giáng xuống, trong tay thần thánh chi truy trong nháy mắt đập xuống, cái kia trở nên chân thực thần thánh chi chú ý mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế phát ra vô cùng cường đại lực bộc phát, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều run rẩy một chút. Mười mấy con thị huyết cuồng ma đồng thời bị đánh bay, khoảng cách tương đối gần, trực tiếp bị thiên sứ cùng thần thánh chi chú ý bên trên thần thánh năng lượng tinh hóa, liền ba đầu vọt tới trước xích huyết cuồng ma, khí thế cũng vì đó hơi ngưng lại. Nhưng cuồng ma sợ dĩ được xưng là cuồng ma, cũng là bởi vì chúng nó hung hăng không sợ chết, chẳng qua là ngắn ngủi dừng lại, ba đầu lục giai cuồng ma lần nữa phát khởi công kích đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến sắc. Thần thánh quang trận bên trong, ba đạo quang mang đồng thời phóng lên tận trời, màu vàng kim, màu xanh, màu đỏ tam sắc quang mang rực không chung xen lẫn, kịch liệt vô cùng năng lượng ba động lệnh này, mặt đất bao la bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Ngọc lộ không quay đầu lại, nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. liền sau đó một khắc, bầu trời biến thành kim hồng sắc. Anh cầm trong tay thần thánh chi chủ y thiên sứ cùng ba đầu xích huyết cuồng ma đụng vào nhau, nương tựa theo thần thánh chi chủ y tinh thần chân nhiếp cùng thiên sứ bản thân thần thánh năng lượng dùng sức một mình hoàn toàn đem ba đầu xích huyết cuồng ma ngăn lại, thậm chí đánh cho chúng nó liên tục bại lui. Đúng lúc này, trên bầu trời từng cái kim quả cầu ánh sáng màu đỏ mang theo hoa mỹ đuôi lửa rơi xuống, cái tia mãnh liệt giật hào quang chói sáng đều nhường thiên đại địa này đủ loại nguyên tố trở nên nóng nảy, quang hỏa phong tam hệ hỗn hợp ma pháp liều tinh hỏa vũ đó là từng cái do quang nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành năng lượng cầu mỗi một cái đường kính đều vượt qua một mét rất nhiều năng lượng cầu từ trên trời giáng xuống rất có mấy phần làm thiên địa biến sắc nhật nguyệt tạm đạm khí thế ba đầu đang cùng thiên sứ chiến đấu xích huyết cuồng ma ngẩng đầu nhìn về phía trên không trong nháy mắt liền điên cuồng thân thể của bọn nó lần nữa bành trướng trung quanh bị đánh bay cũng chưa chết đi thị huyết cuồng ma cũng từng cái tiến nhập khát máu trạng thái điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng thần thánh quang trận phương hướng vọt tới thiên sứ bị một đầu không sợ chết huyết cuồng ma côn lấy mặt khác hai đầu huyết cuồng ma cố gắng theo hai bên vòng qua đến còn có rất nhiều thị huyết cuồng ma cũng là như thế. Mộc lộ trong tay pháp trượng lần nữa đôn, sau một khắc, trước ngực nàng xuất hiện một cái ba chân đĩa tròn hình dạng màu trắng linh lô. Ngay sau đó, một vòng chói mắt vầng sáng màu trắng liền dùng thần thánh quang trận làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộ phát ra. Bao quát ba đầu xích huyết cuồng ma ở bên trong, tất cả cuồng ma trong nháy mắt bị càn quét đến bay ngược mà ra. Kháng cự còn sáng, sức đẩy linh lô. Sức đẩy linh lô tác dụng, nói theo một ý nghĩa nào đó tựa như thủ hộ kỵ sĩ thánh dẫn linh lô một dạng, mà lại càng thêm hiếm thấy cùng có được. Sức đẩy linh lô xuất hiện tại mục sư thánh điện thần nữ trên thân, cũng không có có cái gì kỳ quái đâu, dù sao thần nữ tiên thiên nội linh lực có 99 đáng giá mục sư thánh điện trọng điểm bồi dưỡng, Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng ở thời điểm này đến. Long Dương Dương cá nhân xác thực không có cách nào thi triển hỗn hợp ma pháp, bởi vì hắn đại phong thuộc tính thời điểm thức tỉnh liền phát hiện, trường không phong thuộc tính giống như là chính mình cái thứ hai linh hồn, thi triển thời điểm. Hoặc là này cái linh hồn tiếp nhận quang thổ tính, hoặc là phân thân ra tới, liền chính hắn cũng không biết này phân thân là chuyện gì xảy ra. Chuyện này hắn do dự qua thật lâu, cuối cùng vẫn nói cho Tử Thiên Vũ cùng Hải Kỳ Phong, nhưng hai vị cựu giai cường giả cũng không biết rõ đây là cái gì tình huống, trước kia chưa bao giờ có người xuất hiện qua hắn tình huống như vậy, có thể là hắn thiên phú dị bẩm xuất hiện dị biến tại thánh điện học viện thời điểm tử thiên vũ khiến cho hắn che giấu năng lực này đi vào linh lô học viện về sau lại không nữa cần phải ẩn giấu bởi vì nơi này dạng gì quái mới không có mà lại nương theo lấy long đương đương tự thân trưởng thành phân thân cũng trở thành hắn tối vi năng lực cường hãn thử hỏi một người đột nhiên biến thành hai cái thậm chí là ba cái mà lại đều có ngang nhau tu vi chẳng qua là thuộc tính khác biệt đây là hạng gì chuyện kinh khủng phân thân của hắn không phải thân pháp phân thân mà là chân thật phân thân có thể điểm có thể hợp lại không thể nhường bản thể đồng thời sử dụng nhiều loại thuộc tính hắn thuộc tính nhất định phải phân biệt sử dụng hoặc cho phân thân sử dụng, phân thân tiêu hao linh lực lại là toàn thể. Nói cách khác, hắn bùng nổ có khả năng, nhưng cho dù là phân ra 3 cái thân thể, tổng linh lực vẫn là chỉ có nguyên bản tiếp cận 2000, mà không phải mỗi cái thân thể có được 2000. Mặc dù đây là chế ước, nhưng luận trong nháy mắt lực bộc phát, hắn vượt xa cùng thế hệ. Từ thiên Vũ đối với hỗn hợp ma pháp có chỗ chờ mong, mà Hải Kỷ phong cực kỳ hứng phấn, nhận vì năng lực này hết sức thích hợp chiến đấu. Cung cấp bậc cường giả bên trong, ma pháp sư lực công kích tối cường, đây là lục đại thánh điện công nhận. Ma pháp sư khuyết điểm ở chỗ không thể bị cẩn thân, thi triển ma pháp cũng cần thời gian chuẩn bị. Một khi nhường ma pháp sư đem ma pháp thi triển hoàn toàn, như vậy, trong cùng cấp bậc, ma pháp sư phát ra liền là công kích mạnh nhất. Long đương đương dùng ra lưu tinh hỏa vũ, trong ngay mắt liền tiêu hao vượt qua một ngàn điểm linh lực. Tam hệ ma pháp hỗn hợp sau sinh ra chất biến nhường ma pháp này đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất, trực tiếp vượt qua lục giai. ầm ầm ầm ầm ầm. Từng con thị huyết cuồng ma bị lưu tinh hỏa vũ thuễ, một đầu xích huyết cuồng ma cũng bị toàn diện đả kích. Thân thể của bọn nó mặc dù cường hãn. Nhưng đối mặt từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng, to con thân thể không ngừng bị văng bay. Vung xuống tiên sứ lui trở về thần thánh quang trận phía trước thủ hộ. Ngục Lộ lúc này mới đưa ra không nhìn về phía Long đương đương. Ba cái Long đương đương cũng không có một lần nữa hợp nhất, mà là tất cả đều quanh chân ngồi dưới đất minh tượng, thông qua thần thánh quang trận khôi phục chính mình tiêu hao linh lực đây không phải đơn giản kỹ năng phân thân, Ngục Lộ nội tâm rung động, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phân thân, tựa như Long Dương Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem ma pháp cùng linh hồn kết hợp, chế tạo ra cầm trong tay thần thánh chi chủ ý thiên sứ một dạng. Khát máu trạng thái xích huyết cuồng ma cơ hồ đạt đến cấp 6 trung giai thậm chí cao giai trình độ, nhưng ở hỗn hợp ma pháp kéo dài hành kích phía dưới cũng chỉ có thể liên tục bại lui, thân thể tổn hại đến càng ngày càng nghiêm trọng, liền khát máu trạng thái đều bị anh không có. Chờ đến trên bầu trời kim hồng sắc dần dần làm nhạt, ba đầu xích huyết cuồng ma đã mình đầy thương tích, riêng phần mình ngã trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng sức chiến đấu ít nhất giảm xuống 6 thành. Ngay tại mộng lộ chuẩn bị nhường thiên sứ đi thu hoạch thời điểm, bên hai lại chuyển đến Long Dương Đường Thanh Âm. Biểu tỷ, hơi chờ một lát, để cho chúng ta khôi phục thêm một hồi. Khảo hạch này hẳn là công phá một cửa, cửa hải tiếp theo liền sẽ lập tức bắt đầu chúng ta chậm một hơi lại giết bọn nó. Mộc lộ trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, chính mình cũng khoanh chân ngồi dưới đất, đồng thời nhường thiên sứ đến trông coi ba đầu xích huyết của ma, chỉ cần chúng nó dám dâng lên, liền đem nó đánh ngã. Hô hô hô, Hà Hồng dẫn thở hồng hộc lấy, cảnh vật trước mắt đã biến thành hắn quen thuộc, hắn cùng Long Không không bị truyền tống về tới, không chỉ là bọn hắn, lúc này trên bãi tập đã đứng rất nhiều người, dĩ nhiên cơ hồ đều là đệ tử cấp thấp, không chỉ có năm nhất, năm thứ hai cũng có, tương đối mà nói năm thứ ba muốn ít một chút. Long Không không tình hứng so Hà Hồng dẫn tuốt không ít, hắn không cam lòng nói, lão hạ à, ngươi vừa rồi nếu là lợi hại hơn nửa điểm nói không chừng chúng ta liền có thể xử lý một đầu lục giai liền kém một chút ta ngươi này thanh kiếm bền bị tính vẫn là kém một chút ta hà hùng rất liếc mắt tức giận nói ngươi đi a không cho phép lại tổn thương tự tôn của ta ngươi xem đại gia không phải đều đi ra sao không sai biệt lắm không sai biệt lắm xác thực lúc này năm nhất học viên trí ít có 70% đều đi ra coi là hai người bọn hắn kỵ sĩ ban một đã ra tới 10 người chưa có trở về cũng chỉ có long đương đương cùng một dịch hai cái liền nguyên lai lớp trưởng dàn một đều đi ra a các ngươi hai cái làm sao muộn như vậy mới ra ngoài đánh tới thế nào một cửa Giàn một cùng kỵ sĩ lớp một những bạn học khác đều xuống tới. Hà Hồng dẫn nói, cái này trùng ma tộc giống như gọi là côn ma đi, chúng nó quá mạnh, ba cái lục giai côn ma, còn có một cặp tứ giai cùng hai giai tiểu đệ, này làm sao đánh? Giàn một cùng những bạn học khác hai mặt nhìn nhau, hỏi, đó là thứ mấy quan? Hà Hồng dẫn sừng sốt một chút, hỏi, các ngươi không tới một cửa ai kia? Giàn một cười khổ nói, ta cùng ma pháp sư lớp một đồng học phối hợp, gặp sáu đầu bối tháp phi ma, thật vất vả đánh giết bốn đầu, sau này thật sự là không tiên chỉ nổi, sát hạch liền kết thúc. Thần Huy cười khổ nói, Gian lão đại, ngươi này coi là không tệ. Chúng ta tại ẩn hình dạng một cửa hải kia lên tắm, không có mục sư chân thực chi nhãn, căn bản là không nhìn thấy kẻ địch ở nơi nào, bị dày vò đến không được. Nếu không có bốc cháy, ta cảm thấy đối phó đằng trước ba đầu bích lục song đao ma đều tổn sức. Còn tốt, ta cái kia Triệu Hoán sư đồng bạn rất đột nhiên, bản mệnh Triệu Hoán thú đến ngũ giai, rồi mới miễn cưỡng để cho chúng ta qua quan. Lại nói, lão hạ, ngươi cùng không không là thế nào xông sáo cái kia phía sau? Sáu đầu bối tháp phi ma đằng sau liền là các ngươi một cửa hải kia sao? Hà Hung dẫn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Long Không Không, cười hắc hắc, nói, giữ bí mật. Ta cùng Không Không tìm được phương pháp đạt thủ, lúc này mới quá quan, các ngươi cũng đừng nghe nóng. Về sau ta cùng Không Không liền là cố định tổ hợp, ngược lại chúng ta cũng là thêm ra tới hai người." Hà Hồng Dẫn nói xong, một Thanh ôm chầm long Không Không, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Mặc dù trong lớp còn có hai tên đồng học không có ra tới, nhưng Hà Hồng Dẫn cùng long Không Không tổ này đã chiến thắng 70% năm nhất đồng học, tại trong lớp càng là 3 hạng đầu. Thành tích này đã so Hà Hồng Dẫn theo dữ liệu thật tốt hơn nhiều. Cùng long Không Không phối hợp qua đi, Hà Hồng Dẫn mới biết được Long Không Không trọng yếu bừng nào. Lần khảo hết này, Hà Hồng dẫn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ chẳng trề, nếu như không có Long Không Không, hắn Thánh kiếm cũng có thể bùng nổ một lần cũng không tệ rồi, được sự giúp đỡ của Long Không Không, hắn gần như bạo phát ra 100% năng sức chiến đấu, loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. "Ai ai ai, lão Hà, ngươi cũng chớ nói lung tung, người nào cùng ngươi là cố định tổ hợp." Long Không Không qua trong giây lát liền kiêu ngạo dâng lên, "Lão Hà, ngươi liền nói, ta có phải hay không phế vật?" Hà Hồng dẫn lời lẽ chính nghĩa mà nói, "Về sau người nào lại xem thường ngươi, ta liền với ai gấp." Kỵ sĩ lớp 1 các bạn học bị này hai khiến cho có chút không nghĩ ra. Gian Ngục nói, lại nói, đào thải các ngươi này, một cửa có ba cái lục giai ma tộc, dạng này cửa ải chúng ta năm nhất học sinh làm sao có thể trôi qua à? Quá khó khăn đi. Long không không nói, này còn không có nhiều người như vậy không có trở về sao? Nói không chừng có người có thể qua quan. Hắn tiếng nói mới rơi, từng đạo đạo quang mang rơi vào quảng trường bên trên, lại có không ít người trở về. Về mặt thời gian xem, những người này tối đa cũng đã đến củng ma một cửa ải kia. Một dịch cũng bị truyền tống về tới, hắn sắc mặt tái nhợt, vừa về đến liền đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, lục giai xích huyết củng ma quá mạnh, ta dùng thánh kiếm căn bản không tránh nổi. Mọi người hỏi một chút mới biết được, một dịch phối đôi một tên mục sư học viên, người mục sư kia trị liệu cùng khôi phục kỹ năng rất mạnh, một mực phụ trợ hắn, còn dùng chân thực chi nhãn giúp bọn hắn vượt qua ẩn hình giả một cửa ải kia. Liên sáu đầu bối tháp phi ma đều bị bọn hắn nghĩ biện pháp phân tán ra đến, từng cái đánh giết. Thế nhưng, đối mặt lục giai huyết huyết của ma, vốn là sắp kiệt lực bọn hắn cũng không có ngăn cản quá lâu, thành tích của bọn hắn phải cùng long không không, Hà hồng dẫn không sai bị lắm, bọn hắn sở dĩ kiên trì thời gian dài một điểm, là bởi vì đẳng trước đối phó với tháp phi ma thời gian sử dụng tương đối lâu. Thần Huy nói, hiện tại liền lớp trưởng còn chưa trở về. Đi các người nói lớp trưởng cùng thần nữ tổ hợp có thể trôi qua này một cửa sao long đương đương cùng ngậm lộ khôi phục đại bộ phận linh lực kết thúc minh tưởng thời điểm thiên sứ hàng lâm thời gian cũng đến cực hạ thiên sứ đánh giết ba đầu xích huyết cuồng ma về sau tan đi trong trời đất mà hai người này trong miệng một lời hướng đối phương nói một câu nói giữ bí mật giữ bí mật hai người liếc nhau cũng không khỏi lộ ra mỉm cười nhưng long đương đương rất nhanh liền trở nên nghiêm túc lên ta cảm thấy chúng ta cần nhiều trao đổi mới được vừa rồi này một trận chiến quá lãng phí linh lực chương bốn đại ác ma chương bốn đại ác ma đã canh tân Trăng sáng nô lên cao thực thể sách thứ 3 sách quét hình bản giữ bí mật đương nhiên là đối lẫn nhau năng lực giữ bí mật vô luận là cầm trong tay thần thánh chi chú ý thiên sứ vẫn là tam hệ phân thân hỗn hợp ma pháp không thể nghi ngờ đều là hai người bí mật ma lãng phí thì là bởi vì bọn hắn cùng một chỗ dùng loại năng lực này tới đối phó xích huyết của ma có chút quá lãng phí cầm trong tay thần thánh chi chú ý thiên sứ cơ hồ có lục giai cao cấp trình độ nếu như long đương đương không phải thi triển ma pháp mà là dùng kỹ sĩ kỹ năng hoặc là bình thường một điểm ma pháp phối hợp cũng đủ để đưa chúng nó đánh giết mà lại nguy hiểm không lớn. Sinh huyết của ma tinh thần lực không mạnh, bị thần thánh chi chủ ý áp chế, căn bản không phát huy ra toàn lực. Nhưng hai người đều dùng tiêu hao rất lớn đại chiêu, hiện tại coi như khôi phục linh lực, tinh thần lực trong lúc nhất thời cũng rất khó khôi phục lại, cái này là lãng phí. Nguyên nhân rất đơn giản, giữa bọn hắn ăn ý không đủ, ăn ý không đủ liền chưa nói tới phối hợp, năng lực tác chiến cũng không có đi đến một cộng một lớn hơn hai trình độ. Mộc lộ cười như không cười nhìn xem Long đương đương, nói, ngươi còn có cái gì cả ta? Ngươi nói cho ta biết trước, chúng ta về sau tốt phối hợp. Long đương đương mỉm cười, nói, nữ sĩ yêu tiên, ngài trước hết mời. Lúc này nhớ tới phong độ thân sĩ rồi mộc lộ lườm hắn một cái đúng lúc này hai người đồng thời biến sắc tầm mắt hướng về một phương hướng nhìn lại đó là một đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh lần này đối thủ chỉ có một cái chính là bởi vì chỉ có một cái long đương đương cùng mộc lộ mới càng khẩn trương lên đơn nhất đối thủ thực lực khẳng định càng cường đại hơn cái này ma tộc nhìn qua càng giống là nhân loại thân cao vượt qua 5 mét trên đầu mọc ra hai cây bốn lượn sừng dài dáng người cường tráng, ở trần lộ ra đen kịt cơ bắp trong tay mang theo một thanh dài đến ba mét tử kiếm từng bước một hướng bọn hắn đi tới khí thế bất người ác ma tộc đại ác ma lục giai đỉnh phong mộc lộ thanh âm trầm thấp mấy phần Lục Gai đỉnh phong. Long Dương Dương hơi hơi thở dài một hơi. Bọn hắn vừa giết ba đầu lục gai xích huyết của ma, lục gai đỉnh phong hẳn là cũng không tính là cái gì. Không giống nhau. Ác ma tộc, tại toàn bộ ma tộc mấy chục cái chủng quần bên trong bài danh đệ tứ, thậm chí có xâm nhập trước ba khả năng, là ma tộc cường đại nhất chủng quần một trong, vẫn là đã từng đệ tứ trụ ma thần tử linh quân chủ sạ mị cơ nạp tộc nhân. Đồng dạng là lục gai, thực lực của nó cùng bình thường lục gai ma tộc hoàn toàn khác biệt, liền giống chúng ta không phải bình thường ngũ gai một dạng. Ma tộc thiên tài. Long Dương Dương lập tức liền hiểu, đánh như thế nào? Ác ma tộc có rất mạnh ma pháp kháng tính, cho nên không thích hợp dùng ma pháp công kích. ngươi chính diện lên đi, ta phụ trợ ngươi. ngươi cũng không thể để cho ta đi đối kháng chính diện a. Mộc lộ chậm rãi nói ra. Long đương đương lườm nàng liếc mắt, mới vừa rồi là người nào sử dụng ra thiên sứ hàng lâm cầm trong tay thần thánh chi chủ ý. ta đánh thắng được sao? Long đương đương có chút bất đắc dĩ hỏi. Thử một lần, ta sẽ vì ngươi cố gắng lên. Mộc lộ khẽ cười nói. được rồi. Long đương đương không tiếp tục nhiều lời, mà là bước nhanh chân, hướng cái kia đại ác ma đi đến. hắn là nam sinh, cũng không thể thật nhường nữ sinh lên đi, lại nói người ta vẫn là mục sư, hắn cũng hiểu rõ. Ngục Lộ đây là chờ lấy xem lá bài tẩy của hắn đây. Đường Đường à, ta nhắc nhở ngươi một câu, lần khảo hạch này tên thứ nhất có đại cơ duyên, hai chúng ta có thể nhất định phải tranh chiếm được cái cơ duyên này nha. Ngục Lộ thanh âm theo sau lưng truyền đến. Long Đường Đường dừng bước, đại cơ duyên? Làm mục sư thánh điện tuần nữ, Ngục Lộ biết đến tin tức khẳng định so với chính mình nhiều. Nàng nói như vậy, xem ra lần khảo hạch này thật không đơn giản. Cũng đúng lúc này, từng đạo sáng lạng kim quang cùng bạch quang không ngừng rơi vào Long Đường Đường trên thân. Ánh sáng thần thánh, vũ khí quang sáng, quang minh phù hộ ba cái phụ trợ ma pháp liên tục buông xuống. Long Dương Dương lập tức cảm giác được trong cơ thể quang nguyên tố bắt đầu sôi trào, tự thân linh lực cũng xuất hiện tăng lên trên diện rộng, liền tinh thần lực cùng ý chí chiến đấu đều tùy theo bay vụt, không thể không nói, thần nữ mục sư kỹ năng không phải bình thường ngũ giai mục sư có thể so sánh. Ngũ giai mục sư lại được xưng là chủ giáo, là mục sư thánh điện chân chính có thể chủ lý một phương người. Với anh, Long Dương Dương trên thân kim sắc quang mang nở rộ, bốc cháy. Hắn mới sờ đến ngũ giai cánh cửa, rất rõ ràng chính mình cùng này đại ác ma chi ở giữa tranh lệnh, cho nên hắn mới không do dự, trực tiếp dùng ra bốc cháy. Cũng đúng lúc này, cách hắn rõ ràng còn có trăm mét đại ác ma thân thể đột nhiên trở nên hư ảo. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt buông xuống, Long Dương Dương lập tức đem song kiếm đan sen tại trước người mình, dùng ra thần ngự cách đáng. đãng. Oen. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia dài 3 mét trọng kiếm liền đánh vào song kiếm của hắn phía trên. Quang chi báo thủ sáng lạn kim quang trong nháy mắt sáng lên, có thể là Long Dương Dương vẫn như cũng bị một kiếm này vành kích đến bay ngược mà ra. Phải biết, bước cháy trạng thái dưới, Long Dương Dương linh lực tiếp cận 5000, lại thêm thần ngự cách đãng tiếp cận gấp 3 lực phòng ngự, hắn chính diện phòng ngự đủ để đối mặt lục giai cao cấp cường giả. Có thể là hắn vẫn như cũ bị đối phương này tràn ngập bạo tạc tính chất nhất kiếm đánh bay. Long đương đương hai tay tê dại, ngực khó chịu, phun ra một ngụm chọc khí, trên không trung một cái xoay chuyển. Lúc rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững. Giờ khắc này, cái kia đại ác ma đã đến thần thành quang trận phía trước. Thật nhanh. Đối phương thân thể khổng lồ, tốc độ lại nhanh đến mức lạ thường, sau lưng một đôi ác ma cánh tựa hồ đập nhúc nhích một chút. Chính như Mộc Lộ nói như vậy, ma tộc cường tộc lục giai cùng bình thường lục giai, căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Cứ mạng. Mộc Lộ kinh hô một tiếng, lực hai cái linh lô đồng thời nổi lên. Cũng đúng lúc này, Long đường đương chấu ngực hào quang loài sáng, đại ác ma dừng lại chạm xuống động tác, đột nhiên quay người, nhìn về phía Long đường đương phương hướng đúng vậy, thánh dẫn linh lô nhìn xem xoay người đại ác ma, ngọc lộ thở dài một hơi, đối mặt như thế nhanh ác tồn tại, nàng cũng sẽ hoang sợ, làm xong toàn diện bùng nổ chuẩn bị. Thánh dẫn linh lô dẫn dắt, giỏi nhất mang cho đồng bạn cảm giác an toàn. Ngọc lộ giơ tay lên bên trong pháp trượng, phóng xuất ra một đạo chữa trị chi quang, rơi vào Long đường đương trên thân. Long đường đương ngược phiền một biến mất hơn phân nửa, hằn ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi sẽ thiên sứ chúc phúc sao? Long đường đương hỏi ngọc lộ đại ác ma đã quay lại thân hình, ác ma cánh đột nhiên nhựt động trong nháy mắt phóng tới Long Đương Dương, có chuẩn bị Long Đương Dương thân thể hơi trao đảo một cái, thi triển ra bước lướt phân thân, đại ác ma trên không trung thoáng xướng xuất, sau một khắc liền cùng Long Đương Dương thác thân mà qua, sẽ, mộc lộ đáp, chuẩn bị cho ta ba cái, Long Đương Dương không khách khí chút nào nói ra, sau một khắc tránh ra đại ác ma trùng kích Long Đương Dương, thân thể đột nhiên chia làm ba đạo, tựa như trước đó thi triển hỗn hợp ma pháp thời điểm một dạng, chỉ bất quá, lúc này ba cái Long Đương Dương trong tay đều nắm một thanh kỵ sĩ kiếm, vì kỵ sĩ tín ngưỡng, ba cái Long Đương Dương chăm miệng một lời nói. Mộc Lộ không phải muốn nhìn lá bài tẩy của ta sao? Tốt, nhờ ngươi xem. Này ba cái Long Dương Dương ánh mắt trong nháy mắt trở nên không đồng dạng, đó là một loại không có gì sánh kịp cùng nhiệt. Ở trong nháy mắt này, Mộc Lộ phán phất thấy Long Dương Dương thân thể trở nên cao lớn, có loại khí thế bức người từ trên người hắn bộc phát ra đại ác ma cũng nhận Long Dương Dương khí tức ảnh hưởng, thân thể hơi dừng lại một chút. Cũng đúng lúc này, nóng rực hỏa diễm đồng thời theo ba cái Long Dương Dương trên thân bắn ra. Đúng vậy, hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, màu đỏ hỏa diễm cùng ngọn lửa màu xanh. Mộc Lộ sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt của nàng liền trừng lớn. Kỵ sĩ tín ngưỡng là cái gì? Đang truyền thụ Long Dương Dương kỹ năng này thời điểm, Mãng Kỵ sĩ Hải Kỵ Phong hỏi qua hắn vấn đề này. "Hy sinh." Hét to âm thanh bên trong, Long Dương Dương tự thân khí tức bằng tốc độ kinh người bùng nổ, trong nháy mắt liền vượt qua lục giai cánh cửa. Đúng vậy, lục giai. Bởi vì tại bộc cháy thời điểm, hắn cũng đã là ngũ giai trở lên. Vì thủ hộ nhân loại, thủ hộ thân nhân, thủ hộ chính mình nội tâm nghị phải bảo vệ hết thảy, kỵ sĩ có khả năng hy sinh hết thảy. Cái này là kỵ sĩ hy sinh tinh thần, cũng là kỵ sĩ chân chính tín ngưỡng. Mỗi một cái nghề nghiệp đều có chính mình hạch tâm cơ sở, ma pháp sư là cơ trí Mục sư là thiện lương, chiến sĩ là dũng cảm, triệu hoán sư là chân thành tha thiết, thích khách là ở nhẫn, mà kỵ sĩ liền là hy sinh. Không muốn vì tín ngưỡng mà hy sinh kỵ sĩ, Vĩnh Viễn cũng không cách nào chạm đến kỵ sĩ chân lý. Hy sinh là những ngày này Hải Kỵ Phong dạy bảo Long Đường Đường kỹ năng. Mãng kỵ sĩ hy sinh cùng mặt khác kỵ sĩ hy sinh địa phương khác nhau ở chỗ, hắn hy sinh càng thêm triệt để, là tại buộc cháy trạng thái dưới hy sinh, một khi không thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ, vậy liền thật hy sinh. Long Đường Đường khí tức phi tốc tăng lên. Đại ác ma thậm chí làm ra dùng trọng kiếm ngăn tại trước người mình động tác sau một khắc ba cái long đương đương đồng thời vọt lên trên không trung tiếp cận trùng hợp nóng rực kiếm mang phóng lên tận trời chiếu rọi thiên địa mạnh mẽ như thế linh lực không phải bình thường kỵ sĩ kiếm có khả năng tiếp nhận Mộc lộ trong miệng cực nhanh ngâm sướng chúng ngữ, trong lòng ý niệm duy nhất chính là thật không hổ là mãng kỵ sĩ đệ tử mãng dâng lên có chút xuất long đương đương bóng lưng ở trong mắt nàng trở nên vô cùng cao lớn khó nói lên lời cảm giác gan toàn nhường khoe miệng của nàng không khỏi hơi nhất lên kim sắc kiếm mang tại thần nữ trúc phúc hạ hảo quan càng thịnh mắt khác hai anh kiếm đồng dạng sáng chói ba thanh thanh kiếm trong nháy mắt chém xuống đúng vậy cái này là mãng kỵ sĩ phương thức chiến đấu toàn lực ứng phó không lưu dư lực một chiêu phân thắng thua đại ác ma rõ ràng không nghĩ tới sẽ đối mặt đối thủ như vậy hào quang màu tím đen theo trên thân bộ phát ra rõ ràng nó cũng có thuộc về mình bùng nổ loại kỹ năng trọng kiếm đột nhiên hướng lên trống, nang tàng bùng nổ với anh kinh khủng nổ lớn tại cả hai va chạm trung tâm bạo phát cũng có ánh sáng chói mắt nhường ngập lộ không thể không hít mắt hai tay che lộ thay đại địa tại rung động không khí cũng tại rung động nàng thậm chí mơ hồ thấy không khí bị xé nứt xuất hiện vết nứt không gian quang mang dần dần yếu bớt một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rõ ràng là bị đánh bay long đường đường lúc này Hắn ba cái phân thân sớm đã hợp nhất, thân thể giống là hoàn toàn mất đi trưởng khống. Mộc lộ thế này, lập tức phóng xuất ra một đạo sáng lạn kim quang, màu vàng kim thiên sứ hư ảnh hiện lên ở trên không, tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Long đương đương, phi tốc đem trị liệu, quang minh lực lượng rót vào cái kia thân thể hư nhược bên trong. Một khi sử dụng hy sinh kỹ năng này, liền sẽ bùng cháy kỵ sĩ hết thảy, đem toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra. Chú chi trước đó Long đương đương còn sử dụng bốc cháy, Long đương đương coi như không chết, cũng muốn lộ ra. Hắn lúc này, tựa hồ hoàn toàn lâm vào hôn mê. Thiên sứ chúc phúc lực lượng rót vào Long đương đương thân thể bị phi tốc hấp thu, Long đương đương nhưng không thấy có chút chuyển biến tốt đẹp. Cái thứ hai Thiên sứ chúc phúc theo nhau mà tới, rơi vào Long đương đương trên thân, mang theo thân thể của hắn trở lại Thần Thánh Quang trận bên trong, mộc lộ tầm mắt chuyển hướng cái kia đại ác ma, Long đương đương không chết được, này trung quy là sát hạch, sẽ không thật nguy hiểm sinh mệnh. Nếu như hắn thật sự có nguy hiểm tính mạng, trí tuệ linh lô liền sẽ ra tay kết thúc sát hạch, đồng thời trị cho hắn đại ác ma vẫn như cũ duy trì trọng kiếm hướng lên chống động tác, như là một pho tượng. Kéo dài mười mấy giây, đại ác ma trong tay trọng kiếm dẫn đầu xuất hiện vết dạn, vết dạn lan tràn tới tay cánh tay sau đó là thân thể, lại lan tràn đến toàn thân. cuối cùng, đại ác ma thân thể ẩm ẩm phát tái. quá quan, long đương đương tại mộng lộ phụ trợ dưới dùng bút cháy, hy sinh tam thánh kiếm đem một tên lục giai đỉnh phong đại ác ma chém giết. túi đầu nhìn một chút nằm tại trước người mình long đương đương mộng lộ nhịn không được nói một mình, ngươi thật rất mạnh, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. xem ra sau này có thể tính ngươi một phần, vẫn là gia gia nhãn lực tốt. lá bài tẩy của ngươi ta đã thấy, ta giữ lời hứa tiếp xuống cũng làm cho ngươi nhìn ta át chủ bài. dĩ nhiên, ngươi muốn là chính mình không nhìn, vậy cũng không trách ta nói xong, nàng đem cái thứ ba thiên sứ chúc phúc thả đặt ở lòng đường đường trên thân, liên tục thả ra ba cái thiên sứ chúc phúc. Thoạt nhìn nàng tiêu hao cũng không lớn, mộc lộ ánh mắt trở nên chuyên chú lại nghiêm túc. Nàng đem trong tay pháp trượng giơ lên, chậm rãi nhắm lại hai con người, đọc lên phức tạp chú ngữ. Trên trán của nàng, một đoàn sán kim sắc hào quang phát sáng lên, tựa như là một khỏa giống. chương 48 mộc lộ át chủ bài chương 48 mộc lộ át chủ bài. Nương theo lấy đoàn kia màu vàng kim hảo quang càng ngày càng rõ ràng, mộc lộ thân thể lại chậm rãi theo mặt đất bên trên lơ lửng, mãi cho đến cách mặt đất một mét mới dừng lại. Thần thánh quang trận từ trên không trung dẫn tới Quang nguyên tố điên cuồng hướng nàng tụ tập mà đi, đưa nàng toàn bộ thân thể nhuộn thành màu vàng kim, ngọc lộ khí tức không ngừng tăng lên, trên thân khí tức thần thánh cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng kim, trong miệng nàng tiếng ngâm sướng thủy trung âm u mà ổn định, trong mắt ôn nhu biến mất, thay vào đó là trận bốn cùng uy nghiêm. Phương xa ba đạo thân ảnh hiện hiện, đó là chi bì cao siêu qua 6 mét, toàn thân bước lên lấy nóng rực hỏa diễm, toàn bộ thân thể do từng khối nham thạch ghép lại mà thành tồn tại. Lục giai đỉnh phong, hỏa diễm ma khôi. Mộc lộ con ngươi hơi co rút lại mấy phần, nàng năng lực nhất áp chế hắc ám thuộc tính ma tộc. Nếu như tới là hắc ám thuộc tính ma tộc, nàng đối phó sẽ nhẹ nhõm một ít. Có thể này hỏa diễm ma khôi cơ bản thuộc tính là hỏa, vẫn là lục giai đỉnh phong. Tuy nói cá thể sức chiến đấu so đại ác ma hơi vừa, nhưng vừa đưa ra ba cái, mà lại hỏa diễm ma khôi lực bộc phát cực cường, này sẽ rất khó đối phó. Màu vàng kim chùng sáng tại đây thường mang trên mặt đất là rõ ràng như thế. Ba đầu hỏa diễm ma khôi lực chú ý trước tiên liền rơi vào mộc lộ trên thân. Ngào! Tiếng gầm gừ phẫn nộ đinh thay nhức óc. Ba đầu hỏa diễm ma khôi trên thân hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra, nóng dực hỏa diễm vươn ra thúc đẩy thân thể của bọn nó phóng tới không trung, ngọn lửa trên người cũng do màu đỏ thắm dần dần biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của bọn nó liền tựa như ba khoả sao băng thẳng đến thần thánh quang trận phương hướng bay vụ tới. Ngọc lộ hai con ngươi tại thời khắc này triệt để biến thành màu vàng kim, trên trán màu vàng kim chùng sáng trong nháy mắt nổ tung, từng mảnh từng mảnh mảnh khành cánh chim ra hắn ra, hóa thành một cái có được bốn mảnh cánh chim, mười ly thước cao màu vàng kim tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ nhịn độ cánh, ngọt lộ trước ngực thần thánh chi chủ ý linh lôi hảo quang tỏa sáng. Thiên sứ hàng lâm, nàng hướng trên đỉnh đầu kim quang bắn ra, một tên thiên sứ hai cánh kéo ra hai cánh vung xuống nhân gian, khổ cực. mộc lộ nhẹ nói ra, cái kia nho nhỏ thiên sứ bốn cánh hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau một khắc liền vũ cánh thăng nhập không trung, dung nhập cái kia thiên sứ hai cánh bên trong. hư hảo thiên sứ hai cánh một thoáng trở nên chân thực, thân thể biến ít đi một chút, sau lưng lại mọc ra đệ nhị đối cánh chim. mộc lộ chỗ ngực thần thánh chi chủ ý linh lô cũng phát sinh biến hóa kỳ dị, phun tỏa hào quang linh lô bản thể bên trên hiện ra từng đạo hoa mỹ màu bạc hoa văn. sau một khắc, một đạo ánh bạc phóng lên tận trời, hóa thành một thanh kiếm truy rơi vào cái kia thiên sứ bốn cánh trong tay. ba đầu hỏa diễm ma khôi đã từ trên trời giáng xuống. Khoảng cách ngọc lộ càng ngày càng gần. Thẩm phán, ngọc lộ trầm giọng quát. Thiên sứ bốn cánh đột nhiên nhịp động cánh, hóa thành một đạo ánh bạc bay về phía ba đầu hỏa diễm ma khôi. Trong tay một bạc chiến truy ngang tàng vung ra. Với anh. Thiên sứ bốn cánh cùng ba đầu hỏa diễm ma khôi đụng vào nhau, bắn ra quang mang mãnh liệt, thậm chí liên hạ phương đại địa đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Ngọc lộ sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể lắc lư một cái, thiên sứ bốn cánh bay ngược mà quay về, thân thể rõ ràng hư ảo mấy phần. Cái kia ba đầu hỏa diễm ma khôi ung hăng nện trên mặt đất, trên người ánh lửa mở đi mấy phần, nhưng chúng nó vẫn là chậm rãi bò lên. Hỏa diễm ma khôi cường độ thân thể cực cao này một cái thiên sứ thẩm phán cũng không có đưa chúng nó triệt để phá hủy. Mộc Lộ nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua Long Dương Dương. Luận cương độ thân thể cùng thực lực, lúc trước Đại Ác Ma khẳng định phải tại đây ba đầu hỏa diễm ma khôi phía trên, lại bị Long Dương Dương nhất kích biểu sát, rõ ràng Long Dương Dương lực bội phát thật vô cùng mạnh. Mộc Lộ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, lần nữa đem trong tay pháp trượng giơ lên cao cao, trói mắt kim sắc quang mang dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hóa thành từng vòng từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài đời ra. Thiên sứ bốn cánh hư ảo thân thể trọng tân trở nên chân thực, trong tay màu bạc chiến truy cũng dần dần biến thành màu vàng kim. rực rỡ. Mộc Lộ thanh âm vang vọng đất trời, ở sau lưng nàng bay lên một cái to lớn thân ảnh, do hư hào hào quang tạo thành, thấy không rõ bộ dáng, Mộc Lộ khí tức lần nữa bay vụt. Mục sư rực rỡ cùng kỵ sĩ hy sinh là một cái đạo lý, đều là không tiếc hết thảy bùng nổ, nợ dỗ sinh mệnh mình hào quang. Thiên sứ bốn cánh nhịp động cánh chim, lần nữa bắn ra, lần này tốc độ rõ ràng chậm mấy phần. Mộc Lộ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, như thế điều khiển thiên sứ, đối với nàng mà nói rõ ràng phụ tải cực lớn. Thiên sứ bốn cánh chậm rãi đem chiến truy nâng lên. Lúc này, ba đầu hỏa diễm ma khôi đều đã đứng lên không tiếp tục bay lên mà là sải bước hướng lấy thần thánh quang trận phương hướng chạy tới ngay tại này một cái chớp mắt toàn bộ không gian phảng phất ngưng trệ thời gian tựa hồ đình chỉ thiên sứ bốn cánh vậy mà tại trên không hòa tan hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng chạy vào cái kia kim sắt chiến truy bên trong thẩm phán chi chủ y thần thánh chi chủ y linh lô hai lần tiến hóa thẩm phán chi chủ y thần thánh chi chủ y linh lô uy lực cực lớn cơ sở kỹ năng công kích là quần thể tinh thần tổn thương cực kỳ cứng hãn càng là mạnh mẽ linh lô mong muốn hoàn thành tiến hóa thì càng khó trên thực tế ngọc lộ cũng không có có thể làm cho mình linh lô tiến hóa nhưng nàng đường tựa theo tự thân đối quang thuộc tính siêu cường lực tương tác đem cái kia bốn cánh tiểu thiên sứ lực lượng, thiên sứ hàng lâm lực lượng, lực lượng của mình cùng với dự rỡ lực lượng dung hợp lại cùng nhau cưỡng ép đem thần thánh chi chủ ý tăng lên tới thẩm phán chi chủ ý trình độ. Anh. biến lớn cự truy từ trên trời giáng xuống, xông lên phía trước nhất một đầu hỏa diễm ma khôi trong nháy mắt hóa thành một miệng, mặt khác hai đầu hỏa diễm ma khôi cũng bị đánh bay, trên người ánh lửa cơ hồ hoàn toàn tan biến, tạo thành thân thể tảng đá cũng từng khối phá toái. Trên không tất cả kim sắc quang mang một lần nữa trở về mộc lộ trong cơ thể, nàng kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung rơi xuống. Miễn cưỡng dùng pháp trượng chống đỡ lấy thân thể, nhưng khuôn mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Kim quang lấp lánh, trước đó theo nàng cái chán bay ra bốn cánh tiểu thiên sứ lặng yên trở về, một lần nữa chui vào nàng cái chán biến mất không thấy gì nữa. Mộc lộ tầm mắt thủy chung nhìn về phía cái kia hai đầu hỏa diễm ma khôi, tại thân thể của bọn nó hoàn toàn phá hoại trước đó, nàng không thể khẳng định này một cửa mình đã vượt qua đúng lúc này, mộc lộ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì nàng nhìn thấy. Cái thứ hai đầu bị Thẩm Phán Chi Chủ Y đánh bay hỏa diễm ma khôi lẫn nhau ở giữa lại sinh ra một cỗ hấp lực, hai cỗ tổn hại thân thể dung hợp lại cùng nhau, thân hình bỗng nhiên biến lớn, quần mình. Mặc dù thân thể của bọn nó là pha toái, nhưng lại có thể thấy một tia ánh lửa. Hỏng, một kích kia không thể giết chết chúng nó. Mộc Lộ hiểu rõ, Thẩm Phán Chi Chủ Y cuối cùng vẫn là siêu việt tự thân có thể khống chế phạm vi, cho nên nàng không thể toàn diện khống chế cái này mạnh mẽ kỹ năng, không có thể làm cho hỏa diễm ma khôi toàn bộ hủy diệt. Nàng cũng không nghĩ tới, hỏa diễm ma khôi ở giữa còn có thể dung hợp. Nếu như ba đầu hỏa diễm ma khôi ngay từ đầu liền dung hợp lại cùng nhau, có thể hay không trở nên càng mạnh. Những ý niệm này tại trong đầu của nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà xa xa hỏa diễm ma khôi nửa ngày không có tiếng động đây là mất đi sức chiến đấu rồi. Ngộ lộ trong lòng hơi hơi buông lỏng. Nàng miễn cưỡng thúc giục chính mình thân thể hư nhược hấp thu thần thánh quang trận bên trong quang nguyên tố, nhưng bởi vì không có khống chế của nàng, thần thánh quang trận hào quang trên phạm vi lớn yếu bớt quang nguyên tố 10 phần có hạn. Ngộ lộ rất muốn cho cái kia rõ ràng bị thương nặng hỏa diễm ma khôi bổ sung nhất kích, nhưng nàng bây giờ thật làm không được. Nàng linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, nếu như không phải ý chí của nàng lực đủ mạnh, chỉ sợ nàng đã sớm ngã nhào trên đất. Saa saa hỏa diễm ma khôi loạn trà loạn trạng mà đứng lên, nó ngọn lửa trên người trở nên mười phần mỏng manh, liền thân thể cũng tàn tật phá không thể tả, còn không bằng trước đó một cái hỏa diễm ma khôi, nhưng nó cuối cùng đứng lên, ngọc lộ lông mày dần dần nhử lên, nhất định ngã vào này một cửa sao. Hỏa diễm ma khôi có chút khó khăn bước chân, từng bước một hướng lấy thần thánh quang trận phương hướng đi tới. Giờ khắc này ngọc lộ có thể nghe được tim đập của mình tại gia tốc, đó là một loại tử vong buông xuống cảm giác. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà ngọc lộ ngưng tụ quang nguyên tố quá ít, liền tới đây sao? Nàng thật sự có chút không cam tâm, bằng vào chính mình cùng long đương đương thực lực nếu như đằng chức phối hợp đến khá hơn một chút, có thể tốt hơn tiết kiệm lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, này một cửa nhất định có thể qua. hỏa diễm ma khôi càng ngày càng gần, nó ngọn lửa trên người cũng một lần nữa bốc cháy lên. nơi này dù sao cũng là mô phỏng ma tộc thế giới, ma tộc trong cái thế giới này năng lực khôi phục cực cường, cái kế hỏa diễm ma khôi mặc dù người bị thương nặng, nhưng bộ pháp vẫn như cũ kiên định, nó từ trên người chính mình móc ra một khối thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực tảng đá, đột nhiên hướng phía ngậm lộ ném mạnh tới. ngậm lộ cắn chặt răng, đem trong tay pháp trưởng cắm vào mặt đất, một quang cháo tùy theo bay lên, đem chính mình cùng long đường đường bảo phủ. Vâng. Hòn đá bị đẩy lùi, Mộc Lộ cũng theo đó kêu lên một tiếng đau đớn, Một giây sau, lồng ánh sáng ầm ầm phá toái, Mộc Lộ thân thể thoáng qua, quỳ một chân xuống đất. Hỏa Diễm ma khôi cách bọn họ chỉ có 20 mươi mét, nó lại móc ra một khối đá, ném mạnh mà ra, thạch đầu đeo nóng rực hỏa diễm bay về phía Mộc Lộ. Xong. Mộc Lộ chỉ có thể thói quen lần nữa thôi, động còn thừa không bao nhiêu pháp lực phóng xuất ra một cái yếu ớt lồng ánh sáng. Phanh, lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toái, hòn đá ở trước mắt phóng to, Mộc Lộ đầu gối chống rỗng, thân thể ngã về phía sau. Ngay lúc này, một đầu hùng hồn cánh tay tiếp nhận thân thể của nàng không để cho nàng té ngã trên đất. Mộc lộ cái cuối cùng suy nghĩ chính là, hắn tỉnh. với anh. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tảng đá bị trong nháy mắt đánh bay, đồng thời phát ra một chuôi, xoẹt xoẹt, âm thanh phía trên hỏa diễm lại dập tắt. Long đương đương một cái tay ôm mộc lộ, một cái tay khác nắm một thanh mới tinh kỵ sĩ kiếm, theo mặt đất bên trên chậm rãi đứng lên. lúc này, hai con mắt của hắn bên trong lập loè màu lam hào quang. lá bài tẩy của ngươi ta đã thấy, ta giữ lời hứa, tiếp xuống cũng làm cho ngươi nhìn ta át chủ bài đi. dĩ nhiên, ngươi nếu là không xem, vậy cũng không trách ta. Long đương đương khòe miệng hướng lên câu lên một vệt mỉm cười thanh nhiên. sau một khắc, vầng sáng xanh lam nương theo lấy kiếm mang ngang tàng mà ra. linh lô học viện quảng trường đệ tử cấp thấp đại bộ phận đều trở về, càng muộn trở về học viên càng dễ dàng nhận quan tâm, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn kiên trì thời gian dài hơn, thực lực cũng càng mạnh. năm thứ hai học viên đã toàn bộ trở về, năm thứ ba còn có hai tổ học viên chưa hề quay về. Nhưng hết thể lão sư cùng học viên đều kinh ngạc chính là, năm nhất còn có ba tổ học viên chưa trở về. chi tiền viện trưởng đã nói, đại gia đối mặt sát hạch là giống nhau, mỗi cái niên cấp đều là giống nhau, vô luận là cấp thấp vẫn là cấp cao, gặp phải đều là giống nhau đối thủ. Cấp cao đều có học viên trở về, phải biết, bọn hắn có thể là 6 người một tổ, tuy nói trở về số lượng còn rất ít, nhưng cấp thấp có thể có học viên kiên trì thời gian dài như vậy, này liền không thể không làm người ta giật mình. Vẻ mặt khó coi nhất chính là năm thứ 2 lão sư cùng các học viên, bọn hắn không bằng năm thứ 3 là bình thường, có thể năm thứ 2 hết thể học viên đều trở về, vì cái gì năm nhất còn có 3 tổ học viên chưa có trở về, cùng một chỗ tiến hành đại khảo bên trong quả nhiên hiện ra ra tới. Cấp thấp bên này, các học viên đều đang thì thầm nói chuyện. Ca của ngươi đến bây giờ còn không có trở về, xích huyết quỷ ma một cửa hải kia, ngươi nói bọn hắn là thế nào qua? Ba cái ngũ giai đỉnh phòng, còn có một cặp tùy tùng. Ca của ngươi vẫn chưa tới ngũ giai, coi như tăng thêm thần nữ, muốn quá quan cũng không dễ dàng như vậy đi. Nhìn thời gian, bọn hắn không phải chỉ qua một cửa ấy kia. Hà Hồng dẫn đối Long Không Không thấp giọng nói ra. Long Không Không nói, ngươi cho rằng ngươi thấy chính là ta ca toàn bộ thực lực sao? Ta khi còn bé cho hắn cái ngoại hiệu, gọi lưu lại thủ đoạn. Khi còn bé ăn tết, lão mụ điểm cho chúng ta kẹo, ta rất nhanh liền đã ăn xong, sau này lại lão có thể thấy hắn đang ăn, ta mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói là cuối cùng một thối. Nhưng hắn cuối cùng này một thối, vẫn luôn có. Vậy ngươi ngoại hiệu gọi cái gì? Hà Hồng dẫn tụm mò hỏi: "Muốn biết, Nghĩ? Nghĩ hay lắm." Chương 49: Cuối cùng một tổ. Chương 49: Cuối cùng một tổ. Long Dương Dương: "Ngươi làm sao còn có kẹo ăn?" "Ta đã sớm đã ăn xong." Long Không Không kinh ngạc nhìn xem lão ca. "Trước đó còn lại." Long Dương Dương lạnh nhạt nói: "Ca, vậy ngươi cũng cho ta ăn một khối chứ sao?" Long Không Không nghiêm mặt nói ra. "Cuối cùng một khối." Long Dương Dương tức giận nói: "Hôm sau, ca, ngươi làm sao còn có kẹo?" "Cuối cùng một khối." "Thứ nay trở đi, ca, ngươi không phải nói cuối cùng một khối sao?" Ừm, lần này thật chính là cuối cùng một thối. Long đương đương, ngươi về sau gọi lưu lại thủ đoạn được. Vậy ngươi gọi cái gì? Ngươi thấy ai cũng có thể ra mặt dày đụng lên đi, gọi như quen thuộc đi. Quang mang loại lên, cấp thấp bên này, hai bóng người hiện hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Quá đáng ghét, ác ma kia. Tiểu Bạch, ngươi bị chết thật thê thảm a. Ai thắng thanh âm tùy theo truyền đến. Trở về hai vị này, chính là năm nhất triệu hoán sư lớp một thái thái quan cùng tích khách lớp một sơn nộ. Ai thắng chính là thái thái quan, sơn nộ không nói một lời, sắc mặt hai người đều rất trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao vượt quá giới hạn. Thấy hai người năm thứ hai bên kia có chút cười trên nỗi đau của người khác, năm thứ ba học viên thì bung lòng mấy phần. a, hiện tại đại gia hòa nhau, còn có hai tổ chưa có trở về. a, bọn hắn còn chưa có trở lại đâu. làm sao liền mộng lộ cũng chưa trở lại nha? cái kia Long Đường Đường có khả năng a? Thái Thải quên ngắm nhìn một phía, đầu tiên tìm liền là cùng mình cùng cấp bậc mấy cái kia thiên tài, lại phát hiện vô luận là Tử Tăng Lưu Minh, Đường Lôi Quang vẫn là mộng lộ, đều chưa có trở về. đừng nói nữa. Sơ ngộ khoe miệng co giật một thoáng, quay người liền hướng phía thích khách lớp một hướng đi đi đến. Hết sức rõ ràng, lần này sơ ngộ cùng thái thải quên không bằng cái kia hai tổ. Bọn hắn đánh tới đại ác ma một cửa hải kia, mặc dù hắn liều lấy hết tất cả giải quyết đại ác ma, nhưng đại ác ma cuối cùng sử dụng ra thiên ma giải thể, lôi kéo hai người bọn họ đồng quy vô tận. Thái thải quên bản mệnh triệu hoán thú đều bị triệt giết. Đại ác ma công thủ năng lực cực cường, có thể rất tốt áp chế thích khách. Hai người bọn hắn một cái thích khách một cái triệu hoán sư, tại triệu hoán sư triệu hoán thú bị diệt mất tình huống dưới, hắn chỉ có thể đối kháng chính diện đại ác ma, thích khách ban đầu liền không quen dài chính diện chiến đấu, lại thêm phối hợp của bọn hắn sắc thực cũng không đủ ăn ý, bình thường căn bản là không có diễn lựa qua nhưng vô luận như thế nào không cam tâm, sự thật đều không thể cải biến. bọn hắn sát hạch đã kết thúc, nhan giao tâm tình bây giờ rất tốt. Lần khảo hạch này, kỵ sĩ lớp một biểu hiện vượt xa khỏi trước kia sát hạch. Nhất về tới trước, cơ hồ đều là không có kỵ sĩ tổ hợp, có kỵ sĩ năm nhất tổ hợp tại một phần ba người sau khi trở về mới bắt đầu trở về, nhất không được coi trọng Long không không cùng Hà Hồng dẫn tổ hợp thế mà vượt qua hai phần ba người, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Liên Thái Thải Quyên cùng Sơ Ngộ đều trở về, Long Dương Dương cùng Ngậm Lộ vẫn chưa về. Nói cách khác, kỵ sĩ bên này cũng có bài dành trước hai vị tổ hợp, luận cá thể cũng có thể xếp vào trước 4. Về sau muốn đối Long Dương Dương tốt một chút, thật cho lớp tranh sĩ diện a. Nhan giao trong lòng nghĩ như thế đúng lúc này, bóng mờ lấp lánh, liên tục mấy đạo quang ảnh tốc độ cao hiện hiện. Lần này xuất hiện tổng cộng là 3 tổ. Năm thứ 3 học viên bên kia vừa mới bừng lỏng mặt trong nháy mắt kéo căng, bởi vì, này 3 tổ bên trong, có 2 tổ đều là bọn hắn bên này, nói cách khác, năm thứ 3 cuối cùng 2 tổ học viên trở về, năm nhất lại chỉ trở về một tổ. Năm thứ 3 học viên nhìn chằm chằm năm nhất bên này, thầm nghĩ lấy, năm nhất cuối cùng một tổ học viên là không phải cũng muốn trở về rồi. Thế nhưng, không có trở về vẫn như cũ chỉ có một tổ Phúc. tử tăng lưu hình nắm pháp trượng đâm trên mặt đất mới không có ngã sấp xuống cũng sớm đã trở về màu hồng thiếu nữ tóc ngắn lạc hiểu hiểu vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng đường lôi quang tình huống cũng thật không tốt trực tiếp đặt nông ngồi trên mặt đất ngụm lớn thở hồng một lấy lạc hiểu hiểu thấp giọng hỏi cái gì ma tộc đem các ngươi làm ra tử tăng lưu hình cao mày nói thất giai ma tộc ba cái hỏa diễm ma khôi hợp thể biến thành thất giai hỏa diễm ma khôi chúng ta thật vất vả đem hắn đánh tan không nghĩ tới chúng nó còn có thể phân tán chiến đấu sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh diệt hai cái cái cuối cùng thật sự là quá khó khăn Nghe được thất giai ma tộc mấy chữ này, mọi người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, năm nhất chủ nhiệm lớp cũng chính là thất giai ma thôi. Mà tử Tăng Lưu hình nói, nàng liên thủ với Đường Lôi quang đem thất giai hỏa diễm ma khôi đánh tan, đây là bậc nào cường hãn? Vừa mới ra tới hai tổ năm thứ ba học viên cũng không nhịn được nhìn về phía bọn hắn bên này, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn gặp phải tình huống cũng giống như vậy, hỏa diễm ma khôi thiên biến vạn hóa, nhất là dung hợp lại cùng nhau về sau, đã vượt qua thất giai cánh cửa, bọn hắn thực sự khó mà chống lại. Ngập lộ còn chưa có trở lại đây. Lạc Hiểu Hiểu tiến đến từ Tang Lưu hình bên tai nói ra, Tử Tang Lưu hình sắc mặt hơi đổi một chút, tầm mắt vẫn nhìn, quả nhiên không nhìn thấy ngọc lộ thân ảnh. Nàng có chút khó tin, làm sao có thể? Chính mình cùng Đường Lôi Quang tổ hợp, hẳn là năm nhất mạnh nhất. Cái kia thất giai hỏa diễm ma khôi như thế khó có thể đối phó, ngay cả mình cùng Đường Lôi Quang đều đi ra, ngọc lộ, Long Dương Dương tổ hợp vậy mà còn chưa có đi ra. Cái kia Long Dương Dương mạnh như vậy sao? Tử Tang Lưu hình mím chặt miệng, Đường Lôi Quang lúc này cũng nghĩ đến điểm này, lông mày nhíu chặt. Kỵ sĩ, huy vũ. Đúng lúc này, kỵ sĩ ban một bên kia vang lên tiếng hoan hô, không hề nghi ngờ, cuối cùng trở về Long Dương Dương, ngọc lộ tổ hợp hẳn là lần khảo hạch này quá quân đối với kỵ sĩ ban một tới nói đây là trước nay chưa có bọn hắn ban cuối cùng là mở mệ mở mặt một lần đến tận đây cấp thấp còn chưa hề đi ra cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tổ đúng lúc này hào quang sáng lên hai bóng người chậm rãi hiện hiện hết thảy đệ tử cấp thấp cùng giáo sư tầm mắt trong nháy mắt tập trung ở này hai bóng người lên sau một khắc toàn thể xôn xao long đương đương tại trong ánh sáng xuất hiện mang mạng che mặt mộng lộ rúc vào trong ngực hắn hai mắt khép kín long không không trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn cảm thán không hổ là lưu lại thủ đoạn a báo cáo giáo sư Lăng Ngọc Lộ đồng học tại trong khảo hạch tinh thần tiêu hao vượt quá giới hạn, hôn mê, còn mời lão sư hỗ trợ cứu chữa. Long Dương Dương không để ý đến những cái tia ánh mắt khác thường, cao giọng nói ra. Sau một khắc, một vệt kim quang bao phủ tới, rơi vào Long Dương Dương cùng Ngọc Lộ trên thân, một tên dáng người thon dài, mặt mày nhu hòa nữ tử bước nhanh đi tới, chính là mục sư lớp một chủ nhiệm lớp. Nàng theo Long Dương Dương trong tay tiếp nhận Ngọc Lộ, giúp hắn trị liệu. Thời gian không dài, Ngọc Lộ chậm rãi tỉnh lại, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút thần, sau đó tầm mắt đã tìm được Long Dương Dương. Long Dương Dương đứng ở nơi đó, nhìn qua liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như cũng không hư nhược. mộc lộ đáy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau đó là số hổ nàng rõ ràng nhớ kỹ mình ngã xuống thời điểm giống như bị người tiếp nhận cấp thấp sát hoạch kết thúc các ban đi về nghỉ ngày mai ban bố sát hoạch thành tích học viện lao sư tuyên bố lúc này long đương đương đã bị kỵ sĩ lớp một các học sinh vây quanh không chỉ là học sinh liền nhan giao đều đi vào hắn phụ cận đến thế nào một cửa có hay không đến hỏa diễm ma khôi nhan giao tốc độ cao hỏi long đương đương gật gật đầu nói tại lăng ngọc lộ đồng học toàn lực bùng nổ tình huynh dưới chúng ta miễn cưỡng qua hỏa diễm mà khôi cái kia quan sau đó chúng ta liền ra tới làm thật qua nhan dao lập tức liền trở nên kích động lên long đương đương nhẹ gật đầu ba nhan dao một bàn tay đập vào long đương đương trên bờ vai hảo tiểu tử có thể à mặc dù là cọ tới tên thứ nhất nhưng đó cũng là đệ nhất ha ha lần khảo hạch này chúng ta kỵ sĩ ban cũng không phải hạn chót đi hôm nay cứ như vậy ngay tại chỗ giải tán đi về nghỉ ngơi đi nói xong nàng đáp ý dương dương xoay người đi sau một khắc long đương đương liền bị đồng bạn vây quanh trên cơ bản đều là hỏi hắn sát hoạch tình huống. Long đương đương mỉm cười nói toàn bộ nhờ lăng ngọc lộ thực lực mạnh mẽ, hắn chẳng qua là theo bên cạnh phụ trợ, cuối cùng ngọc lộ phóng đại chiêu hạ gục hỏa diễm ma khôi, bọn hắn mới miễn cưỡng qua cái tia quan. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng từng tia ánh mắt vẫn là tập trung ở trên người hắn. Từ tăng lưu hình lông mày cao lại mà nhìn xem Long đương đương, bên này thanh âm nàng cũng nghe được thấy. Thế nhưng chỉ có thật đang đối mặt qua hỏa diễm ma khôi mới biết được hắn thực lực cường hãn đến mức nào, Long đương đương bọn hắn tổ thật chỉ bằng lăng ngậm lộ một người liền chiến thắng hỏa diễm ma khôi. Phải biết ở trước đó còn có đại ác ma đây đối mặt đại ác ma thời điểm. Nàng và Sơ Ngộ đều toàn lực ứng phó, hợp hai người lực lượng mới miễn cưỡng qua quan. Đại ác ma sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn, so một cái hỏa diễm ma khôi càng mạnh. Hỏa diễm ma khôi mạnh tại tổ hợp cùng biến hóa đa đoan, dạng này đối thủ cường đại, đều làm lộ một người đánh thắng. Nàng không tin, cái này Long đương đương khẳng định không đơn giản. Thế nào, Thử Tăng, ngươi cảm thấy cái này Long đương đương lợi hại sao? Lạc Hiểu hiểu hỏi, Thử Tăng lưu hình lắc đầu, nói, không biết, nhưng ta cảm thấy chúng ta trước đó đều có chút coi nhẹ kỵ sĩ, lần này hai người phối hợp sát hạch, kỵ sĩ tác dụng bắt đầu hiện hiện ra. Kỵ sĩ thánh điện nhiều năm trước tới nay vẫn luôn là đệ nhất thánh điện, khẳng định là có nguyên nhân, kỵ sĩ làm đồng bạn, dù cho thực lực yếu một điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trước đó bọn hắn sát hoạch tương đối kém, chúng ta không có coi ra gì, hiện tại xem ra, về sau muốn coi trọng bọn hắn, bọn hắn còn không có vật cớ đây. Lạc Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tử tăng Lưu hình, bình thường Tử tăng rất ít nói, khó được một thoáng nói nhiều như vậy, rõ ràng lần này từng gặp cây dâu xúc động không nhỏ. Trở về tốc xá trên đường, Long Dương Dương hỏi thăm Long Không Không sát hoạch tình huống, Long Không Không bộ ngực đều nhanh chịu tới bầu trời, đáp ý vô cùng. Kỵ sĩ ban một thứ ba gần với Long đương đương cùng một dịch. Hà hồng dẫn ở bên cạnh không ngừng khen, đối Long Không không biểu hiện lớn thêm tán dương. Các ngươi không biết, Không Không mặc dù sẽ không công kích, nhưng ý thức chiến đấu cực tốt. Mỗi khi ta lực lượng không tốt thời điểm, hắn luôn có thể xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất giúp ta ngăn trở kẻ địch, còn có thể không ngừng giúp ta khôi phục. Các ngươi dám tin sao? Hắn một cái kỵ sĩ, vậy mà lại dùng thiên sứ chúc phúc cùng chân thực chi nhãn. Không có hai cái này kỹ năng, chúng ta chỉ sợ liền ẩn hình giả một cửa ải kết đều qua không được. Ở trên Không Không phụ trợ dưới, ta dùng 3 lần thành kiếm, trên cơ bản nắm đúng thánh kiếm môn. Long không không đắc ý nói, về sau xin gọi ta sung linh bảo. Long đương đương, ngươi có phục hay không? Mặc dù ngươi là tên thứ nhất, nhưng ngươi là dựa vào hợp tác đến thứ nhất, ta có thể là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự. Long đương đương gật gật đầu, nói, xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi xác thực không nhỏ, thật không tệ. Đó là, đã được Kaka khẳng định, Long không không lập tức càng thêm đắc ý. Long đương đương tiếp tục nói, nhìn như vậy đến, trước đó đối ngươi đốc thúc là hữu hiệu, hiệu, như vậy, chúng ta liền tiếp tục bảo trì. Ngươi không phải đã cấp bốn sao? Chinh thủ sớm ngày đến ngũ giai, trở về chúng ta liền bắt đầu tu luyện. A. Lão sư nói để cho chúng ta đi về nghỉ, nghỉ ngơi ngươi hiểu không? Long không không lập tức phẫn nộ. Ngươi thân là cả lớp tu vi thứ nhất đến ngược, còn có mặt mũi nghỉ ngơi? Nô gia, thiếu niên. Long đương đương lạnh nhạt nói. Nửa giờ sau, Này liên là của ngươi xung linh bảo. Liên này. Long đương đương hấp thu Long không không truyền đến linh lực, tắm gội tại Long không không thả ra thiên sứ chúc phúc phía dưới, trên mặt mang theo nhàn nhạt châm chọc chi sắc. Này có thể trách ta sao? Chỗ này không ai để cho ta ra. Thời điểm chiến đấu ta có thể hút ma tộc. Còn có, ngươi thân thể này là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao cùng động không đáy giống như? Sau khi trở về, Long Dương Dương liền để Long Không không cho hắn đưa vào linh lực, thêm thiên sứ chúc phúc trị liệu. Có thể Long Dương Dương thân thể như là hắc động, rót vào nhiều ít linh lực đều không thể đổ đầy. Ngươi không phải nói xung linh bảo bao ăn no sao? Sự thật chứng minh ngươi cung ứng lượng vẫn là quá ít. Tiếp tục cố gắng đi. Cấp cao sát hoạch một mực kéo dài đến giữa trưa mới hoàn toàn kết thúc. Giang Thanh Thu là mục sư lớp một chủ nhiệm lớp, nàng đi vào một tòa đơn độc ký túc xá trước lầu nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nhà này ôm vào linh lâu học viện bên hồ, mặt hồ sóng nước lấp loáng, thỉnh cơ có thể thấy cá bơi vọt lên. Cửa mở Đi ra một tên tuyệt mỹ thiếu nữ. Mộc Lộ ôm Giang Thanh Thu cánh tay, nói: "Ta đẹp nhất lão sư, thế nào nha?" Giang Thanh Thu mỉm cười, trước cùng Mộc Lộ đi vào ký túc xá, kéo cửa lên, mới mỉm cười nói: "Xác định, các ngươi đúng là niên cấp đệ nhất. Thứ hai là Tử tăng Lưu Hình cùng Đường Lôi Quang, bọn hắn tại Hỏa Diễm Ma Khôi cái kia quan đánh bại hai đầu Hỏa Diễm Ma Khôi. Vậy chúng ta là qua sao?" Mộc Lộ hỏi. "Ừm, là qua." Nghe vậy, Mộc Lộ hai mắt trở nên sáng ngời, tốt người cái lòng đường đường. Chương 50. Niên cấp đệ nhất. Chương 50. Niên cấp đệ nhất đen kịt trong thế giới, hắn người mặc màu tím áo giáp, Hắn xuất hiện một khắc này, bầu trời bắt đầu sáng lên, bởi vì bên trên bầu trời nhiều một vầng trăng sáng. Minh Nguyệt chiếu rọi tại cái kia màu tím áo giáp phía trên, khiến cho hắn nhìn qua càng ngày càng cao quý. Hắn là nhân loại vẫn là ma tộc. Đêm đã khuya, Long Dương Dương vẫn còn nhớ lấy sát hạch lúc tình cảnh. Tên nam tử kia xuất hiện về sau, bọn hắn sát hạch liền kết thúc, hai bên thậm chí không có giao thủ cơ hội. Hắn là Linh Lô đánh giá ra bọn hắn dù như thế nào đều không thể cùng tên nam tử kia chống lại, cho nên mới kết thúc sát hạch. Nếu như tên nam tử kia là ma tộc, là như thế nào ma tộc? Hắn nhìn qua liền là nhân loại bộ dáng, đó là thất giai. Theo đạo lý nói bọn hắn chiến thắng ba cái lục giai đỉnh phong hỏa diễm ma khôi về sau lại xuất hiện, hẳn là thất giai a long đương đương nhớ đến lúc ấy cảm giác, đó là một loại cảm giác gắp bách mãnh liệt đối phương đôi mắt màu tím bên trong tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng, nhìn về phía mình thời điểm, liền như là đang nhìn sâu kiến. thất giai cao đẳng ma tộc không biết mình muốn đạt tới tu vi gì mới có thể chống lại, mấy ngày này tu luyện xuống tới, long đương đương tu vi kỳ thật đã đạt đến tứ giai đỉnh phong, tổng linh lực đến gần vô hạn hai điểm, thế nhưng hắn vẫn không có đột phá đến ngũ giai. ngũ giai đối với các đại nghề nghiệp tới nói đều là một cái trọng yếu đường ranh giới, hắn trọng yếu nhất tiêu chí liền là linh lực hóa lỏng cho nên cũng không là đơn thuần linh lực tăng lên liền có thể đi đến ngũ giai, linh lực không thể hóa lỏng, cũng không cách nào đột phá đến hai ngàn trở lên. Long đương đương sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến cũng chiến thắng đối thủ, bằng vào là bốc cháy cùng phân thân, lại thêm hy sinh kỹ năng. Trên thực tế, đơn thuần theo tu vi nhìn lại, hắn cùng ngũ giai cường giả là có khoảng cách. Chẳng qua là hóa lỏng linh lực cũng không là một chuyện dễ dàng, nhất là linh lực của hắn thuộc tính đặc thù, đồng thời tu luyện ma pháp linh lực cùng tiên thiên nội linh lực, hai loại linh lực còn có khả năng lẫn nhau chuyển hóa, ma pháp linh lực càng là ủnặng bao nhiêu thuộc tính. Tại thời điểm chiến đấu. Thiên Phú như vậy quả thật có thể nhường lực chiến đấu của hắn vượt xa cùng cấp bậc chức nghiệp giả, nhưng tại đột phá thời điểm, hắn cần phải bỏ ra đồng dạng vượt qua cùng cấp bậc chức nghiệp giả rất nhiều rất nhiều. Hải Kỳ Phong đã nói với hắn, không nên gấp tại đột phá, muốn càng nhiều tích lũy, càng nhiều cảm độ. Chỉ có cơ sở kim chắc, đột phá lúc mới có thể nước chảy thành sông. Lần khảo hạch này đối Long Dương Dương xúc động rất lớn, nhất là là đang thi triển hy sinh kỹ năng thời điểm, tại toàn thân bùng cháy, linh lực toàn bộ bùng cháy quá trình bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy linh lực của mình đang thăng hoa. Khi đó, linh lực của hắn liền đã bị cương ép chuyển hóa làm thể lỏng. Thể Long Linh lực không chỉ là tính chất bên trên biến hóa, bản thân cường độ cũng gia tăng thật lớn. Ví như đồng dạng là 2.000 linh lực, trạng thái khí linh lực cùng Thể Lòng Linh lực căn bản không phải một loại đồ vật. Vô luận là cường độ, vẫn là sức hồi phục, lực bộc phát, Thể Lòng Linh lực đều có biến hóa về chất đơn giản. tới nói, nếu như Long đương đương không có có phân thân, cùng giản một một đánh một, vẹn vẹn bằng vào bốc cháy, mong muốn chiến thắng đối thủ không dễ dàng như vậy. Mà phân thân có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần lực lượng, đây là vượt cấp khen chốt đồng thời. Trong lần chiến đấu này, Lang Ngộ lộ phương thức chiến đấu cũng đại đại núi rộng suy nghĩ của hắn. Vô luận là linh lô cùng linh lô dung hợp vẫn là linh lô cùng kỹ năng dung hợp đều biểu hiện ra cực sự cao cấp kỹ xảo coi như sử dụng hy sinh kỹ năng liều mạng long đương đương đều cảm giác mình không phải cái này biểu tỷ đối thủ năng thể lòng linh lực kỹ năng linh lô cơ hội đều tại long đường đường phía trên phải biết nàng có thể là mục sư bản thân không am hiểu chiến đấu nàng đều mạnh như vậy cùng nàng nổi danh mấy cái kia thiên tài sẽ kém sao còn có trên chán nàng phóng thích ra cái kia tiểu thiên sứ là chuyện gì xảy ra cái kia tựa hồ là linh lô lực lượng nhưng lại không hoàn toàn là cho người ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác nếu như đó cũng là linh lô Lăng Ngọc Lộ liền có 3 cái mạnh mẽ linh lô. So sánh cùng nhau, chính mình Thánh Liên linh lô toàn trường đều không dùng Thánh dẫn linh lô tuy có ích, lại khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Đây đều là thiếu sót của mình. Tại linh lô thiên tuyển đại điện bên trên, muốn tranh thủ đối với phương diện này tiến hành cải tiến. Còn có, biểu tỷ nói lần này niên cấp quán quân có đặc thù ban thưởng Lấy nàng thiên phú như vậy đều coi trọng như vậy, thậm chí tại trong khảo hạch không tiết lộ ra át chủ bài, này đặc thù ban thưởng khẳng định không tầm thường, chẳng qua là không biết là cái gì, quay đầu còn muốn tìm cơ hội hỏi nàng một chút mới được đêm nay lòng đương đương tại mình tưởng bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Khi mặt trời lên, hắn còn muốn như thường lệ đến trường. Hôm nay, cơ hồ tất cả chủ đề đều vây quanh ngày hôm qua sát hạch. Long đương đương cùng Long không không tiến quán cơm, liền đầy đủ cảm nhận được điểm này. Bọn hắn chỗ quán cơm là năm nhất chuyên dụng, quán cơm không lớn. Khi bọn hắn đi vào phòng ăn thời điểm, lập tức hấp dẫn rất nhiều học viên lực chú ý chỉ cần Long đương đương cùng Long không không không nói lời nào, coi như là bạn học cùng lớp, cũng là phân không ra bọn hắn. Dù sao hai người quá giống nhau, nhưng chỉ cần bọn hắn vừa mở miệng, các bạn học liền có thể lập tức phân biệt ra tới. Dương Dương, không không, bên này đã tìm nơi tốt ăn cơm giản một hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Long đương đương, Long không không cùng với ngủ chung phòng mấy tên đồng bạn cùng đi đi qua. Kỵ sĩ ban một trên cơ bản liền tập hợp. Lần khảo hỏi này muốn nói tiến bộ lớn nhất, đây tuyệt đối là kỵ sĩ ban một. Mặc dù còn không có ban bố thành tích, nhưng kỵ sĩ ban một toàn thể bài danh Chung Du khẳng định là không có vấn đề, chúng chi còn có Long đương đương cái này tên thứ nhất. Long đương đương quét mắt một vòng, lập tức phát hiện mình những bạn học này đều có chút tinh thần phấn chấn. Lần này kỵ sĩ ban một là thật mở mày mở mặt. Hôm qua sát hạch về sau, các ban liền chuyển gia phối hợp tác chiến vẫn là muốn có kỵ sĩ lời giải thích. Kỹ sĩ lực phòng ngự, toàn diện năng lực tác chiến đang liên hiệp thời điểm chiến đấu có thể đưa đến rất tốt tác dụng, không chỉ có thể vì đồng bạn chặn đánh kẻ địch, tăng cường sức chiến đấu, còn có không kém phát ra năng lực đang đối kháng với ma tộc lúc, thường thường có thể đưa đến hết sức then chốt tác dụng. Đối pháp hệ chức nghiệp giả bảo hộ rõ ràng so thích khách cùng chiến sĩ tốt hơn nhiều. Trong lần khảo hỏi này, bi ai nhất tổ hợp liền là thích khách cùng mục sư hoặc là thích khách cùng triệu hoán sư dạng này tổ hợp, thích khách rất khó cho pháp hệ chức nghiệp giả tranh thủ đến thi pháp thời gian, như kẻ địch thực lực yếu kém vẫn được, như đối mặt bích lục song đao ma đối thủ như vậy, thích khách liền mệt mỏi ứng đúng, đúng rồi. Dĩ nhiên. Sơ ngộ loại kia thực lực mạnh mẽ luân hồi chi tử ngoại trừ, cho nên, sớm nhất kết thúc khảo hạch, cơ hồ đều là này chút tổ hợp. Mà có kỵ sĩ tổ hợp, tối thiểu nhất có thể chống nổi bích lục song đao ma một cửa hải kia, tương đối mà nói sát hạch thành tích tốt được nhiều. Có cảm giác căn toàn, đây là trong lần khảo hạch này pháp hệ chức nghiệp giả cho kỵ sĩ lớp 1 đánh giá. Xem thường kỵ sĩ lớp 1 thái độ, lần này có thay đổi về mặt căn bản. Đến, để cho chúng ta kính lớp trưởng. Giàn Mục cầm lên ly nước của mình, hướng Long Không Không giơ lên. Đúng vậy, hắn nhận là người. Tới tới tới. Long Không Không cười ha hả cầm lấy chén nước, cũng không giải thích hắn vừa mở miệng lại thêm mặt mày hớn hở biểu lộ lập tức nhường hết thể chén nước đều chuyển hướng một bên long đương đương lần khảo hạch này về sau toàn bộ kỵ sĩ ban một đối long đương đương trưởng lớp này cái tên là tuyệt đối tán thành có thể nói không có long đương đương truyền thụ cho búc cháy bọn hắn căn bản cũng không có thể có thể thu được thành tích khá như vậy búc cháy tại thời khắc mấu chốt bùng nổ lần này cho đại gia giải quyết vấn đề lớn kỵ sĩ ban một đi đến ngũ giai kỵ sĩ có 5 tên còn lại cơ bản đều là tứ giai đình phong long không không ngoại trừ đối với đã tu luyện ra thể lỏng linh lực ngũ giai kỵ sĩ tôi nói búc cháy trong nháy mắt kia thả ra sức chiến đấu Tuyệt không kém hơn ma pháp sư toàn lực bùng nổ. Phải biết, lần khảo hạch này quan hệ đến phía sau linh lô thiên tuyển đại điện, đại gia sao có thể không mừng rỡ đâu? Long đương đương mỉm cười nói, đại gia đồng tâm hiệp lực. Hà Hồng dẫn cười nói, đương đương, hôm nay lên lớp liền muốn ban bố ngày hôm qua sát hạch thành tích, người đối đệ nhất có lòng tin hay không? Mặc dù Long đương đương cùng lăng Mộng lộ là cuối cùng ra tới, nhưng cũng không là thời gian dài liền tuyệt đối thứ nhất, bởi vì khảo hạch thời điểm có chút học sinh chiến thắng kẻ nhanh, dù cho sớm ra tới, cũng có khả năng hạ gục càng nhiều ma tộc. Dĩ nhiên, thời gian dài thu hoạch được đệ nhất khả năng lớn hơn. Long Dương Dương nói, này cũng không biết. Ngược lại chúng ta cũng tính tận lực. Gian Ngũ nói, kỳ thật tất cả mọi người rất tò mò, các ngươi là làm sao làm được? Các ngươi một cái là kỵ sĩ, một cái là mục sư. Mục sư không am hiểu công kích, ngươi còn chưa tới ngũ giai. Chúng ta đều biết ngươi lực bộc phát rất mạnh, nhưng ngươi không tới ngũ giai, không có thể lòng linh lực kéo dài sức chiến đấu sợ rằng sẽ yếu một ít. Đằng sau đều là lục giai ma tộc, các ngươi vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy? Long Dương Dương mỉm cười nói, ta đang muốn hỏi một chút đại gia, các ngươi tại theo tứ giai đột phá đến ngũ giai thời điểm, thể lòng linh lực chuyển hóa là một lần là xong, vẫn là từng chút từng chút tới. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt rời đi chủ đề, lá bài tẩy của mình cùng biểu tỷ Át chủ bài sao có thể tùy tiện nói cho người ta nghe. Ai nói mục sư liền không có lực công kích? Các người đó là chưa thấy qua mô mỹ nữ đó lớn. Vừa nghĩ tới biểu tỷ dùng thần thánh chi chú ý lúc dáng vẻ, khóe mắt của hắn liền không cấm lại lên, đó là thật mãnh người ta. Giàn mục nói, mỗi người tình huống không giống nhau lắm, theo tứ giai đột phá đến ngũ giai là cửa hạm, thiên phú đặc biệt tốt cũng có một lần là xong, nhưng phần lớn vẫn là tại 1.999 linh lực thời điểm kéo dài tu luyện, thông qua không ngừng tích lũy tìm kiếm thời cơ đột phá. Một khi đột phá, linh lực liền biết chun chút chuyển hóa làm thể lỏng cái này cần một cái quá trình. Long Dương Dương đáy mắt toát ra một tia giật mình. Thiên Phú của hắn là không thể nghi ngờ, tiên Thiên nội linh lực 90 trở lên, dưới tình huống bình thường, ngũ giai với hắn mà nói hẳn là nước chảy thành sông mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại là, hắn có phân thân, mỗi cái phân thân thuộc tính còn khác biệt, tại đột phá thời điểm liền cần tiến hành điều hòa, mà như thế nào điều hòa liền là hắn hiện tại vấn đề lớn nhất. Xem ra, chính mình còn phải nhiều hơn tìm tòi mới được. Lão sư cũng đã nói, theo tứ giai đột phá đến ngũ giai thời điểm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, muốn nhìn chính mình đối tự thân linh lực lý giải, cho dù là đồng dạng thuộc tính linh lực cũng có điểm đặc biệt, một cửa ải này là không có cách nào ráo, chỉ có thể dựa vào cá nhân đi lĩnh ngộ. xem ra chỉ có thể có càng nhiều hơn điệu mình nghĩ mới được ăn xong điểm tâm, mọi người cùng đi đến kỵ sĩ ban một dàn đường. hôm nay nhan giao tới một cách lạ kỳ sớm, mà lại từ nơi này vị chủ nhiệm lớp nụ cười trên mặt liền có thể nhìn ra, hôm nay tâm tình của nàng rất tốt, lao sư tốt, mọi người dồn dập hướng nàng vốn an. ừm, tốt, tốt, đều ngồi đi. nhan giao cười híp mắt nói ra, nói thật, nhìn xem nàng này vẻ mặt tươi cười bộ dáng, thiếu niên các kỵ sĩ thật là có điểm không thể đứng bình thường vị này chính là dùng tinh khí nóng nảy mà lấy sương thấy hết thể học sinh đều tại trên ghế ngồi vào chỗ nhan dao lúc này mới mỉm cười nói không sai rất không tệ lần khảo hạch này các ngươi tiến bộ rất lớn cuối cùng để cho ta trên người các ngươi thấy được hy vọng đầu tiên ta muốn khen ngợi long đương đương ngươi đến vì toàn lớp dót vào sức sống ngươi còn dẫn mọi người học tập bốc cháy nhường đại gia tại trong lần khảo hạch này lấy được rất tốt thành tích hiện tại ta tuyên bố lần khảo hạch này chúng ta kỵ sĩ lớp một tổng điểm đứng hàng cả lớp người thứ hai gần với mục sư ban một ma pháp ban lần này chẳng qua là người thứ ba a a a lập tức toàn lớp xô trào. Trước đó thiếu niên các kỵ sĩ còn phòng đoán lấy, lần này bọn hắn khẳng định không phải hạm chót, hẳn là thứ ba, hạng tư dáng vẻ, lại không nghĩ rằng, lần này thậm chí ngay cả ma pháp ban một đều vượt qua, lấy được người thứ hai thành tích tốt. Theo hạng sau đến người thứ hai, đây đối với kỵ sĩ ban một tới nói, tuyệt đối là nhảy vọt thức tiến bộ. Trên thực tế, kỵ sĩ ban một sở dĩ có thể thu hoạch được người thứ hai, là bởi vì lần này toàn lớp trung bình thành tích tốt, có kỵ sĩ tổ hợp, thứ tự cơ hồ đều bài ở phía trước. Mà ma, ma pháp ban một, triệu hoán sư ban một, thích khách ban một mấy cái này ban, có chút đội ngũ đi lên không bao lâu liền bị đào thải bị loại tổng hợp xuống tới, kỵ sĩ lớp một tổng điểm liền xếp tại hàng đầu. tốt, tốt, ta còn chưa nói xong đây. nhan giao phất phất tay, nhường thiếu niên các kỵ sĩ trước an tĩnh lại. nàng nhìn về phía hàng sau long đương đương, khẽ môi vẻ lên, long đương đương, đứng dậy. long đương đương sững sở, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy. nhan giao hướng hắn với tay, đến đằng trước tới. long đương đương đi đến đằng trước, tại bên người nàng đứng vững. nhan giao nói, đầu tiên, ta vì lúc trước không quá muốn thu nạp hai huynh đệ các ngươi, hướng các ngươi nói xin lỗi. là ta tầm mắt thiệt cận. long đương đương còn chưa lên tiếng đâu, ngồi tại phía sau long không không liền hét một nói, lão sư vậy ngài làm sao không đem ta cũng gọi vào đẳng trước đi Ngươi im miệng nhan giao cùng long đương đương châm miệng một lời nói nhan giao tức giận nói nếu là ngươi cũng cho ta lấy cái niên cấp thứ nhất ngươi ngày ngày ngồi tại ta bục giảng bên cạnh nghe giảng bài đều được nàng lại chuyển hướng long đương đương ừm, thứ hai ta muốn chúc mừng ngươi đương đương lần này ngươi cùng mục sư ban một lăng ngọc lộ tổ hợp thu được năm nhất tên thứ nhất hoặc là nói là toàn bộ cấp thấp tên thứ nhất thành tích của các ngươi còn muốn hơi tốt tại năm thứ ba đệ nhất cứ việc đã sớm đoán được có khả năng như vậy có thể nghe được nhan giao nói như vậy toàn lớp lập tức lần nữa sôi trào lên lớp trưởng Lớp trưởng, lớp trưởng. Nhìn xem Long Đường Đường, nhan gian trong mắt cũng đầy là hư vấn, phải biết, tiểu tử này hiện tại mới tứ giai a. Mặc dù nàng vô ý thức cho rằng, thần nữ ngọc lộ tại trong lần khảo hạch này làm ra tính quyết định tác dụng, Long Đường Đường cái này đệ nhất có nhất định vận khí thành phần, nhưng đó cũng là đệ nhất a. Cái này khiến trên mặt nàng rất có quang. Đường Đường, đi thôi, học viện yêu cầu các niên cấp quán quân đi tới phòng giáo vụ tập hợp, hẳn là đối với các ngươi có cái gì đặc thù ngợi khen. Chương 51, niên cấp quán quân đặc thù lợi khen. Chương 51, niên cấp quán quân đặc thù lợi khen. Long Dương Dương đi vào Linh Lô học viện phòng giáo vụ thời điểm, phát hiện mình lại là cái cuối cùng tới, bởi vì phòng giáo vụ đã đứng 23 tên học viên. Hắn lần nữa thấy được chính mình cái kia mang mạng che mặt mỹ lệ biểu tỷ. Lăng Ngọc Lộ thấy Long Dương Dương thời điểm, ánh mắt Ôn Nhu bên trong lập tức nhiều một tia ưu ái. "Liên chờ ngươi." Thầy chủ nhiệm Dụ Vân khung đứng ở phía trước, thấy Long Dương Dương đến, hắn vung tay lên, cửa phòng ngay tại một cỗ vô hình khí lưu lôi kéo dưới đóng. Long Dương Dương rất tự nhiên đi vào Lăng Ngọc Lộ bên người đứng vững, hướng nàng mỉm cười gật đầu. Lăng Ngọc Lộ ánh mắt đã khôi phục Ôn Nhu, cũng hướng hắn cười cười. Đầu tiên Chúc mừng các ngươi thu được riêng phần mình niên cấp tên thứ nhất. Làm các niên cấp quán quân, các ngươi đều là châu niên cấp ưu tú nhất đại biểu. Cho nên, học viện đem cho các ngươi một phần đặc thù ban thưởng. Các ngươi đều biết, sau hai tuần, học viện đem cử hành linh lô thiên tuyển đại điện. Hôm nay, học viện đem ưu tiên phát cho các ngươi đại điện huy chương. Huy chương của các ngươi cùng học viên khác có chỗ khác biệt. Cho nên, đại điện trước khi bắt đầu, các ngươi muốn bảo tồn tốt huy chương của mình. Linh lô thiên tuyển trong đại điện, nhận huy chương không nhận người. Nếu như huy chương di thất, các ngươi đem bỏ lỡ cơ hội lần này. Một tên cấp cao quán quân học viên nhịn không được hỏi, dù lão sư vậy tại sao không đợi đại điện bắt đầu lại đem huy chương cho chúng ta đâu như thế không liền không có gì thất nguy hiểm sao dụ vân không thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói học viện tự nhiên có học viện dụng ý các ngươi chỉ cần nhớ kỹ thiếp thân cất kỹ huy chương là được rồi nói xong hắn duỗi ra tay phải của mình trên lòng bàn tay kim quang lấp lánh từng mai từng mai màu vàng kim hình tròn huy chương tùy theo bay ra phân biệt bay về phía ở đây mỗi một học viên long đương đương đưa tay tiếp nhận thuộc về mình cái kia một viên bên người lăng mộng lộ cũng tiếp nhận một viên huy chương vào tay ô nhuận cũng không có kim loại lạnh bước Nắm chặt huy chương này thời điểm, Long Dương Dương thậm chí có loại huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác, phản phất nó trong phút chốc liền thành thân thể của mình một bộ phận. Long Dương Dương vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lăng Ngọc Lộ, hắn rõ ràng nhớ kỹ, biểu tỷ trước đó tự đủ qua, thu hoạch được niên cấp quán quân là có đặc biệt trọng yếu chỗ tốt. Nàng nói rất hay chỗ liền là huy chương này. Lăng Ngọc Lộ hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tốt, các ngươi có thể đi về." Dụ Vân Khung lần nữa phất tay, cửa phòng một lần nữa mở ra đi ra phòng giáo vụ, Long Dương Dương đi theo Lăng Ngọc Lộ bên người hướng năm nhất lầu dạy học phương hướng đi. Đợi đến cùng mặc các quán quân học viên kéo dài khoảng cách về sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi: biểu tỷ, huy chương này có cái gì dùng à? Lăng ngọc lộ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, biểu đệ, ngươi ẩn dấu đến có thể đủ sâu à? ngày đó ngươi có phải hay không không có chuyện? cuối cùng là ngươi lại ra tay rồi sao? long đương đương mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, nói, biểu tỷ, ngươi đang nói cái gì à? ngày đó ta dùng hy sinh kỹ năng phát ra sau một kích liền hôn mê, sau này chúng ta liền ra tới nhà. Lăng ngọc lộ thật sâu nhìn hắn một cái, toát ra mấy phần hờn dỗi, dậm chân, xoay người rời đi. long đương đương vội vàng bắt kịp, biểu tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, huy chương này có chỗ đặc thù gì sao? Lăng Ngọc Lộ một lần nữa dừng bước lại, ngón trỏ xoa so tại trên môi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không thể nói. "Biểu đệ ai chờ chúng ta đến cấp cao tổ kiến săn ma đoàn thời điểm, ngươi có muốn hay không gia nhập biểu tỷ săn ma đoàn nha?" Lăng Ngọc Lộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Săn ma đoàn? Liên là lịch sử trên lớp nói đối kháng ma tộc đoàn đội sao? Bây giờ không phải là đã không có ma tộc sao?" Long Dương Dương nghi ngờ hỏi. "Là không có ma tộc, nhưng không có nghĩa là không có cái khác. Chúng ta Linh Lô học viện săn ma đoàn là vô cùng trống yếu. Ngươi cũng thấy đấy, cấp cao tham gia sát hạch đều là 6 người một tổ." Không nữa dựa theo nghề nghiệp phân tổ, mà là dùng đoàn đội hình thức, mỗi cái đoàn đội đều là 6 loại nghề nghiệp đều đủ, cái kia chính là săn ma đoàn hình thức ban đầu. Dĩ nhiên, muốn trở thành chân chính săn ma đoàn còn phải đi qua sát hạch. Một khi thông qua sát hạch, như vậy, đoàn đội liền sẽ có được học viện thậm chí liên bang đại lực đến nữa. Ta cảm thấy, tương lai ta săn ma đoàn cần một cái giống như ngươi có hy sinh tinh thần kỵ sĩ. Ngươi có thể là ta mời người đầu tiên đâu, không cho phép cự tuyệt ta, có được hay không? Nói xong lời cuối cùng, Lang Ngộc lộ ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhu, thậm chí còn mang theo vài phần điểm đạm đặc yêu nếu như không phải gặp qua cái này biểu tỷ thôi động đũa lớn nền ma tộc một màn kia long đương đương khả năng thật sẽ bị nàng này sợ sợ ánh mắt thương hại chỗ đả động nhưng bây giờ nha Ưm ân ta ơn biểu tỷ mời để ta suy nghĩ một thoáng được không long đương đương bất động thanh sắc nói ra Lăng ngọc lộ sướng sở nàng xác thực không nghĩ tới long đương đương thế mà không có trực tiếp đáp ứng chính mình bọn hắn tại trong lần khảo hạch này mặc dù không tính là phối hợp tán ý nhưng lẫn nhau đều thấy được thực lực của đối phương thậm chí là đặc thù át chủ bài hai bên càng có thân duyên quan hệ nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn sẽ đáp ứng chính mình ngươi có cái gì lo lắng sao Lăng Ngọc Lộ trong mắt Ôn Nhu biến thành nghiêm túc. Long Dương Dương thản nhiên nói, nếu như đến cấp cao muốn tổ kiến dự bị săn ma đoàn tới tham gia đủ loại khảo hạch lời, ta sẽ không cùng đệ đệ ta tách ra. Long Không không sao." Lăng Ngọc Lộ trầm mặc. Kể từ khi biết Long Dương Dương thực lực về sau, nàng cũng chuyên môn đã điều tra một thoáng một cái khác biểu đệ tình huống, biết được Long Không không vẫn chưa tới tứ giai, có thể là Linh Lô học viện từ trước tới nay nhập học lúc tu vi thấp nhất người. Lần này hắn sát hạch thành tích mặc dù không tệ, nhưng cùng hắn cùng một chỗ tham gia khảo hạch là một tên ngũ giai kỷ sĩ, mà lại hắn bài danh chỉ tiến nhập trước mặt 1/3 có thể săn ma đoàn mỗi cái nghề nghiệp chỉ có thể có một người a lang ngọc lộ nói ra long đương đương nói ta cũng có thể là ma pháp sư ma pháp sư tử tăng lưu hình thật vô cùng mạnh nếu như một đánh một ta hẳn là không thắng được nàng lang ngọc lộ nói nói nếu như ngươi ta tăng thêm tử tăng lưu hình, đường lôi quang sơ nộ cùng thái thải quên cùng một chỗ thành đoàn chúng ta đoàn đội hết sức có thể trở thành gần trăm năm nay học viện mạnh nhất săn ma đoàn long đương đương cười nhạt một tiếng biểu tỷ coi trọng ta có phải hay không tối cường ta không có vấn đề không không tương đối xảo trá ta thủ ở bên cạnh hắn thường xuyên thuốc dục lấy hắn hắn còn có thể như cái con quay một dạng trên mặt đất chuyển nếu là ta không nhìn hắn một chút chỉ sợ hắn liền muốn biến thành trong trong che bay lên trời Lăng ngọc lộ nghe hắn lời này không khỏi nở nụ cười nguyên lai không không chơi vui như vậy đây tốt cái kia quyết định như vậy đi chúng ta ba tổ săn ma đoàn long đương đương sướng sở ngươi như thế qua loa sao không cần lại suy nghĩ một chút không không tu vi cũng không cao a Lăng ngọc lộ em ái cười một tiếng lại lộ ra nàng bình thường cái kia ôn nhu như nước biểu lộ chúng ta cũng còn có lượng lớn không gian phát triển đây biểu đệ nha ta biết các ngươi còn không vừa lòng mười tuổi mà lại trọng yếu nhất chính là Ngươi có thể là cái tốt như vậy ca ca, vậy cũng nhất định sẽ là ta tốt nhất đệ đệ. Ngươi có thể là có thể vì người khác hy sinh kỵ sĩ đây. Trong lòng ta, ngươi khả năng so từ tăng lưu hình bốn người bọn họ cộng lại còn trọng yếu hơn. Cho nên, ta đoàn đội nhất định phải có ngươi. Đúng vậy, đang nghe xong Long Dương Dương vừa rồi cái kia lời nói về sau, nàng liền quyết định, dù như thế nào, dù cho từ bỏ mặt khác bốn người, nàng đoàn đội cũng nhất định phải có trước mặt thiếu niên này. Ngoại trừ cái kia lưu lại thủ đoạn thật để cho người ta phát điên, thực lực của hắn, tâm tính đều không có thể bắt bẻ. Long Dương Dương nhìn xem hắn cái này mỹ lệ làm rung động lòng người biểu tỷ, nàng cuối cùng là qua loa vẫn là quả quyết đâu, hắn phải thừa nhận, Lăng ngọc lộ lời đả động hắn, ngay lập tức hắn túi đầu liền bái, biểu tỷ vi vũ, về sau chúng ta liền là của ngươi người, nhìn xem hướng mình chắp tay thiếu niên kỵ sĩ, Lăng ngọc lộ lập tức phát ra tiếng cười như trung bạc, sờ sờ đầu của hắn, được rồi, nghe lời nha, biểu tỷ sẽ đau các ngươi, quay đầu cuối tuần mang không không tới nhà chơi nha, long đương đương cười khổ nói, tiểu tử này cuối tuần tương đối bận rộn, chờ linh lô thiên tuyển đại điển kết thúc rồi nói sau, vội vàng tu luyện sao, cũng là nỗ lực, lang ngọc lộ mỉm cười nói, long đương đương tiếp tục cười khổ. Chờ hắn trở lại trong lớp, đại gia đã bắt đầu lên lớp. Nhan giao chương trình học hôm nay chủ yếu vẫn là phụ đạo đại gia sử dụng thanh kiếm. Hiện tại có thể lợi dụng bốc cháy thi triển ra thanh kiếm, ngoại trừ tình huống đặc thù Long đương đương bên ngoài, liền là mấy tên ngũ gia thiếu niên kỵ sĩ, những người khác vẫn là phải kém một chút. Thanh kiếm mặc dù chỉ là một cái kỹ năng, nhưng ở thi triển quá trình bên trong cũng có đủ loại kỹ xảo. Thông qua này hai tuần chương trình học, Long đương đương cùng Long không không đã cơ bản hiểu rõ lão sư dạy bảo phương pháp. Linh lô học viện cấp thấp ba năm này, lão sư sẽ đem kỵ sĩ lục giai trở xuống thông dụng kỹ năng toàn bộ truyền thụ cho học viên. Dĩ nhiên nếu quả thật có người có thể đi đến lục giai cũng sẽ giáo cao giai kỹ năng liền giống bây giờ có bức cháy bắt đầu giáo đại gia thành kiếm một dạng còn mỗi người học tập làm trường trị kỵ sĩ vẫn là thủ hộ kỵ sĩ thiên về dạng gì năng lực đó chính là bọn họ lựa chọn của mình đồng dạng kỵ sĩ kỹ năng mỗi người lĩnh ngộ khác biệt hoặc là mang tính lựa chọn khác biệt tu luyện ra được hiệu quả cũng có khác nhau có thể thi được linh lô học viện đều là cực kỳ thông minh cùng thiên phú rất cao học viên bọn họ cũng đều biết chính mình nên lựa chọn như thế nào nếu như tại lựa chọn bên trên có nghi vấn cũng có thể hướng lao sư trưng cầu ý kiến mặc dù đã có thể vận dụng thanh kiếm hơn nữa còn có kiểu giai lão sư chỉ bảo nhưng long đương đương vẫn là nghe rất chân thành người khác nhau đối cùng một cái kỹ năng lý giải khác biệt hắn cũng hy vọng nhiều hấp thụ một chút kinh nghiệm long không không ngồi ở chỗ đó cũng có chút buồn bực ngắn ngẩm trên mặt của hắn còn thỉnh thoảng lộ ra một tia cười ngây ngô không biết đang suy nghĩ gì long đương đương thỉnh thoảng đâm long không không một thoáng không không mới có thể nghiêm túc như vậy một hồi chỉ chớp mắt liền lại đến cuối tuần long đương đương cùng long không không thứ sáu ban đêm liền trực tiếp chuyển tống rời đi học viện đi tới thánh điện tổng bộ đã tới hai lần về sau Bọn hắn đối với nơi này đã xe nhẹ đường quen, có các lão sư cho quyền hạn, bọn hắn tự nhiên có thể thông suốt không trở ngại. Na Diệp xem xét Long Không Không mặt mày hớn hở dáng vẻ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khảo hạch sự tình hắn dĩ nhiên biết, cũng biết lần khảo hạch này trọng yếu bừng nào, quan hệ đến Linh Lô Thiên tuyển đại điện, trong khảo hạch biểu hiện đối với đằng sau lựa chọn Linh Lô có tác dụng lớn. Xem tiểu tử ngươi này được hạnh, thì không sai. Na Diệp nói, cái kia nhất định phải a. Ta có thể là của ngài đệ tử đi chuyển, có thể kiểm tra kém. Năm nhất 62 học viên, hai người một tổ dự thi, hết thảy 31 tổ ta xếp tại tên thứ 11, lợi hại hay không Long Không không ngẩng đầu lên ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý Na Diệp nhãn tỉnh sáng lên mặc dù đoán được tiểu tử này hẳn là thi vẫn được nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể cầm tới như thế cái thứ tự dù sao Linh Lô Học Viện học viên đều là thiên tài mà chính mình đệ tử này hẳn là tu vi thấp nhất một cái vừa mới tứ dai. nói rõ chi tiết nói khảo hạch quá trình Na Diệp lôi kéo Long Không không ngồi vào phòng khách trên ghế salon khiến cho hắn từ từ nói rõ ràng ngay sau đó Long Không không năm chính mình cùng Hà Hồng dẫn khảo hạch toàn bộ quá trình kỹ càng dàn thuật một lần dĩ nhiên Hắn giảng giải nhiều ít mang một chút chủ quan màu sắc, có chút khoa trương. Na Diệp thỉnh thoảng đặt câu hỏi, hỏi đều là một chút chi tiết. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, Long Không Không có thể thu hoạch được thành tích như vậy, cùng hắn có một cái ngũ giai kỵ sĩ làm đồng bạn là không phân ra, người ta mới là chủ lực. Có thể là, Long Không Không tại trong khảo hạch tác dụng, vẫn là để Na Diệp lấy làm kinh hãi. Dùng Na Diệp thực lực, làm sao lại nghe không ra trong đó trọng điểm đâu. Mặc dù Long Không Không nói đến có chút huệ đại, nhưng có nhiều thứ nếu như không phải thật sự làm được, là không nói được. Na Diệp phát hiện, Long Không Không mặc dù Thiên Phú quả thực không được tốt lắm, thế nhưng tựa hồ đặc biệt có thiên phú chiến đấu, trong chiến đấu biểu hiện được linh tính 10 phần. Hắn mới lần thứ nhất cùng Hà Hồng dẫn phối hợp, lại có thể tại trong toàn bộ quá trình chiến đấu dùng tự thân làm chủ đạo, khiến cho hai người ăn ý 10 phần, làm ra tuyệt hảo hiệu quả, từ đó để cho hai người có thể siêu trình độ phát huy, thu được siêu việt thực lực bản thân thành tích. Chớ nhìn hắn tứ giai sơ kỳ vận dụng nguyên qua linh lô cùng mình truyền thụ cho hắn những cái kia thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng nguy lực, hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt, luôn luôn có thể dùng đến trọng yếu nhất đốt. Tiểu tử này, xem như lại mang đến cho mình một phần kinh hỉ a. Trước đây không lâu, hắn còn mang cho qua chính mình một phần to lớn kinh hỉ, chỉ bất quá, này phần kinh hỉ không không cũng không biết đây. "Tốt, đi, nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện đi." Na Diệp đứng dậy. "Lão sư, ngài cũng không khen ta một cái sao?" Long Không Không không cam lòng nói, Người cũng không phải quan quân, có gì có thể khen? Sát hại họ cách, đó là ngươi phải làm đến." Na Diệp tức giận nói. Long Không Không mặt lộ vẻ vẻ tiêu ngạo, "Mặc dù ta không phải quan quân, nhưng ta ca đúng a. Ta ca cùng mục sư thánh điện cái kia thần nữ tổ đội, cầm quan quân." "Đúng, ta có chưa nói với ngài, cái kia thần nữ là chúng ta biểu thị." Ừm, mẹ ngươi là Lăng gia người? Na Diệp lấy làm kinh hãi. Thần nữ Mộc Lộ, cái tên này hắn cũng là biết đến a. Trên thực tế, Lăng Ngọc Lộ được vinh dự Thánh điện mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, Tiên thiên nội linh lực 99, là đến gần vô hạn tại hoàn mỹ tồn tại, hắn sao có thể không biết. Nàng càng là Lăng gia tuyệt đại thiên tiêu, hồn Ngọc quý trên tay a, chương 52, Tú Sắc Khả San. Chương 52, Tú Sắc Khả San. Ông ngoại của ta nhà rất nổi danh sao? Long Không Không tò mò nhìn Na Diệp. Na Diệp khẽ miệng hơi hơi co quắp một thoáng, đó là nổi danh đơn giản như vậy liền có thể hình dung sao? Về sau ngươi sẽ biết. Lăng gia là thánh thành trọng yếu nhất mấy gia tộc một trong. Na Diệp không có nhiều lời, chính mình cho đệ tử giảng ngày chút, tựa hồ có chút không thích hợp. Long Không không nheo mắt, có phải hay không ta tùy tiện nằm ngửa cũng không ai dám treo chọc ta loại kia trọng yếu gia tộc. 3. Na Diệp một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, quay lại đây tu luyện. Lại nghĩ đến lời biếng, ta liền đem người đập nát. Tiểu tử này luôn có thể tùy tiện phá hư tâm thái của người khác. Lúc này, Long Dương Dương cũng đã đi tới Hải Kỳ Phong trước mặt. Thứ mấy? Hải Kỳ phòng hỏi. Coi như là bọn hắn này chút tiểu giai cường giả, cũng không thể trực tiếp đi Linh Lâu học viện hỏi tham học viên sát hoạch thành tích. Linh lô học viện có thể là do thánh đường trực quản, mà hắn còn không phải thánh đường người. đệ nhất, Long Dương Dương bình tĩnh nói. Hải Kỵ Phong nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, không sai, tiếp tục cố gắng. Nói một chút quá trình. Long Dương Dương nắm mình tại trong khảo hạch cùng lăng Mộng lộ phối hợp quá trình kỹ càng giảng thuật một lần. Đối mặt lão sư, hắn không có cái gì dầu diếm. Dù sao, hắn tuyệt đại đa số năng lực, lão sư đều là biết đến. Thần Thánh Chi chủ y Linh lô, sức đẩy Linh lô, còn có không biết tên có thể gấp ra Thiên sứ loại Linh lô, không hồ là mục sư thánh điện bất thế gia thiên tài. Hải Kỵ Phong nói nói. Kỹ năng của nàng cùng năng lực đã vượt xa cùng cấp bậc mục sư. Đáng tiếc, ngươi không phải thủ hộ kỵ sĩ. Nếu như ngươi là thủ hộ kỵ sĩ, có lẽ có thể cùng nàng tạo thành một cái vô hạn bay liên tục tổ hợp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi theo kịp nàng. Long Dương Dương trong lòng hơi hơi giật mình, hắn rất ít nghe đến lão sư dạng này tán dương một người, rõ ràng lão sư đối năng ngọc lộ là thật tán thành. Nàng sát thực rất lợi hại, vô luận là trị liệu, phụ trợ còn là công kích, đều rất mạnh, năng lực tự vệ cũng không yếu. Long Dương Dương nghiêm túc nói ra. Hải Kỵ Phong nói, nội bộ thánh điện đối năng ngọc lộ đánh giá là tương lai thánh đường chi chủ. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể như thường trưởng thành, đồng thời nhảy lên tới đầy đủ cấp độ. Long Dương Dương kinh ngạc nói, Thánh đường chi chủ không đều là chúng ta kỵ sĩ thánh điện thần ấn kỵ sĩ sao? Hải Kỵ Phong lắc đầu, tình thế bây giờ cùng trước kia có chút không giống. Mục sư địa vị bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Chờ ngươi đến cấp cao, tự nhiên là biết. Lần khảo hạch này, biểu hiện của ngươi không sai, thu được năm nhất quán quân, thậm chí là toàn bộ cấp thấp quán quân, tin tưởng ngươi cũng có thể bằng vào lần khảo hạch này tiến vào Linh Lô học viện cao tầng trong tầm mắt. Nhưng trong chiến đấu, ngươi cũng bại lộ rất nhiều vấn đề. Chủ yếu nhất vấn đề chính là Ngươi cùng lăng mộng lộ phối hợp không đủ ăn ý, các ngươi đều phí phạm rất nhiều lực lượng. Bất quá, cái này cũng như thường, dù sao, ngươi không biết nàng mạnh bao nhiêu, có cái nào mạnh mẽ kỹ năng, nàng đồng dạng không rõ ràng năng lực của ngươi. Chưa quen thuộc đối phương năng lực là các ngươi phối hợp không tốt trọng yếu nguyên nhân. Long Dương Dương gật gật đầu, "Lão sư, nếu như chúng ta có thể rất hoàn mỹ phối hợp, thành tích còn có thể khá hơn một chút sao?" Hải Kỷ Phong nói, "Nếu như ngươi thấy cuối cùng một cửa hải kia đối thủ là đến từ ma tộc lúc trước bài dành trước 3 chùm quân, đồng thời thực lực đi đến bảy cấp, kết cục sẽ không cải biến. Càng giống nhân loại ma tộc, thực lực liền càng cường đại." các ngươi phối hợp lại ăn ý, có lẽ vẫn là không thắng được thất giai đỉnh tiêm ma tộc. dù sao, tu vi của các ngươi còn chưa đủ, ngươi phải nắm chặt đem tự thân tu vi tăng lên tới ngũ giai, có được thể lỏng linh lực về sau. ngươi coi như tại linh lô học viện triệt để đứng vững gốc chân. ngũ giai là đường ranh giới, vô luận là bùng nổ, khôi phục vẫn là kỹ năng sử dụng, thể lỏng linh lực và trạng thái khí linh lực đều có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. long đương đương nói, được rồi. đúng, lão sư, biểu tỷ nói lần khảo hạch này niên cấp quan quân sẽ có đại cơ duyên, mà học viện cho chúng ta tham gia linh lô thiên tuyển đại điển khác biệt huy chương. ngài biết nàng nói đại cơ duyên là cái gì không? Hải Kỵ Phong sững sờ, lắc đầu, nói, không biết. Đây cũng là Linh Lô Học Viện bí mật. Đừng nhìn lăng nhậu lộ tuổi còn nhỏ. Nàng tại Linh Lô Học Viện địa vị rất cao, cho nên, nàng rất có thể biết một chút ngay cả chúng ta cũng không biết sự tình. Dùng Thiên Phú của nàng cùng bày ra năng lực, nàng nói Đại Cơ duyên nhất định sẽ phi thường lớn, mà lại hẳn là thể hiện tại Linh Lô phương diện bên trên. Người đem nắm tốt chính là, ừm. Thông qua cùng Hải Kỵ Phong nói chuyện với nhau, Long Dương Dương càng thêm khắc sâu hiểu rõ biểu tỷ địa vị. Rõ ràng, địa vị của nàng tại mặt khác cái kia mấy tên thiên tài phía trên. Bắt đầu tu luyện đi, tiếp tục nắm hy sinh kỹ năng nắm giữ tốt. Ngươi tại sử dụng hy sinh kỹ năng thời điểm vẫn tương đối miễn cưỡng, phong cách chiến đấu của ta mặc dù cường thế, nhưng cũng không có nghĩa là muốn chết. Chúng ta sử dụng hy sinh kỹ năng thời điểm, đã muốn nhờ kỹ năng bản thân lực bùng phát, lại chỉ có thể là giảm xuống mạnh bùng nổ đối với chúng ta tự thân tổn thương. Lần này kỳ thật ngươi dùng đến cũng không tệ, bên người có một cái mạnh mẽ mục sư đồng bạn, sẽ để cho ngươi có sung túc lực lượng tới bùng nổ. Long đương đương giống tại nhắc nhở của hắn hạ nhớ ra cái gì đó, lão sư, biểu tỷ mời ta gia nhập nàng tương lai săn ma đoàn. Hải kỳ phong hai mắt tỏa sáng, đây là chuyện tốt ta, ngươi đã đồng ý sao? Long đương đương gật gật đầu, đáp ứng. "Ừm, không sai, đi cùng với nàng, tương lai ngươi thành tựu thần ấn cơ hội liền lớn." Long Dương Dương khoệ miệng co giật một thoáng, làm sao nghe có điểm giống, an bám. Sáng sớm hôm sau, Long Không Không chuẩn ra thánh điện tổng bộ, nói với Na Diệp đi nhà ông ngoại thời điểm, Na Diệp cũng không có ngăn cản. Ra tổng bộ không xa, rất nhanh, Long Không Không liền đi tới chỗ mình quen thuộc. Lúc này, Ngô thị cha con còn chưa tới đâu, hắn sẽ ở cửa chờ lấy. Mỗi xung quanh đến lúc này, hắn liền sẽ không tự giác hưng phấn lên, lại có thể nhìn thấy nữ thần của mình a. Thông qua mấy tuần nay làm công lúc ở chung, Long Không Không phát hiện hách bạn tính cách ôn hòa. 10 phần chịu khó, ngay cả chính hắn cũng không biết là vì cái gì. Trong lòng hắn, ngu hách bạn liền là không giống nhau. Hắn cố gắng cùng ngu hách bạn lôi kéo làm quen, ngu hách bạn không thế nào để ý tới hắn, nhiều lắm là cho hắn cái khinh khỉnh. Nhưng Long không không một chút cũng không thèm để ý chờ thời gian không dài, ngu ba ba cùng ngu hách bạn liền cùng đi. Long không không vội vàng nên đón, chào ông chủ, tiểu lao bản tốt. Ngưu ba ba cười ha ha một tiếng, hắn đối cái này dáng dấp đẹp mắt lại lanh lợi ít năm vẫn rất có hảo cảm. Không không, này xung quanh đến trường bên trên đến kiểu gì? Long không không một mặt ai oán mà nói, không thế nào tốt. Ngưu ba ba sững Chuyện gì xảy ra? Long không không cười hì hì nói, ngày ngày trong đầu nhớ lại ngài hầm bài cốt mùi thơm, luôn là thất thần à? Ha ha ha ha, tiểu tử thối, chớ hà tiện, mở tiệm làm việc. Ngưu ba ba bị hứng phải cao hứng, tiến lên mở tiệm môn. Long không không vội vàng thừa cơ tiến đến ngưu hách bản bên người, thấp giọng nói, nữ thần, ngươi lại đẹp lên. Vì cái gì mỗi tuần ngươi cũng so sánh với xung quanh xinh đẹp mấy phần? Ngưu hách bản khuôn mặt đỏ lên, cho hắn một cái liếc mắt, cha ta nói đúng, ngươi cái miệng này à, là thật bẩn. Long không không ngực, một mặt ủy khuất, ta này làm sao là ba hoa? Ta đây đều là lời thật lòng à? Không tin ta nắm tâm móc ra cho ngươi xem một chút. Ngưu Hách Bản hai tay chống nhạnh, sang rộng, người móc, móc ra ta nhìn một chút. Khụ khụ, được rồi, vẫn là giữ lại ta viên này có ích tâm đi. Long Không Không một mặt thụ thương dáng vẻ, vội vàng xông vào trong đĩa làm việc mà đi. Nhìn xem hắn hốt hoảng mà chạy dáng vẻ, Ngưu Hách Bản khoẹt miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một cái xúc động lòng người cười đừng nhìn Long Không Không lúc đi học lười. Tại ngu Thị bài cốt cửa hàng đó là không có chút nào lười. Chặt bài cốt, cắt hành cương, nấu nước, nấu cơm, làm được lại nhanh lại tốt. Có Long không không tại, ngu Ba Ba trên cơ bản chỉ cần ở bên cạnh chỉ huy cùng kiểm tra một chút là được rồi. Long không không làm việc mà so tốc độ của hắn nhanh không ít, khiến cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Chờ đến bài cốt phiêu hương thời điểm, hậu chu việc liền làm được không sai bị lắm, Long không không lại nhanh chóng chạy đến đằng trước đến giúp ngu Hách Bản làm việc. Phòng trước hậu chu đại bộ phận việc đều để một mình hắn làm, mà lại hắn còn làm không biết mệt. Ngu Hách Bản đưa cho hắn một chén nước, uống nước đi. Long không không nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận chén nước uống một hơi nước. Sau đó hạ giọng nói, đây là ta uống qua nhất ngọn nước, ngươi biết không? Đừng bận. Ngũ Hách Bản nhịn cười không được đưa tay làm bộ muốn đệm hắn, Long không không lại tránh đều không tránh, ngược lại xích lại gần mấy phần, Ngũ Hách Bản lập tức thả tay xuống, khuôn mặt tưởng đỏ, nói, ta không để ý tới ngươi, tốt, tốt, ta sai rồi. Kim Vãn Tan Tầm về sau, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon nhà. Ta ngày đó phát hiện một cửa tiệm chuyên môn làm tê tây tôm, ngươi khẳng định thích ăn. Long không không cười híp mắt nói ra, không được, trong tiệm vội vàng đâu, Tan Tầm đều rất muộn, làm sao ngươi biết ta thích ăn tê tây tôm? Ngũ Hách Bản nghi ngờ nhìn xem hắn, Long không không nói, ông chủ nói ngươi từ nhỏ đã thích ăn tôm mà ngươi bình thường lúc ăn cơm, ưa thích thả điểm quả ớt, hai cái này kết hợp với nhau, ngươi có thể không thích ăn sao? Ngưu hách bản quyết lên miệng, quan sát đến cũng là thật cẩn thận. Long không không cười ha hà nói, đó là dĩ nhiên. Đi một bên, chuẩn bị buôn bán. Ngưu thị bày cốt cửa hàng cuối tuần sinh ý cũng không tệ lắm, cơm chưa làm xong, thu thập, rửa chén, quan tâm hệ chặt công chúng hảo, thơ cổ từ thưởng tích đọc, sớm xem thần ấn vương tỏa hai trang sáng nô lên cao thứ bà sách, lại chuẩn bị bữa tối nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản một buổi chiều đã vượt qua. Chờ bữa tối bệ bụng cho tới khi nào xong thôi, sắc trời đã tối xuống dưới. La Ngưu. Xong việc mà hay chưa? Ban đêm đánh bài đi a. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một có chút thanh âm khẳng hàn, một cái thoạt nhìn cùng ngu ba ba tuổi tác không sai biệt lắm người trung niên đi đến. Tốt, tốt. ta chỗ này xong việc mà. Hách bạn a, chờ một lúc chính ngươi trở về." "Không không, ngươi giúp hách bạn nắm cửa tiệm khóa kỹ lại đi." "Được rồi, ông chủ yên tâm." Xem xét ngu ba ba muốn đi trước, Long Không Không lập tức vui mừng quá đỗi. Ngu ba ba đi theo bằng hữu ra cửa, ngu hách bạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Long Không Không, nói: "Ngươi làm sao cùng ăn mặt giống như vui vẻ như vậy?" Long không không cười hắc hắc, nói: Cha ngươi thật vất vả đi, ta cơ hội không liền đến sao? Đi nha, ta mang ngươi ăn té cây tôm đi. Ngưu hách bạn tức giận nói: Ngươi không có chút nào che dấu sao? Long không không nghi hoặc nói: Ta che lấp cái gì? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm làm sao vậy? Ta không đi. Ngưu hách bạn dọn dẹp đồ vật chuẩn bị đóng cửa. Đừng a, nữ thần, ta sai rồi. Ta vẫn còn con nít ta, xem ở ta tội nghiệp, nhỏ yếu, bất lực phân thượng, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ sao? Long không không lập tức bày ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Ngưu hách bạn tức giận lườm hắn một cái còn không đổi mau đóng cửa. Được rồi, nghe xong có hy vọng, Long Không không hành động lập tức nhanh, liền bước lướt đều kém chút dùng tới đóng cửa tiệm. Hai người đi trên đường. Lúc này sắc trời đã muộn, nhưng thánh thành vẫn là vô cùng náo nhiệt. Long Không không cùng ngu hách bạn sóng vai mà đi. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, lòng của mình giống như đều yên tĩnh lại. Úa nào trên đường cái đám người rộn rộn ràng ràng, hắn dùng chính mình thân thể che chở ngu hách bạn, để tránh nàng và người đi đường khác đụng chạm. Sắc trời mặc dù tối, trên trời tinh quang lại hết sức sáng ngời. Cứ như vậy cùng nàng đi cùng một chỗ, trong lòng của hắn tràn đầy mỹ hảo cảm giác. Tê Tê Tôn cửa hàng ngay tại cách đó không xa, dù sao địa phương xa Long Không Không cũng không có đi qua. Hai người điểm một chậu tôm, hai cái rau trộn, hai chén đồ uống. Ta nếu làm ập, thì trách ngươi." Ngô Hách bản nhìn xem trước mặt mùi thơm nước muối đỏ chói tê tai tôm, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. "Trách ta, trách ta, đều là lỗi của ta, lỗi của ta ta phụ trách." Long Không Không cười híp mắt nói ra. Ngô Hách bản đưa tay liền muốn đi lấy tôm, lại bị Long Không Không ngăn trở. "Ngươi làm gì?" Ngô Hách bản giật lại mình. Long Không Không nghiêm túc nói, "Sao có thể ố bế tay của ngươi đâu? Để cho ta tới." Long không không cấp tốc cầm bước lên tôm, bắt đầu bóc vỏ. Một bên lột vừa nói, yên Tâm, ta vừa rồi rửa tay, rửa ba lần, có thể sạch sẽ. Ngưu Hách Bàn lúc này mới chú ý tới, tay của hắn chỉ hết sức toan dài, theo nữ hải tử góc độ đến xem, đôi tay này cơ hồ không có gì thiếu hụt. Cũng không lâu lắm, từng con con tôm liền bị lột ra tới, mỗi lột tốt một đầu, hắn liền chám điểm tê cay nước tương, sau đó đưa đến trước mặt nàng trong mâm. Hắn lột được rất nhanh, đủ có thể bắt kịp Ngưu Hách Bàn ăn tốc độ ăn mấy con về sau. Ngưu Hách Bàn nhịn không được nói, ngươi cũng ăn chút nha. Long không không ngẩng đầu cười một tiếng, ta đã ăn no rồi nha. Ngưu Hách Bàn kinh ngạc nói. Không ăn liền no rồi." Long Không không gật gật đầu, "Chuyện đương nhiên nói, tú xác khả san nha." Chương 53. Linh Lô Thiên tuyển bắt đầu. Chương 53. Linh Lô Thiên tuyển bắt đầu. Long Không không trước mặt bảy một đống tôm xác, hắn hết thệ cũng không ăn mấy con. Phán đoán của hắn rất đúng, Ngu Hách bản thật rất thích ăn cái này, ăn đến ngoài miệng đều là tươi ớt. "Ăn mặn không, lần sau chúng ta còn tới." Long Không không cười ha hà nói, "Người nào cùng ngươi còn tới. Nhanh đi rửa tay một cái đi, không còn sớm, ta muốn về nhà." Ngu Hách bạn dùng khăn ăn giấy lau lau miệng. "Được rồi." nắm rửa sạch tay, Long không không rồi mới trở về chào hỏi ông chủ tính tiền, lại được cho biết đã thanh toán, trả nợ. Người cái này không đúng. Nào có đi ra ăn cơm nhường nữ hải tử tính tiền. Long không không một mặt bất đắc dĩ, ngu hách bản thản nhiên nói, ngươi vốn chính là ra tới làm việc ngoài giờ, đúng chi, đại bộ phận tôm đều là ta ăn. Đừng quên ta có thể là ngươi lão bản, ông chủ có thể làm cho nhân viên tính tiền sao? Đi rồi. Nói xong, nàng đứng lên đi ra ngoài. Ngươi về sớm một chút đi. Đứng tại cửa tiệm, ngu hắc bản nói với Long không không. Long không không lập tức hiên ngang lấm liệt mà nói, đều đã trễ thế như vậy ta khẳng định phải đem ngươi đưa đến nhà nhà, này là nam nhân chuyện nên làm. ngươi là nam nhân sao? ngươi không nói chính mình vẫn còn con nít sao? ngu hách bản cười như không cười nhìn xem hắn. long không không cười ha hà nói, nam hải nhi cũng muốn bảo vệ nữ hải nhi a. ngươi nói đúng hay không? ngươi này mới a? ngu hách bản hướng một cái phương hướng đi đến, long không không vội vàng bắt kịp. thời gian này trên đường phố người ít đi rất nhiều, có vẻ hơi thanh tĩnh. thân ảnh của hai người tại ven đường đèn ma pháp chiếu xuống, đột nhiên biến lớn đột nhiên biến ngắn, lại đột nhiên trùng điệp. ngu hách bản nhà không tính xa, đi ước chừng hai phút đã đến tại trong một hẻm nhỏ, sân nhỏ nhìn qua không lớn, Tốt, ta đến, ngu hách bản dừng bước lại, nhẹ nói ra, được rồi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, long không không cười hiếp mắt hướng nàng phất phất tay, lại đứng tại chỗ không núc đít, Ừm, ngươi đi đi, ngu hách bản quay người mở cửa, vừa mới trở về đoạn đường này, luôn luôn ba hoa long không không lại không nói lời nào, lộ ra hết sức can tĩnh. nàng mở cửa đi sau khi đi vào, quay đầu nhìn lên, hắn còn đứng ở nơi đó không núc đít, ngươi tại sao còn chưa đi, ngu hách bản nô đầu ra, long không không cười ha hà nói, ta đang suy nghĩ sẽ có hay không có niềm vui bất ngờ. Ngô Hách bạn nghi hoặc nói, cái gì kinh hỉ? Long Không Không một mặt thần bí, nhưng không có lên tiếng. Nghi cái gì đâu ngươi? Ngô Hách bạn sáng giọng, sau đó cấp tốc đóng lại cửa sân. Nữ thần lão bản. Bên ngoài truyền đến khẽ gọi tiếng. Ngô Hách bạn không có lại mở môn, chẳng qua là cách cửa sân nói, tại sao? Ngày mai gặp. Long Không Không thanh âm truyền đến. Ngô Hách bạn mặt người, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm ý cười, ngày mai gặp. Mỹ Hảo cuối tuần luôn là trôi qua rất nhanh, ân, cái này Mỹ Hảo cuối tuần thuộc về Long Không Không. Làm hai anh em họ một lần nữa tại học viện túc xá gặp đến thời điểm. Long Dương Dương sắc mặt tái nhợt, tựa như sinh một cơn bệnh nặng giống như, liền ánh mắt đều so bình thường ảm đạm, chỉ có tinh thần còn không sai. Cuối tuần này Long Dương Dương trôi qua hết sức thảm, mỗi ngày đều tại tu luyện hy sinh kỹ năng, cái kia có thể thoải mái sao? Cứ việc có mạnh mẽ mục sư vì hắn trị liệu, trợ hắn khôi phục, có thể hy sinh kỹ năng cần chút đốt tự thân bản nguyên, vẫn là hết sức thống khổ. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất là Hải kỷ Phong dạy hắn một loại đem linh lực chuyển hóa làm thể lỏng phương thức tu luyện, hắn chuẩn bị này xung quanh thật tốt thử một chút, nhìn một chút có thể hay không tại Linh Lô Thiên Tuyền Đại Điện trước khi bắt đầu tăng lên tới ngũ giai tại cùng tử thiên vũ lão sư sau khi xác nhận long đương đương nhận thức đến biện pháp này tựa hồ là trạng thái khí linh lực tiến hóa làm thể lỏng linh lực biện pháp tốt nhất cùng long đương đương hoàn toàn khác biệt chính là long không không khí sắc cực tốt thậm chí có loại tinh thần phân chấn xuân phong đắc ý cảm giác nụ cười trên mặt liền không có tan biến qua cuối tuần này ngươi làm gì rồi long đương đương nghi ngờ nhìn xem đệ đệ lão ca ngươi biết không ta ước nữ thần ra đi ăn cơm ăn tê tay tôm long không không một mặt đắc ý nói liền này long đương đương im lặng đương nhiên không chỉ ta trả lại cho nàng lộ tôm ăn tới nàng đều ăn ăn rất ngon lành ngọt Ngươi không cảm thấy chúng ta đây là tiến hơn một bước sao? Long không không nói chắc như đinh đóng cột. Long đương đương nhếch miệng, không có cảm thấy. Ngươi biết cái gì? Long không không kinh thường Ngươi cuối tuần ban ngày đều chạy ra ngoài chơi, Na Diệp lão sư cũng mặc kệ. Long đương đương tò mò hỏi. Long không không cả giận nói, ta này làm sao là chơi? Ta này gọi làm việc ngoài giờ. Lão sư hết sức tán thành. Thì ngươi mới là lạ, khẳng định là ngươi lừa gạt Na Diệp lão sư. Long đương đương thực sự hiểu rất rõ chính mình cái này đệ, đệ Long không không trên mặt tức giận trong nháy mắt liền biến mất. Hắn ôm chặt lấy Long đương đương cánh tay. Ca, anh ruột, ngươi cũng không thể đi tố giác ta à, vì ngươi thân yêu đệ đệ tương lai hạnh phúc." Long Dương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, "Lúc ngươi đi học nỗ lực tu luyện, ta liền không tố giác ngươi. Biểu tỷ đã mời chúng ta gia nhập nàng tương lai săn ma đoàn, thực lực của nàng mạnh phi thường, tương lai còn sẽ có những người khác gia nhập, ngươi nhất định phải theo kịp mới được, hiểu chưa?" "Được rồi, ca, ngươi nói đều đúng, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cần không ảnh hưởng ta cuối tuần đi làm bạn nữ thần, này đều không phải là sự tình." Long Không Không không chút do dự đáp ứng. Long Dương Dương hơi kinh ngạc mà nói, "Lần này thật đúng là rất dài tình đó a." Ta có thể là vô cùng một lòng được a ca, cho ta ít tiền hoa hoa nha. Không phải ta mời khách ăn cơm đều không tiền. Còn có, ta cũng nên cho nữ thần mua chút lễ vật cái gì à? Ngươi xem lão đệ ngươi này túi so mặt đều sạch sẽ. Long không không đáng thương nói ra. Cuối tuần trước đó nhìn ngươi biểu hiện, đầy đủ nỗ lực lời có thể cân nhắc. Đúng vậy, ngài thỉnh giữa mắt mà đợi đi. Long không không phấn khởi đáp ứng. Long không không xác thực bắt đầu nỗ lực tu luyện, mặc dù là bị động. Lão sư đối với hắn vô tư trả giá, Long đương đương đối với hắn gấp trăm chậm, khiến cho hắn thực sự không có cách nào lười biếng. Mà lại mỗi tuần cuối tuần hai cái ban ngày. Hắn còn muốn đi làm công, thời gian này hắn nhất định phải đền bù dâng lên, nếu như hắn tu luyện không có điểm tiến bộ, cũng không cách nào mà giao nộp a. Cho nên, khó được, hắn khi đi học bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, vừa có nhàn hạ phải cố gắng tu luyện. Tu vi của hắn đột phá đến từ giai về sau, nguyên qua linh lô hiệu quả tựa hồ cũng biến thành tốt hơn, hấp thu linh lực tốc độ tăng tốc, dung lượng cũng có gia tăng, khiến cho hắn mỗi ngày đều có loại linh lực dư thừa cảm giác. Người chỉ cần có hy vọng cùng truy cầu, liền sẽ không cảm nhận được vất vả cùng mệt mệt, đối Long Không Không tới nói đúng là như thế. Mỗi khi hắn nghĩ tới cuối tuần có thể đi xem nữ thần, hắn liền phá lệ có lực Liên Long Dương Dương cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này giống như là biến thành người khác, mỗi ngày đều đặc biệt có tinh thần, luôn là một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Long Dương Dương cũng bắt đầu tiến vào tu luyện then chốt trạng thái, cái kia chính là thể lòng linh lực chuyển hóa. Hải Kỵ Phong truyền thụ cho phương thức của hắn kỳ thật không khó, liền là thông qua một cái kỵ sĩ kỹ năng tới phụ trợ linh lực chuyển hóa, dùng hắn tiên thiên nội linh lực 90 thiên phú, đột phá đến ngũ giai cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Trong ngày mắt, hai tuần thời gian trôi qua, đối với Linh Lô Học Viện tới nói trọng yếu nhất thời khắc cuối cùng đến, Linh Lô Thiên Tuyền Đại Điện, ăn xong điềm tâm các ban ngay tại riêng phần mình chủ nhiệm lớp dẫn đầu hạ đi tới học viện quảng trường tập hợp. Quảng trường bên trên có chút tan tĩnh, nhưng mỗi một học viên đấy mắt đều lộ ra hư phấn. Liên bang phát triển nhiều năm như vậy, đối với lục đại thánh điện chức nghiệp giả tới nói, có hay không có được linh lô cơ hội chính là cường giả cùng bình thường thành viên khác biệt lớn nhất. Mạnh mẽ linh lô, hoàn toàn có khả năng trở thành chức nghiệp giả hạch tâm năng lực, từ đó tạo nên chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Có thể thi vào linh lô học viện có thể nói ở đây mỗi người đều là thiên tài ân, ngộ không không ngoại trừ. Tại thiên tài bên trong như thế nào mới có thể trổ hết tài năng? Đơn thuần nỗ lực đã không đủ, linh lô chiếu cố có khả năng nhất để bọn hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Hôm nay, nay trọng yếu thời khắc đã đến. Một ngày này, rất nhiều đệ tử cấp cao đã đợi đến mấy năm, lúc này đều sấn tay háo lên. Mỗi một cái đi tới nơi này, sở học viện học viên đều nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Linh Lô Học Viện sự Tỉnh, ví như nơi này là Lục Đại Thánh Điện Linh Lô chứa được chỗ, Linh Lô Thiên tuyển quá trình bên trong, thực lực thường thường không có thiên phú trọng yếu, bình thường Linh Lô là các học viên dựa theo độ phù hợp tới chọn, mà chân chính mạnh mẽ Linh Lô lại sẽ tự mình lựa chọn ký chủ. đủ loại tin tức tràn ngập các học sinh trong ngõ, nhường trong lòng bọn họ tràn đầy mong mỏi mãnh liệt. Linh Lô Học viện viện trưởng Chu Thủy Khê tại một đám lão sư cùng đi đi tới trên quảng trường. Đại gia buổi sáng tốt lành, ta là Chu Thủy Khê. Hôm nay, đối với các ngươi tới nói, rất có thể là trong đời cực kỳ trọng yếu một ngày. Tại ta nhậm chức vài chục năm ở giữa, đây là lần thứ ba cử hành Linh Lô Thiên tuyển đại điện. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, lần này hẳn là các ngươi nhất có cơ hội một lần. Cho nên, các ngươi là may mắn. Dĩ nhiên, này phần may mắn buông xuống trên người các ngươi đồng thời, cũng có trách nhiệm nặng nề rơi vào các ngươi đầu vai. Linh Lô Thiên tuyển quá trình bên trong tràn đầy đủ loại sự không chắc chắn, ta phải nhắc nhở các ngươi là Không còn cưỡng cầu hơn, bằng không đem bị khu trục. Linh lô thiên tuyển lúc, xem không chỉ là các ngươi thực lực, còn có tố tính, thiên phú, thậm chí tính cách. Tìm kiếm được nhất phù hợp chính mình Linh lô, muốn so lựa chọn mạnh nhất Linh lô càng tốt hơn. Ta biết, trong các ngươi có vài người đã có mục tiêu, nhưng vẫn là câu nói kia, không thể cưỡng cầu. Các ngươi cho rằng cùng mình phù hợp, chưa hẳn thật cùng các ngươi phù hợp. Nếu có Linh lô chủ động lựa chọn các ngươi, các ngươi đồng dạng muốn thủ trụ bản tâm, phải cẩn thận cảm thụ lựa chọn các ngươi Linh Lôn là không phải mình thật chính là muốn. Linh Lâu cũng không là càng nhiều càng tốt, cùng tự thân phù hợp. Dung hợp nhiều cái linh lô lẫn nhau ở giữa có thể hỗ trợ lẫn nhau mới là mấu chốt nhất. Ta đã từng thấy qua một vị thánh đường trưởng lão, hắn trong cuộc đời chỉ có hai tôn linh lô, lại làm cho hai tôn linh lô đều hoàn thành năm lần tiến hóa, theo mà trở thành thánh đường bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hai đại linh lô phối hợp, cơ hội không người có thể định. Cho nên, bọn nhỏ, thủ trụ bản tâm, không nên gấp cát, nghiêm túc lựa chọn. Đối với các ngươi tới nói mới là trọng yếu nhất. Nghe vị viện trưởng này, Long Dương Dương cùng Long không không không khỏi liếc nhau. Nguyên lai có vài học viên đã có mục tiêu, bọn hắn có sao? Không có a. Thầy của bọn hắn cũng chưa từng có nói qua hy vọng bọn họ lựa chọn dạng gì linh lô, đây cũng là vì cái gì đây? Cấp cho đại điện huy chương. Chu Thủy Khê trầm giọng nói ra đứng ở bên cạnh hắn một lão giả vung tay lên, điểm điểm ánh bạc lập tức hướng các ban chủ nhiệm lớp bay đi. Các ban chủ nhiệm lớp phân biệt tiếp nhận ánh bạc, cái kia là một cái miếng màu bạc huy chương. Bọn hắn đem những huy chương này cấp cho đến bản ban học viên trong tay. Long đương đương thấy Long Không Không trong tay màu bạc huy chương, lập tức trong lòng hơi động, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, Long Không Không huy chương cùng mình cái viên kia màu vàng kim huy chương gần như giống nhau. Văn Đối Linh Lô học viện thứ 51 mặc cho viện trưởng Chu Thủy Khê Cung Thịnh chư vị trí giả, Chu Thủy Khê hướng trên không thi lễ một cái. Toàn bộ Linh Lô Học Viện Tựa Hồ cũng vì vậy mà sinh ra kỳ dị cộng minh. Nhẹ nhàng cảm giác rung động xuất hiện trong không khí, trong không khí đủ loại thiên địa nguyên khí, đủ loại nguyên tố đều trở nên nồng nặc lên, toàn bộ Linh Lô Học Viện bắt đầu trở nên kỳ quái. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện biến hóa kỳ dị, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển. chín đám tia sáng kỳ dị bắt đầu ngưng tụ. Linh Lô Học Viện bên trong phương hướng khác nhau bay lên chín đạo quan mang, dọt vào trên không chín đám trong ánh sáng. Lập tức trong không khí nguyên tố gợn sóng tăng lên dữ dội gấp mười lần, không khí Tựa Hồ trở nên dính đặc. Long không không nguyên qua linh lô lại một lần bắt đầu tự động vào chuyển, phi tốc hấp thu này chút nồng đậm năng lượng. Trên bầu trời chín đạo bóng mờ dần dần ngưng tụ thành hình, có thể mơ hồ thấy, đó là chín vị thể tích to lớn linh lô. Mỗi một vị linh lô đều cực kỳ mỹ lệ, tản ra nồng đậm hào quang, mặt trên còn có đại lượng quang văn tại kịch liệt ba độc lấy. Mỗi một vị linh lô phía trên đều lơ lửng một đạo nhân loại bộ dáng thân ảnh, có nam có nữ, có cao có thấp, mặc dù tất cả đều là bóng mờ, thế nhưng để cho người ta cực kỳ rung động. Linh lô học viện thành lập cơ sở, được vinh dự toàn bộ Thánh Ma đại lục ở bên trên tối cường linh lô cái kia chín vị trí tuệ linh lô, lại một lần xuất hiện khí tức của bọn nó là mênh mông như vậy, nương theo lấy sự xuất hiện của bọn nó, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu sắc rực rỡ. Toa chấn chín đại linh trong lò bị kỳ dị cựu thải vầng sáng bao phủ nữ tử thản nhiên nói, có hay không đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Thủy khê lần nữa không mình hành lễ, đã chuẩn bị kỹ càng, phiền phái các vị tiền bối. Nữ tử kia chuyển hướng tất cả học viên, rõ ràng thấy không rõ bộ dáng của nàng, nhưng ở trang mỗi người đều có loại bị nàng nhìn chăm chú lấy cảm giác. Linh lô thiên tuyển bắt đầu. Nương theo lấy chín vị trí tuệ linh lô trung ương nữ tử kia thanh âm vang lên, trong không khí đủ loại nguyên tố gợn sóng đột nhiên trở nên kỳ dị dâng lên, tất cả nguyên tố cũng bắt đầu hướng bầu trời bên trong hội tụ, dùng chín vị trí tuệ linh lô vị trí cho ở vì lĩnh điểm, tạo thành một vòng kỳ dị màu sắc rực rỡ còn sáng. Chu Thủy Khê mang theo các lão sư lui sang một bên, sau một khắc, cái kia màu sắc rực rỡ còn sáng bỗng nhiên rủ xuống, tạo thành một cây to lớn màu sắc rực rỡ của sáng rơi trên mặt đất. Thứ cao tới thấp, các niên cấp tiến vào của sáng. Chu Thủy Khê trầm giọng quát: Năm lớp 6 học viên lập tức hành động, tại chủ nhiệm lớp dẫn đầu xuống tới đến màu sắc rực rỡ cổ sáng phía trước, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn đi vào màu sắc rực rỡ cổ sáng về sau, phản phất bị nuốt hết, mà chủ nhiệm lớp thì tại đưa các học viên sau khi tiến vào lui sang một bên. Không không, nắm huy chương của ngươi cho ta xem một chút. Long Dương Dương nhẹ nói ra. Long Không Không lúc này đang một mặt hưng phấn mà nhìn xem trước mặt màu sắc rực rỡ cổ sáng, cũng không có nắm Long Dương Dương lợi coi là gì, liền đem trong tay mình màu bạc huy chương cho Long Dương Dương. Toàn bộ Linh Lô Học Viện hết thề chỉ có hơn ba học viên các niên cấp tiến vào cổ sáng tốc độ rất nhanh vài phút về sau liền đến viên năm nhất mục sư ban một đứng tại phía trước nhất lăng ngậm lộ quay đầu nhìn về phía long đương đương cùng long không không phương hướng nói thật nàng cũng phân biệt không được bọn hắn ai là ai mang mạng che mặt nàng hướng bên này hơi hơi gật đầu mới mang theo bạn học của mình hướng màu sắc rực rỡ cổ sáng đi đến kỵ sĩ ban một theo sát phía sau hướng đi màu sắc rực rỡ cổ sáng long đương đương có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay mình hai tấm huy chương cũng bắt đầu nóng rực lên mắt thấy là phải đi đến màu sắc rực rỡ cổ sáng vị trí long đương đương thấp giọng nói huy chương trả lại ngươi không không làm cái tốt nhất linh lô nói xong, hắn đem một tấm huy chương nhét vào lòng không không trong tay. Sau một khắc, làm làm trưởng lớp hắn trước tiên bước vào màu sắc rực rỡ trong buổi sáng. Long không không tiện tay tiếp nhận huy chương, theo sát mà vào. Liên khi tiến vào trong ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên chậm chạp dâng lên, chính mình phảng phất tiến nhập một cái ấm áp ao nước bên trong. Long bàn tay của hắn hơi chấn động một chút, trong lòng bàn tay huy chương lập tức thoát khỏi cũng bay ra. Cái kia huy chương ở trước mặt hắn phóng to, sáng lạn hào quang vàng óng bắn ra. Long không không hơi sửng sợ, huy chương không phải màu bạc sao? Làm sao biến thành màu vàng kim? Long đương đương. K. Hắn mong muốn tiêu to, lại một điểm thanh âm cũng không phát ra được, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hết thảy trước mắt đều biến thành màu vàng kim. Chương 54, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Chương 54, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Cảm thụ được thân thể của mình hết thảy chung quanh đều hóa thành màu bạc, Long Đường Đường nội tâm mười phần bình tĩnh. Nay hai tuần, hắn suy tính được rất rõ ràng. Nếu như Long không không còn lúc trước cái kia bại hoại đệ đệ, hắn cũng không có biện pháp gì. Thế nhưng, lần trước trong khảo hạch đệ đệ chỗ cho thấy thiên phú chiến đấu, cùng với gần nhất này hai chu đệ đệ nỗ lực cùng nghiêm túc, Long Đường Đường đều thấy rõ. Hắn biết, nguyên qua linh lô một mực tại cải thiện long không không thiên phú, có thể là long không không nguyên bản thiên phú vẫn là quá kém, lạc hậu hơn những bạn học khác nhiều lắm. Mặc dù biểu tỷ đồng ý tương lai huynh đệ bọn họ hai cái cùng nhau gia nhập nàng săn ma đoàn, nhưng hắn còn có thể thật nhường đệ đệ của mình đi gây trở ngại sao? Hắn không nguyện ý, long không không khẳng định càng không nguyện ý cho dù là cái thứ thích bày nát người, long không không cũng có lòng tự trọng a. Long đương đương vừa tới nơi này lúc, thậm chí tại thánh điện học viện đằng long thành phân viện lúc nghĩ đến càng nhiều liền là thông qua cố gắng của mình bảo hộ đệ đệ, chính mình nỗ lực mạnh lên, tự nhiên có thể bảo hộ đệ đệ không bị khi phụ nhưng hắn từ trên người Long Không Không thật thấy hy vọng về sau, ý nghĩ của hắn liền phát sinh một chút chuyển biến. Bảo vệ của người khác nào có ở không không chính mình mạnh lên tốt hơn đâu, mà lại cả hai cũng không xung đột. cho nên Long Dương Dương cẩn thận suy nghĩ về sau mới làm ra hôm nay quyết định này. hắn cũng không biết cái kia Kim sắc huy chương đại biểu cho cái gì, nhưng biểu tỉ nếu nói là đại cơ duyên, vậy liền khẳng định là đại cơ duyên. có phần cơ duyên này, có lẽ không không liền có thể phấn khởi tiến lên. mà chính mình dựa vào cái kia kỳ dị phân thân năng lực đã siêu việt cùng cấp bậc chức nghiệp giả, lại thêm chín điểm tiên tiên nội linh lực, còn có cái gì không biết đủ đây này. Lúc này, hắn rất bình tĩnh, cũng hết sức thản nhiên. Tắm ngồi tại ánh sáng màu bạc bên trong, hắn nghĩ là có thể lựa chọn một cái cùng mình phối hợp linh lô đương nhiên là tốt nhất, coi như không có thích hợp, mình đã có được hai cái linh lô, cũng thấy đủ. Sau một khắc, ánh sáng màu bạc dần dần làm nhạt, trung quanh kia sáng bắt đầu trở nên nhu hòa. Mơ hồ ở giữa, hắn thấy được từng cái điểm sáng đang lóe lên. Những điểm sáng này đều có không giống nhau màu sắc, có chút điểm sáng lớn hơn một chút, có chút điểm sáng thì nhỏ một chút, kỳ dị nhất chính là chúng nó đều tản ra khác biệt khí tức, có dữ dằn, có ôn nhu, có trầm đệ, có hài hòa. Điểm sáng lại có trăm ngàn cái nhiều, nếu như đây đều là linh lô. Long Dương Dương trong lòng rung động, Linh Lô học viện không hổ là Linh Lô học viện a. Ổn định một thoáng tâm tình của mình về sau, hắn Yên lặng bắt đầu cảm thụ những điểm sáng này biến hóa. Này chút nhu hòa điểm sáng mang theo hào quang kỳ dị, hắn chậm rãi phóng thích tinh thần lực của mình, nghiêm túc cảm thụ những điểm sáng này ẩn chứa khí tức. Nhưng Long Dương Dương có chút mừng rỡ là, làm tinh thần lực của hắn quét về phía những điểm sáng này thời điểm, này chút đại biểu cho Linh Lô điểm sáng vô luận cái gì thuộc tính, vậy mà phần lớn đều đối với hắn truyền đến thân thiết khí tức, không ít điểm sáng thậm chí chủ động hướng hắn dựa đi tới đây là đối ta tán thành sao? Long Dương Dương hoàn toàn yên tâm. Hắn biết, một người có thể dung hợp linh lô là có hạn. Chính mình thánh dẫn linh lô, thánh liên linh lô tại linh lô bên trong đều thuộc về tương đối ôn hòa loại hình, đối linh lô khác gạt bỏ không lớn, nhưng coi như như thế, thân thể của mình năng lực chịu đựng vẫn là tại nhất định phạm vi bên trong. Lần này lựa chọn linh lô, chính mình thân thể rất có thể chỉ có thể tiếp nhận một cái linh lô, nhiều nhất hai cái. Tại linh lô thiên tuyển đại điện trước khi bắt đầu hắn liền suy nghĩ qua, đối với mình tới nói, quan tâm công chúng hảo thơ cổ từ thượng thích đọc, sớm xem thứ ba sách, dạng gì linh lô mới là thích hợp nhất đâu. Chậm rãi, hắn trong lòng có một chút ý nghĩ. Loại hình công kích, hắn mong muốn loại hình công kích linh lô. Thánh liên linh lô là phòng ngự linh lô, công kích hiệu quả đối lập bình thường, mà thánh dẫn linh lô là phụ trợ linh lô, dùng rất tốt, lại không cách nào gia tăng lực công kích của hắn. Cho nên Long đương đương tại tiến vào trước khi đến liền nghĩ rất kỹ, hắn hy vọng chính mình có thể thu hoạch được một cái uy lực mạnh mẽ loại hình công kích linh lô, dùng tăng lên lực công kích của chính mình. Hải Kỵ Phong đối với hắn dạy bảo ban đầu liền dùng tính bùng nổ công kích làm chủ, nếu như hắn lại nắm giữ một cái có thể phát ra tính bùng nổ công kích linh lô đến để thăng uy năng, vậy thì có giống biểu tỷ như thế có được cùng loại thẩm phán chi chủ y này loại mạnh mẽ kỹ năng khả năng mà nếu chỉ có thể lựa chọn một cái linh lô, lúc này lại có nhiều như vậy linh lô tán thành chính mình, vậy hắn dĩ nhiên phải thật tốt chọn lựa một thoáng. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận cảm thụ này chút linh lô đặc tính thời điểm, đột nhiên, hết thảy xung quanh đều giống như dừng lại. Hết thảy đại biểu linh lô điểm sáng đều hiện ra tại đen kịt trong bối cảnh, mà giờ này khác này, bối cảnh này lại nhiều một vệt ánh sáng sáng tỏ. Trong chốc lát, ở đây tất cả ánh sáng điểm đều có chút tạm đạm, đồng thời tự động hướng hai bên tách ra. Sau đó, Long Dương Dương liền giật mình thấy được một chùm sáng nếu như nói trước đó hắn thấy những cái kia màu sắc khác nhau điểm sáng như là tinh quang như vậy này đoàn ánh sáng liền như là minh nguyệt minh nguyệt trung quanh tản ra màu lam nhạt vầng sáng nó cũng có thuộc tại khí tức của mình khí tức của nó chỉ có hai chữ có thể hình dung quấn quẩn đúng vậy quấn quẩn cái kia quấn quẩn đến như là minh nguyệt hào quang trong khoảnh khắc liền đi tới long đương đương trước mặt ngăn cách hắn đối mặt khác hết thể hào quang tìm kiếm vì sao từ bỏ màu vàng kim huy chương, ôn hỏa giọng nam tại long đương đương trong thay văng lên long đương đương chấn động trong lòng hơi cúi đầu xuống ta không biết ngài đang nói cái gì Ôn Hòa giọng năm nói, biết tại sao phải sớm đem ban thưởng cho các ngươi những quán quân này sao? Chính là vì để cho chúng ta hiểu rõ các ngươi, cảm thụ các ngươi tại trong sinh hoạt trạng thái, cảm thụ các ngươi năng lực cùng thuộc tính, cũng cảm thụ đặc điểm của các ngươi cùng thiên phú, mà trọng yếu nhất thì là cảm thụ thiên tính của các ngươi. Cho nên, này hai tuần ngươi làm hết thảy đều tại cảm thụ của chúng ta bên trong. Ngươi cũng đã biết, chưa trải qua cho phép một mình trao đổi huy chương là đúng Linh Lô Thiên tuyển Đại Điện khinh nhẫn. Long Dương Dương đột nhiên ngẩng đầu, tiền bối, ta sai rồi. Nhưng hết thảy đều là lỗi của ta, không không hắn cũng không biết, đây đều là ta một người quyết định. Nếu như muốn trừng phạt, thỉnh trừng phạt ta một người, còn mời khiến cho hắn tiếp tục tham gia Linh Lô Thiên tuyển đại điển." Ôn Hỏa giọng nam cũng không trả lời, "Ngươi mong muốn một cái gì Linh Lô?" Long Dương Dương sững sở, vô ý thức nói, "Ta vốn định thu hoạch một cái loại hình công kích Linh Lô." "Không, ngươi sai." Ôn Hỏa giọng nam nói, "Ngươi cũng không cần loại hình công kích Linh Lô. Thiên phú của ngươi cùng năng lực đều rất đặc thù. Ngươi cái kia kỳ dị phân thân thiên phú, nhờ ngươi có đa trọng tổ tính, nhưng ngươi cũng không thể hoàn mỹ vận dụng chúng nó. Ma pháp liền là ma pháp, chiến kỹ liền là chiến kỹ, ngươi dung hợp năng lực sa sà không đủ. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì." Còn ngươi tiền bối dạy ta." Long đương đương thấy đối phương không nhắc lại trừng phạt sự tình, vui lòng nói sang chuyện khác. "Đây là bởi vì ngươi tự thân linh lực cùng lực khống chế không đủ sức cầm cự những thứ này. Ngươi cần chính là có thể giúp ngươi chỉnh hợp tất cả những thứ này, cũng lại trở thành ngươi kiên cường hậu thuần linh lô. Chỉ cần ngươi đem tự thân này chút phân thân cùng bọn chúng thuộc tính vận dụng tốt, lo gì không có lực công kích đâu." Tiền bối nói đúng. "Vậy ta còn có thể theo lần này linh lô thiên tuyển trong đại điện lựa chọn một cái dạng này linh lô sao?" Long Dương Dương cẩn thận mà hỏi thăm. "Không thể." Tôn Hỏa giọng nam nói, "Ngươi chưa trải qua cho phép, ý tử đem huy chương cho người khác." kinh nhẫn lần này đại điện, đây là muốn nhận trừng phạt. Đáng tiếc tại ngươi thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định, tâm địa thiệt lương, quên mình vì người, cho nên, lần này đại điện ngươi mặc dù không thể tự động lựa chọn linh lô, nhưng chúng ta sau khi thương nghị, vẫn là quyết định trao tặng ngươi một tôn linh lô. Nghe được đằng trước ba chữ thời điểm, Long Dương Dương tâm tình trực tiếp trở nên ảm đạo, hắn dù sao vẫn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, nội tâm đương nhiên là hy vọng thu hoạch được linh lô. Có thể là, câu nói kế tiếp là chuyện gì xảy ra đây? Mỗi một câu đều là tán dương chính mình sao? Muốn chỉ định một cái linh lô cho mình. Nay tụi hồ cũng là lựa chọn tốt ta? đã tạ tiền bối, Long Dương Dương mừng rỡ trong lòng, đuổi vội cung kính hành lễ, xin hỏi tiền bối, trao tặng ta linh lôi là ngài mới vừa nói loại kia sao? Ôn Hòa giọng Nam nói, không sai, chính là loại kia. Này tôn linh lôi là chúng ta đi qua nghị sâu tính kỹ về sau vì người lựa chọn, tại chúng ta linh lôi thế giới bên trong chỉ có một tôn, nó như hải dương như vậy của quận, như minh nguyệt quang minh như vậy, là thiên hạ hôm nay đỉnh cấp linh lôi một trong. Nó có thể hại nạp bách xuyên vì người chứa đựng linh lực, cũng có thể thôn phệ tinh không vì người chiếu giỏi thiên địa, càng có thể cùng cơ hồ hết thảy linh lôi dung hợp, từ đó thi triển nhiều loại linh lôi dung hợp kỹ được vinh dự giữa thiên địa tối vi công chính ôn hòa tồn tại còn có loại chuyện tốt này Long Dương Dương nội tâm kinh ngạc đồng thời không khỏi vô cùng mừng rỡ cảm tạ tiền bối trọng thưởng không biết này tôn tiên linh lô là cái gì gần nhất trong khoảng thời gian này hắn bù lại rất nhiều có quan hệ linh lô chi thức hướng vài vị lão sư đều hỏi qua nhưng ở trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng không có trước mắt vị này miêu tả này trùng linh lô a ôn hòa giọng nam nói ta nói này tôn độc nhất vô nhị tôn quý mạnh mẽ linh lô tên là Nguyệt Minh Thương Hải ngươi có khả năng xưng là Thương Hải nghe xong tên Long Dương Dương liền cảm thấy đó là một tôn rất lợi hại linh lô. Ngươi có bằng lòng hay không?" Ôn hòa giọng nam trở nên nghiêm túc lên. Long Dương Dương không chút do dự gật đầu nói, "Ta nguyện ý." Hắn tin tưởng Linh Lô sẽ không lừa gạt mình, nhất là trước mắt vị này, rõ ràng là có trí khôn, hẳn là chín đại trí tuệ Linh Lô một trong, nói lời khẳng định là có thể tin. Nếu vị này miêu tả đến tốt như vậy, vậy hắn còn có cái gì có thể lưỡng lự? "Rất tốt." Giọng nam một lần nữa trở nên ôn hòa dâng lên, "Vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước đi." "Chúng ta?" Long Dương Dương sững sờ ôn hòa giọng nam nói, "Đúng a? Ta chính là Thương Hải." Trong chốc lát, Long Đường Đường trợn mắt thốt mồm, nguyên lai vị này lại là tới tự để cử mình. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, vô ý thức hỏi, ngài là trí tuệ linh lô? Không sai, bản tọa chính là trí tuệ linh lô. Mặc dù cùng ngươi ký kết về sau, hết thề đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta vẫn là bị tâm tính của ngươi chỗ đả động, nguyện ý cùng ngươi rời đi. Giờ này khắc này, Long Đường Đường nội tâm vô cùng phấn khởi, trí tuệ linh lô, đây chính là trí tuệ linh lô, linh lô học viện xây viện cơ sở chín đại trí giả một trong a. Chúng ta lập tức bắt đầu khế ước ký kết. Long đương đương, ngươi có nguyện cùng ta nguyện mình Thương Hải Linh lô ký kết bình đẳng khế ước, vô luận dưới tình huống nào đều bình đẳng đối đãi, cùng nhau trông coi, lẫn nhau thủ hộ, mãi đến phần cuối của sinh mệnh. Ta nguyện ý, chương 55, thân ký tự đồng linh lô. Chương 55, thân ký tự đồng linh lô. Màu vàng kim hào quang phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới, Long Không Không trong lòng lúc này lại ngũ vị tạp trần, khó nói nên lời. Vì cái gì? Tại sao phải cho ta ạ? Ngươi trở nên cường đại sau lại thủ hộ ta không được sao? Long Đường Đường, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ngươi đến tuật cùng là một thiên tài vẫn là kẻ ngốc a? Thật chính là đồ ngốc a. Làm kim quang dần dần tan biến thời điểm Long không không hết thể trước mắt nhưng như cũ có chút mơ hồ hắn giơ tay lên xoa xoa ánh mắt của mình trước mắt mới rốt cục trở lên rõ ràng đây là một tòa bị kim sắc quang mang vờn quanh đại điện trong đại điện tràn đầy khí tức thần thánh đủ loại nguyên tố ngưng tụ tập cùng một chỗ thậm chí có chút xỉn xỉn Long không không trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại vướng vĩ cảm giác mà giờ này khắc này đứng trong đại điện này không ngừng Long không không một cái còn có mặt khác mấy chục người những người này rõ ràng là các niên cấp, cấp quan quân cũng bao quát hắn cùng Long đương đương biểu tỷ thần nữ ngạo lộ. Tại đây mấy chục người phía trước cách đó không xa là từng đạo đạo quang màu khác nhau thân ảnh, có thể không phải là trước đó mở ra Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện cái kia chín đại trí tuệ Linh Lô bên trên xuất hiện chín đại trí giả sao? Hoan nên đi vào trí tuệ thánh điện, nơi này cũng là Linh Lô Học Viện chân chính Hạch Tâm Chi Điện. Giọng nữ nhẹ nhàng tại trong đại điện quanh quẩn, mỗi lần nghe được thanh âm của nàng, long không không đều sẽ có loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Tin tưởng các ngươi lúc này trong lòng đều có chút mừng thầm, đúng vậy, các ngươi bởi vì thu được từng cái niên cấp quân, biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú, cho nên muốn đối mặt cùng những người khác khác biệt Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện. Các người đem sẽ nắm giữ một cái cơ hội, nhưng cơ hội này đồng nghĩa với to lớn trách nhiệm. Mỗi người các ngươi sẽ ngoài định mức tiếp nhận một lần sát hạch, nếu như thông qua lần khảo hạch này, các ngươi liền đem có cơ hội cùng chúng ta ký kết. Cụ thể sẽ có vài vị trí giả cùng các ngươi ký kết khế ước, muốn xem thiên phú của các ngươi cùng sát hạch tình huống, có thể là một vị, cũng có thể là là càng nhiều. Chuyện này với các ngươi tới nói là một phần cơ duyên, cũng là một phần trách nhiệm nặng nề. Thánh Ma Đại Lục đang gặp phải mấy ngàn năm không có chi đại biến cục, đây mới là chúng ta quyết định lựa chọn vài vị ký kết nguyên nhân căn bản. Nghe đến đó, Long Không Không lập tức hiểu rõ cái kia kim sắc huy chương tác dụng. Cái kia huy chương lại là cùng trí tuệ linh lô ký kết khế ước cơ hội. Lao ca, à, ngươi sao có thể đem cái này cho ta đâu? Chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể thông qua khảo hạch như vậy, vẫn là nói, ngươi nguyên bản cũng không biết cơ duyên này đến tột cùng là cái gì. Ngươi đây là lãng phí a. Long không không có chút đau lòng nhức óc, hắn lúc này vô cùng hy vọng tới chỗ này là Long Đông Dương. Hắn tin tưởng, dùng chính mình lão ca thiên phú, khẳng định có cơ hội cùng trí tuệ linh lô ký kết. Nếu là lão ca có được một tôn trí tuệ linh lô, vậy sau này chính mình còn có cái gì có thể nỗ lực? Ôm đùi, là được rồi a giờ này khắc này long không không nội tâm đang kịch liệt đấu tranh hắn thật rất muốn đem tình hình thực tế nói ra thế nhưng hắn lại không biết nói ra tình hình thực tế sẽ có dạng gì hậu quả hắn lo lắng nhất chính là bởi vì một mình thay đổi huy chương hai anh em họ đều bị đá ra lần này linh lô thiên tuyển đại điện vậy liền thật chính là thê thảm nhất kết quả như thế lao ca liền cái bình thường linh lô đều không thể thu hoạch được còn chính hắn cũng là không quan trọng ta muốn hỏi cái vấn đề long không không nhấc tay nói ra lập tức trí tuệ thánh điện bên trong hết thảy tầm mắt đều tập trung vào trên người hắn vấn đề gì Phát ra nhu hòa giọng nữ nữ tử trong ánh mắt tựa hồ nhiều chút gì. Long Không không nói, nếu như vô pháp thông qua khảo hạch lời, còn có thể thu được mặt khác linh lô tán thành sao? Có khả năng. Nữ tử nói, các ngươi chẳng qua là so mặt khác tham gia linh lô thiên tuyển đại điện học viên nhiều một cái cơ hội như vậy, không ảnh hưởng các ngươi như thường thu hoạch mặt khác linh lô. Bất quá, nếu như cùng trí tuệ linh lô ký kết khế ước, các ngươi cũng rất không có khả năng chịu đựng lấy mặt khác linh lô. Còn có vấn đề sao? Không có. Nghe giải thích của nàng, Long không, không lập tức sau khi ổn định tâm thần. Vô luận nói như thế nào, loại thời điểm này đều không thể mạo hiểm a. Muốn là lão sư của mình tại đây bên trong, cũng nhất định sẽ làm cho chính mình như thế lựa chọn. Tối thiểu nhất, chính mình cùng lão ca còn có thể riêng phần mình thu hoạch được một cái bình thường linh lô. Chờ lần này ra ngoài, chính mình nhất định phải hung hăng mắng hắn, hắn sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đâu? Thật chính là, Long Không không vô ý thức siết chặt nằm đấm, đều có chút ức chế không nổi tâm tình. Tốt, sát hoạch bắt đầu. Từng đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, dồn dập rơi vào 24 danh vang quân học viên trên thân. Tại thời khắc này, Lăng Ngọc Lộ còn hướng Long không, không so cái cố gắng lên tu thế. Rõ ràng nàng không có nhận ra cuối cùng là vị nào biểu đệ dù sao hai anh em họ dáng dấp thực sự quá giống chín đại trí tuệ linh lô đồng thời quanh chân treo lơ lửng ở giữa không trung yên lặng cảm ứng đến bóng mờ lấp lánh sau một khắc long không không liền phát hiện mình xuất hiện ở một địa phương khác mà lại đây là một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương tại đây một cái trước mắt hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất quên đi cái gì đại não có chút mê muội không không giúp ta nắm cái bàn chuyện một thoáng ta quét một cái mặt dưới thanh âm dễ nghe truyền đến long không không vô ý thức quay đầu nhìn lại lập tức thấy được cái kia thân ảnh điệu điệu vừa nhìn thấy nàng long không không vội vàng đi tới một cái tay nâng lên cái bàn, một cái tay khác tiếp nhận trong tay nàng điều cây chổi, "Nữ thần ngươi làm gì đâu?" "Ta tới, ta tới, thế nào có thể để ngươi làm quét rác này loại việc." Ngô Hách bản nhìn xem cấp tốc công việc lu bù lên hắn, trên mặt hiện ra mỉm cười. Mặc dù hắn suốt ngày dịu dàng, nhưng làm việc mà là thật chịu khó, từ khi có hắn về sau, chính mình cùng ba ba đều rõ ràng dễ dàng nhiều. Cái gì việc hắn đều cấp làm, nhất là công việc bận thịu việc cực, hắn gần như đều không cho nàng đụng. "Ừm, ngươi quét sạch sẽ sau so đi, giữa tay một cái lại tới hỗ trợ, có khách nhân đến." "Được rồi, yên tâm đi, nữ thần lão bản." Long Không không đáp ứng một tiếng càng ngày càng ra sức dâng lên. Chỉ cần thấy được nàng, hắn liền tổng có sức lực dùng thoải mái. Nha, như thế cái tiểu điểm lại có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Tiểu cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi ha? Mang theo vài phần hèn mọn thanh âm vang lên đang ở quét rác long không không đuổi bể bồn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, cùng tới mấy khách nhân, hết thảy có năm người, hình thể thoạt nhìn mười phần cường tráng, trong đó trên thân hai người còn ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, hẳn là chức nghiệp giả. Ngưu Hách bản đứng tại trước mặt bọn hắn, đơn giản tựa như là một đám cầu hùng trước mặt con cứu non. Vài vị muốn ăn chút gì không? chúng ta nơi này chủ yếu là bải cốt cơm cùng mì súp ống. ngu hách bạn bất động thanh sắc nói ra. vài người liền tại cửa ra vào bên cạnh bàn ngồi xuống. lúc trước mở miệng chính là một tên gã đại hán đầu trọc. lúc này hắn lại nói, ta hỏi ngươi lời đâu? năm nay bao nhiêu tuổi? An ngươi nhìn xem lên đi, nhiều tới một chút. chúng ta lượng cơm ăn lớn. ngu hách bạn do dự một chút, vẫn là nói, ta 16 tuổi. xin chờ một chút. nói xong, nàng quay người hướng phía sau đi. chớ vội đi a. chỗ ấy không phải còn có tên tiểu tử sao? khiến cho hắn đi mang đồ ăn liên tốt. ngươi cùng chúng ta trò chuyện một ít ngày. Cái kia gã đại hán đầu chọc vô một cái về phía ngu hách bản, ngu hách bản vô ý thức trốn một chút, tay không có bị bắt lại, nhưng ống tay áo vẫn là bị đối phương kéo lấy, lập tức một cái lảo đảo, trong miệng hét lên kinh ngạc, vô ý thức đỡ lấy cái bản mới đứng vững. Làm sao vậy ông chủ? Ta tới chiêu đãi mấy vị này đi. Long Không Không lúc này đã bu lại, tốc độ cao ngăn tại ngu hách bản đằng trước. Ngươi thì tính là cái gì? Đi một bên. Đi mang đồ ăn. Một tên tráng hán khác không kiên nhẫn nói ra, đưa tay liền đẩy hướng Long Không Không. Long Không Không phản ứng rất nhanh, ngón tay rung động, trong nháy mắt xẹt qua ngu hách bạn cái kia bị bắt lại ống tay áo, trực tiếp đem vải mở ra. Đồng thời kéo một phát ngu hách bản, dưới chân trượt đi, mang theo bên nàng rời mấy mét, cùng mấy tráng hán kia kéo dài khoảng cách. Nơi này khoảng cách thánh điện tổng bộ rất gần, các ngươi không nên náo sự tình. Long Không không dùng chính mình thân thể đem ngu hách bản ngăn ở phía sau, trầm giọng nói ra. Ha ha ha ha. Tiểu tử, chúng ta liền là mới từ thánh điện tổng bộ ra tới. Đại ca của chúng ta vừa thông qua tổng bộ sát hoạch, thành thất giai chiến vương. huống chi, chúng ta làm cái gì? Chỉ là muốn nhường này cái đẹp mắt tiểu cô nương cùng chúng ta ăn một bữa cơm mà thôi. Cảnh cáo ngươi lần nữa nhỏ, không nên ở chỗ này gây rối. Ta là Linh Lâu học viện học viên. Lão sư của ta là cựu giai thần thánh kỵ sĩ. Nói xong, Long Không Không tay phải nâng lên, trong tay hào quang lóe lên, kỵ sĩ kiếm liền đã rơi vào trong lòng bàn tay, trước ngực thánh dẫn linh lô hào quang lấp lánh, dưới chân kim quang lượn lờ, linh lực ngưng tụ. Linh Lô Học Viện. Nghe được mấy chữ này, nguyên bản cười toe toét mấy tên chiến sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, gần như đồng thời đứng lên. Nhìn xem Long Không Không trong tay lấy ra học viện huy trường, mấy người nhất thời đều đổi sắc mặt. Thật xin lỗi, quấy rầy. Mấy cái chiến sĩ vội vàng xoay người rời đi, thậm chí liền ngoan ngoại đều không nói một câu. Long Không Không sững sốt một chút, Linh Lô Học Viện tên tuổi tốt như vậy dù sao. Uy, ngươi làm sao đổi đi khách nhân của chúng ta?" Phía sau lưng chuyển đến dễ nghe thanh âm. Long Không Không vội vàng thu lên trường kiếm của mình cũng xoay người lại, ngu hách bản chính mục ánh sáng kỳ dị mà nhìn xem hắn. "Thật xin lỗi, nữ thần lão bản, ta sai rồi." Hắn cũng không có nói rõ lý do cái gì, trực tiếp nhận lầm. Coi như vậy đi. Về sau không muốn kêu cái gì nữ thần lão bản, ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu, về sau gọi tỷ." "Được rồi, nữ thần tỷ tỷ." Long Không Không muốn rỡ. "Đồ đần, gọi hách bạn tỷ tỷ." "Được rồi, hách bạn tỷ tỷ." "Ừm, ngươi cái kia linh lâu học viện là chuyện gì xảy ra đây?" Ê, cái này, ngay tại Long Không không không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, đột nhiên, hết thể xung quanh đều trở nên bắt đầu vàng mẹo, cảnh vật trước mắt như là bọt biển phá thoái. Sau một khắc, hắn đã lần nữa tới đến sáng ngời cung điện màu vàng nóng bên trong. Tại trong đầu của hắn, lúc này, đại điện bên trong đã không có mặt khác quán quân học viên, mà vậy đại biểu trí tuệ linh lô chín đại trí giả cũng chỉ còn lại có một vị, chính là hắn quen thuộc nhất, nhất có nhận đồng cảm vị kia. Sắc sỡ loá mắt nữ tính thân ảnh ngay tại hắn phía trước cách đó không xa. Long không, không nhịn không được hỏi, vừa mới liền là đối khảo hạch của ta sao? Đúng vậy, vậy liền là đối ngươi sát hạch. Mỗi người khảo hạch nội dung khác biệt, đều sẽ đụng vào trong lòng các ngươi chuyện trọng yếu nhất. Vậy ta đây sát hạch là không có quá quan đúng không? Vậy ngài đưa ta đi chọn lựa mặt khác linh Lô đi. Đối khảo hạch kết quả, Long Không Không căn bản cũng không có qua cái gì trong đợi. Không, ngươi làm rất khá. Thân là kỵ sĩ, ngươi không có mù quáng xúc động, đã bảo vệ người thường, lại không có phá hư cửa hàng. Vấn đề duy nhất là, ngươi không có chú ý ẩn giấu tốt chính mình linh Lô học viện học viên thân phận, sẽ dẫn đến đến tiếp sau xử lý có chút phiền phức. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn rất tốt. A. Rất tốt sao? Long Không Không sững sờ, cái kia chính là sát hạch Chính mình cũng không làm cái gì, vậy liền coi là rất khá. Khảo hạch này yêu cầu tựa hồ không thế nào cao a. Đúng vậy, rất tốt. Cho nên, người thông qua được. Giọng nữ nhẹ nhàng khẳng định nói ra. Như thế tùy ý sao? Long Không Không chừng to mắt nhìn xem nàng, vậy ý của ngài là? Giọng nữ nhẹ nhàng nói, đã ngươi thông qua được khảo hạch của ta, dĩ nhiên chính là ta lựa chọn đối tượng. Chúng ta có khả năng ký kết khế ước. Ê, hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức Long Không Không không khỏi có chút không rõ. Trước mắt vị này là nhân vật gì? La Liên viện trưởng đều phải tôn kính tôn tại a mà lại trước đó một mực là nàng tại chủ sự, vị này là chính đại trí tuệ linh lô đứng đầu đi. loại tôn tại này muốn cùng chính mình ký kết khế ước, chính mình căn bản không có làm cái gì, coi như thông qua được sát hạch. đây cũng quá trò đùa đi, thật sự có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt như thế, cảm giác không chân thật nhường long không không có chút hoảng, chờ một chút, trước chờ một chút. ta còn không biết ngài là dạng gì linh lô đây. giọng nữ thản nhiên nói, linh lô học viện ta cầm đầu, ta tên thần kỳ tự động linh lô, ngươi cũng có thể sương hô ta tự động, ta có thể tiến hóa ít nhất năm lần. ban đầu năng lực là nhổ ngươi có hết thề linh lô tiến hóa một lần. Ta thần kỳ lực lượng có khải địch năng lực, tương lai tiến hóa về sau, càng sẽ mang lại cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Như thế mạnh. Long Không Không nghe được mở to hai mắt nhìn. Có ký hay không ước. Không ký ngươi là có thể lăn. Tự động tựa hồ mang theo điểm cảm xúc. Long Không Không yếu ớt mà hỏi tham, tiền bối, ta có thể chuyển nhượng sao? Năm ký kết chuyển lượng. Không thể. 3. A. Long Không Không sững sở. 2. Tiền bối, ngài đừng một lời không hợp liền đếm nữa a. 1. Ta ký. Long Không Không khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Long Không Không Ngươi có nguyện cùng ta thần kỳ tự đồng linh lô ký kết bình đẳng khế ước, vô luận dưới tình huống nào đều bình đẳng đối đãi, cùng nhau trông coi, lẫn nhau thủ hộ, mãi đến vĩnh cửu. Tạ ân, ta nguyện ý. Với sáng lạng kim quang từ trên người tự đồng bội phát ra, long không không thấy qua hoa mỹ linh lô lần nữa hiện hiện, thậm chí trở nên rõ ràng mấy phần. Tự đồng trên trán nhiều một đạo kỳ dị phù văn, phù văn hóa thành một đạo tia sáng trực tiếp bắn tại long không không trên chắn của, cũng ngay một khắc này, cái tia vô cùng lộng lấy linh lô bên trên, hoa văn dần dần làm nhạt, linh lô bản thân cũng bắt đầu chậm chậm thu nhỏ đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ trí tuệ thánh điện lần nữa kịch liệt nổ vang dâng lên. Tự Đồng thân thể hơi hơi cứng đờ, ửng. Nhanh như vậy, lại có mặt khác Trí Tuệ Linh Lô cùng ta cùng một thời gian ký kết. Tự Đồng rõ ràng có chút khó tin, Long Không Không tỏ mọ nói, này có cái gì không bình thường. Hắn trong lòng tự nhủ, sát hạch đơn giản như vậy, các ngươi này chút trí tuệ linh lô là đều dự định đi thôi. Tự Đồng nói, dĩ nhiên không bình thường. Theo lý thuyết, quang minh thiên sứ linh lô khả năng rời đi tính lớn nhất, nhưng cũng cần thời gian sát hạch. Làm sao lại như vậy? Chương 56, thứ 10 trí tuệ linh lô. Chương 56, thứ 10 trí tuệ linh lô. Long Không Không nói, vậy chúng ta khế ước này còn tí sao? ký mặc kệ nhiều như vậy tự đồng nói ra trước người nàng linh lô còn đang kéo dài thu nhỏ liền nàng tự thân cũng bắt đầu trở nên mở đi đại lượng năng lượng hướng ra phía ngoài phong thích trí tuệ thánh điện bên trong kim quang trở nên càng ngày càng sáng lạ long không không có thể cảm nhận được tự đồng tự hồ tại biến yếu mà lại biến yếu đến thật nhanh ngài không có sao chứ làm sao khí tức tại suy giảm a hắn nghi ngờ hỏi tự đồng nói linh lô dung hợp lúc linh lô sẽ trở về ban đầu bằng không ngươi như thế nào dung hợp tương lai ta sẽ theo ngươi tăng lên mà chậm rãi tiến hóa chuẩn bị kỹ càng ta sắp ra rồi. Sáng lạn ánh sáng màu vàng long bắn ra, cái tia thu nhỏ sau linh lỗ như đỉnh đầu màu vàng kim vương miệng. Theo kết nối hai người màu vàng kim quang văn bay về phía long không không cái chán. Trong chốc lát, long không không chỉ cảm giác đến chán của mình phản phất đã đứt ra, đang có đồ vật gì chui vào, đại não tựa hồ muốn bị no bạo, đau khổ kịch liệt khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, nhưng thân thể của hắn hoàn toàn cứng đờ, vô pháp di chuyển nửa phần. Tráng đoan cường trăng mãnh liệt mà tới, bao phủ toàn thân, long đương đương chỉ cảm giác mình thân thể tại bị này năng lượng kỳ dị không ngừng cọ rửa, gột rửa lấy, cả người phản phất đều tại được trao cho càng nhiều linh tính, thân thể dần dần trở nên thông thấu dâng lên trong cơ thể vốn có thánh liên linh lô thánh dẫn linh lô một cách tự nhiên trầm tĩnh lại, tựa như nhỏ đi mở dạng, đang mong đợi cái gì? toàn thân tròn trịa đỉnh ba chân lô không có hoa văn, trắng nhẵn như ngọc, tiêm mỏng như giấy. bên trong lò bốc lên lấy chính là màu xanh thẳm hào quang, huyền diệu mỹ lệ. xuyên thấu qua mỏng manh vách lò, đều có thể mơ hồ thấy cái tiêm màu lam vũ quang. long đương đương phát hiện, cọ rửa thân thể của mình quăng trang tại toàn bộ dung hợp quá trình bên trong không ngừng để cho mình thân thể phát sinh kỳ dị cải biến, chính mình thân thể tựa hồ tại bánh trứng, tựa như là bị thổi lên khí cầu, mà trong cơ thể mình linh lực nhưng bởi vì nguyệt minh tương hải linh lô xuất hiện bắt đầu sôi trào. Thân thể của hắn bởi vì bành trướng mà dần dần xuất hiện cảm giác đau đớn, cảm giác đau đớn lan tràn đến thân thể mỗi một góc, phản phất muốn đem thân thể xé rách ra tới. Bảo vệ chặt thân tâm, kiên định bản thân. Thương Hải thanh âm vang lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiêm túc. Long đương đương ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, vô luận thân thể truyền đến cảm giác đau đớn cỡ nào kịch liệt, hắn đều chỉ tại ở sâu trong nội tâm nói với chính mình, nếu là trí tuệ linh lô lựa chọn, cái kia liền sẽ không sai; nếu đối phương lựa chọn chính mình, vậy mình liền nhất định có thể dung hợp thành công. Cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, liền tinh thần Chi Hải đều có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô mang tới năng lượng thực sự quá to lớn, khó trách, khó trách này chút trí tuệ Linh Lô muốn trở về ban đầu hình dáng mới có thể cùng nhân loại dung hợp, đây vẫn chỉ là ban đầu hình dáng a. Nếu như Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô là tối cường hình dáng, chỉ sợ chính mình đã sớm nổ tung đi. Cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Long Dương Dương ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn tại ở sâu trong nội tâm không ngừng nói với chính mình, đứng vững, nhất định phải đứng vững, vô luận cỡ nào thống khổ, chính mình nhất định sẽ thành công. Rất tốt, kiên định ý chí nhường ngươi kiên trì được, xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Thanh âm sâu kín vang lên. Sau một khắc, một cỗ thanh lãnh cảm giác bao phủ Long Dương Dương thế giới tinh thần, khiến cho hắn một thoáng liền theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác đau đớn cũng tại đây một cái chớp mắt tối lui. Long Dương Dương phát hiện chính mình thân thể đã khôi phục năng lực hành động, mà tại trước ngực hắn, cái kia trắng loáng như ngọc nhỏ nhắn linh lô đang trôi nổi ở nơi đó. Linh lô bên trong đã không còn hào quang, có, chẳng qua là màu lam thâm thúy chất lỏng. Hắn ngưng thần nhìn lại, cái kia nho nhỏ linh lô bên trong chất lỏng màu xanh lam như là vô tận đậm sâu, tựa hồ muốn liền hắn linh hồn đều tan vào đi. Thành công rồi sao? Long Dương Dương nói một mình. Đúng vậy, thành công ta đã là thuộc về ngươi linh lô thương hải thanh âm rõ ràng trở nên có chút phiêu hốt không bằng trước đó như vậy rõ ràng đa tạ tiền bối tán thành long đương đương có chút hưng phấn mà nói ra Ta cũng không cần chỉ cần ngươi không hối hận là được thương hải thanh âm thiếu đi trước đó ôn hòa mang theo vài phần kỳ dị thậm chí còn có mấy phần thanh lãnh lời này là có ý gì long đương đương hơi sững sờ đúng lúc này một cái kinh sợ thanh âm đột nhiên vang lên thương hải ngươi đang làm cái gì ngươi sao có thể làm như thế sau một khắc trung quanh hào quang đống nhiên trở nên mãnh liệt long đương đương lại không nhìn thấy hết thảy trung quanh Nhưng lần này quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chẳng qua là thoáng qua ở giữa, hắn liền phát hiện mình đi tới một địa phương khác đây là một ngôi đại điện, một cái tràn ngập hào quang vàng lóng thần thánh chi địa. Long đương đương kinh ngạc thấy được chính mình người quen thuộc nhất, Long không không lúc này liền khoanh chân ngồi tại cách hắn chỗ không xa, trước ngực một tôn toàn thân có màu vàng kim nhạt, phía trên khắc do ngắn gọn hoa văn linh lô đang tỏa ra vầng sáng nhạt nhạt. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, cái kia ngắn gọn hoa văn tại màu vàng kim linh lô mặt ngoài ngưng tụ thành một cái chắp tay trước ngực, phảng phất tại cầu nguyện nữ tử, từng vòng từng vòng kỳ dị màu vàng kim vầng sáng đang từ trong đó nhộn nhạo lên không ngừng mà bao phủ tại Long Không Không trên thân. Thấy cảnh này, Long Dương Dương trong lòng không khỏi một bất luận nhìn thế nào, Long Không Không mới lấy được này Tôn Linh Lô đều có chút không phải tầm thường cảm giác, khổ tâm của mình cuối cùng không có uổng phí a. Đúng lúc này, từng đạo từng đạo bóng mờ tại phía trước sáng lên, bóng mờ có tới bảy đạo nhiều, đều mang vô cùng cường đại khí tức. Này rõ ràng là trước đó đã thấy 9 vị trí tuệ linh lô bên trong bảy tôn. Mỗi một vị linh lô bên trên, đều tùy theo có thân ảnh nổi lên, chỉ bất quá, trước đó một mực chủ sự linh lô cũng không xuất hiện. Một cái có chút giàn ruột, lại mang theo vài phần tức đến nổ phổi thanh âm vang lên, thương hại Ngươi sao có thể cùng người dung hợp? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Khác một cái tuổi trẻ một điểm thanh âm tiếp lời nói, ngươi thừa dịp chúng ta khảo nghiệm những học viên kia, thừa dịp tự đồng có lựa chọn. Vậy mà xuyên dạng này kẻ hỡ. Ngươi làm như vậy nỡ lòng nào? Ngươi sẽ hại hắn a? Bọn hắn nói là thương hại. Long đương đương trong lòng xiết chặt, hại, hắn, hại ta sao? Chẳng lẽ mình vừa mới dung hợp linh lô có vấn đề gì? Chín đại trí tuệ linh lô, nơi này có bảy tôn, không không dung hợp một cái, chính mình cũng dung hợp một cái. Chẳng lẽ mình dung hợp Nguyệt Minh Thương Hải linh lô có vấn đề? mà lúc này Thương Hải nhưng không có nửa phần thanh âm, tựa như căn bản không tồn tại giống như Long Dương Dương hoàn toàn khẳng định chính mình trước đó trải qua cũng không là huyễn cảnh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình trong lồng ngực cái kia tản ra thanh lãnh khí tức kỳ dị linh lô. Chờ một chút, các vị tiền bối, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nguyệt Minh Thương Hải linh lô, chẳng lẽ không phải chư vị trí giả một trong sao? Long Dương Dương nghi ngờ nói, bảy đại trí giả tại thời khắc này đều rơi vào trầm mặc. Qua mấy giây về sau, trước đó cái tia thanh âm giả nô mới chậm rãi nói ra, hắn không phải. Long Dương Dương nhịn không được nói, nhưng hắn nói hắn là trí tuệ linh lô a. Thanh âm giàn mua thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, hắn là, hắn là trí tuệ linh lô một trong. Tại cùng ngươi dung hợp về sau, hẳn là bởi vì thân thể của ngươi năng lực chịu đựng còn chưa đủ, hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cụ thể ngủ say bao lâu, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng hắn không phải chúng ta chín cái một trong, mà là thứ 10 tôn trí tuệ linh lô. Long Dương Dương sử sở, còn có thứ 10 tôn trí tuệ linh lô, ta đây cùng hắn dung hợp sẽ có vấn đề gì không? Bảy vị trí giả lần nữa lâm vào ngắn ngủi im lặng, tựa hồ không tốt lắm trả lời hắn vấn đề này. Long Dương Dương hít sâu một hơi, hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là gặp được phiền toái. Con mời nói cho ta biết, ta nghĩ, ta có quyền biết. Nếu như đây là các vị sai lầm, ta hy vọng có thể thu hoạch được đền bù tổn thất. Ngay tại lúc này hắn rất tỉnh táo, hoặc là nói là Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô tản ra thanh lãnh khí tức khiến cho hắn duy trì bình tĩnh. Theo vừa rồi mấy vị này trí giả, hắn mơ hồ nghe ra, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô là có vấn đề, mà vấn đề này vốn phải là nhận chư vị trí giả hạn chế, mà bọn hắn nhưng bởi vì sát hạch học viên mà không ra. Thanh âm giàn môi lần nữa thở dài một tiếng, nói, thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế hoặc là nói chúng ta đều chủ quan đây quả thật là quá tệ tự đồng tại lựa chọn ký kết trước đó nói cho chúng ta biết nàng ký kết đối tượng là long không không mà ngươi thì nắm huy chương của mình cho đệ đệ ngươi là long đương đương phải không long đương đương gật gật đầu nói đúng vậy ta là long đương đương thanh em giàn buôn nói lần này màu vàng kim huy chương cấp cho cho các ngươi những quán quân này là để cho các ngươi nhiều một cơ hội tiếp nhận chúng ta lần nữa sát hạch nếu như thông qua sát hạch như vậy các ngươi liền có cùng chúng ta này chút trí tuệ linh lô dung hợp cơ hội căn cứ thà thiếu không ẩu ý nghĩ sát hạch rất khó Có thể hay không thông qua cũng phải nhìn các ngươi năng lực. Sớm hai tuần đem huy chương cho các ngươi, là vì thông qua huy chương tại đây trong vòng 2 tuần quan sát tâm tính của các ngươi. Bản thân cái này cũng là khảo hạch một bộ phận. Không nghĩ tới, ngươi đem huy chương của mình cho đệ đệ. Không thể nghi ngờ, tại lần này tham gia Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện học viên bên trong, ngươi là đứng hàng đầu học viên ưu tú. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thương Hải mới chọn ngươi. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô bản thân là trí tuệ Linh Lô, đã từng hắn là cường đại nhất mấy tôn trí tuệ Linh Lô một trong. Thế nhưng, hắn xuất hiện một vài vấn đề, bởi vì vì một số tình huống đặc biệt, hắn trở nên tàn khuyết. Nói chính xác, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô bản thân cũng không phải là một tôn linh lô, mà là một đôi trí tuệ linh lô, bọn hắn hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tại cùng một chỗ thời điểm, có khả năng thả ra lực lượng càng là có Di Sơn Đạo Hải uy năng. Thế nhưng, tại một trận đặc thù đại tai nạn bên trong, bọn hắn đi rời ra. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cái kia đồng bọn biến mất dựa theo phán đoán của chúng ta, hẳn là bị bị hủy bởi trận kia lớn tai nạn bên trong. Vụ tai nạn kia ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, hơn một vạn năm trước, hư không nứt ra, ma tộc buông xuống. Khi đó Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cùng đồng bọn của hắn vốn là chúng ta một phương thế giới này nặng phải bảo vệ người một trong, cùng mặt khác thập tôn trí tuệ linh lô Trung trungưng là 12 thủ hộ giả. Thời điểm đó đại lục cũng không gọi Thánh Ma đại lục, mà gọi là Linh Lô đại lục. Vào niên đại đó, linh lô số lượng so hiện tại nhiều hơn trăm lần thậm chí nghìn lần, chỉ cần hơi người có thiên phú, cơ hồ đều có thể có được thuộc về mình linh lô đồng bạn, lẫn nhau phối hợp, phụ trợ lẫn nhau trưởng thành. Mà đi qua trận kia đại tai nạn về sau, 12 thủ hộ giả cuối cùng sống sót chỉ có 3 vị, trong đó liền bao quát Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Đồng bọn của hắn tại trận kia đại tai nạn bên trong biến mất. Dù cho qua hơn một vạn năm, ma tộc đã sớm bị nhân loại hủy diệt, đồng bọn của hắn cũng không có lần nữa xuất hiện. Long Dương Dương cao mày nói, nếu Thương Hải tiền bối đã từng là đại lục thủ hộ giả, lại sẽ đối với ta có cái gì nguy hại đâu? Thanh âm giản nua có chút đáng trách, Thương Hải cũng đã từng đồng bạn tình cảm cực kỳ thâm hậu, bọn hắn tâm niệm tương liên, đồng bạn biến mất nhường Thương Hải biến thành tàn khuyết linh lô, hắn cũng theo đó sinh ra chấp niệm. Hắn chấp niệm liền là dù như thế nào, không tiếc hết thể cũng phải tìm hồi trở lại đồng bọn của mình. Lựa chọn của hắn là cùng nhân loại kết hợp, thông qua nhân loại đồng bạn đi tìm tìm mất tích cái kia một tôn linh lâu. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô đối với nhân loại thiên phú có cực kỳ cảm giác bén nhạy, cho nên, hắn lựa chọn, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Mà hắn cũng bởi vậy uy rất nhiều thiên tài. Trên thực tế, hắn làm thứ 10 tôn trí tuệ linh lô, là bị cầm tù tại nơi này, vì cái gì? Liền là không cho hắn cùng nhân loại lần nữa kết hợp. Đây cũng là vì cái gì đây? Long Dương Dương càng nghe, tâm càng hướng xuống chìm. Bởi vì, hắn mặc dù là trí tuệ linh lô, đã từng là đỉnh tiêm linh lô một trong, thế nhưng, hắn là tàn khuyết, không có một nửa khác, hắn khó mà tiến hóa, mà hắn dù sao đã từng mạnh mẽ như thế, cùng hắn ký kết khế ước thì tương đương với cùng hắn hòa làm một thể, hắn khó mà tiến hóa, sẽ kèm thêm lấy ký chủ thực lực cũng khó có thể tăng lên, nhiều nhất chỉ có thể đi đến lục giai đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào tiến vào thất giai. Trong chốc lát, Long Dương Dương chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, hai con người thất thần, cả người kinh ngạc đứng ở nơi đó, há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thông hướng cường giả thế giới cửa lớn vốn đã vì hắn mở ra, mà Nguyệt Minh thương hải linh lô tựa hồ lại đưa nó đóng lại, còn đem nó vững vàng phong kín. Chương 57. Quang Minh tiên sứ linh lô. Chương 57. Quang Minh tiên sứ linh lô. Sáng lạn kim quang đột nhiên lần nữa tại trí tuệ thánh điện bên trong bắn ra, một đạo thân ảnh tại kim quang chiếu rọi đến xuất hiện tại Long đương đương bên người. Long đương đương vô ý thức quay đầu nhìn lại, này bị kim quang bao phủ chính là hắn biểu tỷ lẳng ngập lộ. Nương theo lấy sáng lạn ánh sáng màu vàng lóng sáng lên, em hai phật sướng tiếng quanh quẩn ra, một tôn toàn thân sáng kim sắc linh lô trôi nổi tại nàng hướng trên đỉnh đầu. Cái kia linh lô cực kỳ kỳ dị, phía trên khắc lầy vô số lông vũ bộ dáng hoa văn. Tại cái kia linh lô phía trên, càng lơ lửng một cái màu vàng kim thiên sứ, thiên sứ sau lưng mọc lên lục rực, tràn đầy thần thánh cùng quang minh nguyệt vị. Cái tia kim quang chính như tơ như sợi từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà dung nhập lăng mộng lộ trong thân thể, đem nguyên bản liền tuyệt mỹ nàng tôn lên càng ngày càng thần thánh xúc động lòng người. Quang Minh Thiên sứ Linh Lô khảo nghiệm đứa nhỏ này hoàn thành rất thuận lợi, chính như chúng ta dự liệu như thế. Thanh âm giàn mua mang theo vài phần vui mừng. Long đương đương lập tức nhớ tới lúc trước cùng biểu tỷ cùng một chỗ đối chiến ma tộc lúc trên chán nàng xuất hiện màu vàng kim trùng sáng, lúc ấy xuất hiện không phải liền là một cái màu vàng kim tiểu thiên sứ sao? Xem ra nàng hẳn là cùng này tôn linh lô sớm có liên hệ. Long đương đương đối này tôn linh lô có ấn tượng, đây là chín vị trí tuyệt linh lô một trong. Hắn bây giờ mới biết cái tên Quang Minh Thiên Sứ Linh Lô. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ cường đại tồn tại. Chín vị trí giả, ở trước mặt mình có bảy vị, hai vị khác phân biệt cùng đệ đệ cùng biểu tỷ ký kết khế ước, cái này cũng ấn chứng cùng hắn ký kết chính là cái kia thứ 10 tồn trí tuệ Linh Lô lời giải thích đắng chát nuổi vị tại Long Dương Dương trong lòng lằn trạn, cả đời dừng bước tại lục giai sao? Nếu như mình không đem huy chương cho không Không, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, hiện tại cùng chân chính trí tuệ Linh Lô ký kết khế ước có lẽ chính là mình, mà cái kia Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cũng chưa chắc chọn Khâm không, không, tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Có thể là, hối hận của mình sao? Nếu như Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô lựa chọn là không không đâu, đây chẳng phải là hủy không không, còn không bằng là hắn, tốt xấu, tâm tình của hắn so không không kiên định một chút. Bảy vị trí giả trầm mặc. Long Đường Đường trong đầu không khỏi hiện ra trước đó khế ước nội dung, Long Đường Đường, ngươi có nguyện cùng ta Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô ký kết bình đẳng khế ước, vô luận dưới tình huống nào đều bình đẳng đối đãi, cùng nhau trông coi, lẫn nhau thủ hộ, mãi đến phần cuối của sinh mệnh. Tốt một cái, vô luận dưới tình huống nào à? Hải tử, không muốn lục trí. Thanh âm giản môi nhu hòa vang lên, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô mặc dù tàn quyết, nhưng nó bản thân năng lực cực kỳ cường đại. Nếu như tương lai, ngươi thật sự có thể tìm tới nó đã từng đồng bạn, như vậy, bọn hắn cả hai hợp nhất, liền có thể nói là thiên hạ hôm nay cường đại nhất linh lô, thậm chí không có cái thứ hai. Dù sao, bọn hắn có thể là đã từng 12 thủ hộ giả. Hắn cũng có rất nhiều năm không có chọn tuyển nhân loại đồng bạn, bởi vì thông qua mấy lần trước nếm thử, hắn cũng sớm đã nản lòng thái trí. Mà hắn nếu mượn cơ hội lần này lựa chọn ngươi, liền nhất định là ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng. Trên thực tế, hắn có thể nói là chúng ta chín cái tiền bối, hắn năm đó thân là thủ hộ giả thời điểm, chúng ta liền trí tuệ linh lô đều còn không phải. Như là đã ký kết khế ước Ngươi liền muốn lựa chọn tin tưởng hắn? Tạ ơn tiền bối. Long Dương Dương dĩ nhiên hiểu rõ, đây là a nuôi hắn, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào đâu? Đúng lúc này, Long Không Không trước ngực kim quang cuối cùng dần dần thu lại, trước người hắn màu vàng kim linh lô cũng theo đó là trấn tại bộ ngực hắn vị trí, lặng yên không một tiếng động biến mất. Long Không Không có chút vội vã không nhịn nổi mở ra hai con ngươi, trước tiên liền nhìn về phía Long Dương Dương. "Ca." Hắn quát to một tiếng, nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về đến Long Dương Dương bên người. Long Dương Dương mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi a, thu được trí tuệ linh lô tán thành." "Không phải, ca, ngươi" Long không không vừa rồi mặc dù tại cùng thần kỳ tự đồng linh lô dung hợp nhưng ngoại giới thanh âm hắn là nghe được. Giờ này khắc này hắn không khỏi trăm mối cảm xúc nồng nàn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Long đương đương vô vô bở vai của hắn cười nói, tại sao? Hâm mộ ta à? Ta dung hợp, đây chính là đã từng thủ hộ giả, là tại thánh ma đại lục thay tên trước đó siêu cấp linh lô. Long không không hai mắt đỏ bừng, nước mắt không bị khống chế hướng ra phía ngoài tuần. Ôi ôi ôi, nguyên lai like ngươi cũng sẽ khóc à? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ gào gào gọi đây. Đi, ngươi xem, các ngươi đều không để cho ta nói hơn hai câu trên thực tế, thương hải tiền bối tại cùng ta dung hợp thời điểm, liền nói cho ta biết, kỳ thật hắn biết mình một người đồng bạn khác manh mối, chỉ bất quá đã từng ký chủ năng lực không đủ, mà ta khác biệt ta, ta có năng lực ngặt tù, coi như thực lực không đủ thất giai, cũng có thể buộc phát ra thất giai trở lên sức chiến đấu, có thể cùng hắn đi tìm về đồng bạn, từ đó khiến cho hắn một lần nữa biến được hoàn chỉnh. ban đầu ta không muốn nói, nhưng ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi biến thành con sen nhưng làm sao bây giờ? nhìn xem long đương đương bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, long không không đỉnh chỉ rơi lệ, thật. long đương đương liếc mắt, nói, ngươi cho ta lên ngoại hiệu là cái gì ngươi quên rồi? từ nhỏ đến lớn, ai có thể lừa được ta? Lúc nào không phải ta thu thập ngươi. Long không không ngần người, đúng vậy a, ngươi có thể là lưu lại thủ đoạn. Ta làm sao đem cái này quên rồi? Long đương đương ngạo nghếch nói, không có nghe tiền bối nói sao? Ta dung hợp nhưng là đương thế mạnh nhất trí tuệ linh lô, chỉ có ta như vậy thiên tuyển chi tử mới có thể dung hợp dạng này linh lô. Long không không lập tức cười, xem đem ngươi xú mỹ, lợi hại hay không chờ quay đầu dùng ra tới nhìn một chút liền biết. đúng lúc này, quanh quần trên không trung phật sướng tiếng dần dần thu nhỉ, hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ kiến không bên trong thiên sứ sáu cánh dần dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành song dược thiên sứ rơi vào cái kia linh lô bên trong, linh lô bên trên lông vũ hoa văn rõ ràng giảm bất đại bộ phận, lại từ trên trời ra xuống, rơi xuống lăng ngọc lộ trên trán cũng hóa thành màu vàng kim quang văn. Sau một khắc, màu vàng kim quang văn dần dần tiêu tán, thần thánh quang minh khí tức cũng theo đó thu liễm, biểu tỷ cũng dung hợp hoàn thành. Long đương đương mỉm cười nhìn xem lăng ngọc lộ phương hướng, lăng ngọc lộ trên thân thần thánh khí tức mặc dù tại thu lại, nhưng cũng giống là thiên sứ hàng lâm nhân gian. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, tơ mắt tùy theo rơi vào long đương đương củng không không hai huynh đệ trên thân. Các ngươi ai là đương đương, ai là không không? Nàng trước hỏi mình bây giờ còn vô pháp hiểu rõ vấn đề. Long không không lúc này tâm tình tựa hồ đã khôi phục, cười hì hì nói: Ta là Long đương đương, ngươi là không không đi. Ca của ngươi cho tới bây giờ không có đối với ta như vậy cười qua. Không mở miệng nàng không nhận ra, vừa mở miệng, Long không không lập tức liền lộ tẩy. Biểu tỷ, người thông minh như vậy, về sau không dễ tìm bạn trai. Long không không chế nhạo nói. Long đương đương hướng nàng mỉm cười, nói: Chúc mừng, biểu tỷ. Lăng ngọc lộ đột nhiên, phốc, cười một tiếng, nói: Ngươi tên hiệu gọi lưu lại thủ đoạn sao? Thật đúng là hình ảnh đây. Long đương đương biểu lộ cứng đờ. Linh lô dung hợp xong, chúng ta có hay không có thể đi ra?" Thanh âm dàn mùa vang lên, "Các ngươi dung hợp trí tuệ linh lô, thân thể trong thời gian ngắn không có khả năng lại tiếp nhận mặt khác linh lô có thể kết thúc lần này thiên tuyển đại điển. Tương lai, các ngươi cần thật tốt ổn dưỡng các ngươi linh lô, linh lô sẽ theo thực lực các ngươi tiến bộ mà trưởng thành. Đợi đến các ngươi ký kết trí tuệ linh lô cùng các ngươi triệt để dung hợp về sau, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh, cũng sẽ đối với các ngươi có chỗ chỉ bảo." "Đúng." Lăng Ngọc Lộ, Long Đường Đường, Long Không không đồng thời không người trả lời. Sau một khắc, kim quang nở rộ, hết thảy trung tâm cùng theo đó trở nên mở đi. Khi bọn hắn lần nữa chân đạp mặt đất, ba người đã về tới Linh Lô học viện trên quảng trường. Trở về học viên xin trở lại ký túc xá, tự động thể ngộ tự thân dung hợp Linh Lô. Ba người bên hai chuyển đến tiếng của lão sư. Linh Lô đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả tới nói, đều là hạch tâm cơ mật, cho nên, học viện sẽ không cần cầu học thành viên nói ra mình tại Linh Lô Thiên Tuyển trong đại điện dung hợp Linh Lô là cái gì. Đây là quy củ. Biểu tỷ, chúng ta trước đi. Long Dương Dương mỉm cười hướng Lăng Ngọc Lộ phất phắt tay, lôi kéo Long Không Không muốn đi. Chờ một chút. Lăng Ngọc Lộ lại kéo lại Long Dương Dương ống tay áo, sau đó hướng bên cạnh Long Không Không nói, Không Không a, Ngươi về trước đi, ta cùng ngươi ca có lời nói." Long Không Không nháy nháy mắt, đây là chê ta vướng bận rồi. "Biểu Tỷ, ngươi cảm thấy ta điểm nào không bằng ta ca?" Lăng Ngọc Lộ liếc mắt nhìn hắn, ca của ngươi liền sẽ không hỏi ta loại vấn đề này. Long Không Không bị mất mặt, hừ một tiếng, xoay người rời đi, vừa đi, một bên phất phất tay. Chẳng qua là, hắn quay người về sau, trên mặt Biểu Lộ tùy theo thu lại, trong mắt lóe lên một vẻ hảo quang kỳ dị, một cái tay khác lại bất tri bất giác siết chặt. Lăng Ngọc Lộ nhìn xem đứng ở trước mặt mình, thủy chung mặt mỉm cười Long Dương Dương, "Ngươi có tốt không?" Long Dương Dương bật cười nói, "Rất tốt a." Ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt?" Lăng Ngọc Lộ cười khổ nói, "Ta đều nghe được. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, Long Dương Dương cắt ngang nàng, nói, nếu lựa chọn liền không hối hận, cái thế giới này ban đầu liền không có thuốc hối hận có thể ăn, hối hận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hướng về phía trước xem thôi, mà lại, ta còn không nghe một chút Thương Hải Tiền Bối nói như thế nào đây. Hắn nếu là đã từng thủ hộ giả, nhưng vẫn là lựa chọn ta, chắc chắn sẽ không một kia cơ hội đều không có, bằng không mà nói, hắn lựa chọn ý nghĩa của ta ở đâu?" Lăng Ngọc Lộ sững sờ, không khỏi một lần nữa trên dưới đánh giá trước mặt thiếu niên một lần. Ngươi cho so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thành dụng. Ngươi là hảo ca ca. Long đương đương cười nói, không phải tốt đệ đệ sao? Lăng ngọc lộ khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, cẩn thận ta đánh ngươi. Biểu tỷ ta sai rồi, biểu tỷ ta đi. Nói xong, Long đương đương quay đầu liền chạy. Không có chạy mấy bước, hắn dừng lại, quay người nhìn về phía Lang ngọc lộ, mỉm cười nói, lần trước nói sự tình không có quan hệ, lựa chọn nhất thích hợp ngươi đồng bạn đi. Nói xong, hắn mới quay người lần nữa mà đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lang ngọc lộ ánh mắt bên trong mang theo vài phần hốt hoảng. Sau một khắc, nàng lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo hơi hơi hất cầm lên ánh mặt trời chiếu sáng tại trên má của nàng phảng phất vì nàng bị kín một tầng thần thánh kim quang long đương đương ngươi cũng quá coi thường bản tiểu thư hừ long không không trở lại chính mình ký túc xá đóng cửa phòng không có giống thường ngày như thế trực tiếp nhào ngã xuống giường mà là tiến vào phòng tu luyện khuân chân tại tu luyện thất ngồi xuống tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục hắn hiểu rất rõ long đương đương bọn hắn là song bảo thai huynh đệ lẫn nhau thế nào còn có cái gì bí mật hắn dĩ nhiên nhìn ra được long đương đương là vì an ủi mình mới nói như vậy long đương đương ngươi ra hỏa này tại sao phải bút ta Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này để cho ta đều không thể lừa biếng. Ta một cái chỉ muốn nằm thắng mỹ thiếu niên, lại bị ngươi bức có phải hay không không cố gắng. Thật sự là quá âm hiểm, ngươi thật chính là quá âm hiểm. Nói xong nói xong, Long Không Không Đành mắt liền đỏ lên. Được à, được à, ai bảo ta là như thế ưu tú mỹ thiếu niên đâu? Thứ nay về sau liền để ta bảo hộ ngươi đi. Vừa mới cùng Long Không Không ký kết khế ước thần kỳ tự động linh lô còn tại cùng thân thể của hắn dung hợp, lại cũng không ảnh hưởng hắn điều động chính mình nguyên qua linh lô. Thôn vệ vòng xoáy ở trước ngực hiện hiện, tại Long Không Không Không chế dưới, toàn lực hấp thu cũng chuyển hóa trong không khí đủ loại năng lượng. Long Dương Dương trở lại túc xá thời điểm, thấy sắt vách cửa phòng là đóng lại, mà lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Long không không bên kia truyền đến năng lượng ba động. Cái kia rõ ràng là Nguyên Qua Linh Lô tại dẫn dắt ngoại giới đủ loại nguyên tố tới tiến hành thôn vệ tu luyện. Tiểu tư này, đây là biết chăm chỉ sao? Long Dương Dương khoe miệng câu lên một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó trở lại trong phòng của mình đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ cùng Linh Lô học viện mỹ cảnh, Long Dương Dương tâm dần dần trầm tĩnh lại. Hắn vừa rồi nói với Lang Ngọc Lộ, sao lại không phải tự đủ đây này? Trên thế giới này lại có chuyện gì là tuyệt đối đâu? Lúc nhỏ hắn cùng long không không ý nghĩ nhưng thật ra là không sai biệt lắm điều kiện gia đình rất tốt lão cha là thánh điện phân điện phó điện chủ trong nhà còn có sinh ý cũng không thiếu tiền mãi đến ngày đó khảo nghiệm thiên phú hắn ý nghĩ trong lòng mới bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa Yêu tu chính mình thiên phú cực kém đệ đệ từ ngày đó bắt đầu ba ba mụ mụ rõ ràng cho đệ đệ càng nhiều yêu thích long đương đương hiểu rõ đó là bởi vì bọn hắn lo lắng không không mà không không thật đối với cái này không thèm để ý chút nào sao đều là hang hái thiếu niên lại làm sao có thể không có chút nào để ý đâu không không sợ gì không thèm để ý là vì nhường nhà người yên tâm cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Long Dương Dương liền nói với chính mình phải cố gắng, bởi vì hắn phải bảo vệ không không, nhường không không có thể chân thật, nằm thắng. Cho tới hôm nay, vừa mới linh lô thiên tuyển đại điển, nhường Long Dương Dương có loại tháo xuống gánh nặng cảm giác. Nhưng thuộc về hắn nhân sinh cũng không có kết thúc a. Đang tương phản, hết thệ vừa mới bắt đầu. Vì mình, hắn cũng phải nỗ lực a. Càng là dân an, tương lai tụi hổ càng thú vị đây. Chương 58, Nguyệt Minh thương hải năng lực. Chương 58, Nguyệt Minh thương hải năng lực. Long Dương Dương theo minh tưởng bên trong tỉnh lại thời điểm, đã là nửa đêm. Ba ngày bắt đầu minh tưởng lúc Hắn làm mở ra cửa sổ, cũng không có đi phòng tu luyện, liền trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, ánh trăng trong sáng chiếu dội ở trên người hắn, in lên một tầng du hỏa ánh sáng màu bạc. Tại thời khắc này, Long Dương Dương kinh ngạc phát hiện, mình đã có thể cảm nhận được linh lô tồn tại, không phải nguyên bản cái kia hai tôn, mà là vừa vận ký kết khế ước, mang cho mình phiền toái cái kia một tôn. Vô ý thức, hắn tinh thần chìm vào này tôn trắng đoán như ngọc linh lô bên trong, du hỏa vầng sáng xanh lam tại trước ngực hắn quấn quẩn, cái kia trắng đoán linh lô lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ tìm được thu về trở nên càng thêm sáng mà cái kia trắng đoán linh lô cũng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt dẫn dắt ánh trăng hạ xuống long đương đương lập tức cảm giác được trong cơ thể mình linh lực sao động bắt đầu tuân hướng trước ngực linh lô cùng cái kia chiếu vào linh lô ánh trăng dung hợp lại cùng nhau sinh ra một chút hắn không rõ ràng kỳ dị biến hóa đây là khó được tại biết tình hình thực tế về sau ngươi vậy mà không có biểu hiện ra hủy hoại cảm xúc gieo rắc giọng nam vang lên nghe rất trẻ trung thậm chí giống đứa bé thanh âm thương hải tiền muối long đương đương chấn động trong lòng ừ ngươi có thể dùng không đến ngũ giai tu vì cùng ta dung hợp này rất tốt cũng là ta hy vọng thấy thương hải tựa hồ không có chút nào bởi vì chính mình đối long đương đương lừa gạt mà có cái gì ấy nấy tiên bối bọn hắn nói là sự thật sao long đương đương hỏi thương hải khinh thường nói bọn hắn biết cái gì ân là thật long đương đương không khỏi im lặng ngươi không có chút nào sinh khí thương hải có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm long đương đương cười khổ nói sinh khí hữu dụng không không sai sinh khí một chút tác dụng đều không có nhưng đã nhiều năm như vậy ta cũng là coi trọng ngươi ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn hối ngươi Không, lựa chọn cùng ngươi ký kết sao? Thương Hải hỏi. Long Dương Dương có chút im lặng, không biết. Thương Hải nói, tự nhiên là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng, dù cho hy vọng này chỉ có một phần trăm, ta cũng muốn thử xem. Còn có, tại Linh Lô Học Viện ta bị bọn hắn phong ấn ra không được, thực sự buồn bực đến hoảng. Chỉ có một phần trăm hy vọng tìm kiếm được đồng bạn của ngươi. Long Dương Dương đắng chắc chân chính. Thương Hải nói, không, nói chính xác, một phần trăm cũng không có nha. Long Dương Dương khoe miệng co giật một thoáng, thật nghĩ một bàn tay quất vào trước mặt này Linh Lô lên. Thương Hải tiếp tục nói, ta đám kia bạn mất tích quá lâu quá lâu, nhưng ta có thể khẳng định là nó coi như ngủ say cũng không có hoàn toàn tiêu vong. Bằng không mà nói, ta hẳn là cũng không còn nữa, không phải chỉ là tổn hại đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, bởi vì tổn hại, ta vô pháp cảm ứng được nó ở nơi nào. Long Dương Dương nói, vậy chúng ta hy vọng ở nơi nào? Thương Hải nói, nếu như ta có thể chữa trị, vô luận nó tại đại lục thế nào một cái góc, ta đều nhất định có thể cảm ứng được nó tồn tại, đưa nó tìm tới. Mà ta chữa trị điều kiện là ngươi có thể đi đến tiểu giai. Long Dương Dương nghi hoặc nói, không phải nói bởi vì ngươi tàn huyết, cùng ngươi ký kết khế ước về sau ta vĩnh viễn không cách nào đột phá lục giai sao? Thương Hải nói, đúng a. cho nên nói, liền một phần trăm hy vọng đều không có. Long Dương Dương nhịn không được nói, ngươi là thế nào nắm này loại sống nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng? Thương Hải nói, bởi vì chúng ta có khế ước a. Long Dương Dương nói, khế ước của chúng ta tên có phải hay không gọi hố ngươi không có thương lượng? Thương Hải ngạo nế nói, cái kia không thể. ngươi là không biết sự lợi hại của ta. mà lại, ngươi là đệ thủ, cũng không là hoàn toàn không có cơ hội xông phá xuyên xích, chỉ bất quá thời gian lâu một chút mà thôi. làm sao xông phá? Long Dương Dương tựa hồ lại thấy được hy vọng. Thương Hải nói: "Chữa trị ta, cần 20 vạn đến 30 vạn linh lực liền là chính ngươi tu luyện ra được linh lực. Sở dĩ cùng ta dung hợp về sau không đột phá nổi lục giai, là bởi vì đi đến lục giai đỉnh phong về sau, ta liền sẽ bắt đầu hấp thu ký chủ linh lực tới sửa phục tự thân, đây là chính ta cũng không khống chế được, là ta bản thân thiên phú thuộc tính quyết định. Chỉ có để cho ta hấp thu đến đầy đủ linh lực hoàn thành tự thân chữa trị, ngươi mới có thể tiếp tục tăng lên. Trước kia ký chủ còn chưa hoàn thành đối ta chữa trị, liền thọ hết chết giả hoặc là bị giết. Mà trở về giữa đất trời ta, được chữa trị bộ phận cũng sẽ một lần nữa tổn hại, trở về hình dáng ban đầu." Long Dương Dương khẽ miệng co giật một thoáng, 20 vạn đến 30 vạn linh lực, còn nhất định phải là chính mình tu luyện ra được, điều này có ý vị gì? Cửu giai trước nghiệp giả chuẩn nhập môn hàm là 10 vạn linh lực, nói cách khác, hắn nhất định phải tại lục giai tình huống dưới, tu luyện ra cửu giai cấp 3 tại hữu thực lực, mới có chữa trị này tôn linh lâu khả năng. Phải biết, linh lực tốc độ tu luyện là nương theo lấy chức nghiệp giả cảnh giới tăng lên mà không ngừng tăng lên. Đơn giản tới nói, cửu giai cường giả tu luyện linh lực lúc, tăng lên tốc độ ít nhất là lục giai trước nghiệp giả gấp trăm lần. Lục giai trước nghiệp giả linh lực yêu cầu là 4000, lục giai đỉnh phong là 1 vạn. Nói cách khác, Tại linh lực của mình đi đến một vạn về sau, muốn ngoài định mức tu luyện ra hai ba mươi vạn linh lực cho Nguyệt minh thương Hải linh lô, giúp hắn hoàn thành chữa trị, sau đó chính mình mới có thể tiếp tục tăng lên. Ngươi cảm thấy ta có khả năng làm được sao? Long đương đương nghiêm túc hỏi. Trước đó ngươi nắm giữ huy chương thời điểm, ta cũng cảm giác được ngươi có loại kia đặc thù phân thân, cho nên ngươi tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người khác một chút. Ta cảm thấy ngươi tại sinh thời vẫn là có khả năng hoàn thành. Đến lúc đó nắm ta đã sửa xong, tìm về đồng bọn của ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mặc dù quá trình này tràn đầy lâu một chút, thế nhưng chờ tương lai đồng bọn của ta tới chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi liền có thể biến thành thiên hạ đệ nhất cường giả." Long Dương Dương nói, "Vậy ngươi tính qua, cái này cần bao lâu thời gian sao?" Thương Hải hơi trầm mặc một chút, mới nói nói, "Ta đại khái tính toán một thoáng, dùng ngươi bốn cái phân thân, nếu như lại thêm ta giúp ngươi ở phía trước đánh tốt cơ sở, 100 đến 150 năm hẳn là không sai bị lắm. Cho nên, ngươi nhất định phải thật tốt bảo dưỡng thân thể." Bình thường tới nói, dùng lục giai đỉnh phong tu vi, mong muốn sống đến 150 tuổi vẫn có chút khó khăn, tăng thêm ngươi đẳng cấp đã sống vài chục năm. Nếu như vận khí tốt, chỉ dùng 100 năm liền hoàn thành đối ta chữa trị. Như vậy, ngươi liền có thể đột phá, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, luôn có thể làm một quãng thời gian đỉnh cấp cường giả, 100 đến 150 năm. Tóc trắng xóa, vô địch thiên hạ sao? Long đương đương lại hỏi, vậy nếu như phân thân của ta lại nhiều một ít, tốc độ là không phải sẽ càng nhanh một chút? Thương Hải nói, ta chẳng qua là tính ra, nếu như phân thân càng nhiều, tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh a. Đây là chuyện rõ ràng rành rành. Được a, ta đây bắt đầu tu luyện." Long đương đương nói ra. "A, ngươi vậy mà thật không có chút nào về bài. Ta trước kia ký chủ đang nghe xong tình hình thực tế về sau, đều hết sức bực bội, thậm chí còn có mắng to ta. Ngươi làm sao như thế được thủ? Long Dương Dương nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện của ngươi, ta chỉ muốn tu luyện, nắm chặt hết thể thời gian. Nói như vậy không chừng có thể sớm một chút hoàn thành. Không nói lời nào không được a. Ngươi còn có cái ưu thế ngươi biết không? Ta trước hết nói rõ với ngươi. Thương Hải nói ra, ưu thế gì? Long Dương Dương to mò hỏi. Thương Hải nói, ngươi là ta hết thể ký chủ bên trong, cùng ta dung hợp lúc tu vi thấp nhất một cái, này gọi ưu thế. Xác định không phải đang dễ cận chính mình sao? Cái tên này. Long Dương Dương cảm giác đến tâm tình của mình sắp không kiểm soát. Thương Hải nói: "Đương nhiên là ưu thế. Linh lực hóa lỏng là các ngươi những chức nghiệp giả này tại trong quá trình tu luyện vô cùng trọng yếu một bước, hóa lỏng linh lực phẩm chất trình độ nhất định quyết định các ngươi tương lai độ cao cùng tốc độ tu luyện. Ngươi vẫn chưa hoàn thành quá trình này, dựa vào sự giúp đỡ của ta, trong cơ thể ngươi linh lực hóa lỏng hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Trước kia ta ký chủ tối thiểu muốn đạt tới ngũ giai đỉnh phong mới có thể cùng ta dung hợp, không phải liền bị nó no bạo. Long Dương Dương nghe hắn, trong nháy mắt ý thức được một vấn đề, nói cách khác, ngươi cùng ta ký kết khế ước, cùng ta dung hợp thời điểm, cũng không biết ta có hay không chịu được." "Đây, là như vậy, ngươi nghe ta nói a chủ nếu là bởi vì đi, những tên kia một mực phong ấn ta. Ta thật vất vả tìm tới ngươi, có như thế một cơ hội, nói cái gì cũng muốn thử một chút a. Bằng không, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại cơ hội như vậy." Long Dương Dương trầm mặc, hắn thật nghĩ năm kẻ trước mắt này ném vụn, rơi đập tan loại kia. Thương Hải cũng trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng lần nữa, thanh âm cũng trầm thấp không ít, thật có lỗi, ta biết, ta làm là không đúng như vậy. Thế nhưng, ta cùng thê tử của ta đã tách ra hơn 1 vạn năm, tại hơn 10 ngàn năm qua bên trong, ta tuyệt đại đa số thời gian đều bị phong ấn lấy. Ta là có trí tuệ, ngươi có thể tưởng tượng hơn một vạn năm cô độc cùng đối thế tử, vạn năm hơn tưởng niệm sao? Mà bởi vì tổn hại, nhiều nhất tiếp qua ngàn năm, ta khả năng liền muốn hoàn toàn tiêu vong. Thật xin lỗi, ta thật không có biện pháp khác. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định hảo hảo mà đền bù tổn thất ngươi. Được không? Nói xong lời cuối cùng, trong âm thanh của hắn đã mang theo vài phần cầu khẩn. Long Dương Dương thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta nói không được hữu dụng không. Thương Hải rõ ràng mừng rỡ, nói, Dương Dương a, không nên nản chí. Ngươi muốn tin tưởng mình, cũng phải tin tưởng ta. Ta nếu lựa chọn ngươi. Vậy ngươi liền nhất định có cơ hội. Tại cùng ngươi dung hợp thời điểm ta còn phát hiện, thân thể của ngươi vô cùng kỳ dị, có ta chưa bao giờ từng gặp phải to lớn tiềm năng. Đây cũng là ngươi có thể cùng ta dung hợp nguyên nhân, thậm chí rất có thể là ngươi có thể thi triển ra loại kia đặc thù phân thân nguyên nhân. Mà ta sẽ tận lực giúp ngươi đem này phần lượng có thể khai phá ra tới, nói không chừng cuối cùng ngươi chữa trị ta thời gian sẽ so chúng ta bây giờ tính toán thời gian ngắn đến nhiều. Có lẽ 80 năm, không, 50 năm có lẽ là được rồi. Đừng nói nữa. Long Đường Đường đã mong muốn rơi lệ, cho dù là 50 năm, chính mình cũng hơn 60 tuổi a. Nói một chút năng lực của ngươi đi. Ngươi cũng có thể tại phương diện nào đi nữa giúp ta. Long đương đương nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thương Hải chặn lại nói, năng lực của ta tự nhiên là vô cùng cường đại. Ta có khả năng dẫn dắt tinh hoa nhật nguyệt phối hợp ngươi tu luyện, từ đó nhường linh lực của ngươi phẩm chất vượt xa cùng cấp bậc trước nghiệp giả. Dĩ nhiên, chữa trị ta cũng cần dạng này linh lực, mà ta hoạch tâm năng lực liền là bao hàm toàn diện. Bao hàm toàn diện. Long đương đương nghi ngờ lặp lại. Đúng, liền là bao hàm toàn diện. Ta có được cùng với những cái khác bất luận cái gì linh lô dung hợp, đồng thời sinh ra linh lô dung hợp kỹ năng lực. Đơn giản tới nói, ta có khả năng cùng ngươi thánh dẫn linh lô dung hợp cũng có thể cùng thánh liên linh lô dung hợp từ đó sinh ra mạnh mẽ biến dị kỹ năng không chỉ như thế chỉ cần là đồng bọn của ngươi ta đều có thể cùng bọn hắn linh lô năng lực dung hợp thi triển ra dung hợp kỹ đây là mặt khác bất luận cái gì linh lô đều không thể làm được bình thường tới nói vô luận là nghề nghiệp gì linh lô dung hợp chỉ có thể là chính mình linh lô lẫn nhau dung hợp nhưng ta có thể cùng bất luận người nào linh lô dung hợp từ đó thi triển ra biến dị kỹ năng dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải phối hợp mà một khi dung hợp kỹ hoàn thành chủ điều khiển quyền liền sẽ về ta ký chủ cũng chính là ngươi hết thảy long đương đương nhãn tình sáng lên Đây coi như là hắn hôm nay nghe được duy nhất một tin tức tốt. Có thể cùng bất luận cái gì linh lô dung hợp thi triển linh lô dung hợp kỹ, đây quả thật là hết sức có ý tứ à. Cái kia có thể cùng ta bản thân có kỹ năng dung hợp sao? Long Dương đương vội vàng hỏi nói. Hắn quá hâm mộ biểu tỷ cái kia có thể cùng thiên sứ hàng lâm dung hợp thần thánh chi chủ y linh lô. Cái kia cần phải tiến hóa. Đã từng đỉnh phong thời khắc ta, hết thệ có khả năng tiến hóa 5 lần, nếu như tăng thêm ta vị kia đồng bạn, hai chúng ta liên hợp, thậm chí có khả năng hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, từ đó đi đến linh lô có khả năng đạt tới cực hạn, chạm đến vị diện giới hạn. Ta hiện tại còn không thể cùng ngươi kỹ năng dung hợp. Nhưng nếu như ta có thể hoàn thành một lần tiến hóa, là có thể. Người tại thi triển hết thể kỹ năng thời điểm, đều có thể cùng ta dung hợp về sau phóng thích, cụ thể muốn nhìn kỹ năng tình huống. Bình thường tới nói, thủy thuộc tính, quang thuộc tính, ám thuộc tính này ba loại thuộc tính, kỹ năng cùng ta dung hợp hiệu quả tốt nhất. Mà ta nếu như có thể tiến hóa lần thứ hai, như vậy, liền có thể đồng thời dung hợp hai cái linh lô sinh ra dung hợp kỹ, cũng có thể dung hợp ngươi nhiều cái kỹ năng, đem hắn hỗn hợp với nhau, sinh ra mạnh hơn tổ hợp kỹ. Long Dương Dương nghe được có chút chấn kinh, năng lực này xác thực lớn mạnh a. Thật không hổ là đã từng thủ hộ giả. Tiên bối Cái kia tại chữa trị trước đó, ngươi có thể tiến hóa mấy lần? Long Dương Dương hỏi một cái vấn đề trọng yếu. Thương Hải nói, "Ước hạn là ba lần, còn phải xem linh lực của ngươi thuần hóa trình độ cùng với đối ta ổn dưỡng tình huống. Nghĩ muốn tiến hóa lần thứ tư, liền cần đem ta hoàn toàn chữa trị mới được." Chương 59. Thần kỳ tự động nguyên qua tiến hóa. Chương 59. Thần kỳ tự động nguyên qua tiến hóa. "Tới đi, bắt đầu tu luyện đi." "Tựa như ngươi nói, nếu chúng ta ký kết khế ước đã không cải biến được, vậy ngươi phải cố gắng đi. Ngược lại ngươi nhiều một phần nỗ lực, liền có thể sớm ngày đem ta chữa trị tốt, luôn có biết cực thái lai ngày đó." Thương Hải an ủi. Long Dương Dương nhìn xem trước mặt Linh Lô, bình phục cảm xúc trong đáy lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiện tại cũng không có lựa chọn khác, mà lại, hắn cách lục giai đỉnh phòng cũng còn xa, tối thiểu nhất tới trước có thể chữa trị thương hại cấp độ lại nói. Vầng sáng lấp lánh, Long Dương Dương bên người trong nháy mắt hiện hóa ra ba cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Bóng người thứ nhất hai con ngươi tản ra nhàn nhạt thanh quang, đạo thứ hai thân ảnh hai con ngươi thì tản ra hào quang màu đỏ, mà đạo thứ ba thân ảnh hai con ngươi tản phát là màu lam vầng sáng. Này đạo thứ ba phân thân là hắn tới đến Linh Lô học viện về sau mới tu luyện ra được, cũng là hắn phối hợp biểu tỉ qua lúc trước một cửa ải kia then chốt tăng thêm bản thể, hết thể bốn cái Long đương đương vây quanh Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Long đương đương đã sớm nếm thử qua, bốn cái thân thể cùng một chỗ Minh Tưởng hấp thu linh lực tốc độ là bốn lần. Tổng hợp tốc độ tu luyện của hắn đại khái có thể tăng lên gấp 2. Phân thân càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Chờ một chút, trước đường Minh Tưởng, ta muốn uốn nắn ngươi một thoáng. Thương Hải thanh âm truyền đến. Bốn cái Long đương đương đồng thời hướng hắn nhìn lại. Thương Hải nói, ngươi bây giờ phương thức tu luyện là thông qua bản thể cùng ba cái phân thân đồng thời hấp thu thiên địa linh khí, sau đó tại bản trong cơ thể dung hợp, từ đó tăng lên linh lực, có đúng hay không? Long đương đương nhẹ gật đầu không phải đâu, Thương Hải nói, vì cái gì không mỗi một cái phân thân đơn độc hấp thu, đơn độc tu luyện. Long Dương đương nói, thuộc tính khác biệt, tu luyện ra linh lực sẽ xuất hiện thuộc tính khác nhau đặc tính, tại dung nhập bản thể thời điểm, sẽ lẫn nhau xung đột, cho nên ta mới chỉ là dùng phân thân phụ trợ hấp thu linh lực, do bản thể tu luyện tăng lên. Thương Hải nói, đó là trước kia, hiện tại ngươi có khả năng đơn độc tu luyện, phân thân tu luyện đạt được linh lực, không muốn trực tiếp đi vào bản thể, chuyển cho ta, ở ta nơi này mà trung truyền một thoáng, ta sẽ giúp ngươi tinh luyện, tinh luyện quá trình bên trong, thuộc tính lại biến thành không thuộc tính mặc dù quá trình này sẽ có một ít hao tổn, không cách nào làm cho tốc độ tu luyện của ngươi đi đến bốn lần, nhưng hiệu quả càng tốt hơn. Long đương đương đấy lòng giật mình, theo Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô lời đến xem, Thương Hải nhưng thật ra là một loại phụ trợ tính linh lô phụ trợ linh lô dung hợp phụ trợ tu luyện, nhưng rõ ràng hắn tác dụng là phi thường cường đại, chỉ tiếc hắn là tàn huyết, nếu không mình liền hẳn là may mắn lớn nhất. Dương Dương, ngươi mặc dù có này được trời ưu ái phân thân ưu thế, nhưng trên thực tế ngươi đối phân thân ứng dụng còn chưa đủ, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có thể làm được phân thân, lại làm không được phân tâm. Thương Hải lại nói, như thế nào phân tâm? Long Dương Dương có chút vội vàng hỏi đây đúng là hắn hiện tại phải đối mặt vấn đề. Khi hắn sử dụng phân thân thời điểm, cơ hội chỉ có thể đồng thời điều khiển phân thân làm cùng bản thể một dạng sự tình. Nếu như đơn độc điều khiển, liền sẽ ảnh hưởng mặt khác phân thân hoặc là bản thể hành động. Ví như dùng thánh kiếm lúc, liền là bản thể, phân thân tất cả đều dùng. Hắn nhiều nhất có thể cho một hai cái phân thân không làm, lại làm không được nhường phân thân đi làm sự tình khác. Nếu là có thể phân tâm đi trưởng không phân thân, cái kia năng lực thực chiến của mình không thể nghi ngờ sẽ có tăng lên thực lớn. Cái kia tương đương với mấy cái Long Dương Dương a. Ta có một môn thượng cổ lưu truyền xuống công pháp, tên là Huyễn Tâm Phân Thần, chính là thượng cổ đại năng sáng tạo, vì gửi phân thần tại khôi lỗi hoặc đổ vỡ, đối hắn tiến hành cự ly xa điều khiển. Ta cảm thấy ngươi có khả năng thử một chút, nếu như có thể thành công, đối tu luyện của ngươi cùng thực chiến hẳn là đều rất có ích lợi. Đối Long Dương Dương tới nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoại ý muốn. Tốt. Hiện tại liền luyện sao? Long Dương Dương hỏi. Dĩ nhiên. Huyễn Tâm Phân Thần bước thứ nhất vì nhất tâm nhị dụng. Ngươi trước biết luyện tầng này? bản thể cùng phân thân là có thể phân biệt tu luyện một phần thần tâm khống chế ba cái phân thân minh tưởng một phần khác thần tâm cùng ta phối hợp tiến hành linh lực hóa lỏng cứ như vậy hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều mặc dù tàn khuyết ta xem như hố ngươi nhưng ta kinh nghiệm rất nhiều khẳng định sẽ tận lực nhường ngươi ít đi đường bên co ngươi thu phân thân ta trước dạy ngươi này nhất tâm nhị dụng tốt nu hỏa kim sắc quang mang quanh quẩn trong phòng tu luyện long không không bất chi bất giác cùng dung tỉnh lại khi hắn theo trong ngủ mê tỉnh lại lúc kinh ngạc phát hiện cái kia có lây cầu nguyện quang văn linh lô đang trôi nổi tại trước người mình tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng Đem trong phòng tu luyện đều nhiễm lên một tầng kim quang. Chúng ta xem như dung hợp hoàn thành." Long Không Không vô ý thức hỏi. "Ừm." Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, thanh âm này hết sức thanh thúy, tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm. Long Không Không lại trầm mặc. "Làm sao? Bởi vì ca ca ngươi sự tình không vui sao?" Tự động hỏi. Long Không Không nhẹ gật đầu, vốn phải là đương đương cùng ngươi dung hợp, ta lại đoạt cơ duyên của hắn, mà lại hắn còn bị hố. Cái kia Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lâu cũng quá ghê tởm, các ngươi trước đó vì cái gì không cố gắng phong ấn hắn, khiến cho hắn chạy đến hại người?" Tự động Ôn Nhu nói, "Không không a, cũng không là như ngươi nghĩ. đầu tiên, mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình, ngươi biết không? Long Dương Dương bây giờ nhìn lại sát thực bị thiệt lớn, thế nhưng, hết thề cũng không không cách nào cải biến. Thương Hải tìm tới hắn thời điểm, ta nhưng thật ra là biết đến, mà Thương Hải sự đau khổ ta cũng rõ ràng, ta không có ngăn cản, là bởi vì đây đối với Long Dương Dương tới nói, có lẽ là một phần cơ duyên to lớn. Long không không sướng sở, ngươi có thể giải quyết ta ca tu vi vô pháp đột phá lục giai đỉnh phong vấn đề. Một cái nhỏ nhắn bóng người vàng óng theo thần kỳ tự đồng linh lô bên trên chậm chậm bay lên, cái thân ảnh này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hoàn toàn là do kim sắc quang mang ứng tụ. Nàng hướng Long Không Không lắc đầu, nói, ta làm không được, bằng không cũng sẽ không để Thương Hải trở tới bây giờ. Long Không Không chán hẳn nói, cái kia nói này chút còn có cái gì dùng? Tự Đồng nói, ta làm không được, nhưng ngươi có khả năng làm đến a? Ta? Long Không Không kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ừm, liền là ngươi?" Hoặc là nói, "Là ngươi cái kia nguyên qua linh lô mang đến khả năng." Tự Đồng mỉm cười nói, "Long Không Không nói, ta không rõ. Ta đây muốn làm thế nào?" Tự Đồng nói, "Ngươi bây giờ còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, mong muốn đến giúp ca của ngươi, ngươi ít nhất phải tu luyện tới ngũ giai." Linh lực hóa lỏng về sau mới có thể dùng nếm thử. Long Không Không con mắt lập tức trở nên sáng ngời lên, chỉ cần có thể giúp đương đương giải quyết vấn đề, ta nhất định sẽ cố gắng. Tự động trầm mặc. Long Không Không không có đạt được nàng đáp lại, không khỏi tò mò hỏi, ngươi thế nào? Tự động nói, Không Không, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Coi như làm coi như không có đem cái tiệp kim sắc huy chương cho ngươi, mà là chính hắn đến đây, tất cả những thứ này cũng sẽ không thay đổi, kết quả còn là giống nhau. Ta không sẽ cùng hắn ký kết khế ước, vẫn như cũng sẽ tìm ngươi. Thương Hải cũng giống vậy, coi như chính hắn không đi xuyên cái này kệ hở. Có lẽ ta cũng sẽ để cử hắn cùng đương đương dung hợp, cho nên ngươi cũng không có làm gì sai, ngươi cũng không cần vì thế mà khổ sở, được không? A. Long không không sững sờ, tự động nói, ngươi có cái hảo ca ca, nhưng ngươi cũng rất tốt, ngươi không có sai. Tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi nguyên qua linh lô tính đặc tu lúc, ta liền quyết định muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Mà tương lai, vô luận là ngươi, vẫn là ca của ngươi, đều muốn nhận gánh trách nhiệm nặng nề. Cái gì trách nhiệm? Tự động nói, hiện tại còn không là để cho ngươi biết nhóm thời điểm chờ các ngươi đến cấp cao, tự nhiên là sẽ biết. Lần này, có tới 3 tôn trí tuệ linh lô xuất động, cũng là bởi vì việc này. Tương lai khả năng còn sẽ có càng cường đại cỡ nào linh lô tham dự vào. Long Không Không đứng bay, nói, "Này chút khoảng cách ta còn rất xa, ta hiện tại chỉ muốn làm sao giúp đương đương giải quyết vấn đề." Tự Đồng nói, "Vậy ngươi liền chăm chỉ tu luyện đi." Tới trước Ngũ giai lại nói, "Ừm, ta đây tiếp tục minh tưởng." Nói xong, Long Không Không một lần nữa hai mắt nhắm lại. "Ngươi cũng không hỏi xem ta có cái nào năng lực sao?" Tự Đồng có chút bất đắc dĩ nói ra. Thân là trí tuệ linh lô, nàng cảm giác mình có chút bị lạnh nhạt, trước mặt tên tiểu tử thối này tựa hồ căn bản không có để cao bản thân. Phải biết, chính mình có thể là linh lô học viện chín đại trí chí giả đứng đầu a. Oa, đúng. Ngươi có năng lực gì? Long không không tò mò hỏi. Tự Đông nói, năng lực của ta là tiến hóa. Nhất giai ta có thể nhường ngươi có linh lô lúc sử dụng tiến hóa nhất giai, cũng có thể nhường ngoại giới linh lô ngắn ngủi tiến hóa. Long không không nháy nháy mắt, đây chẳng phải là nói, ta linh lô càng nhiều càng tốt. Vậy ngươi nhị giai thời điểm, có thể để cho hắn linh lô cũng tiến hóa hai giai. Tự Đông lắc đầu, nói, cái kia không thể. Nhất giai ta có thể nhường ngươi một cái linh lô lúc sử dụng tiến hóa nhất giai, cũng có thể nhường bên ngoài một cái linh lô ngắn ngủi tiến hóa nhất giai. Mà nhị giai ta có thể nhường đường kính trong phạm vi 10 thước hết thể linh lô tạm thời tiến hóa nhất giai, cũng thức tỉnh một loại kỹ năng tiên phú. Chờ đến tam giai, cái phạm vi này lại biến thành đường kính 100 mét, lại thức tỉnh một cái kỹ năng tiên phú. Long Không không kỳ thật không nghĩ hiểu rõ ràng này năng lực cố có bao lớn uy lực, chẳng qua là nói, nghe có chút mạnh à. Tự đồng trên người kim quang lóe lên một cái, nàng biết, tiểu tử này kỳ thật không có nghĩ rõ ràng. Tới đi, bắt đầu tu luyện đi, phóng thích nguyên nguyên qua linh lô, ta nhường ngươi nhìn ta năng lực. Tự động không muốn lại cùng tiểu tử này nhiều lời, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ừm. Long không không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế chính mình nguyên qua linh lô phóng xuất ra nhị giai năng lực thôm phệ. Lập tức, trong phòng tu luyện nguyên tố lực lượng trở nên nồng nặc lên, đại lượng nguyên tố hướng nguyên qua linh lô bên trong dũng mãnh lao tới, lại thông qua nguyên qua linh lô rót vào long không không trong cơ thể. Đây là hắn như thường lúc thời điểm tu luyện trạng thái, tự động hai tay trước người hợp lại, cái tiêu kim sắc thần kỳ tự động linh lô lập tức hóa thành một đạo kim quang dung nhập lồng ngực của nàng, để cho nàng cái tiêu kim sắc thân thể nhìn qua còn như thực thể, tựa như là một tôn nhỏ nhắn hoàng kim pho tượng. Lúc này long không không đang nhắm mắt tu luyện, cho nên hắn cũng không nhìn thấy, hiện tại tự động đã hiển lộ ra tướng mạo. Nàng có tuyệt mỹ dung nhan, người mặc lộng lẫy màu vàng kim bãy rải. Nàng lơ lửng giữa không trung, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Long Không Không, trong mắt lộ ra một vẻ ánh sáng nhu hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tung bay đến Long Không Không trước mặt, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại cái kia phóng thích ra thôn phệ vòng xoáy nguyên qua linh lô địa. Nhu hỏa kim quang như là chất lỏng chảy xuôi, trong khoảnh khắc tràn đầy nguyên qua linh lô bên ngoài một vòng, vì nó nhiễm lên một tầng vầng sáng màu vàng óng. Nguyên qua linh lô lập tức run rẩy một chút. Sau một khắc, cái kia linh lô mặt ngoài sáng lên một đạo đạo kim sắc quang văn, toàn bộ linh lô cũng ở trong quá trình này tốc độ cao bia lớn, trong nháy mắt hóa thành một tôn đường kính vượt qua một mét to lớn linh lô. Linh lô nội bộ trong nháy mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy, mà long không không chúng quanh thân thể, hoặc là trong cả phòng tu luyện, ngoại trừ tự đồng bên ngoài, đã hoàn toàn bị một vùng tăm tối bao phủ. Liên tự đồng trên người kim quang đều tại chiều cái kia mảnh trong bóng tối chảy xuôi, tự đồng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thật cao phẩm chất, thật sự là không nghĩ tới. Nói xong, nàng hai tay trước người chắp tay trước ngực, sau đó lần nữa đưa tay đặt tại nguyên qua linh lô phía trên. Ông. Nguyên qua linh lô kịch liệt rung động, vòng ngoài màu vàng kim quang văn trở nên càng thêm rõ ràng. Linh lô bản thể lại vụt nhỏ lại, đung nhiên bay về tới long không không trước người, ba chân đảo ngược, trực tiếp chui vào long không không ngực, chỉ để lại cái kia mang theo màu vàng kim vòng sáng miệng tròn tại bên ngoài. Lúc này nhìn lại, long không không chỗ ngực tựa như nhiều một cái có màu vàng kim ánh sáng một bên hất động, kinh khủng hấp lực cũng ngay trong nháy mắt này điên cuồng bùng nổ. Long không không sau lưng, thậm chí mơ hồ có từng đầu màu đen quang mang hướng bốn phía phát ra, sợi tóc của hắn không gió mà bay, cả người tại đây viền vàng hất động cùng sau lưng màu đen quang mang làm nổi bật ở dưới, nhiều hơn mấy phần tà mị cảm giác. Tự động hài lòng gật gật đầu, nàng hơi hơi nheo cặp mắt lại, tay phải nhẹ nhàng vu lên, trung quanh kim quang tựa hồ hơi nhộn nhạo một thoáng. Sát vách, quanh chân ngồi ở trên giường, đối mặt với ngoài cửa sổ Minh Nguyệt Long Dương Dương sát mặt tái nhợt, trên trán không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống, mà treo lơ lửng ở trước mặt hắn khiết Bạch Linh Lô không ngừng đem từng tầng một màu bạc trắng vầng sáng bao phủ ở trên người hắn. Mỗi khi tháng này hoa dung nhập thời điểm, Long Dương Dương vẻ mặt mới có thể ổn định mấy phần. A, Khuyết Trắng Linh Lô đột nhiên cảm nhận được cái gì, hơi chấn động một chút. Chương sáu tình cảnh tái hiện. Chương sáu tình cảnh tái hiện đây là cái gì linh lô vậy mà đã có lĩnh vực cảm giác yếu như vậy ký chủ này lĩnh vực lại có chút đặc thù a à? à còn có tự đồng nha đầu kia khí tức nàng vậy mà vậy mà cũng lựa chọn ký chủ hay sao khiết trắng hào quang lấm ta lấm tấm chui vào vết tường lặng yên ngưng tụ biến thành trắng loáng như ngọc linh lô làm khiết bạch linh lô hoàn toàn ngưng tụ xuất hiện tại căn phòng cách vách thời điểm nho nhỏ bóng người vàng óng đã trôi nổi tại khiết bạch linh lô phía trước thật chính là ngươi ngươi vậy mà lựa chọn ký chủ những tiên kia bỏ được ngươi rời đi thương hại thanh niên bên trong tràn đầy kinh ngạc đây là lựa chọn của ta Tựa như ngài chờ đợi nhiều năm như vậy một dạng, ta cũng một mực chờ đợi, đợi. Chúng ta trí tuệ linh lô mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng luôn có đoạn tuyệt thời điểm, chỉ có trải qua luân hồi, mới có thể chọn đời bất hủ. Tự đồng nhẹ nói ra. Thương hải nghi hoặc nói, có thể là tại trong ấn tượng của ta, ngươi thật giống như sống vạn năm vẫn chưa tới đi. Dùng ngươi vị cách, coi như tiếp qua cái một hai vạn năm, cũng không tới nhất định phải vòng hướng thời điểm. Chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng lấy tiến hóa đến so với trước tầng thứ cao hơn sao? Cái kia hẳn là không thể nào, trước ngươi liền đạt đến chúng ta đã tưởng tầng cấp, lần này làm lại từ đầu, cần gì phải đâu. Ngươi lại không giống ta tàn phá đến tại một lần nữa ký kết về sau liền linh thể đều không thể hiện hiện, ngươi này linh thể ngưng tụ, tự Đông mỉm cười nói, tiền bối, ai cũng có bí mật của mình không phải sao? Nếu ta lựa chọn, luôn có ta lựa chọn đạo lý. Tiền bối đối với mình ký chủ còn hài lòng, Thương Hải trầm mặc một chút, ngươi tựa hồ đã sớm biết ta sẽ làm như vậy. Đối tiền bối tôi nói, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Tiền bối đã từng vì thủ hộ một phương thế giới này mà kính dâng cả đời, chúng ta lại sao có thể thật một mực phong ấn ngài, nhường ngài liền cơ hội sống lại cũng không có chứ? Tự Đông nói. Thương Hải có chút đáng chát mà nói: "Ngươi thật cho rằng, lần này liền có thể thành công sao? Ngươi hẳn phải biết, trước kia ta lựa chọn những cái kia ký chủ, cũng đều là thiên phú tuyệt hảo người, mỗi một cái đều có thiên phú của mình cùng tính đạt thụ, thậm chí còn có một cái tiên thiên nội linh lực cao tới 99, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gắng sức. Dù sao, tại lục giai mong muốn tu luyện ra mấy chục vạn linh lực, còn muốn là có thể chữa trị ta siêu đẳng linh lực, nói thì dễ làm mới khó làm sao?" Tự Đông mỉm cười, nói: "Có lẽ, lần này không giống chứ? Không giống nhau. Không giống nhau ở nơi nào?" Thương Hải hơi xứng sở đối Linh Lô học viện chính đại trí tuệ Linh Lô bên trong phần lớn Linh Lô, hắn là khinh thường, nhưng duy chỉ có trước mắt vị này, hắn không dám sơ suất. Hắn không thể không thừa nhận, vị này vị cách đạt đến đã từng thủ hộ giả cấp độ. Năm đó, tại 12 thủ hộ giả bên trong, luận cá thể năng lực, kỳ thật hắn thứ hạng là thấp, cùng mình vị kia đồng bạn tại cùng một chỗ thời điểm, mới có thể đứng hàng đầu. Mà trước mắt tự đồng, dù cho đặt ở năm đó thủ hộ giả bên trong, cũng nhất định là trước ba tồn tại. Thiên phú năng lực của nàng quá đặc thủ. Tự đồng nói, tiến đối thỉnh cảm tụ một chút ta này ký chủ năng lực đi chiếc trắng linh lô hướng về phía trước tung bay, tự động thì lui qua một bên. Thưa cùng Bạch Quang tại Nguyệt Minh Thương Hải linh lô bên trên nhẹ nhàng lập loè, chẳng qua là dây lát về sau, Thương Hải khiếp sợ thanh âm liền văng lên, đây là cái gì linh lô? Ta tại sao không có ấn tượng? Đây là lĩnh vực cấp bậc thôn vệ chi lực, có điểm giống ta một lần tiến hóa lúc Vạn Lưu Triều Hải, nhưng lại có chỗ khác biệt. Này lĩnh vực năng lực không chỉ có thể dùng cho tu luyện, thậm chí có chút quy tắc nội vị. Khó trách, khó trách ngươi chọn cái này ký chủ, này linh lô mà ngay cả ta đều chưa thấy qua, có điểm giống năm đó nhị ta năng lực." Tự động nói, kỳ thật, cái này linh lô tiền bối hẳn là biết đến chỉ bất quá dùng nó nguyên bản cấp độ tiền bối chỉ sợ liền hiểu rõ ý nghĩ của nó đều không có đây là nguyên qua linh lô không không này nguyên qua linh lô nguyên bản đã tiến hóa một lần tại ta thôi động dưới tiến hóa lần thứ hai đạt đến giai đoạn thứ ba tiền bối hẳn là nhìn ra được ta này ký chủ cùng ngài cái kia ký chủ là huynh đệ sinh đôi bọn hắn vừa tới linh lô học viện thời điểm ta vì bọn họ tiến hành khảo thí ngài khả năng còn vô pháp cảm giác được ngài cái kia ký chủ phân thân tương lai có lẽ có thể đi đến bảy cái nhiều tăng thêm bản thể liền là tám cái nếu như là tám cái hắn tăng thêm ngài vạn lưu chiếu hải lại thêm trước mắt lĩnh vực lực lượng, tiền bối cho rằng, ngài trùng sinh sát xuất có bao lớn đâu? Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô mặt ngoài nguyên bản nhu hòa bạch quang, tại đây một cái chớp mắt đột nhiên kịch liệt lóe lên, này, cái này, chính là bởi vì ta chân chính cảm nhận được tiền bối niềm hy vọng, cho nên lần này mới không có ngăn cản tiền bối. Long Đu Đương, Long Không Không này hai huynh đệ có được trời ưu ái điều kiện, cho nên tiền bối đối tương lai của mình muốn có lòng tin, không phải sao? Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Tự Long nói, chờ Không Không đi đến Ngũ Gai về sau, ngài liền sẽ thật sự hiểu. Sáng sớm, Long Không Không theo Minh Tưởng bên trong tỉnh lại lập tức cảm giác được toàn thân ấm áp cả, thân thể càng là có chút phồng lên, linh lực tràn đầy đến phảng phất muốn phá thể mà ra. cảm giác tương tự hắn trước kia cũng có qua, đó là tại lao sư vì hắn thi triển đại thiên sứ chi hùng về sau. có thể là hiện tại chính mình chẳng qua là minh tưởng một đêm, vậy mà liền có cảm giác như vậy. cái này là thần kỳ tự đồng linh lô mang cho mình chỗ tốt sao? tốc độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh, coi như không tệ a. hắn duỗi lưng một cái, từ trên giường nhảy xuống, liền muốn ra bên ngoài chạy. trước đánh răng rửa mặt, đổi thân quần áo sạch. trong đầu vang lên thanh âm thanh thúy. a, long không không vô ý thức nói, chờ ăn điểm tâm lại nói. An điểm tâm ngươi liền muốn đi học, lại hồi trở lại ký túc xá ít nhất cũng là giữa trưa, muốn thích sạch sẽ. Tự Đồng nói, ngươi làm sao so mẹ ta quản được còn nhiều? Long Không không một mặt bất đắc dĩ, nhưng nghệ tình người ta giúp hắn tu luyện phân thượng, hắn vẫn là đàng hoàng làm theo. Chờ hắn ra ký túc xá, đi vào Long Dương Dương bên ngoài cụ hò túc xá lúc, hắn kinh ngạc phát hiện Long Dương Dương ký túc xá còn đóng kín cửa. Phải biết dưới tình huống bình thường đều là Long Dương Dương tới gọi hắn rời giường. Phanh phanh phanh. Long Không không gõ chém môn. Long Dương Dương, ngươi còn không có lên sao? Thời gian không dài, cửa mở, lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt xem đến lúc này long đương đương long không không không khỏi giật nảy mình chính mình này lão ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ánh mắt đều có chút tăng hân dã còn có mắt còn thâm dạng như vậy quả thực có chút do người ca ngươi thế nào long không không vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn xem ra linh lô sự tình đối với mình lão ca đả kích rất lớn a ta không sao chẳng qua là tu luyện một loại công pháp có chút hào tâm tổn sức long đương đương cười khổ nói đúng thế Này nhất tâm nhị dụng chi pháp thật không phải là người luyện a cái kia cũng không phải bình thường hao tâm tuân sức, tâm phân nhị dụng, thần tâm chia cắt. mặc dù có tu luyện công pháp, nhưng vẫn như cũ rất khó hoàn thành. hắn luyện một đêm đều còn không có nhập môn đây đúng lúc này, long không không ôm lấy hắn, đôi mắt đều có chút đỏ lên. ca, ngươi đừng khổ sở, ngươi còn có ta đây. trước kia đều là ngươi che chở ta, ngươi yên tâm chờ ta mạnh mẽ, ta bảo hộ ngươi, ngày ngày đều trông coi ngươi. long đương đương ở người, lập tức hiểu rõ long không không là hiểu nhầm rồi, nhưng quẹt miệng của hắn vẫn là hơi nhếch lên. vậy ngươi đi nữ thần của ngươi châu ấy làm công thời điểm làm sao bây giờ? Long không không thân thể cứng đờ, Long đương đương. Tại huynh đệ chúng ta chi tình như thế để cho người ta cảm động thời điểm. Ngươi phát ra dạng này linh hồn khảo vấn thật được không? Long đương đương vỗ vỗ lưng của hắn, đi thôi, an điểm tâm đi. Hai huynh đệ cùng một chỗ đi xuống lầu, cùng lâu mấy vị khác có không tại, có phòng cửa đóng kín, không biết có phải hay không là thu được linh lô, tại đóng cửa tu luyện. Hai người rước khoát không có gọi bọn hắn, tự động đi tới. Hôm nay quán cơm có chút vắng vẻ, người rõ ràng ít đi rất nhiều, an điểm tâm thời điểm. Bọn hắn đạt được một cái học viện tin tức mới nhất, bởi vì linh lô thiên viễn trong đại điện không ít học viên thu được linh lô, tuần này nghỉ. Do học viên tự động an bài thời gian, làm như vậy chủ yếu là vì để cho đại gia dung hợp cũng quen thuộc chính mình mới linh lô. Không thể không nói, linh hộ học viện tu luyện độ tự do thật vô cùng cao, cho những học viên này đầy đủ thời gian ăn xong điểm tâm, Long Dương Dương liền muốn hồi trở lại ký túc xá tiếp tục tu luyện cái kia nhất tâm tam dụng chi pháp, Long Không Không cũng cùng theo một lúc trở về ký túc xá, sớm ngày tu luyện tới ngũ giai, mới có trợ giúp lao ca khả năng, hắn lần này là xuất phát từ nội tâm quyết định phải cố gắng. Ngay tại Long Dương Dương đi vào ký túc xá muốn đóng cửa thời điểm, Long Không Không lại đè xuống môn, thử thăm dò nói, "Ca Ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi cái tia linh hồn thảo vấn, có muốn không, chúng ta cùng đi ngu Thị bãi cốt cửa hàng làm công. Dạng này ta đã có thể trông coi nữ thần, còn có thể thủ lấy ngươi, thế nào? Long Dương Dương cười mắng, cút ngay, ngươi này không nặng tình nghĩa huynh đệ gia hỏa. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Linh Lô Học Viện đều lộ ra hết sức can tinh, rõ ràng, lần này Linh Lô Thiên tuyển trong Đại Điện, sáu cái niên cấp học viên đều có cực lớn thu hoạch, mà dung hợp Linh Lô, quen thuộc Linh Lô cũng phải cần thời gian. Long Dương Dương cùng Long Không Không tự nhiên cũng quá chú tâm đầu nhập trong tu luyện. Long Dương Dương mấy ngày này sắp mặt liền không có đẹp mắt qua dưới sự chỉ điểm của Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, hơn nữa còn là tại Nhật Nguyệt Vầng Sáng Thủ hộ hạ tu luyện, hắn lại thường xuyên sẽ trải qua đầu đau muốn nứt thống khổ quá trình. Một tuần xuống tới, hắn cuối cùng tìm được một điểm cảm giác, nhưng khoảng cách luyện thành Huyễn Tâm Phân Thần bước thứ nhất nhất tâm nhị dụng, còn muốn một quãng thời gian, mà Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vẫn kiên trì hắn trước tiên đem một lòng dùng luyện thành, lại tiến hành linh lực hóa lòng nếm thử, mà lòng không không cảm giác thì cùng Long đương đương hoàn toàn tương phản, đương tự theo thần kỳ tự động duy trì, hắn nguyên qua Linh Lô có khả năng tiến vào giai đoạn thứ hai phụ trợ tu luyện, khiến cho hắn có loại tiến triển cực nhanh nghị cảm giác mặc dù hắn không biết mình linh lực tăng lên nhiều ít, nhưng cùng trước đó so sánh, linh lực tốc độ tiến bộ tăng lên trên diện rộng, thậm chí khiến cho hắn mỗi ngày đều có loại rực rỡ một cảm giác mới. cứ như vậy, lần nữa đến cuối tuần, lạ thương chính là cuối tuần này, vô luận là cậu kỵ sĩ Na Diệp, vẫn là Mãng Cơi lên Hải Kỵ Phong cùng gió Linh tính giả Tử Thiên Vũ, tất cả đều không tại Thánh Điện toàn bộ, bọn hắn lưu lại tin tức muốn đi chấp hành Thánh Điện nhiệm vụ, nhưng phòng tu luyện vẫn là để lại cho Long Dương Dương cùng Long Không Không tu luyện. sau khi biết được, Long Dương Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đang không biết nên như thế nào nói với các Lão sư sáng nguyệt Minh Thương Hải Linh lộ tình như đây. Long không không thì càng không quan trọng, có thần kỳ tự động linh lô về sau, coi như không có Lão sư đại thiên sứ chi ủng, tốc độ tu luyện của hắn cũng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Long đương đương tiếp tục cố gắng tu luyện, mà thứ bảy trước kia, Long không không liền không chút do dự quên đi tất cả, đi ngu thị bại quát cửa hàng. Hắn trước giúp ngu ba ba thuần thục chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn, sau đó mang theo lòng tràn đầy vui sướng đi tới đằng trước. Không không, giúp ta nắm cái bản chuyện một thoáng, ta quét một cái mặt dưới, thanh âm dễ nghe truyền đến. Long không không vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được cái kia thân ảnh liều liều. Hắn vội vàng đi tới, một cái tay nâng lên cái bàn, một cái tay khác tiếp nhận trong tay nàng điều cây trội. Nữ thần ngươi làm gì? Ta tới, ta tới, cũng có thể làm cho ngươi làm quét rác này loại việc. Ngưu Hách Bản nhìn xem cấp tốc công việc lưu bù lên hắn, trên mặt đến hiện ra mỉm cười. Mặc dù hắn suốt ngày dịu dàng, nhưng làm việc mà là thật chịu khó. Từ khi có hắn về sau, chính mình cùng ba ba rõ ràng dễ dàng nhiều, cái gì việc hắn đều gấp làm, nhất là tháng sống việc cực, hắn gần như đều không cho nàng đụng. Ừm, ngươi quét sạch sẽ sau đi rửa tay một cái lại tới hỗ trợ. Có khách nhân đến. Được rồi, yên tâm đi, nữ thần lão bản.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 Tống chi, chúng ta làm cái gì? Chỉ là muốn nhường này cái đẹp mắt tiểu cô nương cùng chúng ta ăn một bữa cơm mà thôi. Long không không ngây ngẩn cả người, một chữ đều không kém sao? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, không hề nghi ngờ, lấy ra Linh Lô học viện huy Trường có thể giải quyết hết thảy trước mắt, nhưng vấn đề là, vậy hắn sẽ bại lộ chính mình Linh Lô học viện học viên thân phận, khảo hạch thời điểm, đối mặt Hách bản hỏi thăm, chính mình cứng họng. Đồng dạng sai lầm, chính mình khẳng định không thể tái phạm a. DS, hết quyển 2. Chương 61, Thiên Nguyên lĩnh vực. Chương 61, Thiên Nguyên lĩnh vực nhìn trước mắt mấy tên muốn gây chuyện chiến sĩ Long không không tốc độ cao suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không bị hách bạn chất vấn tình huống dưới giải quyết vấn đề trước mắt đâu đánh khẳng định là đánh không lại dù sao đối phương là thất giai chiến vương a đột nhiên Long không không linh cơ khé động lập tức cởi dạng dỡ đi lên trước ôm một cái dẫn đầu tiền chiến sĩ kia bà vai nói nguyên lai like các vị đại ca là chiến sĩ thánh điện nhân tài kết xuất thật là làm cho bản điếm rồng đến nhà tôn a không bằng hôm nay bữa này ta mời chúng ta coi như kết giao bằng hữu Người kia rõ ràng không nghĩ tới một cái nho nhỏ người hầu bàn lúc nghe chính mình là Thất giai chiến vương về sau còn lớn mật như thế, thậm chí đều quên trước tiên thoát khỏi lòng không không tay. Ngay lúc này, tên này Thất giai chiến vương cùng hắn mấy tên đồng bạn đều thấy được kỳ dị vầng sáng. Vầng sáng rất mạnh, thậm chí hết sức nhu hòa, nhưng thấy cái kia nhỏ nhắn lại mang theo phức tạp kết cấu tồn tại theo Long Không Không chỗ ngực trôi ra về sau, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Long Không Không so cái im lặng thủ thế, ngoài miệng lại nói, "Các vị đại ca, ta cũng tại Thánh điện học viện ký sĩ phân viện học qua, tính bằng ra, ký sĩ cùng chiến sĩ đều là cận chiến hệ đây." có thể nhận biết vài vị đại năng là vinh hạnh của ta, hôm nay phải tất yếu để cho ta mời khách ta. Mấy tên chiến sĩ trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ xấu hổ, liền tên kia thất giai chiến vương đều không có thoát khỏi lòng không không tay. Linh lô, đó là linh lô a. Linh lô bọn hắn vẫn là nhận biết đó a. Vô luận là tòa nào thánh điện, có thể có được linh lô, chắc chắn đều là thánh điện thiên tài, chớ nói chi là trước mắt Long Không Không nhìn qua mới mười mấy tuổi, cái tuổi này có thể có được linh lô, đô đần đều biết hắn lai lịch không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Long không không trên tay hơi hơi dùng sức, cơ hồ án lấy tên này chiến vương ngồi xuống, nói: Đại ca chờ một lát, tiệm chúng ta bên trong bài cốt cơm đó là nhất tuyệt, ta cái này cho các ngươi mang đi, tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ khách khí. Nói xong, hắn mới buông tay ra, xoay người lại đến vẻ mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt hách bản trước mặt, rất tự nhiên lôi kéo cánh tay của nàng liền hướng phía sau đi đến. Hách bản cho tới giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, bị Long không không lôi kéo trực đi vào hậu chủ. Ông chủ, tới bốn phần bài cốt cơm. Long không không hướng về sau mặt hô một tiếng. Được rồi. Ngụ ba ba thanh âm truyền đến. Long Không Không lúc này mới thấp giọng hướng Hách bạn nói, "Ngươi trước đừng đi ra, bên ngoài giao cho ta đi." Có thể là, bọn hắn thoạt nhìn không giống người tốt. Hách bạn thấp giọng nói, khuôn mặt tựa hồ càng ngày càng tái nhợt. Long Không Không đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, "Yên tâm đi, có ta đây. Có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ tổn thương nữ thần của ta." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Ngũ dân bài cốt trong tiệm bữa ăn chắc cũng không lớn, chỉ có thể ngồi bốn người. Long Không Không dứt khoát kéo một cái cái ghế đến cái kia mấy tên tranh tài bên cạnh bàn ăn, tại mặt bên ngồi xuống. Hắn cười híp mắt nhìn xem mấy tên tranh tài. Tiên đìa cầm đầu thất giai chiến vương hai tiếng hỏi, tiểu huynh đệ là kỵ sĩ thánh điện tổng điện. Hôm nay chuyện này, long không không cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta hiểu, ta không phải tổng điện, ta là nơi này. Nói xong, hắn lúc này mới lặng lẽ móc ra chính mình linh lô học viện huy trường, dùng thân thể che kín động tác của mình, không cho hậu chủ người thấy. Thương cái kia mấy tên chiến sĩ lung lay một thoáng, mấy tên chiến sĩ sắc mặt một thoáng liền biến, linh lô thêm huy trường, điều đó không có khả năng là giả. Vậy chúng ta đi. Thất giai chiến vương sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đừng a, đã nói ta mời khách. Nhà chúng ta bài cốt cơm thật sự không tệ đây. Dĩ nhiên, các vị đại ca đều tuổi đã cao, đoán chừng cũng không tốt lắm ý tứ để cho ta mời khách, nguyện ý cho thêm ít tiền. Tiểu điếm tự nhiên không xiết vui vẻ. Mấy tên chiến sĩ biểu lộ đều có chút quái dị. Linh Lô Học Viện ý vị như thế nào? Bọn hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Trước mắt thực lực của thiếu niên này khả năng vô pháp so sánh với bọn họ, nhưng muốn nói tại Thánh Điện địa vị, đó là bọn họ làm sao cũng không đội kịp. Linh Lô Học Viện, đó là chuyên môn gia thiên tài địa phương, cơ hồ hết thảy thánh đường đều là từ nơi đó đi ra. Không không, tới mang cơm đi. Ngưu Ba Ba thanh âm từ phía sau truyền đến. Long Không Không đứng người lên, năm cái ghế của mình bày trả về, lại hướng mấy tên chiến sĩ cười cười, lúc này mới xoay người đi hậu chủ. Thơm nào ngạt bài cốt cơm rất nhanh liền bày tại mấy tên chiến sĩ trước mặt. Các vị đại ca mau nếm thử, nhà chúng ta này bài cốt mềm nát nốt miệng, mùi vị rất tốt đây. Mấy tên chiến sĩ ăn đến rất nhanh, nhanh gọn giải quyết trước mặt thức ăn. Cầm đầu thất giai chiến vương đứng người lên, gật hàng một cái, nói, sắc thức ăn thật ngon. Không tệ, không tệ. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, còn không có thỉnh giáo ngươi quý tính cao danh a. Long Không Không một vỗ ngực, cười ha hả nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Long Không Không chính là Thất giai chiến vương gật gật đầu, nói, về sau có cơ hội lại đến tìm tiểu huynh đệ thân cận, chúng ta này nắm tuổi tác sao có thể nhường ngươi mời khách? Này bài cốt cơm sắc thực ăn ngon cực kỳ, đây là tiền cơm, chúng ta liền đi trước một bước. Vừa rồi một chút kia nhỏ hiểu lầm huynh đệ đừng để trong lòng, về sau cần phải huynh đệ chúng ta cứ việc nói. Nói xong, hắn buông xuống một đồng xu, vung tay lên, mang theo mấy người đồng bạn đi ra cửa tiệm. Thấy cái kia mấy người đi, hách bạn lúc này mới tốc độ cao từ phía sau chạy ra, Ngũ Ba Ba cũng đi theo ra ngoài. Không không, ngươi không sao chứ? Hách bản đi vào trước mặt hắn, mắt thấy hắn toàn dâu toàn đuôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngưu Ba Ba cầm trong tay dao phay, hận hận nói: Tại thánh điện tổng bộ phụ cận còn có dám đến gây chuyện, lá gan thật sự là không nhỏ. Bọn hắn vừa rồi nếu là lại nháo, ta liền để bọn hắn biết biết ta giao phay lợi hại. Long không không chặn lại nói: Ông chủ, ngài không nên xúc động, những cái kia đều là trước nghiệp giả. Bất quá khá tốt nói chuyện, ta nói mời bọn họ ăn cơm, bọn hắn cũng là không lộn xộn. Ngưu Ba Ba vung tay lên, nói: Thế nào dùng ngươi thỉnh, được rồi, coi như cho chó ăn. Không không không sai, biết bảo hộ ngươi hách bà tỷ, cho ngươi sớm chuyển chính về sau mỗi ngày tiền lương thêm 10 viên đồng tệ, làm rất tốt. được rồi, cảm ơn lão bản. bất quá ông chủ, giống như bọn hắn thời điểm ra đi đưa tiền, ngượng ngùng để cho ta mời khách. Long không không chỉ chỉ cái bản, nói. ngu ba ba cùng hách bản này mới nhìn đến trên mặt bản có một đồng xu, mặc dù chỉ có một viên, nhưng là màu vàng kim, một mai kim tệ, một mai kim tệ hối đoái 100 miếng ngân tệ, 1 vạn miếng đồng tệ, bốn phần bài cốt cơm, một viên ngân tệ đều không cần, này là cho gấp trăm lần tiền cơm. cho nhiều như vậy, chúng ta muốn kiếm hơn mấy tháng a. ngu ba ba quả thực giật này mình. Long không không cười ha ha nói. Đoán chừng là bởi vì hù dọa ta hách bản tỷ, bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cho bồi thường đi. Ông chủ yên tâm, về sau ta cũng sẽ một mực bảo vệ tốt hách bản tỷ. Ngụ ba ba cầm lấy kim tệ, trên mặt phẫn nộ sớm đã tiêu tán, cười ha ha nói, không không không sai, không không không sai. Nói xong, hắn liền hướng phía sau đi đến. Hách bản liền muốn tiến lên thu thập trên bàn đĩa, lại bị Long không không kéo lại. Hắn nói, tỷ, để cho ta tới. Hách bản liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi này đã xả tùy côn bên trên bản sự cũng không nhỏ, ta cũng không là tỷ tỷ của ngươi. Long không không cười hắt hắt nói, đây chính là ông chủ nhường ta gọi như vậy. Có muốn không ta bảo ngươi nữ thần tỷ tỷ." Hách bản nhẹ nhàng bấm hắn một cái, nói, "Đừng suốt ngày dịu dàng, không giống người tốt. Ngươi ở trường học lúc đi học đối những nữ sinh khác cũng là như thế này à?" "Oan uổng, oan uổng a. Nữ thần của ta tỷ tỷ, ta thể, ta đối với một mình ngươi." "Tốt, phát cái gì thể." Hách bản đưa tay nắm miệng của hắn, nghiêm mặt nói, "Thế luôn là không thể nói lung tung, biết không?" "Ừm ừm." Long Không không nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu. Hách bản lúc này mới buông tay ra, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, "Không không, cảm ơn ngươi." Long Không không lập tức rũ ra không tính cánh tay trắng tiện, so đo hai đầu cơ bắp, cười hì hì nói, không ai có thể tổn thương nữ thần của ta, ai cũng không được. Nữ thần tỷ tỷ, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Cái gì nữ thần, nữ thần, liền gọi tỷ đi. Hách bản phát hiện mình luôn là có không nhịn được muốn nện cái tên này hai lần xúc động. Thánh điện tổng bộ. Long đương đương tại mãng kỵ sĩ hải kỷ phong phòng tu luyện tiếp tục tu luyện, mặc dù hoàn cảnh nơi này không bằng học viện tốt, nhưng trong phòng tu luyện pháp trận có rất mạnh ngừng tụ thiên địa nguyên khí tác dụng, thích hợp tu luyện hơn. Long Dương Dương sắc mặt cuối cùng không nữa như vậy tái nhợt, lúc này, Phong thuộc tính phân thân liền đứng đối diện với hắn nguyên bản phân thân, hết thể biểu lộ cơ hồ đều cùng bản thể của hắn một dạng, bản thể xuất hiện dạng gì ánh mắt, phân thân chính là cái đó dạng, tựa như là thuần túy phục chế thể. giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn phong thuộc tính phân thân lại có chút khác biệt, hắn trong đôi mắt không ngừng lập loẹt phức tạp hào quang, mà bản thể thì đối lập duy trì bình tĩnh. một vòng nu hòa gió lốc bắt đầu theo trên phân thân phát ra, vây quanh phân thân xoay quanh, chậm rãi nâng thân thể của hắn theo mặt đất bên trên lơ lửng, mà bản thể trên thân thì phóng xuất ra màu vàng kim hào quang, chân vòng tiếp theo màu vàng kim quang văn hiện hiện, chính là kỵ sĩ kỹ năng thang thiên trượng sau một khắc, phong thuộc tính phân thân theo túng gió lốc mang theo chính mình thân thể tung bay mà lên, mà bản thể trên người thăng tiên trận thì là trùng tiên nọ rộ. trong phòng tu luyện lập tức tràn đầy quang minh cùng gió hai loại nguyên tố, khác biệt thuộc tính, khác biệt kỹ năng, khác biệt điều khiển. xong rồi, đi qua dòng dã một tuần tu luyện, long đương đương cuối cùng đem nhất tâm nhị dụng chi pháp miễn cưỡng luyện thành, xem như nhập môn. kim quang thu lại, phân thân bay xuống. long đương đương nói, thương hải tiền bối, ta đây coi như là có thể sao? nhu hỏa màu trắng vầng sáng theo trước ngực hắn tuôn ra, nâng tụ ra nguyệt minh thương hải linh lô. Thương Hải cũng không có trước tiên mở miệng, bản thể bên trên nộn nhạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng vầng sáng. Không được sao? Long Dương Dương nghi ngờ vấn đạo. Ai? Thương Hải phát ra thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, ngươi tu luyện vì ta này Nguyên Tâm Phân Thần vậy mà như thế nhanh chóng. Nhanh sao? Long Dương Dương lầm người. Một tuần này tu luyện, với hắn mà nói có thể dùng đau đến không muốn sống để hình dung. Cái kia Phân Thần Phương Pháp khiến cho hắn cảm giác mình tinh thần một lần đều muốn rối loạn, thật vất vả mới miễn cưỡng trưởng không lấy. Thương Hải nói, dĩ nhiên nhanh ngươi phải biết, này Nguyên Tâm Phân Thần chi pháp, tại thời Đại Thượng cổ được xưng là khó tu luyện nhất phụ trợ công pháp một trong. Một trăm người tu luyện đều chưa hẳn có một người thành công. Coi như là thành công, cái kia cũng cần tốn hao rất dài, thời gian rất dài tới khổ tu. Đại đa số người bởi vì không chịu nổi thần tâm phân liệt thống khổ mà từ bỏ, mà ngươi mới dùng ngắn ngủi một tuần liền thành công. Này há lại chỉ có từng đó là một cái chữ nhanh có thể giải thích. Hiện tại ta đối với ngươi thật chính là càng ngày càng có lòng tin. Nếu như ngươi có thể đưa nó tu luyện tới cao thâm trình độ, đối tương lai của ngươi sẽ có lợi ích cực kỳ lớn cùng trợ giúp. Có lẽ chính là bởi vì ngươi có phân thân. Cho nên mới có thể tại môn công pháp này bên trên lĩnh ngộ đến nhanh như vậy, tựa hồ công pháp này bản thân liền là vì ngươi đồng nhi đóng dạy. Đối với Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô tán dương, Long Đương Đương cũng chính là nghe một chút, cũng không có làm sao để vào trong lòng. Hắn hiện tại trong lòng đầy là như thế nào có thể sớm ngày giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vấn đề. Chính mình tu luyện được lại nhanh, không giải quyết được vấn đề này cũng là phí công, lục giai đỉnh phong chính là mình trần nhà. Ta đây hiện tại có khả năng bắt đầu nếm thử ngưng tụ thể lõng linh lực sao?" Long Dương Dương hỏi. "Dĩ nhiên có khả năng." Ngươi dùng một phần thần tâm không chế ba cái phân thân tiến hành minh tưởng tu luyện, ngưng tụ linh lực, dùng bản thể theo ta tiến hành chuyển hóa. Bất quá không nên ở chỗ này nếm thử, hồi trở lại Linh Lô học viện đi. Nơi này mặc dù có khả năng bằng vào pháp trận tới ngưng tụ thiên địa nguyên lực, nhưng là không bằng Linh Lô học viện thiên địa nguyên lực tinh khiết, nơi đó có rất nhiều linh lô, linh khí càng thêm thuần túy. Tốt. Ngay tại Long Dương Dương trở về Linh Lô học viện tu luyện đồng thời, Long Không Không cũng quay về rồi. Na Diệp không tại thánh điện tổng bộ, hắn cũng là không có lưu ở bên kia tu luyện, vẫn là học viện bên này cảm giác càng tốt hơn. Tự đồng, hôm nay đây là chuyện gì sao a? vì cái gì ngày đó ngươi đối khảo hạch của ta vậy mà thật phát sinh rồi, thật sự là dọa ta một hồi. trở lại ký túc xá về sau, long không không liền không kịp chờ đợi hỏi. trên thực tế, hôm nay tại ngưu thị bài cốt cửa hàng thời điểm, hắn liền đã nếm thử ở trong lòng hỏi thăm tự động, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. lúc này mới liên hệ với vị này trí tuệ linh lô. bởi vì đối khảo hạch của ngươi vốn là ta theo tương lai của ngươi bên trong lấy ra nhất đoạn, tự động ung dung nói ra, ngươi còn có thể đoán trước tương lai. vậy ngươi nhanh cho ta dự đoán một thoáng, tương lai ta có phải hay không có thể lấy được nữ thần của ta? long không không ngạc nhiên hỏi. tự động nói ta chỉ có thể đoán trước một chút bằng ngắn, mà lại đó là tại ta tiến hóa đến đỉnh phong về sau mới có thể làm được. cùng ngươi ký kết khế ước về sau, ta đã trở về sơ giai trạng thái, cho nên không làm được. dạng này a, cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. long không không có chút chán nản nói nói, quên đi, ta sẽ dùng chân tâm đả động nàng. hiện tại bắt đầu tu luyện đi. không biết vì cái gì, gần nhất ta càng ngày càng cảm thấy vẫn là muốn có đủ đủ thực lực cường đại mới được a. tự động nói, tu luyện trước đó có chuyện ngươi trước tiên có thể xác định một thoáng. dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi có khả năng sử dụng nguyên qua linh lôi giai đoạn thứ ba lực lượng. Cái kia là có thể hình thành lĩnh vực năng lực. hôn qua ngươi hẳn là cảm thấy, ngươi là người thứ nhất đem nguyên qua linh lô tu luyện ra lĩnh vực người, cho lĩnh vực này đặt tên đi. Lĩnh vực là cái gì? Long không không tò mò hỏi. Tự động nói, lĩnh vực liền là có thể tại trong phạm vi nhất định cải biến quy tắc năng lực. Long không không nói, dạng này à? Để cho ta ngẫm lại. Hắn suy tư sau một lát, lầm bẩm, hôn qua ta lúc tu luyện, chỉ cảm thấy nguyên qua linh lô tựa như là một cái thâm nguyên, không ngừng thôn phệ lấy mọi giới hết thảy. Khi đó, ta cảm giác mình đã biến thành thiên địa hạch tâm, liền gọi thiên địa hạch tâm vũ trụ vô địch thâm nguyên hấp động lĩnh vực. Ngươi cảm thấy thế nào? tự đồng nói, "Thiên Nguyên." "Ừm, cái tên này còn có khả năng." "Uy, ta nói chính là Thiên Địa Hạch Tâm Vũ Trụ Vô Địch Thâm Nguyên Hắc Động lĩnh vực." Long Không Không bất mãn nói, "Được rồi, liền gọi Thiên Nguyên lĩnh vực. Không phải nói ta đặt tên sao? Ngươi chỉ có quyền đề nghị, làm ngươi hạch tâm linh lô, cuối cùng quyền quyết định tại ta." Chương 62. Linh lực hóa dịch. Chương 62. Linh lực hóa dịch ánh trăng như nước, theo ngoài cửa sổ vương vãi, trắng đoán như ngọc linh lô tại ánh trăng chiếu rọi đến tản ra thánh khiết hào quang. Linh lô bên trong nhàn nhạt vầng sáng xanh lam như thanh tuyền dập dờn. Bốn cái, Long Đương Dương Quanh chân ngồi dưới đất, một trước ba về sau, bản thể ngồi tại phía trước nhất, ba cái phân thân ngồi tại đằng sau. Phân thân đã bắt đầu thông qua Minh Tưởng tới ngưng tụ linh lực, mà bản thể trước ngực thì kim quang lượn lờ. Cái kia nhỏ nhắn đẹp đẽ chính là Thánh Dẫn Linh Lô. Thương Hải Thanh Âm tại Long Dương đương bên Thái Quan Quẩn, lão sư của ngươi dạy ngươi dùng xúc thế chi pháp tới tiến hành linh lực hóa dịch là đúng, có trợ giúp linh lực áp xúc cùng trường khống, nhưng không đủ để làm đến cực hạn. Hóa Long Linh lực càng tinh khiết hơn, năng lượng ẩn chứa liền càng khổng lồ, đối thân thể ngươi ôn dưỡng cũng là càng triệt để. Thánh Dẫn Linh Lô đối cho các ngươi kỵ sĩ tới nói là một tôn cực kỳ tốt linh lô bên trong một cái chỗ tốt rất lớn liền là tại ngũ giai trước đó, tại ngũ giai trước đó, nếu như thánh dẫn linh lô có thể hoàn thành một lần tiến hóa, tiến vào nhị giai, liền có thể thức tỉnh một cái tên là dựng dục năng lực tiên phú, nó là chuyên môn luận dưỡng hóa lỏng linh lực. trong mắt của ta, ngươi này thánh dẫn linh lô khoảng cách hoàn thành tiến hóa cũng không xa, ta liền giúp nó một tay, sau đó lại thông qua nó cùng đi phụ trợ ngươi hoàn thành này bước then chốt. trắng đoán nguyệt minh thương hải linh lô tung bay mà lên, đi vào long đương đương trước mặt trên không, ngoài cửa sổ bay tới ánh trăng tựa hồ cũng tại theo nó di chuyển mà bị lệnh. Linh lô chậm rãi nghiêng, du hỏa vầng sáng xanh lam lại theo lò kia nơi cửa khinh đảo mà ra, như màu lam quang mang bay xuống tại thánh dẫn linh lô phía trên. lập tức, thánh dẫn linh lô run lên liên đới lấy long đương đương thân thể đều run dậy một chút. hắn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lãnh cảm giác trong nháy mắt theo ngực lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc, mà thánh dẫn linh lô càng là bạo phát ra ánh sáng áo ánh sáng chói. Nguyệt Minh Thương Hải Linh lô, Nhất Giai Kỹ năng Thiên phú, Thương Hải Nguyệt Hoa, Chủ thanh nén, thuần hóa. ngoài cửa sổ Minh Nguyệt tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên sáng, cho thánh dẫn linh lô chúng quanh lồng lên một tầng vàng bịt mở hỏa quang. Tại Hào Quang Kỳ Dị Chiếu rọi bên trong, Thánh dẫn Linh Lô mặt ngoài hoa văn cùng bản thể hình dáng cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Dây đặc hoa văn tựa như sóng nước dập dần, Linh Lô đỉnh chóp càng xuất hiện từng khối kỳ dị nô lên, không ngừng mà đang biến hóa bên trong ghép lại ra mới hình dáng. Long đương đương trợn to mắt nhìn trước mắt một màn này, hắn là gặp qua tiến giai sau Thánh dẫn Linh Lô, nhan dao lão sư cái kia chính là. Thế nhưng, lúc này chính mình này Thánh dẫn Linh Lô tựa hồ cùng nhan dao lão sư Linh Lô tiến hóa sau dáng vẻ không giống nhau lắm a. Không chỉ bản thể kết cấu càng thêm phức tạp, liền ngay cả phía trên hiện ra hoa văn đều có chỗ khác biệt. Không cần kỳ quái Đây là ta nhất giai năng lực thiên phú Thương Hải Nguyệt Hoa, Nương Tụ Nguyệt Hoa chi lực có khả năng thuần hóa linh lực của ngươi, cũng có thể ôn dưỡng thân thể của ngươi, tác dụng tại linh lô bên trên cũng có tương tự hiệu quả. Năng lực này cùng người khác linh lô kết hợp, chỉ có thể thi triển linh lô dung hợp kỹ, tác dụng ở trên thân thể ngươi, lại có thể để ngươi linh lô tại tiến hóa lúc xuất hiện biến dị, mà lại là tốt biến dị. Dựa vào sự giúp đỡ của ta hoàn thành biến dị tiến hóa linh lô, tương lai tại cùng ta liên hợp thi triển dung hợp kỹ thời điểm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tại hiện nay đã biết phụ trợ linh lô bên trong, ngoại trừ thần kỳ tự động bên ngoài, có thể cùng ta sánh ngang cơ hội không có co như là thần kỳ tự đồng linh lô cũng là phụ trợ phương hướng cùng ta khác biệt mà thôi thương hải thanh âm rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo long đương đương đúng là khiếp sợ thậm chí đều quên nhắc nhở thương hải hắn là tổn hại thánh dẫn linh lô xuất hiện kỳ dị biến hóa liên tới lấy thân thể của hắn tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng tự thân linh lực đang ở trên phạm vi lớn tiêu hao may mắn có sau lưng ba cái phân thân tại nhất tâm nhị dụng điều khiển như trên lúc minh tưởng đến giúp hắn khôi phục qua chọn vẹn một khắc đồng hồ nguyệt minh thương hải linh long nghiêng đổ ra tới quần trang mới dần dần thu lại mà thánh dẫn linh lô phát ra hào quang thì trở nên càng ngày càng chân bóng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền phạm vi tăng lớn đồng thời càng có mấy phần mỹ lệ cảm giác tiếp theo một cái trước mắt trắng loáng như ngọc linh lô từ trên trời giáng xuống lại trực tiếp ngồi tại thánh dẫn linh lô phía trên một màn kỳ dị xuất hiện hai tôn linh lô vậy mà lẫn nhau dung nhập giao hòa ở cùng nhau trắng loáng như ngọc hào quang nở rộ long đương đương chỉ cảm thấy trước mặt linh lô trong nháy mắt mở rộng phản phất muốn đem chính mình thân thể chứa vào trong đó liên ngoài cửa sổ minh nguyệt cũng rất giống biến lớn mấy chục lần nhưng cả người hắn có loại tắm gội ở trong ánh trăng cảm giác long đương đương linh lực trong cơ thể sôi trào tự động điên cuồng vận chuyển mà ngoại giới nguyên hoa chi lực lại như là rượu tuôn ra bên mông thủy triều không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Mỗi một lần cọ rửa, liền sẽ theo trong cơ thể hắn mang đi một bộ phận linh lực cũng dung nhập cái kia quần trăng bên trong, mà Long Dương Dương thân thể thì không ngừng theo ba cái phân thân bên kia hấp thu bọn hắn vừa mới thông qua minh tưởng mà đến linh lực bổ sung tự thân. Mà cái kia cọ rửa thân thể của hắn quần trăng thì nương theo lấy đối linh lực dẫn dắt dung nhập, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh dâng lên. Linh lực tại quần trăng cùng với kỳ dị dẫn dắt lực lượng tác dụng dưới, bị dẫn dắt đến không ngừng mà lẫn nhau giao hòa, áp xúc, ngưng tụ, thuần hóa. Mãi đến Long Dương Dương linh lực trong cơ thể bị dẫn dắt lực lượng dẫn dắt đến cơ hồ hao hết thời điểm, cái kia dẫn dắt lực lượng mới yếu bớt. Đúng lúc này, một giọt trong suốt chất lỏng hiện lên ở trước mặt hắn. Thương Hải thanh dẫn, linh lực hóa lỏng. Một giọt này trong suốt chất lỏng xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt, xung quanh quần tràng chen chút mà tới, phi tốc dung nhập cái kia hóa lỏng linh lực bên trong, nhường một giọt này chất lỏng trở nên càng ngày càng thuần túy, càng tản ra nhàn nhạt màu trắng vương sáng. Thu. Thương Hải thanh âm vang lên lần nữa. Long đương đương phúc trí tâm linh, lập tức thông qua tinh thần lực của mình khống chế một giọt này linh dịch trở về tự thân, chìm vào trong đan điền. Tại một giọt này linh dịch vào cơ thể về sau, hắn lập tức cũng cảm giác được khác biệt. Cùng trước đó linh lực của mình so sánh, này hóa lỏng về sau linh lực tựa như trong đan điền một vòng mặt trăng nhỏ giống như đem hết thể chúng quanh đều chiếu sáng, liền ngay cả mình thân thể đều có thể rõ ràng cảm nhận được nó mang đến biến hóa, toàn thân mát lạnh thư thái, nói không nên lời dễ chịu. Mà lúc này dung hợp sau hai đại linh lô mang tới linh lô dung hợp Thương Hải Thánh dẫn như tế đàn gánh chịu lấy thân thể của hắn, hắn chỉ cần không ngừng mà ngưng tụ linh lực, Thương Hải Thánh dẫn liền sẽ một cách tự nhiên trợ giúp hắn tiến hành linh lực chuyển hóa, hơn nữa còn là tại quần trang tới nhuần thuần hóa về sau linh lực hóa dịch. Nguyên bản bởi vì Nguyện Minh Thương Hải linh lô tổn hại mà mang tới cái kia phần ngăn cách tại Long Đường Đường trong lòng dần dần lấy tan biến dần dần tìm về liêu tín tâm loại trình độ này linh lực không hề nghi ngờ sẽ để cho mình so cùng cấp bậc chức nghiệp giả càng thêm cường đại lại thêm phân thân phụ trợ có lẽ thật không cần dùng lâu như vậy chính mình liền có thể đem nguyệt minh thương hải linh lô chữa trị đây tổn hại nguyệt minh thương hải linh lô đều mạnh mẽ như thế nếu như là bạn đầy đủ đồng thời tìm về đồng bạn nguyệt minh thương hải linh lô lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào mà một giọt này linh dịch xuất hiện mang ý nghĩa long đương đương tu vi chân chính bước vào ngũ giai có lẽ linh lực của hắn còn không có đi đến hai điểm nhưng từ giai đến ngũ giai trọng yếu nhất cũng trọng yếu nhất chính là linh lực hóa dịch quá trình Một khi tu thành linh dịch, liền có thể nói là ngũ giai. Phía sau hắn cần phải làm lại như thế nào đem tự thân linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm linh dịch, đồng thời tăng lên tới toàn thể 2000 trình độ, cái kia chính là thực sự ngũ giai. Thánh dẫn linh lô tiến vào nhị giai về sau có thể dùng thai ngén năng lực trợ giúp hắn đem linh lực hóa lỏng, mà Thương Hải linh lô cùng Thánh dẫn linh lô dung hợp về sau, cực lớn tăng cường dựng dục năng lực, không chỉ nhượng hóa lỏng độ tinh khiết càng cao, còn gia nhập quần tràng khí tức, nhượng linh dịch nhiều hơn một phần cường tràng mang đến đạt tính. Cái này cụ thể có làm được cái gì, Long Dương Dương hiện tại còn không biết, nhưng khẳng định là tuyệt tốt. Lại thêm ba cái phân thân phụ trợ minh tưởng. Linh lực của hắn hóa lỏng tốc độ rất nhanh, một đêm công phu liền có tiếp cận một phần mười linh lực chuyển hóa thành chất lỏng, nhiều nhất nửa tháng là hắn có thể toàn diện tiến vào ngũ giai đi qua một tuần đối khắp cả linh lô học viện tới nói có thể xem như biến hóa cực lớn một tuần. Linh lô thiên tuyển đại điện nói theo một ý nghĩa nào đó ảnh hưởng mỗi một học viên tương lai. Là một tuần mới đã đến, đến, các học viên lẫn nhau lại lúc gặp mặt, theo vẻ mặt thượng đô có thể đại khái nhìn ra đối phương thu hoạch. Sáng sớm, Long Dương Dương cùng Long Không Không đi vào nhà hàng thời điểm, phát hiện có đồng học mừng cấp hợi cũng có vẻ mặt cô đơn, thậm chí còn có chán nản. Mặc dù có thể tới chỗ này đều là thiên tài nhưng không phải mỗi người đều có thể thu được linh lô tán thành. Đây là linh lô lựa chọn bọn hắn, cũng không dùng ý của mọi người chí vì chuyện gì. Tương đối mà nói, kỵ sĩ học viên cùng lớp nhìn qua tâm tình cũng còn không sai, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Long Không không khó được lần này tương đối thu lại, chủ nếu là bởi vì Long Đương Đương gặp thương hại linh lô này loại tình huống đặc biệt, bằng không mà nói, dùng Long Không không tính cách, thu được thần kỳ tự động linh lô, chỉ sợ sớm đã muốn Dương Dương đắc ý khoe khoang đi lên. Cuối tuần này đi với ta một chuyến nhà ông ngoại đi. Trước đó có linh lô thiên tuyển đại điển làm mượn cớ, hiện tại nghi thức cũng kết thúc, không đi nữa liền không nói được. Long Dương Dương nói với Long Không Không, "Ồ cái kia chủ nhật đi thôi, ta thứ bảy cùng hách bạn tỷ xin phép nghỉ." Long Không Không đáp ứng một tiếng. Long Dương Dương ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói, "Ngươi này tiến độ rất nhanh a." "Đều gọi tỷ." Nói chuyện cái này, Long Không Không liền có tinh thần, mặt mày hớn hở mà nói, "Cái đó là, ngươi là không biết, ta còn tới anh hùng cứu mỹ nhân đây." Ngay lập tức, hắn đem chuyện ngày đó nói một lần. Long Dương Dương hơi kinh ngạc mà nói, "Tại thánh điện tổng bộ phụ cận, chiến sĩ thánh điện người lại còn không biến mất." Long Không Không du bai, nói, "Này cũng không biết, đã ý quên hình chứ sao." Đang ở hai huynh đệ nói chuyện thời điểm, phía sau bọn họ đột nhiên chuyển tới một thanh âm long đương đương, long đương đương cùng long không không vô ý thức đồng thời quay đầu lập tức thấy được một tên vệ mặt thanh lãnh, dung nhan tú mỹ thiếu nữ đứng sau lưng bọn họ. Sau một khắc, bọn hắn liền nhận ra được, đây chẳng phải là ma pháp ban một vị tia thiên tài thiếu nữ có nguyên tố thánh nữ danh sướng tử tăng lưu mình sao? Tử tăng lưu mình nhìn xem trước mặt giống nhau như lúc hai huynh đệ, hơi ngạc ra, nàng tự nhiên không nhận ra bọn hắn ai là ai. Long đương đương, ngươi tới một thoáng, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Long không không hướng long đương đương nháy mắt ra hiệu mà nói, được a lão ca ta vốn cho rằng chính mình nữ sinh duyên thật tốt, không nghĩ tới người này bất hiện sơn bất lộ thủy, thế mà không hổ là lưu lại thủ đoạn. bất quá, nữ sinh này có chút nào nhìn xem không tốt ở chúng a. ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Long Dương Dương tức giận nói, nhưng hắn vẫn là đứng dậy cùng sau lưng Tử Tăng Lưu mình đi ra ngoài. hắn vừa đi, kỵ sĩ ban một học viên khác lập tức liền tiến tới Long Không Không bên người. Hà Hồng dẫn thấp giọng hỏi, không không, tình huống như thế nào? lớp trưởng lúc nào nhận biết nguyên tố thánh nữ a? hắn không phải cùng thần nữ đi được gần sao? Long Không Không cười hắc hắc, nói, cái này ngươi không biết đâu. Ta ca này người liền là bất hiện sơn bất lộ thủy, kỳ thật lợi hại đây." Thần Huy nói, "Vậy ngươi càng hy vọng người nào làm tẩu tử ngươi?" Long Không Không nói, "Vậy phải xem người nào tốt với ta. Mong muốn bắt được ta ca tâm, vậy khẳng định muốn thu mua ta cái này tiểu thúc tử nha." Giàn một cười hắc hắc, hạ giọng nói, "Ngươi liền không ý nghĩ gì?" Long Không Không chặn lại nói, "Ta đã lòng có sở thuộc. Cái gì? Ngươi có người thích rồi? Lần này càng thêm đưa tới mọi người hứng thú, là ai? Là ai?" Long Không Không đắc ý nói, "Không phải trường học chúng ta, về sau có cơ hội để cho các ngươi nhìn một chút." Long Dương Dương đi theo Tử tăng Lưu Huỳnh đi ra nhà hàng, nàng tại nhà hàng bên ngoài một bên dừng bước lại. Long Dương Dương tại khoảng cách nàng chừng 2 mét địa phương dừng bước lại, nói: "Xin hỏi, có chuyện gì không?" Còn Tang Đồng Học, đối cái cô nương này, cảm giác của hắn cũng không khá lắm, vừa mới nàng gọi mình lúc đi ra, có chút không có lễ phép, càng hiện ra nàng tính cách cường thế. Tử tăng Lưu Huỳnh tầm mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nói: "Ta muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Trễ chiều hôm nay, số 1 sân thí luyện." Long Dương Dương lông mày cau lại, nói: "Thật có lỗi, ta không có thời gian." Chương 63. Long Dương Dương thành danh bị hao tổn Chương 63, Long Dương Dương Thanh Danh bị hao tổn. Long Dương Dương không chút do dự cự tuyệt Tử Tăng Lưu Minh. Tử Tăng Lưu Minh hơi sững sờ, nàng từ nhỏ đã là thiên chi tiểu nữ, vô luận là gia đình, vẫn là lão sư, cơ hồ đều đối nàng cầu sao được vậy? Coi như là cùng là thiên tài Đường Lôi Quang, sơ ngộ bọn hắn cũng giống như vậy. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thế mà không cần suy nghĩ liền cự tuyệt chính mình, nàng rõ ràng có chút không thích hứng, cho nên trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời. Không có chuyện khác, ta về trước đi ăn cơm. Long Dương Dương lễ phép hướng nàng gật gật đầu, quay người muốn đi. Chờ một chút. Tử Tăng Lưu Minh vội vàng gọi lại hắn khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Nha, các ngươi làm sao ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Long Dương Dương đang muốn quay đầu đi xem, lại cảm giác cánh tay phải của mình bị người quát lên. Sau đó hắn liền thấy mang mạng che mặt biểu tỷ lăng ngập lộ. Tử Tăng Lưu nhìn thấy lăng ngập lộ, ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh lên. Trên mặt đỏ hửng trong nháy mắt tan biến. Hướng Long Dương Dương nói, ngươi có thời gian thời điểm thỉnh nói cho ta biết đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua kéo lại Long Dương Dương cánh tay ngập lộ, đấy mắt lóe lên một vẻ dị dạng, sau đó xoay người rời đi chờ tử tang lưu hình thân ảnh biến mất trong tầm mắt Lăng ngọc lộ lúc này mới buông ra kéo long đương đương cánh tay tay long đương đương ngươi tên phản đồ này a long đương đương giật mình hướng nàng nhìn lại ta như thế nào là phản đồ rồi Lăng ngọc lộ kéo xuống khăn che mặt của chính mình miết môi đỏ một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn ngươi đã đáp ứng ta ngươi sớm liền là người của ta lại sau lưng ta cùng cái khác nữ sinh gặp mặt không phải phản đồ là cái gì long đương đương khòe miệng giật một cái nói biểu tỷ ngươi hiểu lầm mau nói nàng tìm ngươi có chuyện gì Lăng Ngọc Lộ ra vẻ hung tận thấp giọng hỏi, Long Dương Dương cười khổ nói, nàng vừa mới đem ta kêu đi ra, nói muốn cùng ta luận bản. Nàng có chút không có lấy phép, cho nên ta không có đáp ứng. Lăng Ngọc Lộ vẻ mặt trong nháy mắt liền khôi phục như thường, cười nói tự nhiên mà nói, dạng này à? Nàng liên như thế, ngươi cũng đừng trách nàng, nàng đối với người nào đều như thế. Từ tăng tâm tư đều tại tu luyện ma pháp bên trên, đối với những chuyện khác đều không chút nào để ý. Long Dương Dương nói, "Biểu tỷ, ngươi trở mặt thần công là thế nào luyện?" Nàng xem ra đối ngươi có địch ý a. Lăng Ngọc Lộ lườm hắn một cái. Nói, đó là bởi vì ta hôm qua nói cho nàng về sau không sẽ cùng nàng tại một cái săn ma đoàn. Nàng hẳn là đoán được cùng ngươi có quan hệ, cho nên mới tới tìm ngươi lộ bản. A. Long Dương Dương sửng sở, không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Nhưng sau một khắc, hắn trong nội tâm không khỏi có dòng nước cấm phụ trào. Một cái săn ma đoàn tiêu phối là 6 người, mỗi cái nghề nghiệp một cái. Chính mình lúc trước đáp ứng Lăng Ngột Lộ Tương Lai trở thành nàng săn ma đoàn một thành viên, điều kiện là nhường không không cũng gia nhập, biểu tỷ đáp ứng, ý vị này hai anh em họ chiếm hai cái vị trí. Biểu tỷ đây là đem mình làm ma pháp sư, cho nên cự tuyệt tử tang lưu hình. Nàng nói nàng là hôm qua nói cho Tử Tăng lưu mình, vậy liền mang ý nghĩa. Dù cho sáng biết mình nguyệt mình thương hại Linh Lô có vấn đề, nàng cũng không hề từ bỏ chính mình. Có phải hay không hết sức cảm động? Cảm động, về sau cũng không thể cùng người khác tổ đội nha. Ngươi nếu là lừa gạt ta, ta nhưng là sẽ thương tâm đây. Lang Ngọc Lộ cố ý nói như vậy nói. Biểu tỷ, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Long Dương Dương nhìn nàng kia lúm đồng tiền như hoa dáng vẻ nhịn không được ca ngợi nói. Ừm. Lang Ngọc Lộ bị hắn đột nhiên xuất hiện tán dương khiến cho sững sờ. Sau một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy hai người đứng được có chút gần, khuôn mặt lập tức ửng hồng vô ý thức lui lại một bước, nhịn không được thốt ra, hoa củ cải. lần này thanh âm có chút lớn. Ồ, oh, cửa phòng ngăn bên kia trong nháy mắt chuyển đến một tràng tiếng thô thức. Long đương đương cùng Ngọc lộ đồng thời quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Kỵ sĩ ban một một đám thiếu niên ở bên kia thò đầu ra nhìn. Lăng Ngọc lộ lập tức không kềm được, ai nha, một tiếng, xoay người chạy. lớp trưởng Vĩ Vũ, lớp trưởng lợi hại. thiếu niên các Kỵ sĩ trong nháy mắt liền vây quanh, Long không không một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, bắt lại Long đương đương và Táo trước, hung tỵ nói, Long đương đương, vì cái gì? Long đương đương cao mày nói, cái gì vì cái gì? Long không không bi phân nói, ngươi thiên phú cao hơn ta coi như xong, Long huynh chuột đệ ta đều nhận, nhưng vì cái gì hai ta giống nhau như lúc, ngươi lại có thể một thoáng hấp dẫn hai cái, Liên phương diện này ngươi cũng còn mạnh hơn ta sao? Ngươi lòng háo thắng cũng quá mạnh, ta nhịn không được. Long đương đương tầm mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, nhịn không được ngươi chuẩn bị tiểu gì? Cảm thụ được trong không khí sát khí vô hình, Long không không lúng túng thu liêm cảm xúc, bung ra bắt chuyển cho hắn vả táo tay, đồng thời vì hắn nắm vả táo bước lên, nói, nhịn không được cũng phải nhịn, ai bảo ngươi là ta thân yêu ca ca đâu? Ca, ngươi còn chưa ăn no à? Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn đi. Nhìn xem chung quanh này từng cái trong mắt lấp loè nồng đậm bắt quái chi hỏa thiếu niên kỵ sĩ, Long Đường Đường cũng có chút bất đắc dĩ, trở lại quán cơm, tiếp tục ăn cơm. Những người khác cũng không ăn, liền vây quanh ở Long Đường Đường bên người, giản mục hạ giọng nói, "Đường Đường à, nói cho chúng ta một chút chứ sao? Ngươi là thế nào tại nhập học mấy ngày ngắn ngủi bên trong nhường chúng ta năm nhất hai lớn nữ thần tán thành ngươi? Thật chẳng lẽ giống không không nói, ngươi luyện thần công gì hay sao?" Long Không Không. Long Đường Đường cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Long Không Không, "Ê, ta nói một chút, nói đúng là nói. Ân, nhan lão sư giống như tới tìm ta lấy, ta đi trước một bước a." nói xong, Long không không chạy trốn chết. Long Dương Dương thử nghiệm nói rõ lý do tử tăng lưu hình tìm chính mình nguyên nhân, nhưng bất đắc dĩ biểu tỷ đối với hắn một câu kia đánh giá uy lực quá lớn, hắn lại không quá dễ nói đi săn ma đoàn sự tình. Lý do khác quả thực không cách nào làm cho bắt quái chi hỏa cháy hừng hực thiếu niên các kỵ sĩ tin tưởng, dứt khoát cũng là không giải thích. Hắn vội vàng ăn xong điểm tâm, chuẩn bị lên lớp đi. Nhưng Long Dương Dương càng thêm phiền muộn chính là, lúc ấy rình coi còn không chỉ là kỵ sĩ lớp một người, ban khác cũng có. Thế là chỉ dùng mới vừa buổi sáng, sự tích của hắn liền chuyển khắp toàn bộ năm nhất, đồng thời có ý hướng cấp cao lan tràn xu thế. Nhan Giao tư thế hiên ngang đi tiến vào Kỵ sĩ ban một, đi đến bục dạng dừng đứng lại về sau, ánh mắt của nàng trước tiên liền nhìn về phía Long Dương Dương phương hướng, trong mắt lóe lên một vệt nghiến ngấm. Long Dương Dương bị nàng thấy ra đầu có chút run lên. Linh Lô Thiên tuyển Đại Điện đã kết thúc, nghỉ ngơi một tuần sau, chúng ta học tập đem lần nữa tiến hành, sẽ thấy lần trước khảo hạch hiệu quả rất tốt, Học viện thảo luận về sau, quyết định cho Đại gia tăng lớn thực chiến huấn luyện cùng khảo hạch cường độ. Nhan Giao nói ra, đồng thời Học viện yêu cầu lần nữa cường điệu bất kỳ người nào không cho phép hỏi thăm người khác Linh Lô tình huống, cũng hy vọng thu hoạch được Linh Lô các bạn học có thể tốt hơn quan thua, sử dụng Linh Lô. Hôm nay này lớp, ta liền cho đại gia giảng giải một thoáng có quan hệ linh lô chi thức. Vô luận là có hay không đã có được linh lô, các ngươi đều phải cẩn thận nghe. Cho dù các ngươi bây giờ còn chưa có linh lô, tương lai cũng có thể thông qua hoàn thành học viện cùng thánh điện ban bố nhiệm vụ góp nhặt điểm tống hiến đổi lấy linh lô. Mà linh lô đối với chúng ta chức nghiệp giả tầm quan trọng, liền không cần ta nhấn mạnh a. Nghe xong nhan giao muốn kể linh lô, thiếu niên các kỵ sĩ biểu lộ lập tức đều trở nên nghiêm túc. Nhan giao nói, linh lô lịch sử thậm chí so nhân loại chúng ta còn phải xa xưa hơn. Tại chúng ta trên phiến đại lục này, có vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí, cũng có thể xưng là thiên địa linh khí. Địa phương khác nhau, bởi vì địa lý, hoàn cảnh chờ nhân tố, thiên địa nguyên khí nồng độ cũng sẽ có điều khác biệt. Tại một chút thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm địa phương, đi qua hàng năm tích lũy, thay nén, vừa ra đời linh lô loại tồn tại này, có thể nói, linh lô liền là thiên sinh thiên dưỡng thiên địa bảo vật. Có số rất ít linh lô trải qua ngàn năm, thậm chí là vạn năm không ngừng tiến hóa, có thể sản sinh ra linh trí, trở thành có trí không tồn tại, cũng chính là chúng ta nói tới trí tuệ linh lô. Thế nhưng, trí tuệ linh lô sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, mong muốn tự nhiên sinh ra là phi thường khó khăn, bởi vì linh lô tiến hóa điều kiện hết sức hà khắc. Tại không có có trí tuệ thời điểm, linh lô sẽ không đi chủ động hấp thu linh khí chỉ có thể tự động sinh ra. Ngay tại lúc này, nhân loại chúng ta bắt đầu cùng linh lô kết hợp. Linh lô bản thân sẽ không tự chủ tiến hóa, nhưng nhân loại chúng ta thông qua tu luyện cùng với đối linh lô sử dụng, lại có thể không ngừng ượn dưỡng linh lô, từ đó xúc tiến linh lô tiến hóa. Dù cho cuối cùng vô pháp tiến hóa trí tuệ, tại nhân loại ký chủ tử vong về sau, linh lô quay về thiên địa, hắn tốc độ tiến hóa cũng so thế giới tự nhiên linh lô tốc độ tiến hóa nhanh hơn nhiều. Đây cũng là trí tuệ linh lô đồng ý nhường linh lô cùng nhân loại chúng ta kết hợp nguyên nhân căn bản. Bởi vì linh lô đàn sinh điều kiện không giống nhau cho nên linh lô đặc tính cũng là thiên kỳ bách quái. đã biết linh lô có hơn mấy trăm loại, cũng không là hết. Thẻ linh lô đều có thể đủ cùng nhân loại chúng ta kết hợp, trong đó có một ít đặc thù tồn tại là nhân loại chúng ta không thể thừa nhận, hoặc là linh lô bản thân quá yếu ớt, không có cách nào cùng chúng ta ký kết khế ước. đi qua nhiều năm nghiên cứu, chúng ta đại thể đem linh lô chia làm tứ đại loại: bao quát loại hình công kích, loại hình phong ngự, loại phụ trợ, khống chế hình. bình thường tới nói, loại hình công kích linh lô tác dụng phụ là lớn nhất, tương đối có đại biểu tính liền là thích hợp thích khách một chút linh lô. những công kích này hình linh lô mang đến mạnh mẽ lực công kích đồng thời đối thân thể tạo thành phụ tải cũng rất lớn, thậm chí sẽ dẫn đến ký chủ chết điểu. mặt khác tam đại loại hình linh lô cũng sẽ có dạng này như thế tác dụng phụ. tương đối mà nói loại phụ trợ linh lô tác dụng phụ là nhỏ nhất, cũng dễ dàng nhất dung hợp. cho nên loại phụ trợ linh lô được hoan lên nhất, thích ứng giả cũng nhiều hơn. tương đối có đại biểu tính liền là cùng chúng ta thủ hộ kỵ sĩ phù hợp nhất thánh dẫn linh lô. khác biệt linh lô có khác biệt trình độ năng lực tiến hóa, tiến hóa số lần càng nhiều linh lô phẩm cấp cũng là càng cao. đã biết linh lô tiến hóa đến năm lần cơ hồ liền có thể sinh ra linh trí trở thành trí tuệ linh lô trong truyền thuyết còn có tiến hóa số lần càng nhiều linh lô tồn tại mà chúng ta xúc tiến linh lô tiến hóa phương thức rất đơn giản cái kia chính là sử dụng linh lô năng lực bởi vì mỗi lần sử dụng linh lô lúc thời điểm đều cần muốn linh lực của chúng ta tới dẫn động quá trình này bản thân liền là đối linh lô vận dưỡng cho nên nghĩ để cho các ngươi linh lô tăng tốc tiến hóa liền phải tận lực dùng nhiều dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đủ chịu đựng nổi tác dụng phụ. loại hình công kích linh lô sử dụng lúc nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không nên làm bị thương chính mình các bạn sáng hôm nay ta chủ yếu liền cho đại gia giảm một thoáng trước mắt chúng ta đã biết đồng thời thích hợp kỵ sĩ loại hình công kích linh lô bao quát năng lực của bọn nó tác dụng phụ cùng chú ý hàng mục này lớp tất cả mọi người nghe được hết sức chăm chú dù sao đây là tại linh lô thiên tuyển đại điện về sau rất nhiều người đều có linh lô buổi chiều còn là các ngươi tự mình tu luyện dự tính cuối tuần bắt đầu sẽ điểm niên cấp tiến hành thực chiến luyện tập hình thức cùng loại với lần trước sát hạch đến lúc đó các ngươi có thể sẽ sớm cùng với những cái khác lớp đồng học tổ đội tan học sau giờ học trong lớp bầu không khí lập tức liền trở nên sinh động có linh lô học viên lập tức trở về nhận thức một thanh Long đương đương cùng Long không không đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thời điểm bị Nhan Giao gọi lại. Nhan Giao nhìn xem Long đương đương, ngữ trọng tâm chửi nói, làm một chuyện gì đều muốn một lòng. A. Long đương đương đang muốn nói rõ lý do, Nhan Giao lại vô vô bở vai của hắn thoải mái đi đây quả thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Long đương đương thở sâu, bị đè nén một thoáng cảm xúc trong đáy lòng. Long không không đã chạy trước một bước. Long không không ra lớp, tốc độ cao hướng quán cơm chạy đi, hắn cũng không muốn bị lão ca xem như nơi chút giận. Vẫn là biểu tỷ vĩ vũ, lúc này mới mấy ngày, liền cho lão ca tăng thêm một cái mới ngoại hiệu. Tuy chờ một chút. Long Không Không đang hướng về phía trước chạy, đột nhiên bị một đạo thân ảnh ngăn lại. Đó là một cái bộ dáng đáng yêu nữ sinh, nàng một đôi mắt to mười phần linh động, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói: "Ngươi chính là kỵ sĩ ban một người kia sao?" Long Không Không cười hắc hắc, nói: "Ta không phải, ngươi nhận là người?" Nữ sinh hì hì cười một tiếng, nói: "Quả nhiên. Dám làm không dám chịu. Ta chỉ là muốn tới hỏi một chút ngươi, vì cái gì ta cùng Ngọc Lộ, Tử tăng nổi danh, ngươi chỉ cùng với các nàng hai chơi, lại không cùng ta chơi, có phải hay không xem thường ta?" Long Không Không sững sờ, còn có để loại yêu cầu này. Hắn con ngươi hơi chuyển động, vì Lao Kha hai phục hắn quyết định có nổi liền có nổi đi ngươi nếu là nguyện ý ta cũng không phản đối ta long đương đương còn sợ nữ sinh nhiều không chúng ta đều còn trẻ nhiều kết giao điểm bằng hữu làm sao vậy ai biết tương lai ta đến tột cùng có thể với ai đi đến cuối cùng đâu Tốt, ta muốn đi ăn cơm chớ cản đường nói xong dưới chân hắn một cái bước lướt lách qua thiếu nữ trước mặt cực nhanh chạy hướng quán cơm thái thải quên đứng tại chỗ một mặt kinh ngạc nói a wow, ngươi cái tên này mạo lộ cùng tử tăng vì sao muốn vì loại người này lên xuống đột chương sáu thánh đường triệu hoán chương sáu thánh đường triệu hoán Long đương đương đi vào phòng ngăn thời điểm, năm Nhất quán cơm đã biển người tuôn ra động, hắn quét mắt một vòng, không thấy Long không không, tiểu tử này chạy cũng là rất nhanh. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng ánh mắt khác thường, có tò mò, có gì đó quái lạ, càng nhiều hơn là mang theo địch ý không hề nghi ngờ. Thần nữ mộc lộ, nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu mình, lại thêm bạch phượng hoàng thái thái quyên, đây tuyệt đối là năm Nhất được chú ý nhất tam đại nữ thần. Bọn hắn này số tuổi, cũng là các thiếu nam thiếu nữ đối chuyện nam nữ bắt đầu mẫn cảm thời điểm, cơ hồ hết thể nam sinh đều hết sức quan tâm này tam đại nữ thần. Không nghĩ tới lại bị một cái tân sinh vượt lên trước, mấu chốt là, cái này tân sinh còn giống như lừa gạt các nàng. Cái này để người ta làm sao nhịn. Nay một cái chớp mắt, Long Dương Dương thậm chí có loại cùng thế là địch cảm giác, chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt bất thiện phảng phất muốn đưa hắn cắt ra. Cái này là miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu sơn sao? Long Dương Dương cũng rất bất đắc dĩ, mấu chốt là, hắn hiện đang giải thích cũng không ai tin a. Biểu tỷ một câu kia đánh giá lực sát thương thực sự quá mạnh. Biểu tỷ a biểu tỷ, ngươi có thể là hại khổ ta đánh cơm trưa, Long Dương Dương như không có việc gì tìm một cái bàn không người ngồi xuống liền kỵ sĩ lớp một đồng học đều không có lại gần cùng hắn ngồi cùng một chỗ đám người không có nghĩa khí này a ăn cơm đã ăn xong trở về tu luyện tùy bọn hắn nghĩ như thế nào đi long đương đương bình tĩnh cực kỳ ngược lại chính mình không thẹn với lương tâm đúng lúc này long đương đương trước mặt đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh vương bàn năn thiếu nữ tại hắn ngồi đối diện xuống tới uy ngươi có thể hay không nói một chút ngươi là thế nào nhường mộng lộ cùng tử tang tán thành ngươi a ta thật rất tốt ngạc nhiên nha thái thải quân nhìn xem trước mặt vẻ mặt bình tĩnh long đương đương trong lòng thậm chí có mấy phần khâm phục cái tên này tại dưới con mắt mọi người còn có thể bình tĩnh như thế tâm lý tố chất thật là tốt ta, cái này là kỵ sĩ bản thân tu dưỡng sao? Long đương đương nhìn xem trước mặt tên này có bạch phượng hoàng bản mệnh triệu hoán thú thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ trong lòng thầm nghĩ, đại tỷ, người đây là tới thêm phiền à? bạn học chung quanh nhóm thấy thái thải nguyên chủ động tìm tới long đương đương, trong lúc nhất thời toàn đều ngây dại, cuối cùng là người nào? trong truyền thuyết nữ thần máy thu hoạch, hay sao? một cái, hai cái, này đều cái thứ ba, các thiếu niên pha lê tâm trong nháy mắt vơ lấy đất, nguyên bản còn có chút kiêu ngạo triệu hoán sư ban một các học viên, lúc này từng cái cũng là mở rộng tầm mắt, oan khí bạo dạn. Ta gọi Long Dương Dương, không gọi uy. Long Dương Dương để đuối xuống, thần sắc bình tĩnh lại mang theo xa cách, nói với Thái Thải Quyên. Tốt, ta biết giá ngươi không phải mới vừa nói muốn nhiều kết giao điểm bằng hữu sao? Vậy ngươi xem ta làm bằng hữu của ngươi thế nào? Thái Thải Quyên tràn đầy phấn khởi nói. Long Dương Dương sững sờ, nói, ta chưa nói qua như vậy. Cái gì? Ngươi thế mà không nhận? Thái Thải Quyên một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Ta chưa nói qua, ngươi muốn ta nhận cái gì? Long Dương Dương cảm giác không hiểu đâu. Thái Thải Quyền miết miệng, nói, ta có thể sẽ không thích nói dối nam sinh. Xem ra ngươi là hấp dẫn không được ta. Người suy nghĩ nhiều, Long Dương Dương cũng là có tì tức giận, không hiểu thấu bị mắng một ngày, trong lòng của hắn có chút nén giận, ngay lập tức cũng không tiếp tục để ý Thái Thái Quyên, từng ngụm từng ngụm ăn từ bản thân cơm trưa, chuẩn bị ăn xong mau đi trở về tu luyện. "Uy, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta chỗ nào không bằng hai nàng rồi? Coi như ta so ngượng lộ kém một cái này một chút, nhưng cũng không thể so tự tàng kém a." Thái Thái Quyên nhìn hắn bỏ qua chính mình, không khỏi có chút chán nản. Long Dương Dương chẳng qua là ăn chính mình cơm trưa, nắm chặt thời gian ăn xong lại nói, "Buổi tối hôm nay hắn muốn suy tính một chút có phải hay không mua cơm cầm lại ký tốc xá đi ăn." Ngươi làm sao không để ý tới người? Ngươi lễ phép sao?" Thái Thái Quyên gõ bàn một cái nói, "Ta đang dùng cơm, ăn không nói, ngủ không nói, ngươi hiểu không?" Long Dương Dương bất đắc dĩ nói. Thái Thái Quyên đột nhiên cúi người xuống, hạ giọng nói, "Mộc Lộ mời ta gia nhập nàng săn ma đoàn, nàng nói đoàn bên trong cũng có ngươi, về sau chúng ta có thể là đồng đội a, hẳn là cũng có tử tăng đi. Về sau chúng ta nếu là tại một đoàn bên trong, một mình ngươi làm cho chúng ta có mâu thuẫn, nhiều không hài hòa a. Ngươi có thể phải thật tốt nghĩ rõ ràng nha. Một cái săn ma đoàn." Long Dương Dương thở dài một tiếng, nói, "Được a, ta giải thích cho ngươi một thoáng." Ngươi vừa mới nói lao kết giao bằng hữu của ngươi loại hình, không phải ta nói, ngươi có thể là gặp đệ đệ của ta Long không không? Đó không phải là ta. Còn có, ta cùng Tử Tăng chỉ là đồng học quan hệ. Nàng buổi sáng hôm nay tìm tới ta là nếu muốn cùng ta luận bản, nàng không quá có lễ phép. Ta cự tuyệt, sau đó vừa lúc bị lấy xương thấy, Lang Ngộ lộ là biểu tỷ ta, nàng buổi sáng cái kia là cố ý bôi đen ta mới nói như vậy ta. Nàng và Tử Tăng Lưu Hùng tương lai hẳn không phải là một đội, nàng hiểu lầm Tử Tăng muốn kéo ta nhập đội, cho nên mới cố ý nói ta là phản đổ kích ta. Nàng gái kia tính cách ngươi không biết hay sao? Thái Thái Quyên trong mắt hiện ra hào quang, nói: "Nói như vậy, ngươi vẫn là cái bánh trái thơm ngon rồi." Long Dương Dương nhanh chóng đem trước mặt mình đồ ăn khoái động đến miệng bên trong, cuối cùng là đã ăn xong. Cái kia không dám nhận. Ra đi trước. Nói xong, hắn bưng lên bàn ăn liền đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thái Thái Quyên trên mặt lộ vẻ suy tư, tự đủ, Tử Tăng cùng Ngộ Lộ vậy mà không phải một đội sao? Trước kia Ngộ Lộ cũng không phải nói như vậy a. Ngộ Lộ đã vậy còn quá khẩn trương cái này Long Dương Dương. Hắn có thể phối hợp Ngộ Lộ cầm tới lần trước khảo hạch quân, nhất định có bí mật gì. Long đương đương, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Cách xa những cái kia manh liệt tầm mắt, Long đương đương trở lại túc xá thời điểm, thấy được sắt vách cửa túc xá bên trên treo, bế quan chớp quấy dậy, chữ. Hắn nhìn xuống mong muốn một cước đạp mở cửa phòng xúc động, trở lại chính mình trong túc xá, khóa ký cửa phòng. Ngay tại Long đương đương chuẩn bị bắt đầu minh tưởng thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Long đương đương vốn cho rằng là Long Không Không, một thanh kéo cửa phòng ra, ngoài cửa xuất hiện lại là hái được mạng che mặt, cười nói tự nhiên biểu tỷ. Dương Dương, ta tới rồi. Lang ngọc lộ cũng không khách khí với Long đương đương, trực tiếp liền đi vào hàn ký túc xá. Long Dương Dương thẳng nhiên nói, nữ sinh tiến vào nam sinh ký túc xá được không? Lăng Ngọc lộ hướng hắn khoát qua tay, ra hiệu hắn nắm cửa phòng đóng lại, ngoài miệng nói ra, chúng ta Linh Lô học viện cùng bình thường học viện không giống nhau, không có quy củ nhiều như vậy, cho tới bây giờ chưa nói qua nữ sinh không thể tới nam sinh ký túc xá. Coi như yêu đương cũng không khỏi dừng đâu, dĩ nhiên, cái kia muốn tới sau khi trưởng thành mới được. Nói đến đây, nàng đột nhiên bày ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, nói, Dương Dương, xin lỗi à, ta cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy miệng rộng, có muốn hay không ta đi thay ngươi giải thích một chút à. Long Dương Dương tức giận nói, "Ngươi xác định sẽ không càng tô càng đến sao?" Lăng Ngọc Lộ thẻ lưỡi, nói, "Được rồi, đừng nóng giận nha. Ta tới tìm ngươi là có chính sự." Nói xong, nàng lập tức trở mặt, trở nên nghiêm chỉnh lại. "Chuyện gì?" Long Dương Dương nghi ngờ hỏi. "Buổi chiều chúng ta muốn đi một chuyến thánh điện tổng bộ, ngươi, ta, còn có Long Không Không." Lăng Ngọc Lộ nói, "Chúng ta thu được trí tuệ linh lô, đây đối với toàn bộ thánh điện tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Thánh đường muốn chúng ta đi tới, mà có quan hệ chúng ta thu hoạch được trí tuệ linh lô sự tình, cũng chỉ có thánh đường mới được, liền học viện cao tầng cũng không biết." Thánh đường cùng trí tuệ thánh điện là có trực tiếp liên hệ. Ta cũng muốn đi sao? Trí tuệ linh lô đúng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng mình cái kia trí tuệ linh lô có chút đặc thù A. Dĩ nhiên A. Thánh đường điểm danh muốn ba người chúng ta đi. Mộc lộ vàng thật không sợ lửa chân chính. Được. Hiện tại còn là lúc nào? Long đương đương hỏi. Liên hiện tại đi, ngươi đi gọi một thoáng không không? Mộc lộ nói ra. Long đương đương gật gật đầu. Đây là chính sự. Không thể nghi ngờ. Đối với Thánh đường tới nói, thu hoạch được trí tuệ linh lô học viên tuyệt đối là muốn trọng điểm bồi dưỡng, nhất là Mộc lộ loại tồn tại này. Đối với hắn chính mình hắn cũng là không có nhiều suy nghĩ gì dù sao nguyệt minh thương hải linh lô vấn đề không giải quyết chính mình cũng khó có thể trưởng thành đến cao dài đi vào sát vách long đường đường vô vô môn nói long không không ra tới có chuyện bên trong không có hồi âm ta đến 3 tiếng ngươi nếu là nếu không ra ta liền phá cửa long đường đường lạnh lùng nói bế quan không thấy cổng chữ sao ngươi liền không sợ ngươi thân yêu đệ đệ tẩu hỏa nhập ma bên trong truyền đến long không không bi phân thanh âm Đường giả bộ có chính sự nhanh qua mấy giây muôn lúc này mới mở ra nhìn xem ngoài cửa long đương đương long không không chỉ nô ra cái đầu đến nói cái gì chính sự Long đương đương thấp giọng nói Thánh đường triệu kiến đi thôi dạng này à? là không phải là bởi vì trí tuệ linh lâu quan hệ Long không không gánh nặng trong lòng liền được giải khai này mới đi ra Long đương đương một phát bắt được cánh tay của hắn đưa hắn kéo đến bên cạnh mình nói hẳn là bất quá ngươi trước giải thích cho ta một thoáng nhiều kết giao điểm bằng hữu là chuyện gì xảy ra ca ngươi nghe ta nói rõ lý do ta đây không phải vì ngươi tương lai nghĩ tới hạnh phúc sao Long không không một mặt định hốt nói ra Long đương đương mỉm cười nói vì hạnh phúc của ta suy nghĩ cái kia quay đầu ta cũng vì hạnh phúc của ngươi cố gắng một chút đi cùng ngươi cái kia bài cốt nữ thần tâm sự vấn đề này ca ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao hai người các ngươi tình cảm thật lạ tốt ta. lăng ngọc lộ theo long đương đương trong túc xá đi tới nhìn xem hai anh em này dáng vẻ cười hiếp mắt nói ra long không không nhìn nàng một cái nhìn lại một chút long đương đương nói hai ngươi thật ở cùng một chỗ long đương đương tức giận nói ít liên tưởng biểu tỷ là tới tìm chúng ta cùng đi thánh đường đi thôi hắn lúc này mới buông ra long không không lăng ngọc lộ đi ở phía trước sau lưng đi theo hai người tướng mạo giống nhau Suốt khi Anh Tuấn biểu đệ, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cảm giác này có chút phong cách à. Bọn hắn gặp được những bạn học khác thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người phải vì thế mà chú mủ. Ba người cùng đi đến truyền thống trận, Lăng Ngọc Lộ khởi động phát trận. Sau một khắc, bọn hắn đã đi tới thánh điện tổng bộ truyền thống trận. Mặc dù Long Dương Dương cùng Long Không Không thường xuyên đến thánh điện tổng bộ bên này tu luyện, thế nhưng còn thật không biết thánh đường ở nơi nào. Lăng Ngọc Lộ lại đối với nơi này mười phần hiểu rõ, mang theo hai người hướng thánh điện trong tổng bộ bộ đi đến. Ba người tới lầu ba tận cùng bên trong nhất địa phương. Rộng lớn lối đi tụội hồ đã đến phần cuối, một mặt cao tới 10 mấy mét, độ rộng có tới 50 mét to lớn bích họa hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. To lớn như vậy bích họa lại là tinh công mà thám, phía trên vẽ lấy từng sợi hình dáng khác nhau lớn đại ma thần trụ, mỗi một cây ma thần trụ phía trước đều có một đạo hư ảo thân ảnh. Mà tại gần cảnh vị trí, vẽ thì là phân biệt đại biểu lục đại thánh điện 6 tên cường giả bóng lưng. Này bích họa ghi lại rõ ràng là vạn năm trước nhân loại lục đại thánh điện đối kháng ma tộc 72 trụ ma thần rực rỡ lịch sử. Các ngươi đứng tại ta 2 mét phạm vi bên trong. Lăng Ngọc lộ hướng Long Dương Dương cùng lòng không không nói ra, huynh đệ hai người tới gần biểu thị Lăng ngọc lộ trên tay hào quang lấp lánh, một khối cực kỳ đẹp đẽ, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, giống dùng màu vàng kim thủy tinh điêu khắc thành lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Quang minh khí tức trong nháy mắt nồng nặc lên, lăng ngọc lộ thôi động tự thân quang minh linh lực rót vào lệnh bài bên trong, một vệt kim quang theo trên lệnh bài bắn ra, vừa vặn chiếu dọi tại bích họa bên trên sáu bóng người bên trong đại biểu cho mục sư thánh điện cái kia một đạo thân ảnh lên. Lập tức, kim quang lượn lờ, bích họa mặt ngoài vậy mà xuất hiện một cái màu vàng kim vòng xoáy, tiếp theo một cái chớp mắt, hấp xạ lực truyền đến, đem ba người hút lại. Kim quang lại lên, Phản phất chỉ qua trong nếp mắt, ba người liền đã xuất hiện tại khác một vùng không gian bên trong đây là một tòa nhìn qua kim quang vờn quanh màu vàng kim cung điện. chỉnh tòa cung điện bên trong đều tràn đầy đồng đậm vô cùng quang minh khí thức, gần như sền sệt quang nguyên tố quen quẩn. Mặt đất bên trên là từng cái hợp quy tắc hướng vào phía trong kéo dài trận pháp màu vàng, hai bên là từng sợi to lớn màu vàng kim cột nhà. Trên cây cột có hình dáng khác nhau thiên sứ phủ. Điều. toàn bộ đại điện là tròn hình, tại vị trí trung tâm là một tòa màu vàng kim hình tròn tế đàn, tế đàn trung quanh có sáu cái to lớn màu vàng kim cột nhà chống đỡ, phía trên khắc rõ hình dáng khác biệt lục đại thiên sứ sáu cánh. Bao nhỏ. Hoan nên đi vào mục sư thánh đường. Gián mua hiền hòa thanh âm vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy một vị người mặc màu vàng kim mục sư trưởng bảo cầm trong tay quyển trượng vàng nóng lao giả đang đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Thấy vị này, lăng Ngộ lộ mặt lộ vẻ mỉm cười. Long không không thì là gương mặt tò mò. Chỉ có Long Dương Dương giật nảy cả mình. Thốt ra, ông ngoại. Đúng vậy, vị này đứng tại trên tế đàn lão giả, có thể không phải là Long Dương Dương cùng Long không không ông ngoại lăng lão ra từ sao? Ông ngoại, Long không không kinh ngạc nhìn một chút các ca, ca, nhìn lại một chút tế đàn bên trên lão giả đồng dạng chân kinh dù sao, long lôi lôi cùng lang tuyết nhưng cho tới bây giờ không có cùng hai anh em họ nói qua ngoại công của bọn hắn lại là một vị thánh đường đúng vậy liền là thánh đường có thể đứng tại đây trên tế đàn người mặc như thế lộng lẫy mục sư trưởng bảo còn có cái gì những khả năng khác chỉ có thân phận của thánh đường mới có thể giải thích hết thảy ngoại công của bọn hắn lại là một vị cựu giai thánh giả mục sư nghề nghiệp cấp bậc cao nhất tồn tại thầy của bọn hắn cũng đều là cựu giai cường giả nhưng không có một vị thánh đường rõ ràng thánh đường cùng bình thường cựu gia vẫn là có khác biệt ca chúng ta này có tính không là thánh ba đời long không không nhịn không được hướng long đương đương hỏi